c h ư ơ n một trăm mười chín vị diện ý thức khôi phục c h ư ơ n một trăm mười chín vị diện ý thức khôi phục thiên huyền đại lục tích ngoài r ị a khu vực nơi này bốn c h ỗ đều tràn ngập không gì sánh được đáng sợ không gian phong bạo mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có xét đánh hạ xuống phản phất muốn đem nơi này hết t h ể triệt để phá hủy g i o diện dạng này cực đoan lại ác liệt hoàn cảnh cho dù là mạnh như võ thánh cũng không thể thời gian dài ngừng chân cho nên nơi đây ít có sinh linh đặt chân nơi này là thiên huyền đại lục chấu nguy hiểm nhất một trong đồng thời cũng là vị diện ý thức ngủ say địa phương ông một trận chấn động nhẹ nhẹ tại vùng không gian này đột nhiên văng lên thanh âm tuy nhỏ nhưng lại không gì sánh được rõ ràng. tuy theo vùng không gian này giải đất trung tâm xuất hiện một đoàn màu ngả sữa khí thể nó quanh thân quanh quẩn lấy một vòng màu tím nhạc quan g hoa sang trói một cố cường đại khí tức tử trên thân nó bộc phát mà ra tựa hồ là không nghĩ tới tại rêu giao cỗ khí tức này cũng không chuyển ba quá xa đoàn khí thể này vô hình lại không chết có bản thân ý thức mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi lấy khác biệt sinh linh bộ dáng hắn chính là thiên huyền đại lục vị diện ý thức hôm nay cũng là hắn tô tỉnh này giờ phút này hắn mục tiêu rất rõ ràng chính là trên mái vòm thiên đạo thời gian qua đi vô số tuyến nguyệt hắn đã tích lũy đủ nhiều lực lượng là thời điểm nên làm ra phản kích nhưng mà khi hắn lần nữa tới gần nơi này phương quen thuộc thiên đạo không gian lúc vốn cho rằng sẽ gặp phải thiên đạo ngăn cản tiến tới buộc phát một trận thế kỷ chi chiến c h i nhưng không nghĩ tới lại là không gì sánh được thuận lợi nơi đây tựa hồ an t ĩ n h quá mức quỷ dị thiên đạo cũng từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện Chật, hắn chú ý cẩn thận tiến vào thiên đạo không gian nhưng một màn trước mắt làm cho hắn c h ấ n kinh đã từng uy phong lẫm lẫm thiên đạo đã bị vô số đạo tỏa lên i một mực vây khốn không nhúc nhích được tựa hồ là cảm nhận được hắn đến bị khóa lại thiên đạo bắt đầu kịch liệt d â y ruộng tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc chặt nó gông xiềng nhưng hết thảy đều là phí công mặc nó đem hết tất cả vờ liếng vẫn dung chuyển không được những xiềng xích này may m â y lúc này vị diện ý thức đại não một mảnh lộn xộn hắn hiện tại chỉ có một cái nghi vấn đến cùng là ai đem thiên đạo vây nhốt ở chỗ này đến cùng là ai có được lực lượng cường đại như thế nhưng mà nơi đây trừ hắn cùng thiên đạo một mảnh h ắ ngay c ù n thiên t đạo r n ràng nhất thiên đạo lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, liền xem như toàn bộ đại lục, toàn bộ sinh linh lực lượng chung vào một chỗ cũng khó địch nổi thiên h thời chỗ khó địch đấu đại, đạo đại đạo vô vào số sợ cái lực cỡ lục lực một rõ xem m bộ bộ may. xem Liền như hắn, cả ù n thiên đạo nhiều lần tranh phong cũng thường xuyên rơi vào hạ phong. Ngay g hạ rơi đạo vào c hắn đều là như vậy toàn bộ đại lục cũng không khả năng tồn tại có thể chống lại thiên đạo vĩ lực nhưng sự thật liền bày ở trước mắt không dung hắn không tin hiện tại hắn chỉ chờ đợi vị kia tồn tại cường đại không phải định nhân bây giờ một cái cơ hội ngàn năm một thở liền bày ở hắn trước mặt hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu chật hắn chậm dai tới gần bị vây nhốt thiên đạo cũng thời khắc phòng bị tùy thời có khả năng xuất hiện không biết nguy hiểm manh liệt cảm giác lực để hắn rõ ràng phát giác được vị diện ý thức ngay tại không ngừng tới gần bị chăm chú vây khốn khóa lại thiên đạo cũng bởi vậy bắt đầu càng không ngừng run dày lên dù sao giữa bọn hắn đã tranh đấu đến không hết năm tháng dài đằng đắng đối với lẫn nhau có thể nói hiểu rõ cho nên thiên đạo như thế nào lại không hiểu rõ vị diện ý thức trong lòng đến tột cùng đang đánh tính toán gì đâu hắn muốn thôn vệ chính mình, hắn muốn thôn vệ chính mình. Đối m ặ thời vị diện ý t ứ c cái gì cũng không làm được, chỉ có c tới thể gần, gì không lặng lặng nó h làm đ ợ lấy cố định vận mệnh n á gian lâm. t h ờ g i từng giây từng phút trôi qua cuối cùng vị diện ý thức đem thiên đạo hoàn toàn thốn vệ tranh đấu vô tận tuyến nguyện trận này thiên đạo cùng vị diện ý thức chiến tranh cuối cùng lấy vị diện ý thức thắng lợi mà kết thúc giờ phút này thiên đạo đội chủ cựu thiên đạo hoàn toàn chết đi tân thiên đạo thay vào đó thiên địa có cảm giác tựa hồ là vì chứng kiến cái này lõe lên sự tỉnh toàn bộ đại lục hạ xuống vô biên huyết vũ trận này huyết vũ kéo dài một ngày một đêm bao trùm thiên huyền đại lục mỗi một hẻo lánh nhuộm đỏ mỗi một t ấ c đất đối mặt quỷ dị như vậy mà tráng quan cảnh tượng mọi người đều kinh ngạc thất s ắ c tại cái này ồn ào náo động cùng trong hỗn loạn chỉ có dạ vũ một người bình tĩnh tự nhiên đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ thưởng thức phần này khó được mỹ cảnh hết thầy đều tại dạ vũ trong dự liệu từ vị diện ý thức thức tỉnh một khắc này hắn liền đã có chỗ phát giác lại đến vị diện ý thức thôn vệ thiên đạo quyền hành hợp nhất hết thầy đều là như vậy nước chạy thành sông đông đông đông cửa phong bị gõ dạ vũ không cần nghĩ liền biết là người nào thản nhiên nói tiến người tới chính là lý bá thiên bây giờ tiêu vân còn đang bế quan c h ừ hắn sẽ không còn có những người khác công、tử. trận này huyết vũ tựa hồ có chút quỷ dị chẳng lẽ là có đại sự phát sinh lý ba thiên cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp tiến vào chính đề dạ vũ cũng không quay đầu chỉ là giơ ngón tay lên chỉ thiên ở trong đó ý tứ đã rất rõ ràng lý ba thiên lập tức ngầm hiểu dạ vũ nhắc nhở sau đó mảnh đại lục này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lất đất t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến xác thực như vậy không được bao lâu trong thiên địa này tất cả quy tắc cùng trật tự đều sẽ được bổ sung cùng hoàn thiện những trói buộc kia hạn chế vạn vật sinh linh trưởng thành cùng phát triển công cùng xiềng xích cũng sẽ tan thành mấy khói không còn tồn tại đến lúc đó Toàn bộ không cần dạ vũ đã nói lý ba thiên cũng minh bạch dạ vũ ý tứ hắn đã từng một mực đau khổ truy tìm cảnh giới ở thời đại này có lẽ có thể chạm đến hiện tại hắn nhất định phải cấp tốc tích lũy lực lượng tại thịnh thế chân chính sắp tiến đến mới có đầy đủ lực lượng cùng những cái tia sống sót người tranh phong tuy theo lý ba thiên liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà chuẩn bị rời đi hắn muốn bê quan hắn muốn tiếp tục tu luyện dục tốc bất đạt tu luyện cũng muốn căng chặt có độ tựa hồ là sợ lý ba thiên quá mức chấp nhất đến mức tu luyện trên đường tàu hỏa nhậm p a dạ vũ hảo tâm nhắc nhở lý ba thiên gật gật đầu công tử đạo lý này ta vẫn là minh bạch lý ba thiên cùng tiêu vân đều bê quan trong lúc nhất thời dạ vũ ngược lại là có chút nhàm chán hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cùng trong lòng yên lặng tính toán thời gian dự định qua chút thời gian đi tìm vị diện ý thức tâm sự c h ư n một trăm hai mươi nhắc nhở c h ư n một trăm hai mươi nhắc nhở trận này đột nhiên xuất hiện huyết vũ để sư m u y n h đệ ba người không có đầu mối vừa mới tại huyết vũ hạ xuống một khắc này bọn hắn liền lập tức bắt đầu ý đổ lần nữa câu thông thiên đạo nhìn trộm thiên cơ nhưng mà thiên cơ ảm đạm cuối cùng là không thu hoạch được gì mặc chi ưu mở miệng nói các đại thế lực hiện tại hiện đang điều động nhân viên chạy đến thiên cơ các mỗi lần phát sinh loại này khó có thể lý giải được sự t ì n h chính là thế lực khắp nơi t ề tụ thiên cơ các thời điểm lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ bởi vì trước đó mỗi một lần bọn hắn đều có thể thành công nhìn trộm thiên cơ cho nên mỗi một lần bọn hắn đều là thành thạo điêu luyện nhưng lần này bọn hắn cũng là một chút xíu đầu mối cũng không có làm sao có thể vì người khác giải họp đâu p h ả n phất vận mệnh luôn luôn ưa thích cùng người nói đùa bình thường càng là sợ sệt cùng lo lắng một chuyện nào đó phát sinh nó liền càng có khả năng phát sinh quả nhiên sau một khắc có người hầu bờ báo tôn giả hai vị trưởng lão thất g i đại nhân đến thánh sơn cách thiên cơ các gần nhất thất d ạ n lại nhanh như vậy chạy đến chẳng có gì lạ thiên cơ tôn giả thở dài nói đi thôi nên tới kiểu gì cũng sẽ tới tùy theo thiên cơ tôn giả liền hướng phía phòng trà đi đến mặc chi n g ữ cùng mặc chi ưu theo sát phía sau vừa mới ngồi xuống thất d ạ n nhìn thấy thiên cơ tôn giả đến liền lập tức đứng người lên ôm quyền mà đứng sắc mặt nghiêm túc ngự khí mang theo cung kính nói ra thiên cơ tôn giả ân thiên cơ tôn giả nhàn nhạt lên tiếng liền ngồi lên thủ tọa còn không đợi thất g i mở miệng thiên cơ tôn giả liền lẩm bẩm nói người ý đồ đến ta đã biết bất quá thiên cơ ảm đạm chúng ta cũng là không có đầu mối ngay vậy thất giả khiếp sợ không thôi không thể tin nói tôn giả ngay cả ngài cũng không biết trận này huyết vũ phía sau ngụ ý sao thiên cơ tôn giả gật gật đầu tính làm ngầm thừa nhận tùy theo thiên cơ tôn giả liền rời đi lưu lại mạc chi ngữ cùng mạc chi vấn hai người tiếp tục chiêu đãi thất giả bất quá thất giả cũng không có tâm tư tiếp tục tiếp tục chờ đợi đứng dậy bái biệt hai người liền rời đi mạc chi ngữ mặt lộ sầu khổ bất đắc di nói sư minh ngươi nói chính là không quá mức ngay thẳng thiên cơ tôn giả tất nhiên là minh bạch sư đệ nói bóng g i đơn giản là lo lắng hắn nói quá ngay thẳng sẽ ảy thiên cơ ảm đạm vốn là sự thật không cho phép nửa điểm làm bộ sau đó thiên cơ tôn giả liền phân phó mạc chi ngự cùng mạc chi vẫn đem những cái t i u bái phòng thiên cơ các người lấy lời giống vậy thuật từng cái từ chối bởi vì thiên cơ các cũng không cho ra đám người muốn đáp án trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu nao nhao đối với trận này đột nhiên xuất hiện huyết vũ làm ra chính mình suy đoán nhưng mà đúng lúc này nguyên bản vẹn vẹn chỉ lưu truyền tại bắc vực tử viêm thành câu t i ê khẩu hiệu thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thiên huyền đại lục không biết là ai truyền tới tin tức nói trận này đột nhiên xuất hiện huyết vũ là bởi vì thương thiên đã chết những lời này, c một, một tháng sau o liên quan tới t ư ậ n g tiêu huyết vũ nghị luận đã ít đi rất nhiều dù sao thời gian dài như vậy cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì đám người tự nhiên chuyện đương nhiên thư giãn xuống tới cùng lúc đó dạ vũ cũng phát giác được vị diện ý thức đã đem thiên đạo hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn toàn bộ đại lục quyền hành cũng đã quý nhất tùy theo dạ vũ thuấn thân đi tới thiên đạo không gian bởi vì dạ vũ cũng không có tận lực che giấu khí tức của mình cho nên hắn vừa bước vào nơi đây liền bị vị diện ý thức phát giác ngay sau đó vô tận thiên đạo chi lực hướng phía dạ vũ phương hướng đánh tới tựa hồ muốn đem người xâm nhập triệt để rào sát đây là thiên đạo chi lực là áp đảo thiên huyền đại lục toàn bộ sinh linh phía trên lực lượng phàm thiên huyền đại lục sinh linh đều sẽ bị nguồn lực lượng này chỗ áp chế chớ nói chi là phản kháng nhưng mà đối mặt cỗ này cực kỳ đáng sợ thiên đạo chi lực dạ vũ động cũng không động thần sắc càng là chưa từng xuất hiện một tơ một hào biến h chỉ là chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng quét qua hoa tựa như gió thu quét lá vàng bình thường những này vừa mới dâng lên thiên đạo chi lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh sau đó giả vũ một cái lắc mình đi vào vị diện ý thức trước mặt chậm rãi mở miệng nói làm sao ta giúp ngươi một tay ngươi chẳng lẽ muốn lấy bán trả ơn tại vị diện ý thức hoang mang phía dưới giả vũ thu hồi trước đó vây n ố t thiên đạo xiềng xích giờ khắc này vị diện ý thức mới hiểu được trước mắt người này chính là vây khốn thiên đạo ngon nhân bất quá vị này n g o n nhân hôm nay tới đây cần làm chuyện gì mặc kệ vị này n g o n nhân ôm như thế nào mục đích đến đây chính mình cuối cùng vẫn là phải đáp ứng bởi vì mới vừa vặn trong nháy mắt đó giao thủ đến xem hắn đã biết mình cũng không phải là vị này ngoan nhân đối thủ đã hưu tới đây cần làm chuyện gì hắn cũng không muốn quanh coi lòng vòng trực tiếp nói ngay vào điểm chính dạ vũ khép cười một tiếng vô sự chỉ là muốn biết tiếp xuống dự định dự định vị diện ý thức ngạc nhiên nguyên lai tưởng rằng dạ vũ sẽ công phu sư tử ngoạm hỏi hắn muốn một chút chỗ tốt không nghĩ tới chỉ là đến hỏi hắn tiếp xuống dự định thay thế vị diện ý thức cũng không có dấu d i m chi tiết nói đương nhiên là tận khả năng mà tăng lên mạnh đại lục này tổng hợp c h i l ư c nhất là cần bồi dưỡng một nhóm cường già đình cấp dạ vũ gật gật đầu cười nói ân giống như ta nghĩ bất quá dạ vũ lời nói xoay chuyển mảnh đại lục này nước so ngươi tưởng tượng đến có lẽ còn muốn sâu ngươi khả năng có chút nắm chắc không nổi đúng là như thế dạ vũ nói chính là sự thật mảnh đại lục này n g ọ a hổ tàn g l o n g trọng yếu nhất chính là không biết có bao nhiêu hệ thống tồn tại nếu là vị diện ý thức nhất thời vô ý có thể sẽ tại những này hệ thống trước mặt thất bại nhưng mà vị diện ý thức tựa hồ cũng không tán đồng dạ vũ lời nói mảnh đại lục này trừ đạo hữu ngươi còn có ai có thể uy hiếp được ta dạ vũ khép cười một tiếng nhân n o ạ i hữu nhân thiên n o ạ i hữu thiên ngươi hay là cẩn thận một chút dạ vũ sở dĩ phí nhiều như vậy miệng lưỡi cuối cùng vẫn là bởi vì hắn quá lời mặc dù có thực lực vô địch nhưng là hắn cũng không muốn ôm quá nhiều sống nếu là có người có thể xông vào trước nhất tuyến dạ vũ tự nhiên là rất tình nguyện tốt đạo hữu đa t ạ n nhắc nhở nếu dạ vũ là h ả o ý vị diện ý thức cũng không còn phản bác dạ vũ cũng là hy vọng vị diện ý thức có thể nghe khuyên không nên đem một tay bài tốt đánh cho nát n h ừ những cái kia hệ thống người sở hữu chính là một thanh kiếm hai lưỡi là tốt là xấu liền nhìn hắn dùng như thế nào Thanh. một ngày này nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên chuyển đến vài tiếng đinh thai nước góc tiếng vang p h ả n phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến bình thường thanh âm này dường như sấm sét vang tận mây xanh trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thiên huyền đại lục trong lúc nhất thời tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại trong tay sự t ì n h nhao nhao ngẩng đầu hướng phía thiên không nhìn lại chỉ thấy bầu trời phía trên từng tầng từng tầng thật dậy mây trắng bị một cỗ lực lượng thần bí chậm rãi đẩy ra lộ ra một mảnh xanh t h ẳ n màu lót ngay sau đó một vện kim quang tử trong tầng mây bắn ra tựa như một thanh lợi kiếm vạch phá bầu trời cùng lúc đó, trận trận cao vút s ụ p sôi tiếng long ngâm hòa thanh giòn đem thai tiếng phượng hót đan vào một chỗ tạo thành một khúc hoáng thế t i ê n lạc đạo kim quang kia chói l o a mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nhìn kỹ lại có thể phát hiện một đầu uy vũ hùng tráng cự long màu vàng cùng một cái hoa lệ cao quý màu vàng phượng hoàng chính đằng vân giá vũ mà đến mà tại kim long cùng kim phượng trên lưng thì trở đi một đạo tản r a vô tận uy áp kim bảng đạo này kim bảng toàn thân kim hoàng phía trên k h ắ c rõ lít nha lít nhít văn tự cổ lão cùng đồ án kỳ dị tản mát ra một loại khí tức làm người sợ hãi nó cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung tựa hồ đang chờ đợi cái gì mọi người thấy trên bầu trời kim bảng không hiểu ra sao nhưng không có một người dám lên trước đụng vào đạo này kim bảng đông nhiên kim bảng khẽ rút lên một đạo mở mịn mà huyền diệu thanh nhâm từ trên bầu trời chuyển tới thiên đạo m ban thường T. Nghe được câu này, đám người được đám câu l ậ p tức hít sâu một hơi. sâu b ả n g này tên là thiên ê n là t đạo kim bảng cái kia k h ô n g p h ả i là h ư ớ n g thế ú n sinh g chỉ rõ, b ả、like、toàn y h bộ thiên huyền đại lục chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mương máu bởi vì lên bảng người thế nhưng là có thể thu hoạch được thiên đạo ban thường mặc dù không biết thiên đạo ban thưởng đến cùng là vật gì nhưng là dù sao cũng là thiên đạo c h ú c phúc tất nhiên bất phảm nếu là lên bảng người có thực lực có bối cảnh cái k i ế t ấ t nhiên không cần lo lắng sẽ có người xuất thủ cấp đoạt nhưng nếu là lên bảng người một không có thực lực hai không có bối cảnh kết quả có thể nghĩ tất nhiên là sẽ bị hợp nhau tấn công mặc kệ như thế nào chỉ cần có thể lên bảng thì tương đương với thu hoạch được thiên đạo tán thành đây là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt hiện tại đám người chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi thiên đạo công bố phần thứ nhất bảng danh sách lớn như vậy thiên huyền đại lục vô số cường giả cùng thế lực đều đối với thiên đạo kim bảng mong mọi cùng trông mong nhưng chỉ có thiên cơ các giờ phút này đứng ngồi không yên bởi vì thiên đạo kim bảng đột nhiên xuất hiện đánh cho bọn hắn là trở tay không kịp cho tới nay thiên cơ các đối ngoại đều là tuyên bố thiên đạo người phát ngôn nhưng lần này thiên đạo kim bảng xuất hiện thật sự là quá đột nhiên cùng lúc trước trận kia đột nhiên xuất hiện huyết vũ bình thường thật sự là quá đột nhiên để bọn hắn không nghĩ ra cũng không biết thiên đạo kim bảng quyển thứ nhất nội dung đến cùng là cái gì những ngày này bọn hắn mấy lần câu thông thiên cơ cuối cùng đều là thất bại từ khi lần trước thiên cơ có biến thiên cơ liền trở nên ảm đạm không gì sánh được bọn hắn căn bản là không có cách từ cái này như m ê vụ bình thường ảm đạm thiên cơ bên trong thu hoạch được cho dù là một chút xíu tin tức nhưng rõ ràng thiên đạo đã hiện hiện vì sao thiên cơ hay là như vậy để cho người ta nhìn không thấu lúc này mặc chi ngữ nhớ tới một thì gần đây lưu truyền tại toàn bộ thiên huyền đại lục khẩu hiệu thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập không khỏi hoài nghi câu này lời đồn phải chăng cũng không phải là lời đồn lập tức mặc chi ngữ nhìn về phía thiên cơ t u t n g i ả huyện chuyển mở miệng nói sư minh ngươi là có hay không nhớ ký gần đây lưu truyền ở trên trời huyền đại lục một câu khẩu hiệu ngay vậy nhưng i hiện tại nhớ tới có lẽ câu này khẩu hiệu cũng không phải là chỉ là một câu nói đùa trong đó khả năng ẩn giấu đi thâm ý chẳng lẽ lại thương tiên thật đã chết rồi sao trận kia bao trùm toàn bộ thiên huyền đại lục cũng kéo dài một ngày một đêm mưa máu chẳng lẽ lại chính là tại hướng thế nhân tuyên cáo thương tiên đã chết như vậy thiên đạo kim bảng xuất thế phải chăng cũng là tại hướng đám người tuyên cáo hoàng thiên đương lập một cái thời đại mới tinh sắp xảy ra bởi vậy có lẽ có thể suy đoán ra vì sao thiên đạo đã h i ể n hiện thiên cơ hay là không gì sánh được cảm đạo đây khả năng chính là nguyên nhân thiên cơ tôn giả trong đầu gần ngày phát sinh tất cả mọi chuyện từng cái sâu c h i đứng lên vậy mà cảm giác không gì sánh được hợp lý suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ thật sự là quá suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ có lẽ bọn hắn trước đó câu thông một mực là cựu thiên đạo cho nên mới sẽ nhiều lần không cách nào đạt được đáp lại nhưng là liền xem như đã đoán được phía sau nguyên nhân thiên cơ tôn giả cũng là bất lực bởi vì tân thiên đạo chưa chắc sẽ tiếp nhận bọn hắn quy h à n g thiên cơ đem bọn hắn mấy người che đậy không phải là chứng minh tốt nhất sao thiên đạo không gian lúc này thiên đạo cùng dạ vũ ngồi đối diện nhau dạ vũ cười nhạt một tiếng lần này thiên đạo kim bảng xuất thế tất nhiên sẽ ở trên đại lục nhấc lên một đợt gió tanh mưa máu gió tanh mưa máu bất quá là nho nhỏ tranh đấu thôi nếu là điểm ấy nho nhỏ khảo nghiệm đều không thể thông qua sau đó vị diện chiến dịch lại đem ứng đối ra sao đâu đối với cái này thiên đạo không lắm để ý giọng nói vô cùng độ bình tĩnh xác thực như vậy trong khoảng thời gian gần nhất này hắn đã theo thiên đạo nơi này biết được liên quan tới mảnh đại lục này lịch sử xuất hiện đứt gãy một chuyện phía sau ẩn dấu chân tướng mà chân tướng này kỳ thật cùng lúc trước hắn trong lòng mình âm thầm phỏng đoán phân tích ra được kết quả so sánh cũng không có đặc biệt lớn khác biệt có thể nói là cơ bản ăn c h ớ p mảnh đại lục này phải chăng có thể bình yên vượt qua nguy cơ lần này nhất định phải dựa vào bọn họ chính mình bây giờ trải qua đếm không hết tuế nguyệt lắng động mà để d à n h tới thâm hậu nội tính sắp như núi lửa giống như ở thời đại này triệt để phun ra ngoài cái này thời đại mới tinh chắc chắn tách ra trước nay chưa có huy hoàng hào quang nó phồn vinh hương thịnh chi thế đem viễn siêu trước kia bất kỳ một cái nào thời đại đây đối với thiên huyền đại lục sinh linh mà nói là kỳ g ộ càng là khiêu chiến nếu là thắng lợi đối với thiên huyền đại lục mà nói thì là một lần tân sinh thiên huyền đại lục lịch sử đem lật ra mới tinh một tờ nếu là thất bại thì sẽ giống trước đó một dạng hết thể sẽ bị đạp đổ làm lại bốn chương một trăm hai mươi hai thiên tiêu bảng chương một trăm hai mươi hai thiên tiêu bảng dòng dã mười ngày treo móc ở trên trời cao thiên đạo kim bảng vẫn luôn không có động tinh chút nào trong lúc nhất thời cường giả khắp nơi nhao nhao suy đoán thiên đạo kim bảng đến cùng khi nào sẽ mở ra đến cùng là người phương nào mới có cơ hội lên bảng thẳng đến ngày thứ mười một nguyên bảng không nhúc nhích đứng xứng ở trong vòng trời thiên đạo kim bảng bắt đầu run nhẹ nhẹ kim bảng phía trên hiện lên một đoạn m ạ n vàng văn tự thiên đạo kim bảng quyển thứ nhất thiên kiêu bảng mở ra bảng này chỉ lấy ghi chép một trăm vị thiên tiêu lại tuổi tác không cao hơn nửa giáp lên bảng người đều có thể thu hoạch được thiên đạo ban thường thiên đạo kim bảng quyển thứ nhất lại là thích nghe nóng thiên kiêu bảng trong lúc nhất thời các loại tranh luận tầm tầm lớp, lớp. mọi người đối với bảng danh sách xếp hạng tràn ngập t nao n h a o suy đoán ai có thể leo lên đứng đầu bảng trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu số một đông vực luận thiên phú cùng thực lực đương nhiên là giang ra giang dương xếp hạng thứ nhất hắn không lên bảng ai có thể lên bảng đối với ta cảm thấy giang dương nhất định có thể chen vào bảng danh sách ba vị trí đầu bốn tây vực nếu bàn về thiên phú tây vực bên trong người nào có thể cùng không tuệ đại sư chống lại đúng là như thế không tuệ đại sư thiên phú liền ngay cả đại minh vương cũng vì đó sợ hai thắc phục hắn nhất định có thể chen vào ba vị trí đầu lời ấy sai rồi không tuệ đại sư thiên phú không kém chút nào trung châu những thiên kiêu kia liền xem như xếp tại thứ nhất cũng không kỳ lạ á c h bốn nam vực đều là một đám có mắt không tròng giã hỏa nếu bàn về thiên phú ai có thể hơn được không ca không ca thế nhưng là chỉ phí phí hết hai năm r ơ i thời gian liền tu luyện tới võ tông nam nhân toàn bộ đại lục ai có thể tới đánh đồng bốn vô luận là đông vực tây vực nam vực bắc vực hoặc là trung châu mỗi cái địa vực đều có được được công nhận là mạnh nhất tuyệt thế thiên tiêu mà mọi người tranh luận không nghỉ tiêu điểm không ở ngoài chính là muốn nghiên cứu thảo luận đến tột cùng cái nào địa vực thiên tiêu càng cường đại hơn này thiên đạo kim bảng tựa như tồn tại trí cao vô thượng nó đại biểu cho quyền bì tuyệt đối chỉ có đạt được thiên đạo tán đồng cùng ưu ái mới có thể được xưng tụng là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất thiên tiêu kết quả là trong lúc nhất thời vô số thiên tiêu vung tay vung chân trông mong mà đợi bọn hắn nóng nhìn chính mình có thể vinh đăng bằng này cái này không chỉ có là một phần vinh quang càng là đối với thực lực bản thân trung cực chứng minh tại mọi người khổ sở chờ đợi phía dưới trên bầu trời kim bảng lại lần nữa lấp lóe mạ vàng chữ lớn hiện hiện trên đó thiên kiêu bảng người thứ một trăm đông vực sở tử hạng thiên tiêu bảng người thứ một trăm lại là sở tử hạng liên quan tới sở tử hạng mọi người cũng không xa lạ gì dù sao hắn là đông vực tứ đại thi mặc dù vẹn vẹn chỉ là cuối cùng một vị nhưng kỳ thật lực cùng thiên phú trung quy là không thể khinh thường nhưng là lấy sở t ử hàng thiên phú vậy mà chỉ có thể xếp tại người thứ một trăm trong lúc nhất thời đám người vì đó ngạc nhiên đồng thời cũng không nhịn được cảm thán thiên huyền đại lục thật là ngọa hổ t h n g lòng âm thầm không biết tận giấu đi bao nhiêu thiên tài bốn có lẽ lần này qua đi những thiên tài này đều sẽ dần dần nổi lên mặt nước đến lúc đó thiên tiêu chi tranh hẳn là vừa ra ngàn năm một thợ cho hay tùy theo còn không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lại là một nhóm mạ vàng chữ lớn hiện lên ở thiên đạo kim bảng phía trên ban thường phá phá phía cảnh đan một viên, nhưng đánh thánh hết thể bình cảnh. đan viên, một võ dưới lập tức một đạo lưu quang màu vàng hướng phía đông v ự c đại sở hoàng triều phương hướng bay đi có thể n g h ĩ c á i t i ê u đạo lưu quang màu vàng chính là thiên đạo ban t h ư ở n g phá cảnh đan đối với phá cảnh đan loại đan dược này đám người là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy bất quá theo thiên đạo kim bảng đối với phá cảnh đan đ ô i câu vài lời trong giới thiệu bọn hắn đã hiểu rõ đến phá cảnh đan nó mạnh mẽ dược hiệu một viên nho nhỏ phá cảnh đan lại có thể đánh vỡ p h thành phía dưới hết thẻ bình cảnh đây là cỡ nào thần hiệu a nếu là một tên cựu phẩm võ tôn đem nó ăn vào cùng h ỉ sợ có lúc đó từ võ tôn cảnh giới thành công đột phá đến võ thánh cảnh giới cái này không chỉ có đại biểu cho bước vào một cái tầng thứ cao hơn tu hành lĩnh vực càng mang ý nghĩa tuổi thọ đạt được tiến một bước kéo dài Cái này khiến những cái lực cửu khiến kia tiềm lực hết, nguyên kiệt này những nguyên tôn bọn họ làm sao không động. làm khô hao hết, thó phẩm họ sao tâm sắp võ vì đó tâm động. quả nhiên tại thiên đạo phát hạ ban thưởng thời điểm vô số võ tôn cường giả giống như thủy triều tuân hướng đại sở hoàng triều mục đích của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là vì sở tử hàng trong tay phá cảnh đ à n đối mặt đông đạo võ tôn cường giả đến đại sở hoàng triều trong lúc nhất thời lòng người bản g hoàng đặc biệt là đại sở hoàng thất một k h ắ c trước bọn hắn còn đắm chìm tại vô tận trong bụi sướng bởi vì bọn họ thất hoàng tử điện hạ sở tử hàng vậy mà leo lên cái kia làm cho người chú mục thiên kia bảng cứ việc chỉ là đứng hàng người thứ một trăm nhưng cái này dù sao đại biểu cho đạt được thiên đạo tán thành trở thành hiện nay thiên kiêu một trong nhưng mà bởi vì cái gọi là trong phúc có họa trong họa có phúc l i ệ n tại bọn hắn còn đến không kịp chúc mừng thời điểm một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn lại lạng yên giáng lâm vô số cường giả giống như thủy triều tuân hướng đại sở hoàng triều những người này từng cái đều có võ tôn thực lực tuyệt đối không phải đại sở hoàng triều có thể chống lại đối mặt như vậy đông đảo lại địch nhân cường đại đại sở hoàng thất lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong lúc này sở tử hàng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sâu thiên đạo tán thành đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ không phải một loại vinh quang nhưng lại không nghĩ tới một viên nho nhỏ đan dược vậy mà cho đại sở hoàng triều mang đến thai họa ngập đầu sở tử hàng nhìn xem trong tay phá cảnh đàn trong lúc nhất thời không biết là cao hứng tốt hay là khổ sở tốt bất quá hắn đã quyết định các loại những người kia đi vào đại sở hoàng triều liền đem viên này củ khoai nóng bỏng tay g i a o ra miễn đi đại sở hoàng triều một trận thai họa ngập đầu mặc dù mất đi phá cảnh đ à n là có chút t i ế c t đối bất quá cũng không thể bởi vì nó để đại sở hoàng triều vì đó trong cùng quả nhiên vẹn vẹn không đến nửa ngày liền có một lão giả đi tới đại sở hoàng triều trên không hắn là một tên ẩn vào sơn giã t n tu đồng thời cũng là một tên thọ nguyên còn thừa không có mấy cựu phẩm võ tôn phá cảnh đan sức hấp dẫn đối với hắn quá lớn đến mức hắn biết được phá cảnh đan một khắc này liền lập tức tuân hướng đại sở hoàng triều một khắc cũng không dám trì hoãn sợ chậm người một bước phá cảnh đan liền cùng hắn bỏ lỡ cơ hội s ở từ h à n giao g ra phá cảnh đan lão giả cũng không muốn nói nhảm nói thẳng ra mục đích của hắn nhưng mà tiếp theo trong n g a y mắt một tia chóc từ trên trời giang xuống trực tiếp bổ vào trên người lão giả một khắc trước còn nhảy nhóp tưng bừng lão giả sau một khắc tựa như lá dụng bình thường từ trên bầu trời rơi xuống một tên cựu phẩm võ tôn tại chỗ tử vong chương một trăm hai mươi ba thiên đạo trấn nhiếp chương một trăm hai mươi ba thiên đạo trấn nhiếp một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng một tên cựu phẩm võ tôn gần với võ thánh siêu cấp c ư n g giả vậy mà tại trong nháy mắt bị một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình ẩm vang đánh trúng sinh mệnh c h i hỏa đ ố n g nhiên dập tắt ngay sau đó trên trời cao truyền đến một đạo mờ mịt mà huyền diệu thanh âm m ạ o phạm tiên uy đang chém đây là tới từ thiên đạo cảnh cáo càng là đối với tại trên bảng những tiên tri tiêu tử kia bọn họ một loại đặc thù che chở nó truyền lại đưa ra tin tức lại minh s bất luận cái gì mưu toan đ ú n g tràng thiên đạo ban cho lên bảng người khen thường người đều không khác công nhân khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm đối mặt cường đại như thế khiến người ta k í n h ý lực lượng những cái kia nguyên bản chính ngựa không dừng võ chạy về phía đại sở hoàng triều võ tôn các cực giả trong lòng không khỏi sinh ra khiếp đảm chi ý kết quả là bọn hắn không chút do dự cải biến kế hoạch ban đầu nhao n h a u đạp vào đường về c h i lộ phá cảnh đan tuy tốt nhưng cũng phải nhìn chính mình có hay không mệnh cầm nhìn thấy thiên đạo xuất thủ hóa giải tràng nguy cơ này đại sở hoàng triều tất cả mọi người thở dài một hơi trong đó vui vẻ nhất không ai qua được sở tự hào không chỉ có phá cảnh đan bảo vệ đại sở hoàng triều cũng miễn trừ một trận thai h o a n g ậ p đầu tại thiên đạo làm kinh sợ những cái kia dụng ý khó g i ỏ như t o à n làm loạn chi đồ cũng nhao nhao bỏ đi suy nghĩ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bọn hắn biết do cùng thiên đạo đối nghịch không khác tự tìm đ ư ờ n g chết hơi không c ẩ n thận liền sẽ dẫn l ử a thiêu thân thậm chí hồi phi yên diện thay thế những cái kia nguyên bản dục dịch thế lực khắp nơi cùng tán tu cường giả đều lựa chọn tạm thời thu liễm tài năng yên lặng theo dõi k ỳ biến cuộc náo kịch này cuối cùng lấy một người tử vong qua loa kết thúc công việc bất quá đây hết thể cũng không ảnh hưởng thiên đạo kim bảng tiếp tục xếp hạc t h bốn thiên tiêu bảng, bảng thứ chín mươi m ộ t tên nam vực lý tứ ban thưởng phá cảnh đan một viên từ trên trời kêu bảng người thứ một trăm sở t ử h à n g đến thiên kêu bảng thứ chín mươi mốt tên lý tứ nó ban thưởng không có chỗ nào mà không phải là một viên phá cảnh đan thiên kêu bảng người thứ chín mươi bắc vực vương lá o ngũ ban thưởng phá cảnh đan hai viên bốn thiên tiêu bảng người thứ tám mươi mốt đông vực lạc cũ tuyết ban thưởng phá cảnh đan hai viên cho đến trước mắt đông vực tứ đại thiên kiêu đã có hai người lên bảng lại đều ở bảng danh sách vị trí cuối cùng lúc đó mặt khác từng cái địa vực những cái kia thanh danh truyền xa đám thiên tài lại chưa xuất hiện tại tấm này trên danh sách điều này không khỏi làm đông vực đám người c ả m khái chẳng lẽ đông vực thiên kiêu thật so với những nơi khác thiên kiêu phải kém sao tại đông vực mọi người nhìn lại giang dương dương tiêu là c h u tuyết cùng sở tử hàng bốn người đã là đông vực trong thế hệ trẻ tuổi thiên phú người mạnh nhất nếu là ngay cả bọn hắn cũng không thể t r e n vào bảng danh sách hàng đầu cái kia những người khác càng không khả năng không chỉ là đông vực người nghĩ như vậy những nơi khác người cũng là nghĩ như vậy theo bọn hắn nghĩ đông vực thế hệ trẻ tuổi thiên phú cùng thực lực cùng với những cái khác địa vực so sánh đã mất nhập xuống t h ử a lúc đầu r ứ t bỏ trung châu không nói đông tây n a m bắc bốn vực tại trên chỉnh thể thực lực không kém nhiều nhưng bây giờ đông vực thế hệ trẻ tuổi chất lượng so với mặt khác tam vực đã rơi vào tầm thường y theo xu thế này tương lai đông vực thực lực tổng hợp sợ là sẽ phải thua xa tại mặt khác tam vực có lẽ trong tương lai trung châu độ c tôn còn lại bốn vực địa vị ngang nhau cục diện sẽ bị đánh phá trong lúc nhất thời đông vực yếu nhất phảng phất đã thành kết cục đã định để cho người ta không khỏi thổ thức thậm chí có người nói đông vực thiên tiêu số một giang dương ngay cả bảng danh sách trước ba mươi còn không thể nào vào được quá đáng hơn là còn có người mở đánh cược đánh cược chính là giang dương có thể hay không chen vào thiên tiêu bảng ba mươi người đứng đầu không nghĩ tới lại có một nửa người cho là giang dương không cách nào tiến vào bảng danh sách trước ba mươi những lời này tự nhiên truyền vào giang dương trong hai có thể nghĩ giang dương mặt đều khí tái rồi không biết ngã bao nhiêu cái cái chén cũng vô pháp lắng lại l ử a g i ậ n trong lòng bây giờ giang dương trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là phải hướng thế nhân chứng minh hắn đông vực thiên tiêu số một cái danh xương này tuyệt không phải là hư danh lấy thiên phú của hắn không nói chen vào bảng danh sách ba vị trí đầu top một ư ơ i tuyệt đối không là vấn đề giang dương đối với mình thiên phú hay là tự tin vô cùng hiện tại chỉ chờ thiên tiêu trên bảng xuất hiện tên của mình hung hăng đánh mặt đám người năm thiên tiêu bảng xếp hạng vẫn như cũ như h ỏ a như đồ tiến hành thiên tiêu bảng người thứ tám mươi trung châu lê tục tô ban thưởng phá cảnh đan một viên đế huyết đan một viên bốn thiên tiêu bảng thứ bảy mươi một tên trung châu an thu thủy ban thưởng phá cảnh đan một viên đế huyết đan một viên mỗi mười tên một cái cấp bậc mỗi cái cấp bậc ban thưởng từng bước gia tăng đây là mọi người tại thiên kiêu bảng sắp xếp bên trong tổng kết ra quy luật phần thưởng lần này cùng hai lần trước ban thưởng có chỗ khác biệt xuất hiện một viên đan dược mới đ ế huyết đan tuy theo thiên đạo trên kim bảng lần nữa hiện ra mấy cái mạ vàng chữ lớn đ ế huyết đan dùng võ đế tinh huyết làm chủ yếu vật liệu dùng hợp các loại thiên tài địa b ả o luyện chế mà thành c ử u phẩm đan dược võ thánh cùng võ thánh phía dưới võ giả p h ụ c chi có thể liên tiếp phá mấy cái tiểu cảnh giới mỗi vị võ giả cả đời chỉ có thể sử dụng một viên đến với đan nhìn thấy thiên đạo trên kim bảng đối với đế huyết đan sau khi giới thiệu mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng khiếp sợ không thôi nhao nhao cảm thán đế huyết đan quá mức vị thiên t loại này đan dược thần kỳ kỳ chủ muốn nguyên liệu đúng là trong truyền thuyết võ đế tinh huyết phải biết võ đế thế nhưng là đứng tại võ đạo định phong tồn tại a mà cái này đế huyết đan thế mà có thể đối với võ thánh cùng võ thánh trở xuống võ giả đều mang đến lợi ích cực kỳ lớn thật sự là thật bất khả tư nghị bực này lịch t i ê n đan dược thiên đạo vậy mà thật là đại thú lại có tin tức chuyển ra đông vực giang mọi nhà chủ giang phong đã đột phá võ thánh chi cảnh mà lại đã là nhị phẩm võ thánh về căn bản nguyên nhân chính là hắn tại dung nham chi thành thu được một viên đế huyết đan tin tức này vừa ra tây vực nam vực bắc vực cùng t r u n g châu phạm là có tên tuổi thế lực n h a u n h a u phái người tiến về giang ra thám tính hư thực mắt thấy đế huyết đan tin tức đã không dối g ạ t được giang phong dứt khoát liền thừa nhận dù sao đế huyết đan đã sử dụng hết những người này liền xem như biết thì phải làm thế nào đây đạt được giang phong chính miệng sau khi xác nhận các đại thế lực lúc này cũng không ngồi yên nữa thật sự là đế huyết đan sức hấp dẫn quá lớn mà lại đối với võ th cái này khiến những ngày võ thánh làm sao có thể đủ bình tĩnh tự nhiên nhưng có thiên đạo uy hiếp muốn trắng trợn cất đoạn căn bản không có khả năng như vậy chỉ còn lại có một cái biện pháp đó chính là giao dịch lấy đầy đủ thẻ đánh bạc đổi lấy đến với đan s ư m g tại phá cảnh đan thời điểm xuất hiện liền có một tên cựu phẩm võ tôn thông qua giao dịch phương thức từ lên bảng thiên tiêu trong tay đổi lấy một viên phá cảnh đan bất quá nó đại giới cũng là tương đối lớn đó chính là lập x u ố n g thiên đạo lợi thể là tên t i ê thiên kiêu hộ đạo ngàn năm hiện tại ngầm đầu chính là thiên đạo một khi lập súng thiên đạo lợi thể liền không có đổi ý chỗ trống nếu không thiên đạo trừng phạt liền sẽ lập tức hạ xuống thời gian ngàn năm cho dù là đối với một tên võ thánh mà nói cũng là tương đương dài rằng giặc phải biết võ thánh tối đa cũng chỉ có năm ngàn năm tuổi thọ đại đa số võ thánh đến hơn bốn nghìn tuổi thọ nguyên đã sắp k h ô kiệt muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống đến hơn năm ngàn thiếu cơ hội là không thể nào dù cho một ngàn năm tương đương với võ thánh một phần tư tuổi thọ nhưng vẫn là sẽ có không ít người nguyện ý làm như vậy bởi vì từ võ tôn đột phá tới võ thánh dòng giá nhiều hơn hai nghìn năm tuổi thọ bỏ ra một nửa thời gian nghĩ như thế nào cũng là một bút có lời mua bán nhưng đế h u ế t đan công hiệu v ư ợ xa phá cảnh đan cần trả ra đại giới đồng dạng cũng là hơn xa tại phá cảnh đan cái này còn phải là tại có người nguyện ý trao đổi tình h u ố n g dưới chương một trăm hai mươi bốn đ ộ c lĩnh phong tao t r u n g châu chương một trăm hai mươi bốn đ ộ c lĩnh phong tao t r u n g châu thiên đạo không gian nhìn lên trời đạo từng đợt từng đợt đem ban thượng phát hạ đi dạ vũ cười trêu kẹo nói xem ra ngươi hàng tồn không ít sao bất quá là vô số cái thời đại tích lũy được tài phú những này bất quá là trò trẻ con dạ vũ đạo hưu nếu là ưa thích cứ lấy đi tuy theo thiên đạo đem chính mình tiểu kim khố thoải mái hiện ra ở dạ vũ trước mặt dạ vũ nhìn chăm chú nhìn lên võ đế tinh huyết là dùng bầu trang sơ lược đo n chừng tối thiểu có mấy ngàn b u ồ n thất linh bắt lạc trồng chất tại nơi hẻo lánh nhìn tựa như là chẳng hề để ý một dạng đúng là như thế tại thiên đạo tiểu kim khố bên trong võ đế tinh huyết chẳng qua là cấp thấp nhất bảo vật các loại luận võ đế tinh huyết chân quý hơn thiên tài địa bảo nhiều vô số kể không hổ là vô số cái thời đại tích lũy khổng lồ nội tình không qua đêm vũ đối với mấy cái này đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú bởi vì những vật này đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào cùng phế phẩm không khác mà lại những thiên tài địa bảo này là thiên đạo cho chúng sinh quà tặng dạ vũ cũng khinh thường tại cùng bọ n h ữ n g thiên tài địa b ả o này một phần nhỏ sẽ thông qua ban thưởng phương thức đưa cho một chút có thiên phú có thực lực người đại bộ phận hay là sẽ chờ đến thời cơ thích hợp đưa cho những cái kia thân có người đại khí vật năm thiên tiêu bảng người thứ bảy mươi tây v ự c vàng sáu ban thưởng hai viên phá cảnh đan một viên đế h u y ế t đan năm thiên tiêu bảng thứ sáu mươi mốt tên trung châu hồ đồ hình ban thưởng hai viên phá cảnh đan một viên đế h u y ế t đan trung châu không hổ là lấy sức một mình lực gáp đông tây nam bắc b ố n vực cái này lên bảng bốn mươi vị thiên tiêu bên trong có một phần hai đều là đến từ trung châu a không hổ là vo đạo phát triển nhất là hưng thịnh chi đ i ệ thiên tiêu bảng n g ư xếp hạng đã tiến hành một nửa đang lúc đám người coi là thiên tiêu bảng còn đem tiếp tục đăng trương mới xếp hạng lúc mấy cái mạng vàng chữ lớn hiện lên ở trên kim bảng sau ba ngày thiên tiêu bảng tiếp tục đăng trương mới ách bốn thay thế đám người cũng chỉ đành chờ đợi ba ngày ba ngày sau thiên đạo kim bảng có chút rung động thiên tiêu bảng tiếp tục đăng trương mới thiên tiêu bảng người thứ năm mươi đông vực dương tiêu ban thưởng ba viên phá cảnh đan hai viên đến huyết đan đông vực đệ nhị thiên tiêu dương tiêu lên bảng hơn nữa còn là xếp tại người thứ năm mươi lung túng như vậy vị trí tục n ữ nói thang ngôi đầu g à không làm đôi phượng cái này người thứ năm mươi rõ ràng là ở vào đôi phượng vị trí đông vực đệ nhị thiên tiêu dương tiêu lên bảng cứ theo đà này chỉ sợ giang dương cũng nhanh lên bảng đi xem ra đông vực lần này cần hạt chót không trách đám người như vậy xem thường đông vực thật sự là đến trước mắt đến rừng đông vực lên bảng vẹn vẹn chỉ có ba người mà lại ba người này hay là thanh danh hiển hách đông vực tứ đại thiên tiêu so với tây vực n a m vực cùng bắc vực lên bảng số lượng thật sự là quá ít thậm chí có thể dùng lệnh trộn lẫn hai chữ để hình dung trong lúc nhất thời đông vực tại cái khác tam vực cùng trung châu trước mặt đã không ngóc đầu lên được năm thiên tiêu bảng thứ bốn mươi mốt tên trung châu thái cửu ban thưởng ba viên phá cảnh đan hai viên đ ế huyết đan trung châu lên bảng thiên tài càng ngày càng nhiều đúng vậy a một trong đó châu liền ép tới còn lại bốn vực không ngóc đầu lên được ta có một loại dự cảm có lẽ xếp hạng top mười thiên tiêu có một nửa là đến từ trung châu cái này còn cần cảm giác sao đây không phải rõ ràng sao không người sẽ hoài nghi trung châu nội tình Trung châu là võ đạo phát triển nhất là hương thịnh Châu hương không là là võ đạo địa, tri bốn i nhiêu giả. Dưới loại ế t tụ tập tình bao cường h u g này, thiên tiêu à đản sinh n i h tỷ lệ tự lệ n、so、còn lại 4 cao hơn n so cao vực được lại i h ề thiên tiêu bảng người thứ ba mươi v ự một tên trung châu trần thập ban thưởng ba viên phá cảnh đan ba viên đ ế huyết đan thiên tiêu bảng đã đổi mới đến thứ ba mươi một tên xem ra giang dương lần này là vững vàng xếp tại ba mươi người đứng đầu kết quả này tự nhiên là có người vui vẻ có người sầu dù sao một số người đặc biệt vì giang dương mà mở đánh cược thậm chí có không ít người đều hạ tiền đặt cược có một nửa người cho là giang dương có thể tiến vào thiên tiêu bảng ba mươi người đứng đầu một nửa khác người tự nhiên cầm tương phản ý kiến như vậy kết quả cũng là rõ ràng một nửa người kiếm được đầy bùn đầy bát một nửa người khác thua mất cả chỉ lẫn trải thiên tiêu bảng đổi mới lại một lần nữa đình chỉ ba mươi người đứng đầu sẽ tại sau ba ngày công bố đếm ký một phen lần này lên bảng bảy mươi vị thiên tiêu bên trong có dòng giã ba mươi chín người đến từ trung châu mười người đến từ bắc vực mười hai người đến từ tây vực chín người đến từ nam vực đông vực ít nhất chỉ có ba người lên bảng năm Từ thiên đạo kim bảng xuất thế tiêu Thiên theo xuất kim bảng đến nay, vân cùng cũng quan. đạo đó Bá Lý dưới ù sao, sẽ đang đạo toàn nào, thiên xuất thế, toàn bộ thiên huyền đại lục võ giả vô luận thân huyền chỗ kim đại giả cái bảng luận ứng. đều làm cảm bộ gì, lục có võ vô ở d loại tình huống này tiêu vân cùng lý bá thiên tự nhiên là không cách nào ổn định lại tâm thần tiếp tục bế quan dứt khoát liền xuất q u a n nhìn xem bất quá hai người sau khi xuất q u a n nhưng không có nhìn thấy dạ vũ thân ảnh đầu mối duy nhất vẹn vẹn chỉ có một phong thư dạ vũ thông báo cho bọn hắn chính mình trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ đi một vị bằng hữu nơi đó làm khách mặt khác cũng không nói gì thế, thế bọn hắn cũng chỉ đánh lưu tại khách sạn chờ đợi dạ vũ trở về trong khoảng thời gian này tiêu vân cùng lý bá thiên hai người cũng đang chú ý thiên t i ê u bảng thiên tiêu chi tranh hừng hực khí thế lý b á thiên cởi hỏi tiêu vân ngươi cho rằng ngươi có thể tại ngày này tiêu trên bảng xếp tới thứ mấy trước ba mươi đi tiêu vân cho một cái chưa làm gì sai số lượng ngươi đối với mình như thế không có lòng tin sao lý bá thiên hỏi ngược lại thiên huyền đại lục ngoạ hổ tàng l o n g ai nào biết t ẩ n giấu đi bao nhiêu thiên tài đâu đúng là như thế bây giờ thiên huyền đại lục quá thâm trầm Ba、ngày sau, trong h i ê n đ kim có lúc nhất thời các loại tiếng cười nhạo niệm mai âm thanh liên tiếp giống như thủy triều tuân hướng đông vực những nơi khác đám võ giả nhau nhau bỏ đá xuống giếng thỏa thích trào phúng lấy đông vực những l ờ i này tự nhiên sẽ chuyển đến giang dương trong hai vậy mà lúc này giờ phút này giang dương căn bản không giành bận tâm sự tính khác hắn đ ầ y đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính mình đường đường đông vực thiên kêu số một thế mà vẹn vẹn xếp tại bản g danh sách người thứ ba mươi chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là một loại trước nay chưa có xỉ đủ. hắn viên kia cao ngạo tâm làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận tàn khốc như vậy hiện thực đâu theo giang dương lên bảng đông vực trong lòng mọi người đã bị đá bị loại không có người cảm thấy đông vực còn có so giang dương càng thêm l ó a mắt thiên tài lúc này giang ra một cái vắng vẻ trong sân nhỏ giang hàn nhìn thấy giang dương sớm như vậy liền lên bảng cũng là không gì sánh được kinh ngạc dù sao giang dương là danh nghĩa của hắn bên trên các ca đối với giang dương danh thiên tài hắn cũng là mưa r ầ m thấm đất đã t ư ở n g hắn cũng là một lần hâm mộ giang dương có được cường đại như thế thiên phú vừa hận chính mình chỉ là trời sinh phế thể bất quá hiện tại không giống với lúc trước hắn có hệ thống từ khi nửa năm trước giang hàn dùng võ lực đem những cái kia khi dễ hắn tiểu nhân giáo hấn một trận sau hắn cũng dần dần tiến nhập giang ra đám người trong tầm mắt Cái này n đ ồ giang t h ờ cũng đ ư tới i g a p hàn o Phong theo, Phong n Giang kinh ngạc phát hiện, chính mình nhi luyện. Giang Giang g chú có phát phế thể h ý, lại vật tử tu Tuy đem kêu nguyên tới mình trước mặt, hỏi thăm hỏi Giang mình nó nhân. Hàn biết rõ mình bây giờ thực lực quá yếu không có phản kháng chỗ trống dứt khoát liền nói láo chính mình là bởi vì lần kia trốn đi trên đường ngoài ý muốn đạt được một viên tẩy t ù y đan nương tựa theo tẩy t ù y đan dược lực thoát thai h o à n cốt giang hàn ánh mắt không gì sánh được chân thành không giống như là đang nói láo mà lại giang phong cố ý kiểm tra một phen phát hiện giang hàn vẹn vẹn chỉ có võ giả tu vi dứt khoát liền tin tưởng giang hàn lời nói dù nói thế nào giang hàn cũng là hắn nhi tử bây giờ có thể tu luyện tự nhiên cũng là một chuyện tốt sau đó giang phong liền liền đem giang hàn từ d ư ớ i người phòng sách ra cho hắn đơn độc an bài một gian tiểu viện tử giang hàn đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt dù sao có một cái thuộc về mình tiểu viện tử về sau làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn hệ thống ngươi nói ta có thể leo lên thiên kiêu bản g sao giang hàn mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi ký chủ xin đừng nên hoài nghi bản hệ thống năng lực trải qua bản hệ thống rèn luyện đằng sau ngươi đã trở thành danh xứng với thực thiên tài muốn leo lên thiên kiêu bản tự nhiên là dễ như chở bàn tay địa sự vô hạn hệ thống tăng cấp máy móc g m tại giang hàn trong đầu vang lên. giang hàn bất khả tư nghị nói ý của ngươi là thiên phú của ta hiện tại so giang hàn c à n g mạnh đó là đương nhiên khác không dám hứa chắc tiến vào năm vị trí đầu tuyệt đối là chuyện v á n đã đóng thuyền vô hạn hệ thống tăng cấp v ô bộ ngực bảo đảm nói lúc đầu nó là muốn nói tại nó phụ trợ bên dưới giang hàn chắc chắn leo lên thiên tiêu bảng đứng đầu bảng vị trí thế nhưng là lời đến khỏe miệng chẳng biết tại sao lại thay đổi không biết vì sao gần nhất nó luôn cảm giác mình trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp nhưng lại nói không g i chỗ đó có vấn đề năm thiên tiêu bảng tên thứ m ư ơ i ba tây vực không tuệ ban thưởng ba viên phá cảnh đan ba viên đế h ế t đan ba viên đế q ố c đan Không trong u tuệ ệ đại đại tại mới sư lên bảng. Làm sao sư sao lên Làm làm tên bảng. Không có thể? thứ t xếp chốc lát toàn bộ tây vực đều lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong trên mặt mọi người tràn đầy khó có thể tin biểu lộ trong lòng bọn họ vị tuyệt thế thiên tài kia cái kia bị tây vực coi là kiêu ngạo tồn tại vậy mà vẹn vẹn đứng hàng thiên kiêu bảng tên thứ mười ba tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang hung hăng nện ở trong lòng của mỗi người những n à y tây vực người cho tới nay đều đối không tuệ đại sư quỷ bái đem nó p h n g làm thần minh giống như nhân vật mà giờ khác này hiện thực lại cho bọn hắn một cái nặng nề cái tát nhất là không tuệ đại sư những cái kia trung thực các tín đồ càng là không thể nào tiếp thu được sự thật tàn khốc như vậy phải biết tây vực thế nhưng là một cái cực độ tôn trọng phật giáo thành kính hướng phật địa phương a mà không tuệ đại sư không đến ba mươi tuổi liền trở thành tây vực đức cao vọng trọng cao tăng hắn đối với phật pháp l ĩ n h nộ thậm chí siêu việt tây vực người mạnh nhất định làm vinh dự sư thậm chí có người nói không tuệ đại sư có cơ hội đạt tới phật giáo người sáng lập a di đà phật đại đế độ cao nhưng dạng này một cái tuyệt thế thiên tài vậy mà khuất tại với thiên tiêu bảng tên thứ mười ba đối với cái này không tuệ đại sư t í n đồ cùng nhiệt lập tức ngồi không yên nhao n h a u đối với thiên đạo kêu gạo giận dữ mắng mỏ thiên đạo bất công kết quả có thể nghĩ thiên đạo tức giận hạ xuống lôi phạt đem những cái kia đối với thiên đạo bất kính người toàn bộ gạt bỏ tuy theo thiên đạo trên kim bảng lần nữa hiện hiện mấy cái m ạ n vàng chữ lớn thiên tiêu bảng công bằng công chính không tồn tại giờ trò dối trá mắt thấy thiên đạo tự mình phát ra tiếng cho thấy thái độ nguyên bản dục dịch muốn gia nhập lên án đại quân cấp t i n đồ lập tức giống quả cầu ra xì hơi bình thường sĩ khí hoàn toàn không có so với tay vực đám người lòng đầy cam p ẫ n không tuệ bản nhân ngược lại là bình tĩnh rất nhiều khi biết chính mình vẹn vẹn đứng hàng thiên kiêu bảng tên thứ mười ba lúc không thuệ trên khuôn mặt xuất hiện một chút vẻ kinh ngạc liền lập tức khôi phục bình tĩnh phản phất căn bản không thèm để ý bản g danh sách này đồng giản bốn thiên tiêu bảng tên thứ mười hai bác vực thái k h ô n ban thưởng ba viên phá cảnh đan ba viên đế huyết đan tam hội đế c ố t đan k h ô n ca cũng tới bảng làm sao có thể k h ô n ca làm sao mới xếp tới tên thứ mười hai trong lúc nhất thời bác vực cũng là lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong như tây vực đám người bình thường bọn hắn cũng là đối với thiên h i ê u bảng sinh ra một tia hoài nghi bất quá bởi vì thiên đạo giết gà dọa khỉ Những người này cũng là không dám nói là dám trong h không phải thiên bảng hạ i kiêu ê n bảng đạo t u Châu huyết n Ban thưởng, viên pha cảnh đan, viên đan, viên đan. g cốt pha h Lâm Viêm. ba ba ba t đế đế e t r u Châu đệ nhất thiên â đệ tài l mắt Viêm Viêm thiên đại ngồi ai? thiên tài, nói lên yên Lâm lục là là bảng, toàn huyền cũng không nữa. chính Trung nhất bộ thực Châu h Đây đệ xác n là h huyền nhận nhất thiên i đại tài. ê n công Trong đệ lục mọi ắ t m người lâm viêm đang thượng thiên kiêu đứng đầu bảng vị đơn giản chính là không chút huyền n i ệ m sự t ì n h phản phất đây hết thệ đã được quyết định từ đâu nhưng đối với thiên tiêu bảng sắp xếp thái khôn cùng lâm viêm trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất mãn bọn hắn tự hỏi thiên phú cùng thực lực không thua bất luận kẻ nào lại bị xếp tại như vậy dựa vào sau vị trí thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận nhưng mà đối mặt với cái t i a cao cao tại tượng h k h ô n g chế hết thệ thiên đạo bọn hắn lại không khỏi lòng sinh lòng tính sợ cứ việc không có c a m lòng thái khôn cùng lâm viêm cũng chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm nói thầm vài câu không dám trực tiếp biểu lộ ra dù sao cùng thiên đạo đối kháng không khác lấy t r ứ n g t r ọ i đá hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới thai họa ngập đầu cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đem phần này bất mãn chôn sâu tại tâm đồng thời thái khôn cùng lâm viêm hai người cũng mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn thiên tiêu bảng muốn biết đến cùng là ai lại có tư cách xếp tại trước mặt bọn họ nhưng thiên tiêu bảng lại tại lúc này lần nữa đình chỉ đổi mới như thường ngày bình thường thiên huyền đại lục vị trí thứ mười thiên tiêu tin tức sẽ tại sau ba ngày công bố thấy thế đám người đành phải lần nữa chờ đợi ba ngày bất quá ba ngày này đối với thiên tiêu bảng vị trí thứ mười thiên tiêu suy đoán từ đầu đến cuối không có đỉnh chỉ qua các ngươi nói thứ hạng này t ố t mười thiên tiêu đến cùng là người thế nào có người hỏi nhưng mà đám người lắc đầu không có một chút xíu đầu mối không biết ta cũng không biết hôm nay huyền đại lục có ai thiên phú vậy mà có thể vượt qua lâm viêm công tử đúng vậy à lâm viêm công tử thế nhưng là thiên huyền đại lục công nhận thiên tiêu số một nghe đồn hắn chính là võ đế truyền thế có người phụ hòa nói bất quá liên quan tới lâm viêm là võ đế chuyển thế tin tức cũng không có xác thực chứng cứ lâm viêm cũng chưa từng có ra mặt chứng thực qua chuyện này cũng tương tự không có phủ nhận qua tin tức này nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng lâm viêm là thiên huyền đại lục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất địa vị nó thiên phú cùng thực lực trong thế hệ trẻ tuổi không ai bằng trung châu nhìn xuân lâu nhược chân có người thiên phú có thể siêu việt lâm viêm công tử vậy hắn nên cỡ nào thiên phú dị bẩm có người dám thở dài có lẽ có một người thiên phú đã siêu việt lâm viêm công tử lúc này một tên hoàng y hệ võ vương đột nhiên mở miệng nói ra câu nói này đem mọi người đ ư c chú ý trong nháy mắt hấp dẫn tới nhao nhao hỏi thăm người kia là ai không thể nói bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết người này tuyệt đối là đông vực người hoàng y dỉa võ vương hướng đám người bắn một cái cái nút nhưng đám người phảng phất cũng không tin tưởng hắn lời nói nhao nhao hướng hắn nhìn về phía chất vấn ánh mắt huynh đệ đừng nói d ỡ n đông vực đã bị loại ngươi sẽ không phải đông vực người đi lời này vừa nói ra hoàng y dỉa võ vương mặt lộ vẻ xấu hổ mọi người thấy hoàng y dỉa võ vương bày ra một bộ bị vạch trần thân phận sau bộ dáng chật vật liền đã tin tưởng hắn là đông vực người cho nên hoàng y d ỉ võ vương nói lời đám người cũng chỉ là xem như một câu trò đùa nói xong cũng không để ở trong lòng. bất quá hoàng y h i võ vương cũng không thèm để ý hắn tin tưởng hắn phán đoán là đúng hiện tại chỉ chờ ba ngày sau thiên kiêu bảng công bố chứng minh hắn phỏng đoán ba ngày sau thiên đạo kim bảng có chút rung động đối với thao tác này đám người cũng là không gì sánh được quen thuộc ý vị này thiên kiêu bảng muốn tiếp tục đăng trương m ớ i đám người nín hơi mà đ ợ i hết sức chăm chú mà nhìn xem trên bầu trời thiên kiêu bảng thiên kiêu bảng h à n g mười đông đ ư ợ c phong giật ban thưởng hỏa chi pháp tắc một sợi phong giật là ai a có người biết không có người hỏi nhưng mà đám người cũng là một mặt mờ mịt nhao nhau, nhau lắc đầu phong giật đối với mọi người tới nói cái tên này thật sự là quá mức xa lạ đám người lật khắp trong đầu ký ức cũng tìm không ra một cái gọi phong giật người lúc này phong giật nhìn thấy tên của mình xuất hiện tại thiên tiêu bảng hạng mười vị trí cũng là một mặt mờ mịt mặc dù hắn tự nhận là thiên phú coi như không tệ nhưng là so với những cái kia thanh danh truyền xa thiên tài chính mình hay là kém một chút mặc dù phong giật đã từng nghĩ tới chính mình sẽ leo lên thiên tiêu bảng nhưng không hề nghĩ rằng thứ hạng của mình như vậy gần phía trước a hắn rõ ràng chỉ là một cái nho nhọ nhị phẩm võ tống a hắn cũng không muốn nổi danh a cho tới nay phong giật đều tại khuyên bảo chính mình nhất định phải khiêm tốn một chút lại điệu thấp bởi vì hắn chỉ là một cái không nơi nương tựa tàn tu nếu là chọc tới một chút thế lực lớn t ừ đệ sợ rằng sẽ là ăn không được ôm lấy đi tuân theo lý niệm này phong giật là muốn nhiều điệu thấp có điệu thấp nội danh sự tình một mực không làm một mực chuyên tâm tu luyện tại không có khổng lồ tài nguyên cùng thế lực lớn duy trì dưới dựa vào chính mình một người sờ soạn lần mò phong giật tại hai mươi mấy tuổi liền đã đạt đến nhị phẩm võ tông cảnh giới hắn thực lực cảnh giới đủ để cùng được vinh dự chúng châu đệ nhất thiên tài lâm viêm cùng so sánh sở dĩ có thể lấy được như vậy huy hoàng thành、tiểu. Cố nhiên không thể rời bỏ phong g i vô cực thân gắng, cũng ù n g lúc c muốn là biết hắn đại nhi tử đã không tại nhân thế gió này giật không phải tia phong giật đột nhiên nghe được phong ngạo đề cập phong giật không khỏi trong lòng siết chặt một cỗ không cách nào nói do bi thương xông lên đầu đ ồ n g nhiên thiên đạo kim bảng xuất hiện lần nữa một nhóm m ạ n vàng chữ lớn hiện công bố thiên tiêu bảng t ố t mươi người thân phận tùy theo phong giật hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người một số người cũng nhớ tới tới bọn hắn tựa hồ đang nơi nào thấy qua phong giật phụ vương hắn sẽ không thật là đại ca đi lúc này phong nạo nhìn xem phong giật tấm kia quen thuộc đến không có khả năng đang quen thuộc mặt mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin biểu lộ gương mặt này cùng hắn cùng phụ vương đều là cực kỳ tương tự rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn chính là hắn sớm đã chết đi đại ca phong giật cùng lúc đó phong vô cực cũng là chấn kinh đến nói không ra lời phong giật hình tượng bị thiên đạo công khai thế nhân cũng biết thiên huyền đại lục nhiều một cái so lâm viêm càng mạnh thiên tài trong lúc nhất thời phong giật danh tiếng vang xa nhưng đó cũng không phải phong giật m u ố n lúc này phong giật mặt mũi tràn đầy bị khuất ngầm đầu nhìn về phía thiên tiêu bảng chậm rãi dựng thẳng lên một cây ngón nón giữa sau một khắc trong bầu trời tựa hồ có lôi kếp i đang nổi lên nhưng không biết là bởi vì nguyên nhân gì lôi kếp i trong nháy mắt biến mất phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua thiên đạo đem lôi kếp nén trở về thấy cảnh này phong giật cũng là thở dài một hơi trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất có trời mới biết hắn vừa mới có bao nhiêu sợ cho là mình liền bị xét đánh hắn tuyệt đối không phải cố ý muốn đối với thiên đạo dựng thẳng n à o n g i ữ a chỉ là nhất thời nhịn không được thiên tiêu bảng hạng mười phong giật xuất thân đông v ự c bảng danh sách tin tức vừa ra đông v ự c đám người lập tức thẳng sống lưng ai nói đông v ự c yếu nhất một cái phong giật liền vượt trên bao lâm viêm ở bên trong tất cả thiên tiêu chương một trăm hai mươi bảy lại một cái đông v ự c thiên tiêu chương một trăm hai mươi bảy lại một cái đông v ự c thiên tiêu bởi vì đại đa số người một mực tại chú ý thiên tiêu trên bảng phong giật mà không để mắt đến thiên đạo ban thưởng ban thưởng bất quá vẫn là có một phần nhỏ người chú ý tới phong giật ban thưởng tựa hồ cùng lúc trước những người kia thu hoạch được ban thưởng khác biệt những người khác ban thưởng không ở ngoài chính là phá cảnh đan đế huyết đan cùng đế cốt đan cái này ba loại đan dược nhưng đến phong giật nơi này liền thay đổi không còn là đan dược mà là xa lạ hỏa chi phát tắc ngay sau đó thiên đạo trên kim bảng lần nữa hiện ra mấy cái m ạ n vàng chữ lớn phát tắc là v õ đế chi cơ như muốn bước vào v õ đế chi c ả n h trước phải lĩnh ngộ lực lượng phát tắc không cần đám người hỏi nhiều thiên đạo đã đem phát tắc tác dụng hướng đám người giải thích rõ ràng không ngoài dữ liệu toàn bộ thiên huyền đại lục một mảnh xôn s a o pháp tắc là võ đế chi cơ cái kia phong giật đạt được thiên đạo ban cho một sợi hỏa chi pháp tắc chẳng phải mang ý nghĩa hắn có bước vào võ đế t ư cách sao ngoa tạo đây chính là võ đế a võ đế thật nếu lại một lần xuất hiện trên thế gian sao lần này không chỉ là võ giả bình thường ngồi k h ô n g yên liền không ngất huyền đại lục những đại thế lực kia cũng ngồi k h ô n g yên nhất là thánh sơn từ thiên đạo kim bảng xuất hiện đằng sau vô số cường giả liền đã đoán được thiên huyền đại lục cách cục sẽ bị đánh phá nhưng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy lên bảng tiên tiêu thụ thiên đạo che、chở. cái này mang ý nghĩa bọn hắn hiện tại coi như muốn đối với phong g i ậ n xuất thủ đều làm không được có lòng không đủ lực đây là những cái kia võ thánh cường giả lúc này nội tâm chân thật nhất khắc họa chỉ có một thân lực lượng c ư ờ n g đại nhưng ở trí cao vô thượng thiên đạo trước mặt cái gì cũng không làm được năm thiên tiêu bảng hạp chín đông vực giang hàn ban thưởng băng chi pháp tắt một sợi ngoa tào lại là đông vực cái này đông vực giấu cũng quá sâu đi cái này đông vực là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nguyên bản đám người coi là đông vực đã sớm bị đá ra thiên kiêu bảng nhưng mười hạng đầu thiên kiêu bên trong liên tục hai người đều đến từ đông vực điều này không khỏi làm cho đám người một lần nữa xem kỹ đông vực như do giật bình thường giang hàn thân phận cũng bị thiên đạo công khai các ngươi có cảm giác hay không giang hàn rất quen thuộc đây không phải nói nhảm sao đều là họ giang đều tại đông vực ngươi cảm thấy gương mặt này giống ai đúng là như thế gương mặt này cùng giang dương tối thiểu giống nhau đến b ả y phần đều là họ giang rất khó để cho người ta không nghi ngờ cái này giang hàn là giang dương thân huynh đệ bất quá bọn hắn cũng không có nghe nói qua giang già có giang hàn người như vậy đám người đoán được chẳng lẽ cái này giang hàn giang nhà tuyết tàng nhiều năm tuyệt thế thiên tại sao nếu quả như thật là như vậy nói cái tia giang gia khả thật sự là quá hữu tâm cơ thâm trầm lợi hại như vậy một tên thiên tài lại có thể bị bọn hắn giấu kín đến sâu như thế nếu như không phải lần này t h i ê n kiêu bảng bắt hắn cho b ộ quang đi ra nói không chừng còn phải lại qua một số năm mới có thể để cho thế nhân biết được đâu đám người nghĩ như thế nào giang gia không thể nào biết được bởi vì lúc này giờ phút này liền liên g i a người n g nhà chính mình cũng là một mặt vẻ mờ mịt khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy giang hàn leo lên cái k i a tượng trưng cho vô thượng vinh quang thiên tiêu bảng vị thứ chín thời điểm toàn bộ giang gia lập tức nhấc lên sóng to gió lớn mỗi một cái người giang gia trên khuôn mặt đều toát ra không cách nào nói rõ kinh ngạc thần sắc tựa hồ là không thể tin được đây hết thể đều là thật nhưng mà sự thật bày ở trước mắt nhưng lại không cho phép bất luận kẻ nào có chút chất vấn ngày xưa phế vật thiếu ra tại dưới mí mắt bọn hắn hoàn thành nghị tập n ả y lên trở thành thiên huyền đại lục tuyệt thế thiên tài để giang hàn lai gặp ta giang gia lão tổ cũng bởi vì giang hàn xuất quan tuy theo tại một đám hạ nhân t r ê n trúc bên dưới giang hàn lai đến giang gia đại s ả n h lúc này giang gia đại sành đã ngồi đời người những người này ở đây trong gia tộc không có chỗ nào mà không phải là quyền cao chức trọng lên tới lao tổ gia chủ cùng một ít trường lão xuống đến một cái h ú t nho nhỏ võ sư vậy mà có thể tại thiên tiêu trên bảng xếp tới vị thứ chín đem một đám thanh danh truyền xa thiên tài dẫm tại dưới lòng bàn chân nhưng lại nghĩ đến thiên tiêu bảng chỉ luận thiên phú bất luận thực lực lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ võ sư thì sao hắn nhưng là nghe nói giang hàn chính trải qua thời gian tu luyện không đến hai năm không đến hai năm liền tu luyện tới võ sư trí cảnh đủ để chứng minh hắn võ đạo thiên phú viễn siêu thường nhân tùy theo giang gia lão tổ liền phân phó giang phong từ hôm nay giang hàn đãi nộ cùng giang dương một dạng lao tổ lên tiếng đám người không dám không theo liền xem như lão tổ không lên tiếng giang phong cũng vẫn là sẽ làm như vậy một cái tuyệt thế thiên tài vẫn là hắn nhi tử không có đạo lý không chút xuống đại lượng tài nguyên bồi dưỡng tùy theo giang phong xuất gia làm phụ thân uy nghiêm hàn nhi những năm này ủy con người hy vọng ngươi không nên trách phụ thân nhưng mà giang hàn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm giang phong cũng không nói lời nào trong lúc nhất thời trang diện lâm vào xấu hổ thấy thế giang gia lão tổ hợp thời đi ra hòa giải về sau giang hàn liền giao cho ta tự mình bồi dưỡng mặc dù giang gia lão tổ còn thừa thọ nguyên không có mấy nhưng dạy bảo giang hàn mấy năm hay là không thành vấn đề chủ yếu nhất là giang hàn trong mắt oán hận thật sự là quá mức rõ ràng đây hết thể đều là bởi vì giang phong đối với hắn coi nhẹ hắn sở dĩ lựa chọn tự mình dạy bảo giang hàn cũng không phải muốn cho giang hàn tha thứ giang phong chỉ là muốn làm sâu sắc hắn cùng giang gia ở giữa g i a n buộc dù sao trên người hắn chảy giang ra máu đây là từ đầu đến cuối không cách nào cải biến sự thật đối với lao tổ mệnh lệnh giang hàn cũng là không có cự tuyệt năng lực bất quá hắn cũng đưa ra yêu cầu của hắn sẽ chỉ ở mỗi tháng mười lăm tiếp nhận lao tổ dạy bảo thời gian còn lại hắn muốn một thân một mình tu luyện bất quá là một chút việc nhỏ giang ra lao tổ tự nhiên là đáp ứng sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy hay là bởi vì hệ thống tồn tại bởi vì đây là giang hàn bí mật lớn nhất tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào biết tuy theo giang hàn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu liền không nói tiếng nào rời đi vô lễ ngã mạ đây là trong lòng mọi người duy nhất ý nghĩ nhưng mà ở đây tất cả mọi người không có bởi vì giang hàn vô lễ mà đối với hắn biểu thị bất mãn thiên tài ngạo một chút thì như thế nào đây có lẽ là thiên tài đặc hữu l ã h ngộ nếu là đổi lại giang ra mặt khác tiểu bối sợ rằng sẽ bị lao tổ một bàn tay trục chết nhưng là giang hàn thế nhưng là thiên kêu i bảng xếp hạng thứ chín thiên tài nó thiên phú đạt được thiên đạo tán thành càng là thu được v õ đế vé vào sân tương lai có lẽ có thể bước vào v õ đế c h i cảnh thiên tài như vậy giang gia làm sao có thể không coi trọng đâu có lẽ là ánh mắt của mọi người đều tại giang hàn trên thân từ đó không để mắt đến đứng tại nơi hẻo lánh chỗ giang dương giờ phút này giang dương trong ánh mắt tràn đầy vô tận oán hận cúng ác độc nhìn chằm chặp giang hàn dần dần từng bước đi đến bóng l ư n g bốn chương một trăm hai mươi tám ngoại hồ tàng long chương một trăm hai mươi tám ngoại hồ tàng long thiên kiêu bảng hạng tám đông vực vương đẳng ban thưởng thủy c h i pháp tắc một sợi lại là đông vực cái này đông vực đến cùng cất giấu bao nhiêu thiên k i ê u a thiên k i ê u bảng hạng bảy trung châu diệp tiểu bạch ban thưởng thổ c h i pháp tắc một sợi lần này là trung châu bất quá cái này diệp tiểu bạch là người phương nào cũng a có người biết không nhưng mà đám người lắc đầu không người biết được diệp tiểu bạch thân phận thiên kiêu bảng sáu đông vực sở phi vân ban thưởng băng chi pháp tắc một sợi lại là đông vực trời ạ trước đây mười tên đông vực đã chiếm một cái đúng vậy a cái này còn cho không cho những nơi khác được ra thiên tiêu bảng hà nam nam vực khương bằng phi ban thưởng mục chi pháp tắc một sợi chúng ta nam vực cũng có người tiến vào top m ộ ư ơ i bất quá cái này khương bằng phi các ngươi có người quen biết sao đám người lắc đầu biểu thị chưa bao giờ thấy qua người này thiên tiêu bảng tên thứ tư bắc vực vân phi dương ban thưởng kim chi pháp tắc một sợi rốt cục l u ô n đến chúng ta bắc vực vân phi dương họ vân sẽ không phải là người vân ra đi chưa thấy qua đối với loại tình huống này đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc bởi vì phàm là leo lên thiên tiêu bảng mười hạng đầu người không có chỗ nào mà không phải là thanh danh không hiện hạng người thiên tiêu bảng người thứ ba đông v ự c hàng cầu ban thưởng lôi chi pháp tắc một sợi lại là đông v ự c mọi người đã chết lặng tám vị thiên tiêu đông v ự c đã chiếm năm vị để cho người ta không khỏi cảm thán cái này đông v ự c chẳng lẽ lại muốn bay lên không thành thiên phong vương quốc lúc này hàng cầu ngay tại một nhà tiệm mì từng ngụm từng ngụm ăn vừa mới bưng lên mì t h ị bò khi thấy thiên tiêu trên bảng xuất hiện tên của hắn nguyên bản thơm nào ngạt mì thịt bò trong nháy mắt trở nên vẻ nhạt vô vị giờ phút này hàn cầu trong lòng đang gào thét lao tạc thiên ta chỉ là muốn một mực cậu thả xuống dưới ba không có ai biết hàn cậu giờ phút này nội tâm đến cỡ nào sụp đổ vì có thể thanh thản ổn định cậu thả xuống tới hắn cố ý từ đông vực chạy đến chim không thèm bị thiên phong vương quốc vốn cho rằng lấy hắn võ tông thực lực có thể ở chỗ này làm mưa làm gió rượu võ dương ai nhưng mà một lần cơ hội vô tình hắn chính mắt thấy dạ vũ dễ như chở bàn tay đem một vùng không gian xe rách lúc đó dạ vũ chỉ là tùy ý bánh hắn một chút liền để hắn có một loại như rơi cựu đ u địa ngục cảm giác may m à dạ vũ cũng không có giết hắn g i ệ t cầu từ một khắc kia trở đi hắn liền rốt cuộc không có ở chỗ này làm mưa làm gió ý nghĩ chỉ muốn tiếp tục c ầ u thả xuống dưới một mực c ầ u thả xuống dưới bây giờ thiên tiêu bảng đem hắn thân phận c ộ a quang bất quá may mắn chính là cho tới nay hàn cậu đều không phải là lấy chân diện mục gặp người nghĩ tới chỗ này hàn cậu khỏe miệng cánh n ế c thiên tiêu bảng thứ ba hàn cậu cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu bốn thiên đạo không gian dạ vũ hứng hờ nói cái này tám vị thi tựa hồ có mấy cái có chút không giống bình thường dạ vũ trong giọng nói hiển nhiên ẩn giấu đi một cái khác tầng tâm h ý điểm này thiên đạo bén nhạy đã nhận ra nhưng hắn lại không cách nào lý giải dạ vũ chân chính muốn biểu đạt ý tứ đạo hữu có thể nói rõ nhưng mà dạ vũ chỉ là cười cười cũng không trả lời từ cái này tám vị thiên kêu tin tức được công bố một khắc này dạ vũ liền đã phát giác được trên người bọn họ một số không giống bình thường chỗ trừ phong giật bên ngoài những người khác trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại hệ thống vết tích Thì、thật những người này thiên phú cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy bởi vì hệ thống can thiệp mới đưa đến thiên đạo phán đoán sai lầm nghĩ lầm bọn hắn là tuyệt thế thiên tài bất quá đó cũng không phải chuyện gì xấu dù sao sinh hoạt quá mức không thú vị nhờ một ít hệ thống cho hắn tìm thú vui cũng là một chuyện tốt nhìn thấy dạ vũ cũng không định trả lời hắn thiên đạo cũng là như vậy coi như tôi h dù sao ai bảo hắn đánh không lại dạ vũ đâu nếu không nếu là đổi lại những người khác dám không n g i mà tới còn tại hắn nơi ở đợi lâu như vậy hắn đã sớm đưa hắn đi gặp diêm vương bất quá hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra dạ vũ một mực đợi ở chỗ này nhưng lại cái gì cũng không làm đến cùng có mục đích gì vấn đề này hắn đã từng hỏi qua dạ vũ nhưng mà dạ vũ chỉ là trở về hắn một câu đứng đ ư n c cao nhìn đến xa cỡ nào giản dị tự nhiên giải thích lúc đó nghe được đáp án này lúc hắn ý nghĩ đầu tiên là dạ vũ tại qua loa hắn nhưng mà dạ vũ cũng không hề nói dối đứng cao nhìn xa thuận tiện trù tính trung toàn cục càng vì hơn phòng ngừa một chút cao cấp hệ thống trong lúc vô hình ăn mòn thiên đạo xâm chiếm đại lục bản nguyên năm thiên tiêu bảng người thứ hai đông vực tiêu vân ban thưởng không gian pháp tắc một sợi lại là đông vực người cái này đông v ự c đến cùng là đi cái gì vận khí cất chó một mạch r a nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài chết lặng nhìn thấy tiêu vân lên bảng lý ba thiên thỏa mãn nói ra tiêu vân đủ không chịu thua kém thiên tiêu bảng người thứ hai hết thệ đều là bởi vì công tử mới có hôm nay tiêu vân tiêu vân cũng không có đem công lao nắm ở trên người mình mà là tất cả đều quy công cho dạ vũ thấy thế lý ba thiên cũng chưa phản bác đúng là như thế n g ư ờ i bây giờ cần phải làm là hảo hảo thu luyện dạng này tương lai mới có cơ hội hồi báo công tử đối với tiêu vân lên bảng dạ vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao lúc trước hắn nhưng là tự thân vì tiêu vân tẩy kinh phạt t ủ y cho tới bây giờ tiêu vân thể nội còn tồn tại lấy hắn một chút lực lượng m ạ n h vỡ tiêu vân nhược không lên bảng thiên lý n a n dung bất quá vì sao tiêu vân vẹn vẹn chỉ là người thứ hai lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh thiên đạo tự a hồ muốn hắn cho mình một hợp lý giải thích nhưng mà thiên đạo cũng là không gì sánh được bình tĩnh đạo h ư u ngươi tự a hồ là quên chính mình cũng tại thiên tiêu bảng tuổi tác p h ạ m chủ lập tức gia vũ bừng tỉnh đại ngộ đúng là như thế vô địch lâu như vậy hắn đã quên hắn bộ thân thể này tự hồ cũng không cao hơn ba mươi tuổi là hắn thất、sách. hiện tại thiên tiêu bảng chỉ còn lại có một danh ngạch cuối cùng danh ngạch này chỉ có thể là hắn thiên tiêu bảng h ạ n nhất đông vực giả vũ ban thưởng thời gian pháp tắc một sợi lại là đông vực người cái này đông vực thật sự là địa linh nhân kiệt thiên tiêu bảng tốt mười ghế hết thẻ chiếm bảy cái cái này tuyệt thế thiên tiêu hàng ngũ này trung châu đã hoàn toàn bị đông vực s o không bằng khủng bố như vậy đám người như là thường ngày một dạng chờ đợi thiên tiêu bảng công bố giả vũ thân phận lúc này thiên tiêu trên bảng lại hiện lên một nhóm m ạ vàng chữ lớn không thể nghe thấy không thể gặp ân đối với loại tình huống này đám người là không hiểu ra sao không thể nghe thấy không thể gặp đây là ý gì thiên đạo đây là muốn ẩn giấu đi thiên tiêu bảng người thứ nhất thân phận sao đây là tình huống như thế nào thiên tiêu bảng người thứ nhất thân phận thần bí như vậy sao kỳ thật cũng không phải là thiên đạo cố ý ẩn tàng thật sự là bởi vì hắn không cách nào hiển hóa d ạ vũ hình dạng phản phất từ nơi sâu xa bị một cố lực lượng thần bí ngăn lại đối với cái này thiên đạo cảm thấy mười phần gặp khó chương một trăm hai mươi chín người khiêu chiến vương đảng chương một trăm hai mươi chín người khiêu chiến vương đảng theo thiên tiêu số một xác định thiên tiêu bảng đã đổi mới hoàn tất mọi người ở đây coi là hết thể đều hết thể đều kết thúc thời điểm thiên đạo trên kim bảng lần nữa hiện ra một nhóm m ạ vàng chữ lớn thiên kiêu bảng đổi mới hoàn tất nếu có người k h ô n g phục có thể lên thiên đạo lôi đài cùng cảnh giới m à chiến tuy theo thiên đạo kim bảng phía dưới đột nhiên xuất hiện một phương lôi đài nếu là có người muốn khiêu chiến thiên kiêu trên bảng thiên tài chỉ cần hô lớn một tiếng thiên đạo tự sẽ tiếp dẫn hắn leo lên lôi đài phàm là thiên tài đều có thuộc về mình kiêu ngạo tuyệt không cam tâm chịu làm kẻ dưới bởi vậy không ít người đều muốn leo lên thiên đạo lôi đài dùng cái này chứng minh chính mình nhưng mà ai cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất người ăn cua bọn hắn đang lợi đang lợi một cái dũng giả mở ra tiền lệ Quả nhiên, c thế thế, nhao nhao vương vương lần này đáp đặt được phần lớn người tán thành dù sao đại đa số người tư tưởng đều là tương đối bảo thủ căn cứ cẩn thận nguyên tắc muốn khiêu chiến cũng chỉ sẽ khiêu chiến mạnh hơn chính mình một điểm thực lực chênh lệch quá lớn cũng chỉ là tự dứt lấy nhục thiên hữu tiêu vương đẳng n g ư ơ i muốn khiêu chiến vị nào tiên tiêu một đạo thiên đạo hóa thân xuất hiện tại chính giữa võ đài l ệ n h như băng hỏi tại mọi người chờ mong bên dưới vương đằng chậm rãi mở miệng ta muốn khiêu chiến thiên k i ê u bảng đệ nhất giả vũ nghe được vương đằng lời nói hiện trường một mảnh xôn xao cái này vương đằng có đảm lượng vừa lên đến liền chọn cứng rắn quả h ư n g b ó t lấy thiên k i ê u bảng người thứ tám thân phận khiêu chiến tiên h k i ê u bảng người thứ nhất đây không phải là tự chuốc nục nhã sao xác thực vốn cho rằng là một trận đối trọi gây gắt cho hay không nghĩ tới lại là lấy chứng trọi với đá lời của mọi người mỗi chữ mỗi câu rõ ràng chuyển đến vương đằng trong thay nhưng là vương đằng giống như giống như không nghe thấy cứ như vậy vẫn đứng tại thiên đạo trên lôi đài. chờ lợi thiên đạo đáp lại cùng dạ vũ xuất hiện thiên đạo không gian thiên đạo nhìn vẻ mặt bình tĩnh dạ vũ mở miệng trưng cầu ý kiến của hắn đạo hữu có bằng lòng hay không xuống dưới chơi một chút tại thiên đạo xem ra dạ vũ hẳn là sẽ không đáp ứng dù sao loại này nhỏ thẻ cả mét trong đêm vũ một tia uy áp cũng đỡ không nổi cùng nói là khiêu chiến không bằng nói là tự dứt lấy đủ. dạ vũ đều mạnh như vậy làm sao lại đem loại tiểu nhân vật này để vào mắt nhìn thấy dạ vũ trầm mặc một lát thiên đạo lập tức chắc chắn dạ vũ cũng không muốn để ý tới vương đằng khiêu chiến lập tức thiên đạo liền dự định thay dạ vũ từ ch sau một khắc dạ vũ khoe miệng khẽ nhuyết giống như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị đi vì sao không đi nếu đạo hưu không nguyện ý để ý tới chờ chút dạ vũ vừa mới nói cái gì hắn nói hắn đi hắn hẳn là không nghe lầm đi đã sớm dự liệu được thiên đạo sẽ kinh ngạc dạ vũ chỉ là thản nhìn nói ngồi lâu như vậy xuống dưới g i ã n ra g i ã n ra gân cốt cũng tốt đối với lời giải thích này thiên đạo biểu thị không tin nhưng mà hắn đoán không ra dạ vũ chân chính mục đích là cái gì dứt khoát cũng mặc kệ nếu dạ vũ muốn đi chơi đùa liền đi thôi lúc này dạ vũ hiếp mắt nhìn xem trên lôi đài hăng hái vương đằng như có điều suy nghĩ từ vương đằng xuất hiện một khắc kia trở đi hắn liền đã biết được này vương đằng phi bị vương đằng mặc dù tướng mạo là giống nhau nhưng bên trong tim đã thay đổi năm đó vương đằng chẳng qua là một cái nho nhỏ c ử u phẩm võ sư mà lại gia tộc của hắn đã bị dạ vũ tiêu diệt ở trên trời phong vương đều nhìn thấy cá lọt lưới này sau dạ vũ cũng chưa lựa chọn xuất thủ tiêu diệt đi dù sao một con kiến hôi không nổi lên được một chút bọc nước mặc dù không biết được vương đằng bởi vì nguyên nhân gì bị người chiếm cứ thân thể nhưng như là đã là người chết liền không cần đi ra làm yêu Tuy theo, dạ vũ tâm niệm vừa động đi vào thiên đạo lôi đ à i nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh vương đằng tóc mày hỏi ngươi là dạ vũ chính là tới liền tốt ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đến đánh một trận đi liền để đám người nhìn xem ai mới là thiên huyền đại lục tiên h tiêu số một vương đằng ngữ khí tràn đầy tự tin phản phất chắc chắn chính mình nhất định sẽ chiến thắng dạ vũ dù sao hắn nhưng là một cái người xuyên việt lại người mang hệ thống cường đại như vậy bàn tay vàng nhất định trở thành vũ trụ đệ nhất nam nhân trước mắt cái này thổ dân chính là hắn danh dương thiên huyền khối thứ nhất đã kê chân có được hệ thống chính là vương đảng lực lượng vương đằng hệ thống gọi là đại đế hệ thống, chi ỉ cần có n g ư ờ khen hắn chi có được đại đế chi tư hắn liền câu ó thể t nói này không ngừng hao hệ thống lông cửu cho đến ngày nay rốt cục tu tới tam phẩm vũ tông tri cảnh nhưng mà ngay lúc này hệ thống đột nhiên phát ra một cái nhiệm vụ chỉ lệnh đánh bại dạ vũ cũng cấp đoạt thiên tiêu số một bảo tọa đây chính là hệ thống từ trước tới nay lần đầu tuyên bố nhiệm vụ a mà lại nhiệm vụ lần này ban thưởng đơn giản quá mê người lại là một kiện thần khí trong truyền thuyết nguyên bản hắn còn đắm chìm tại thu hoạch được chân quý như thế thần khí trong vui sướng nhưng khi hắn nhìn thấy ban thưởng phía dưới vậy được chữ nhỏ lúc cả người đều cứng đờ thất bại trừng phạt ép buộc ký chủ tu luyện quý hoa bảo điện lại vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ câu nói này giống như một đạo sấm xét giữa trời quang để hắn trong nháy mắt từ trên trời đường ngã vào địa ngục quý hoa bảo điện đại danh là một cái người xuyên việt hắn há có thể không biết được trong đó nhất Chứ phải tự cung Tự cung, đây đối với vương đẳng tới nói quả thực là ác n g ộ n g cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn muốn cùng thân yêu đệ đệ phất tay nói t ạ m biệt càng mang ý nghĩa phương thế giới này m ị nữ triệt để không có duyên với hắn cuối cùng coi như trở thành vũ trụ đệ nhất cái kia lại có có ý tứ gì đâu nhìn thấy thất bại trừng phạt khủng bố như thế vương đẳng bản dự định từ bỏ nhiệm vụ này nhưng mà hệ thống lại không cho hắn đường lui nói thẳng từ bỏ nhiệm vụ thì giống như là nhiệm vụ thất bại hệ thống đem cưỡng chế chấp hành trừng phạt đối mặt hệ thống đe dọa vương đẳng không còn biện pháp đành phải đi đến thiên đạo lôi đài khiêu chiến giả vũ bất quá vương đẳ tất nhiên là phương thế giới này nhân vật chính thiên tiêu bảng người thứ nhất bảo tọa nhất định là thuộc về hắn giờ phút này vì thủ hộ thân yêu đệ đệ vương đ ẳ n g chiến ý trần đ ấ y hắn không muốn thua cũng không thể thua c h ư một trăm ba mươi ngươi có dám hay không nói một câu ta có đại đế chi tư c h ư một trăm ba mươi ngươi có dám hay không nói một câu ta có đại đế chi tư thiên tiêu bảng thứ tám vương đằng khiêu chiến thiên tiêu bảng đem thứ nhất vũ song vương đồng đều lấy tam phẩm võ tông tu vi xuất chiến thấy hai người đã chuẩn bị sẵn sàng thiên đạo hóa thân mở miệng nói tuy theo dạ vũ liền đem tự thân khí tức gáp chế đến tam phẩm võ tông tri cảnh nhìn thấy dạ vũ cần áp chế tu vi đánh với chính mình một trận vương đẳng cũng là cảm thấy một tia áp lực bởi vì từ dạ vũ lên đài một khắc này hắn vẫn tại quan sát dạ vũ nhưng cho tới bây giờ hắn đều không thể thấy rõ dạ vũ chân chính thực lực không chỉ là vương đẳng liền ngay cả đứng ở một bên quan chiến cường giả thế hệ trước cũng biểu thị nhìn không thấu dạ vũ thực lực dạ vũ cho bọn hắn một loại cảm giác t h â m bất khả chắc vương đẳng cùng dạ vũ chiến đấu đã bắt đầu trên lôi đài vương đẳng đại quát một tiếng toàn thân linh lực phun trào cánh tay phải nâng lên sắt na trong lòng bàn tay linh lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần hướng phía dạ vũ tim đánh tới một cách này, vương đằng sử dụng mười phần mười lực lượng mà lại dưới là t ử thủ cần phải cam đoan một chiêu đánh bại đối thủ nhìn thấy bật hết hỏa lực vương đằng đám người cũng là nhữ nhữ m à y tê cái này vương đằng xuất thủ cũng là tàn nhẫn xác thực một trường này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng xem ra là muốn một chiều phân thắng thua một trường này là rất mạnh bất quá ta cảm thấy vương đằng nhất định sẽ thua nghe được câu này đám người cũng là tán đồng gật gật đầu từ đầu đến cuối tất cả mọi người không cho rằng dạ vũ có thể thắng nhưng mà đối mặt đám người khinh thị vương đằng cũng là không chút nào mạnh dù sao từ hắn nhiều năm duyện văn kinh nghiệm nhìn khí vận c h i tử ngay từ đầu cuối cùng sẽ bị người xem thường nhưng sau cùng kết cục đều không ngoại lệ là khí vận c h i tử đánh bại địch nhân cường đại hung hăng đánh mặt đám người đối mặt đám người trào phúng vương đằng tin tưởng vững chắc chính mình cầm chính là khí vận c h i tử m ô bản một trường này ngưng tụ hắn mười phần mười lực lượng dưới cùng cảnh giới hắn không tin dạ vũ có thể hoàn hảo không chút tổn hại sau đó nhưng mà đối mặt đột nhiên xuất hiện một trường dạ vũ lại là không nhúc đ í c h giống như căn bản cũng không để ý vương đằng công kích mọi người thấy dạ vũ không có chút nào phòng ngự ý tứ không khỏi cho hắn lau một vệ mồ hôi dạ vũ hắn không có ý định phòng ngự đây rốt cuộc là tự tin. hay là tự đại thiên tiêu bảng thứ nhất liền c u ồ n g vọng như vậy sao tại mọi người xem ra làm thiên đạo khâm định thiên kiêu số một dạ vũ thực lực tuyệt đối là vượt xa vương đằng nhưng là hiện tại dạ vũ cảnh giới đã thiên đạo bị áp chế dưới cùng cảnh giới còn không đem vương đằng để vào mắt sao nhanh phòng ngự lúc này dưới trận có người hô nhưng mà dạ vũ phảng phất không nghe thấy bình thường cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn thấy một màn này vương đằng cũng là nội tâm mừng thầm đồng thời cũng là âm thầm trào phúng dạ vũ là kẻ ngốc dạ vũ hành vi tại vương đằng xem ra là thỏa thỏa nhân vật phản diện hành vi làm nhân vật phản diện hắn nhất định cho hắn tự đại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới tại mọi người nhìn soi mói vương đằng một trưởng cũng là trực tiếp đánh vào dạ vũ tim tại mọi người suy nghĩ bên trong một trưởng này liền xem như không chết cũng là trọng thương đương nhiên vương đằng cũng cho là như vậy giờ phút này vương đằng phảng phất thấy được dạ vũ ngã trên mặt đất thiên đạo tuyên bố hắn tin tức thắng lợi thấy được hắn leo lên thiên t i ê u bảng thứ nhất vô số mỹ nữ quỷ d ư ớ i chân hắn hình ảnh nhưng mà hết thể cùng hắn tưởng tượng đến cũng không cùng dạ vũ cũng không ngã xuống bị tung bay chính là hắn từ đầu đến cuối dạ vũ cứ như vậy lẳng mà nhìn xem hắn giống như nhìn một tên hệ bình thường thời khắc này vương đằng phảng phất là bị trọng thương sắc mặt tái nhật quỳ dạm xuống đất trong miệng máu tươi c u ồ n phun không chỉ không có ai biết vừa mới xảy ra chuyện gì l i ê n ngay cả vương đằng chính mình cũng không biết hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình một trường kia đã đánh trúng vào dạ vũ t i m nhưng mà thụ thương lại là hắn rõ ràng dạ vũ từ đầu đến cuối cũng không có đậu qua đây rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ hắn cũng không có áp chế tu vi của mình tùy theo vương đằng lắc đầu không có khả năng dạ vũ lúc này rõ ràng là tam phẩm võ tông tu vi không tồn tại bất luận cái gì g i trò dối trá Vương Đằng n ta một câu mạng bất kinh tâm vương đằng nghe được một tia trào phúng ý vị giờ phút này vương đằng lồng ngực nộp khí tựa hồ muốn áp chế không nổi hắn hai mắt đỏ lên nhìn chằm chặp trong lòng chửi bới nói thổ dân cũng dám trào phúng ta là một cái thân phụ hệ thống cao quý người xuyên việt vương đằng cảm thấy hắn nhận lấy mười không không không điểm nhục nhã thế nhưng là từ vừa mới giao thủ đến xem hắn đối đầu giả vũ cũng không có một tia thủ thắng khả năng vương đằng nội tâm không tam lòng đồng thời nghĩ đến hệ thống trừng phạt chẳng lẽ lại hắn thật muốn đi luyện quyển k i a quý hoa bảo điện sao không không được hắn tuyệt đối không cần mất đi chính mình thân yêu đệ đệ t ù y theo vương đằng lại nghĩ tới thứ gì hướng về phía giả vũ kêu lên giả vũ ngươi có hay không đảm lượng nói một câu ta có đại đế chi tư hiện tại vương đằng chỉ còn lại có một điểm hy vọng cuối cùng đó chính là hy vọng giả vũ nói một câu hắn có đại đế chi tư sau đó hệ thống cho hắn điên cuồng làm rơi đồ nếu là có tốt trang bị chính mình có lẽ có thể đánh thắng dạ vũ gặp dạ vũ không nói lời nào vương đằng tiếp tục sử dụng phép khích tướng dạ vũ ngươi ngay cả chút can đảm này đều không có sao của ngươi còn bị s ư n g là thiên kiêu số một dạ vũ đứng ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn xem vương đằng biểu diễn đợi đến vương đằng nói mệt mỏi hắn mới chậm rãi t r e o chọc nói làm sao ngươi cứ như vậy muốn làm con của ta sao chỉ tiếc ta không có như ngươi loại này cầu thí dạ vũ cái này bắn đại bác cũng không tới lời nói để vương đằng cho là hắn là đang đùa chính mình dưới tình thế cấp bách sổ một câu nói t ủ đánh g h y dạ vũ lời nói nhưng mà dạ vũ cũng không có bởi vì vương đằng một câu chửi bậy mà tức giận lần nữa mở miệng nói con ta vương đằng có nói đến thế thôi là đủ rồi nhưng đây là đang thế giới mê luyện đồng hương gặp gỡ đồng hương chỉ có một kết quả đó chính là ngươi chết ta sống dạ vũ nói khẽ suy nghĩ minh bạch sao thật đơn giản sáu cái chữ nhưng vương đằng lại nghe ra sát ý vô tận cái này đồng hương sớm đã biết thân phận của hắn từ vừa mới bắt đầu mục đích của hắn chính là muốn giết chính mình vương đằng hoảng sợ nhìn một phía chẳng biết lúc nào vùng không gian này đã bị hoàn toàn phong ấn h ắ n chính là muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được dưới tình thế cấp bách vương đằng vội vàng kêu gọi trong đầu hệ thống hiện tại cũng chỉ có hệ thống có thể cứu mình nhưng mà hệ thống tung tích phảng phất giống như là biến mất không cần tìm n g ư ờ i hệ thống đã đi trước một bước thẩm phán thanh âm văn g lên vương đằng trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất c h ư một trăm ba mươi một lại có người khiêu c h ỉ tới c h ư một trăm ba mươi một lại có người khiêu c h ỉ tới thời khắc này vương đẳng nội tâm trừ sợ hãi hay, hay là sợ hãi đồng hương quyết đấu hãn bại kết quả rõ ràng tử vong mới là tốt nhất kết cục quả nhiên sau một khắc thân thể của hắn liền biến thành cho tàn vương đằng chết làm người xuyên việt hắn chết chết tại dạ vũ trong tay bốn vương đằng chết hắn hệ thống tự nhiên mà vậy cũng rơi vào dạ vũ trên tay một viên hệ thống bản nguyên rơi xuống dạ vũ trong tay tính cả trước đó viên kia hiện tại dạ vũ trong tay đã có được hai viên hệ thống bản nguyên nhưng mà trong mắt người n g o à i không gì sánh được chân quý hệ thống bản nguyên đối với dạ vũ tới nói nhưng không có bất cứ tác dụng gì tùy theo dạ vũ liền đem viên này hệ thống thu lại bởi vì vừa mới dạ vũ phong tỏa vùng không gian này người bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong cho nên hiện trường cũng là một mảnh xôn xao đã xảy ra chuyện gì vì sao thiên đạo bốn phía lôi đài xưng ơ lên mảnh nông vụ này đem chúng ta ánh mắt hoàn toàn che lại hiện tại chúng ta căn bản không nhìn thấy bên trong tình hình chiến đấu a nông vụ này là thiên đạo cách làm sao chứ thiên đạo bọn hắn nghĩ không ra có ai có lớn như vậy đảm lượng dám ở thiên đạo trên lôi đài giả thần giả quỷ vô luận đám người như thế nào hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đến dạ vũ cái này tiểu bối trên thân cho nên cái nổi này chỉ có thể do trời nói tới có Từ vương này n ồ n g vụ xuất hiện một khắc này thiên đạo liền không có chút nào làm tùy ý nó quyết tán cho đến đem toàn bộ lôi đài báo khỏa cho nên thiên đạo trở thành duy nhất hiệp sĩ có nổi nhưng là đám người nghĩ mãi mà không rõ thiên đạo vì sao muốn tương dạ vũ cùng vương đằng chiến đấu che đậy hắn đến cùng tại che giấu cái gì dạ vũ giải quyết vương đằng không cần bao lâu thời gian bởi vậy bất quá một hồi trên lôi đài n ồ n g vụ liền tắn đi toàn bộ thiên đạo trên lôi đài chỉ có dạ vũ một người nhìn thấy một màn này đám người cũng làm ư ờ i phần kinh ngạc vương đằng đâu hắn ở đâu đúng vậy a vương đằng người khác đi đâu liền xem như thua cũng không trở thành mất mạng đi cái này dù sao chỉ là một trận luật bàn bởi vậy đám người cũng sẽ không cho là dạ vũ sẽ thật giết vương đẳng cứ việc vương đẳng vừa mới đối với dạ vũ hạ thủ thủ nhưng mà sau một khắc một đạo thanh â m băng lanh văng lên vương đẳng chết dạ vũ chiến thắng thiên đạo hóa thân thanh â m rõ ràng chuyển vào mỗi một cái trong hai vương đẳng chết vương đẳng chết tại dạ vũ trong tay Tuy theo, tại mọi người trong ánh mắt ánh kinh ngạc, dạ mọi người v� dạ vũ hết thể không hợp lý hành vi liền trở nên không gì sánh được hợp lý nhưng mà giờ này k h ắ c này đám người chỉ quan tâm một vấn đề đó chính là vương đằng chết tại dạ vũ trong tay dạ vũ không có lọt vào thiên đạo bất kỳ trừng phạt nào vậy có phải hay không mang ý nghĩa tại thiên đạo trên lôi đài thiên tiêu quyết đấu có thể hướng đối phương hạ sát thủ vậy dạng này ai còn dám leo lên thiên đạo lôi đài tự a hồ cũng là ý thức được dạ vũ sát vương đằng đưa tới sóng to gió lớn thiên đạo cũng là lập tức trả lời thiên đạo trên lôi đài không cho phép hạ sát thủ bổ sung song quy tắc này sau thiên đạo hóa thân lạnh lùng đạo qua đám người tự hồ là đang cảnh cáo dù sao hắn vừa mới bận rộn thời gian dài như vậy đối với thể lực tinh lực tiêu hao quá lớn đạo hữu ngươi cùng cái kia vương đằng thế nhưng là có cái gì hiểu lầm thiên đạo không hiểu hỏi bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra giống vương đằng như thế tiểu nhân vật là như thế nào đắc tội dạ vũ tôn đại phật này không có hiểu lầm chỉ là giúp ngươi thanh lý một chút sâu mọt coi như ngươi còn phải c ả m ơn ta ngay vậy thiên đạo cũng là không hiểu ra sao muốn không hiểu không quan hệ dù sao ngươi còn trẻ thời cơ đã đến tự sẽ biết được không đợi thiên đạo tiếp tục đặt câu hỏi dạ vũ liền kết thúc cái đề tài này đúng là như thế những ngày này nếu không phải hắn một mực t ọ a c h ấ n nơi đây thiên đạo khả năng sớm đã bị ăn mòn có lẽ đến lúc kia phương thế giới này liền không gọi là thiên huyền đại lục có thể đổi tên thành hệ thống hậu hoa viên cũng là bởi vì dạ vũ toạ trấn nơi đây khiến cho những n à y hệ thống coi là phương thế giới này thiên đạo vô cùng cường đại cho nên bọn chúng cũng chỉ dám ở tự mình làm dở trò nổi tiếng nhất một chiêu chính là bồi dưỡng khí vận c h i tử thông qua điều k h i ể n khí vận c h i tử đảo ngược k h ô n g chế một mảnh đại lục bây giờ những n à y hệ thống cũng chỉ dám khai thác loại phương thức này bọn chúng bây giờ muốn làm nhất định là trợ giúp bọn hắn ký chủ trở thành thiên huyền đại lục thiên kiêu số một từ đó thu hoạch được thiên đạo càng nhiều chú ý nhưng là bọn hắn tính toán thất bại hiện tại thiên huyền đại lục không giống với lúc trước quả nhiên chính như dạ vũ suy nghĩ đồng dạng hắn mới vừa vặn ngồi xuống uống một ly trà liền lại có người leo lên thiên đạo lôi đài khiêu lần này thiên đạo sợ sợ dạ vũ lần nữa đối với những thiên k i ê u kia thống hạ sát thủ lập tức k h u y ê t nhủ đạo hữu loại tiểu nhân vật này liền không cần làm phiền ngài tự mình độc thủ dạ vũ mỉm cười làm sao sợ ta giết hắn vẹn vẹn một câu liền đem thiên đạo tâm tư đâm thủng nhưng mà dạ vũ khoát tay áo một bộ lời thề son sát tư thái yên tâm t a tuyệt không giết hắn có dạ vũ cam đoan thiên đạo cũng là an tâm không ít nhưng hắn không để ý đến một chút dạ vũ chỉ nói là chính mình không giết hắn cũng không có nói qua sẽ không đối với vị kia người khiêu chiến làm những gì tùy theo dạ vũ đem trong chén t r à uống một hơi cạn sạch lần nữa một cái lắc mình rời đi thiên đạo không gian lúc này một cái vóc người cao lớn cơ bắp đâm kết thanh niên đứng ở thiên đạo lôi đài h ắ n c h í n h là thiên tiêu bảng xếp hạng thứ năm khương bằng phi không biết cái này khương bằng phi có thể tại dạ vũ thủ hạ kiên trì mấy chiêu ta cược ba chiêu ta cược mười chiêu ta cược một trăm chiêu như là lần trước vương đằng khiêu chiến dạ vũ không người xem trọng lần này khương bằng phi khiêu chiến dạ vũ cũng đồng dạng không người xem trọng không ai cho là khương bằng phi sẽ thắng nhưng mà đối mặt đám người trả phúng khương bằng phi lại là chẳng thèm nó tới như lúc trước vương đằng bình thường ư ơ như g Bằng p trước n h đó bình thường dạ vũ n g lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo trên lôi đài đối với cái này đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc nao nhao đem nó quy tội thiên đạo thủ đoạn nhìn thấy dạ vũ xuất hiện thương bằng phi mũi vểnh lên trời vây vang đắc ý nói ngươi chính là dạ vũ nhìn qua cũng không có gì đặc biệt sao nếu vương đằng không cách nào chiến thắng ngươi vậy liền để ta tới đi liền để đám này nhân loại ngu xuẩn nhìn xem đến cùng ai mới là thiên huyền đại lục đệ nhất thiên tài phách lối cực kỳ phách lối đây là đám người đối với khương bằng phi ấn tượng đầu tiên khương bằng phi lời nói này không khác biệt công kích tới ở đây mỗi người một cái nho nhỏ ngũ phẩm võ tông cũng dám nói bọn hắn những n à y võ tôn cùng võ thánh ngu xuẩn không hề nghi ngờ dưới trận quan chiến võ tôn cùng võ thánh cảm thấy mình nhận lấy vũ n h ụ nếu không phải giờ phút này khương bằng phi đứng tại thiên đạo trên lôi đài thâm thụ thiên đạo che trở bọn hắn đã sớm xông đi lên đem khương bằng phi miệng túi xé nát bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn dùng ngăn người ánh mắt nhìn về phía khương bằng phi nhưng mà trên lôi đ à i khương bằng phi lại là căn bản không thèm để ý bởi vì đây là lời nói thật một đám ngu xuẩn âu đầu đầu cũng dám xem thường khí vận c h i tử khương bằng phi một loạt hành vi tại dạ vũ trong mắt cùng t i ể u s ị hoàng không khác từ hắn vừa mới trong câu nói kia dạ vũ liền kết luận người này không phải người địa phương hắn là một cái người xuyên việt hơn nữa còn là một cái cực kỳ ngu xuẩn người xuyên việt đến cùng là ai cho hắn đảm lượng để h ắ n lớn lối như thế lương tĩnh như sau không hẳn là trên người hắn hệ thống tại khương bằng phi xuất hiện một khắc này dạ vũ cũng đã đem nó hệ thống nội tình thăm dò nguyên lai、like、khương bằng phi hệ thống là chiến lược hệ thống tên như ý nghĩa chính là có thể giao phó ký chủ gấp mười lần gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần chiến lược có chiến lược hệ thống trợ giúp khương bằng phi có thể thoải mái mà đối với cùng cảnh giới tiến hành n g h n ép đồng dạng có thể làm được vượt cảnh giới đánh bại đối thủ đây chính là khương bằng phi lực lượng khương bằng phi tự nhận là có gấp mười lần gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần chiến lược gia trì hơn nữa còn là tại giới cảnh giới giống nhau dạ vũ căn bản không có khả năng chiến thắng h ắ n theo ấ y hai chuẩn người sẵn đã bị s à thiên đạo hóa thân tuyên bố quyết đấu bắt đầu thương bằng phi liền lập tức mở ra sức chiến đấu gấp một mươi lần toàn thân linh lực bạo động đồng thời trong tay lôi quang lõi lên xuất hiện một thanh giải ước chừng ba thước thánh binh và kiếm nhìn điệu bộ này tựa hồ là muốn một k í c h thành công nhưng mà dạ vũ chỉ là cười nhạt một tiếng không gì sánh được tùy ý nói ngươi xuất thủ trước đi giống như lần trước dạ vũ không có chút nào dự định phòng ngự ngươi sẽ vì ngươi vô chi trả giá thật lớn khương bằng phi giận không kèm được đạo dạ vũ tùy ý như vậy hành vi mặc kệ là tại khương bằng phi trong mắt hay là dưới trận quan chiến trong mắt mọi người hắn ý tứ rất rõ ràng hắn từ đầu đến cuối đều không có đem khương bằng phi xem như đối thủ cái này khiến tự cho mình siêu phạm khương bằng phi làm sao có thể chịu đựng tùy theo khương bằng phi cũng không nói nhảm cầm trong tay và kiếm trực tiếp mà đâm về dạ vũ cùng lúc đó khương bằng phi bốn phía lôi quang lấp lóe hơn mười đạo lôi điện cũng là hướng phía dạ vũ đánh tới lôi quang kiếm quang lẫn nhau ra t h ò a thẳng đến dạ vũ dạ vũ từ đầu đến cuối đều là thần sắc lạnh nhạt tại kiếm quang cùng lôi quang sắp đến thời điểm mới chậm rãi giơ tay lên con ngón búng ra phanh nguyên bản quanh quẩn tại khương bằng phi bốn phía hơn mười đạo lôi điện trong nháy mắt nổ t u n g trong nháy mắt liền nuốt sống khương bằng phi khói bùi tan hết dạ vũ vẫn lạnh nhạt như cũ không gì sánh được mà khương bằng phi lại là không dễ chịu ngã trên mặt đất thân thể không ngừng mà run r ẩ y tựa như, giống như bị chặn điện vừa bị chính mình lực lượng đánh c h ú n g tư vị t u y ệ t không dễ chịu dạ vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm dưới đất khương bằng phi nhà nhạc n hỏi còn muốn tiếp tục không dạ vũ thái độ từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi phản vất căn bản không có đem khương bằng phi xem như đối thủ loại thái độ này thân là tự cho mình siêu phàm người xuyên việt làm sao có thể đủ chịu đựng tùy theo khương bằng phi nhịn đau ý dãy rủa bỏ lên khuôn mặt không gì sánh được g i ữ t ậ n ngu xuẩn thổ dân lại dám đánh làm tổn thương ta ta sẽ để cho ngươi vì đó bỏ ra gấp trăm lần đại giới hệ thống nhắc nhở gấp trăm lần chiến lược lấy ngươi bây giờ thể chất trèo trống không được bao lâu nhiều nhất chỉ có thể sử dụng m ư ờ i hơi mở ra khương bằng phi ở trong lòng mặc n i ự m đạo tuy theo khương bằng phi khí tức quanh người phóng đại không thấy chút nào vừa mới mềm mại một màn này tự nhiên để quan chiến đám người kinh ngạc khương bằng phi hắn là sử dụng một loại nào đó tăng lên chiến lược bí thuật sao tại sao ta cảm giác hắn so trước đó mạnh hơn đích thật là dạng này hiện tại khương bằng phi ta đoán chừng có thể đánh m ư ờ i cái trước đó hắn thế nhưng là hắn rõ ràng hay là ngũ phẩm võ tông a mạnh đại lục này thật sự có bí thuật cường đại như thế sao ngắn ngủi tăng lên chiến lược bí thuật những đại thế lực kia hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít bất quá đều là một chút chỉ có thể tăng lên ba năm thành chiến lược bí thuật tăng lên biên độ cũng không phải là rất lớn mà lại đại giới cũng không nhỏ bởi vậy khương bằng phi sử dụng tăng lên chiến lược bí thuật quả thực là để bọn hắn mở rộng tầm mắt tại gấp trăm lần chiến lược ra trì bên dưới khương bằng phi cảm thấy mình phán phất vô địch thiên hạ bình thường giờ phút này hắn chính là thế giới này vương g i ả vũ chịu chết đi khương bằng phi biết được gấp trăm lần chiến lược chỉ có thể tiếp tục mời hơi bởi vậy không dám chút nào chỉ hoãn tại mọi người nhìn soi mói khương bằng phi quanh thân xuất hiện lần nữa từng đạo lôi điện bất quá lần này lôi điện so với lần trước nhiều gấp mười lần khoảng chừng trên trăm đạo lại mỗi một đạo lôi điện khí tức đều là trước đó những cái tiên lôi điện không thể so tựa hồ là trên trăm đạo lôi điện sinh ra lực lượng quá mạnh không khí đều tại tư tư rung động tựa hồ là bị lôi điện nướng khét trên trăm đạo lôi điện hóa thành một phương lôi hải hướng phía dạ vũ phô thiên cái địa của tới tựa hồ muốn đem dạ vũ nuốt hết tại trong lôi hải nhưng mà đối mặt khủng bố như thế lôi hải dạ vũ lại là một tơ một hào không có muốn phòng ngự ý tứ dạ vũ đây là thế nào hắn không phòng ngự sao đúng vậy à dạ vũ coi như mạnh hơn thế nhưng là lực lượng của hắn đã bị áp chế đến ngũ phẩm võ tông trí cảnh thật có thể ngăn cản m ả n h này kinh khủng lôi hại sao khương bằng phi khi thế quá đủ trong lúc nhất thời đám người cũng không có lực lượng không biết dạ vũ có thể hay không chống đỡ những công kích này còn không phòng ngự sao chẳng lẽ hắn thật cường đại đến có thể không nhìn khương bằng phi công kích sao dạ vũ từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không n ú p ních để cho người ta không biết hắn đến cùng là tự tin hay là quá phận tự đại tại khương bằng phi thao túng bên dưới do trên trăm đạo lôi điện hình thành lối hải trong nháy mắt tương dạ vũ nuốt hết chết đi đi, chết đi. giờ phút này khương bằng phi diện mục dữ tợn trong ánh mắt càng là lộ r a vô tận điên cuồng hắn phảng phất đã thấy dạ vũ tán thân lôi hải một màn chương một trăm ba mươi ba cực h ạ n cực hình chương một trăm ba mươi ba cực h ạ n cực hình toàn bộ lôi đài chỉ gặp có vượt qua hơn chín thành không gian đều đã bị cái k i a sôi trào mánh liệt lôi hải bao phủ cùng bao trùm lấy khương bằng phi đứng ở đằng xa trên mặt lộ r a dương dương đắc ý lại tràn đầy tự tin d á n g tươi cười ta đã bố trí xuống thiên la địa võng nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào có thể để khương bằng phi tuyệt đối không nghĩ tới chính là dạ vũ từ đầu đến cuối liền chưa bao giờ động đậy ý niệm tr cái này nhìn qua khủng bố đến cực điểm lôi hải đối với dạ vũ tới nói căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì thậm chí ngay cả trên người hắn một cọng tóc gáy đều không tổn thương được dạ vũ người đâu sẽ không cứ như vậy chết đi không có khả năng dạ vũ thế nhưng là thiên đạo công nhận thiên tiêu số một làm sao có thể dễ dàng như vậy bị khương bằng phi đánh bại lời tuy như vậy bất quá khương bằng phi thủ đoạn cũng không thể khinh thường dạ vũ mặc dù không đến mức bị t h u a nhưng tóm lại sẽ thụ một chút thương phần lớn người đều đồng ý cái quan điểm này dù sao trong mắt của mọi người khương bằng phi thực lực cũng là cực kỳ cường đại cùng cảnh giới quyết đấu dạ vũ chưa hẳn có thể lấy được ưu thế tuyệt đối thời gian một phẩy một giây rết đất đi qua dạ vũ một mực bị khốn tại trong lôi hải từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng giờ phút này khương bằng phi tự nhận là đêm lúc này vũ không chết cũng là trọng thương đang lúc hắn dự định triệt hồi lôi hải xem xét dạ vũ tình huống lúc một đạo thanh âm lười biếng từ trong lôi hải vang lên ngươi liền chút bản lanh này sao ngay sau đó trong lôi hải hiện ra dạ vũ thân ảnh từng đạo kinh khủng lôi điện quanh quẩn tại dạ vũ bôi phía nhưng là không cách nào đối với dạ vũ tạo thành một tơ một hào tổn thương không biết còn tưởng rằng những lôi điện này là đơn thuần là bài trí đâu tù Giả vũ hừ lạnh một tiếng đám người trong nháy mắt cảm giác vùng không gian này phản phất ngưng trệ nguyên bản tư tư rung động không ngừng tới lui lôi điện trong nháy mắt đ ứ n g im tại mọi người kinh ngạc trước mắt từng đạo lôi điện cũng theo đó được gãy phản phất bị người lạnh sinh sinh bẻ gãy một màn này để khoảng cách giả vũ gần nhất h ư ơ n g bằng phi sắc mặt kinh hãi tại trong ấn tượng của hắn lôi điện vô hình lại không chết không thể lại bị phá hư càng không khả năng bị bẻ gãy như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn để ở đây tất cả mọi người kinh hãi mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin biểu lộ theo từng đạo lôi điện băng liệt lôi quăng cũng theo đó trừ khử nguyên bản bao trù thời khác này giả vũ vẫn như cũ duy trì một bộ phong khinh vân đạm tư thái đứng bình tĩnh lấy lôi đài một bên khác ngươi vừa mới công kích tựa hồ chỉ có thể cho ta gãi ngưỡng nữa câu nói này kém chút đem khương bằng phi tức đến phung máu không lúc này khương bằng phi đúng là h ẹ ra một ngụm máu tươi sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệnh không có một tia huyết sắc khí tức trên thân cũng m ề vải tới cực điểm nhìn qua so vừa mới càng suy yếu một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ để đám người cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống khương bằng phi đây là bị bí thuật phản vệ đi một chút quan chiến đại lão lập tức liền đoán được nguyên nhân không sai vừa mới khương bằng phi mở ra gấp trăm lần chiến lược nhưng hắn thân thể nhiều nhất chỉ có thể ăn quá no mười hơi thời gian mười hơi qua đi át gặp phản vệ bởi vì hắn quá muốn đánh bại dạ vũ đến mức không để ý đến thời gian đợi đến phản vệ tiến đến thời điểm hết t h y liền đã trễ rồi quả nhiên như đám người suy nghĩ khương bằng phi quá mức suy yếu ngay cả đứng đều đứng không vững b ị c h một tiếng nga xuống bất quá hắn mặc dù nga xuống nhưng ý chí lại là từ đầu đến cuối thanh tỉnh có thể tuyên bố kết quả dạ vũ nhìn về phía một bên thiên đạo hóa thân h ư n g hở nói một câu thiên đạo hóa thân nước mắt bánh một chút khương bằng phi xác nhận hắn giờ phút này đã không có tái chiến khả năng lập tức liền dự định tuyên bố kết quả nhưng mà sau một khắc khương bằng phi gào thét lên tiếng ta không có bại tuy theo khương bằng phi lại lần nữa lảo đảo bỏ lên tựa như một cái đánh không chết tiểu cường là một cái người xuyên việt hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bại bởi một cái cùng cảnh giới thổ dân đây đối với hắn tới nói là thiên đại sỉ nhục huống hồ cái kia thổ dân từ đầu đến cuối đều không có đem hắn xem như qua đối thủ đây là đang hắn tôn nghiêm bên trên lặp đi lặp lại trà đạp đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ khương bằng phi muốn làm gì hắn hiện tại trạng thái như vậy đã không cách nào lại tiếp tục chiến đấu có nhận thua hay không kết quả cũng giống nhau xác thực có chút không do hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đám người nghĩ không ra khương bằng phi đến cùng còn cất dấu át chủ bài gì trên lôi đ à i khương bằng phi cố gắng chống đỡ lấy thân thể của mình đồng thời lần nữa cùng trong đầu hệ thống c â u thông hệ thống mở ra nghìn lần chiến lược ký chủ thân thể của ngươi không cách nào gánh chịu như thế nào lớn phụ tải mở ra ký chủ ngươi sẽ hối hận nhưng mà khương bằng phi lại đối với hệ thống chẳng thèm ngọ tới gấp trăm lần phụ tải hắn đều có thể gắn gượng qua đến nghìn lần phụ tải hắn tự tin chính mình cũng có thể gắn gượng qua đến trong chốc lát, theo khương bằng phi một tiếng gầm nhẹ một cỗ kinh khủng k h í lãng từ trên người hắn trong nháy mắt bộc phát liên đối áo của hắn đều bị chấn át rơi ra mạch máu rõ ràng cơ bắp giờ phút này khương bằng phi đã không còn vừa mới bộ k i a hệ vải tư thái hắn cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng tuy theo khương bằng phi cao giống một tiếng ánh mắt hung á c nhìn về phía dạ vũ chết nhưng mà dạ vũ khỏe miệng lại có chút dâng lên lộ ra một vòng để cho người ta nhìn không thấu dáng tươi cười, cười tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở bên môi làm ra một cái im lặng động tác s u t trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện trở nên ăn tĩnh dị thường ở đây mỗi người đều bị dạ vũ bất t ì n h lình cử động khiến cho không hiểu ra sao bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu nhưng là dạ vũ cũng không để ý tới đám người chỉ là phối hợp đếm lấy ba hai một theo cuối cùng một tiếng rơi xuống nguyên bản hùng dũng a i vệ khí phét hiên ngang khương bằng phi lập tức che hạ thân ngã trên mặt đất không ngừng mà run r u dậy trong miệng phát ra thống khổ kêu rền đám người bị cái này không hiểu thấu một màn làm cho lơ ngơ không chỉ là dạ vũ hành vi kỳ quái liền ngay cả khương bằng phi hành vi cũng là dị thường kỳ quái đã xảy ra chuyện gì có người biết không đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau khương bằng phi đến cùng đã xảy ra chuyện gì ở đây trong mọi người trừ dạ vũ ai cũng không biết giờ phút này khương bằng phi thân thể duy trì một loại cao tốc co giật trạng thái sắc mặt của hắn trắng bệnh trong cặp mắt không có bất kỳ cái gì thần thái chỉ có ý theo chính mình bản năng một đôi tay chăm chú bưng bít lấy nửa người dưới của chính mình thiên đạo hóa thân cũng phát hiện khương bằng phi dị thường cấp tốc đưa ánh mắt về phía dạ vũ nhưng mà dạ vũ một mặt vô tội lắc đầu biểu thị thật không phải là hắn làm thay thế thiên đạo cũng không còn xoán suýt đến cùng phải hay không dạ vũ làm một cỗ thiên đạo chi lực trong nháy mắt tiến vào khương bằng phi thể nội y nhưng là lại là không thu hoạch được gì khương bằng phi thân thể hết t h ể như thường đối với cái này hắn cũng là không có chỗ xuống tay tùy theo thiên đạo hóa thân đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía dạ vũ dạ vũ truyền âm nói đây là hắn vì thu hoạch được không thuộc về lực lượng của hắn t r ố i trả ra đại giới không có giải quyết chi pháp quả thật như là dạ vũ nói tới hết t h ể liền đều có thể giải thích thông nếu không có giải quyết chi pháp chỉ có thể dựa vào khương bằng phi chính mình tiếp tục gánh vác nhưng mà thật đáng tiếc nghi lần phụ cơ chi hình thật sự là thống khổ người phi thường có khả năng trải nghiệm khương bằng phi tự nhiên cũng không có cách nào vượt qua đi Trưng dương. một phen dò xét đằng sau thiên đạo thật sự là tìm không ra nguyên nhân liền cũng theo đó coi như thôi bất quá hắn từ đầu đến cuối cảm giác chuyện này cùng dạ vũ thoát không khỏi liên quan nhưng dạ vũ lại là thề thốt phủ nhận nói rõ việc này không liên quan đến mình đáp ứng hắn sự tình hắn sẽ không ra trở mặt thấy thế thiên đạo cũng đem khương bằng phi cầm tạm thành một trận n g o à i ý m u ố n qua loa tuyên bố trận chiến này dạ vũ chiến thắng khương bằng phi chết trên người hắn hệ thống cũng theo đó trở thành vật vô chủ tự nhiên m à vậy thu vào dạ vũ trong túi nói đến khương bằng phi chết cuối cùng đều là bởi vì hắn chính mình không có khối kim cương còn muốn ôm đổ sự sống hắn hệ thống rõ ràng đã nhắc nhở hắn mở ra nghìn lần chiến lược hậu quả sẽ rất nghiêm trọng hắn còn không nghe kết quả chính là tự mình chuốc lấy cực khổ nghìn lần phản vệ nỗi khổ tập trung ở thân thể một chỗ bộ vị mà lại khương bằng phi thật may mắn quất chúng xuống ba đường vận khí tới cản cũng ngăn không được may mắn thế nhân không biết khương bằng phi nguyên nhân cái chết nếu không khương bằng phi cho dù chết cũng phải bị người xem như trò cười truyền tụng nói đến khương bằng p h i bởi vì ngu xuẩn tự tìm đường chết cũng tiết kiệm dạ vũ xuất thủ đưa hắn đi hắn nên đi địa phương đối với dạ vũ tới nói cũng là một chuyện tốt thương bằng phi đã chết cuộc tỉ thí này không hề nghi ngờ là dạ vũ thủ thắng t h ế thế dạ vũ lần nữa một cái lắc mình rời đi nơi đây lợi dạ vũ đi tới đám người cũng là nghị luận ầm ĩ các ngươi nói cái này dạ vũ có phải hay không khá là quái gì à tại sao cùng hắn đối chiến tiên tiêu đều, đều không ngoại lệ đều đã chết đâu đúng vậy à tiếp tục như vậy ai còn dám khiêu chiến dạ vũ a bất quá ta có một vấn đề cái này dạ vũ đến tột cùng ra sao thực lực các ngươi có ai biết không vấn đề này vừa ném ra mạnh khu vực này lập tức lặng ngắt như tờ đúng vậy à từ đầu tới đôi bọn hắn đều không có nhìn ra dạ vũ đến cùng ra sao thực lực cái này khiến một đám đại lao trong nháy mắt cảm giác mình mặt mũi nhịn không được rồi dạ vũ đến t ộ n cùng là phương nào nhân vật để bọn hắn những ngày võ thánh cường giả đều nhìn không thấu là dạ vũ quá mạnh vẫn là hắn ẩn tàng quá tốt giờ phút này thiên đạo dưới lôi đài cũng tụ tập không ít hơn bảng thiên tiêu dạ vũ hai trận tỉ thí bọn hắn đều nhìn qua nhưng vẫn là đối với dạ vũ thực lực không có một cái nào đại khá hiểu rõ dạ vũ đối bọn hắn tới nói thủy chung là một điều bí ẩn trong đám người một cái mang theo mũ rộng vành thanh niên So、n tùy theo hắn lập tức hướng hệ thống xác nhận tin tức này độ chuẩn xác không có gì bất ngờ xảy ra cũng là đạt được hệ thống xác định cùng trả lời khẳng định khương bằng phi cùng vương đằng trên thân xác thực đều tồn tại một cái hệ thống bất quá bọn hắn hệ thống nhưng không có chính mình ngưỡng bức một thế giới xuất hiện ba cái hệ thống cái này khiến vân phi dương lập tức mồ hôi lạnh n g a ra t u y theo vân phi dương lại hỏi một câu đêm đó vũ trên người có hệ thống sao không có nghe vậy vân phi dương thở dài một hơi nếu là dạ vũ trên thân cũng có hệ thống mặc kệ là hiện tại hay là về sau hắn đều không có chiến thắng dạ vũ khả năng nhưng là dạ vũ không có hệ thống vân phi dương tự tin tương lai vẫn là hắn sân nhà nhưng mà hệ thống một câu lại đem hắn tới xuyên tim mặc dù dạ vũ trên thân không có hệ thống nhưng ta có thể cảm giác ra hắn rất mạnh rất mạnh Mạnh dám nhiêu? Vân、phi、Dương không Phi bao tại i hỏi hiện n có mặc lẽ, là kệ t hay không chiến thắng hắn khả Phi chầm theo, Phi thét lai, Ngay vậy, là lòng gầm thét lên, à à à à tương Tuy trong Tại ngươi Dương Dương cũng năng. Vân Vân gầm có mặc. ở sao lại d ạ n g này ta làm sao biết thế giới này có loại này nhân vật khủng bố tồn tại đâu sơ biết như thế ta sẽ không tới hiện tại cũng là nghĩ đi cũng đi không được qua rất lâu vân phi dương làm xong tâm lý k i ê n thiết thở dài nói ai chúng ta về sau hay là điệu thấp làm việc đi đã từng vân phi dương cho là có hệ thống liền có tại trong h sự ngơ h h t ngơ ngác ngác hắn cùng cái này đến từ dị giới linh hồn chiến đấu dòng dã mười năm cuối cùng vẫn hắn cao hơn một bậc đem dị giới linh hồn triệt để ma diện bởi vậy hắn cũng đã nhận được dị giới này linh hồn t r i ế t để ma diện tại vân phi dương đem dị giới linh hồn ký ức tiêu hóa hầu như không còn đằng sau hắn hiện tại hệ thống tìm được hắn đồng thời cùng hắn khóa lại tại khóa lại hệ thống một khắc này vân phi dương cảm thấy mình nhân sinh trong nháy mắt đi lên cao trào cùng lúc đó hắn cũng đã làm lấy say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ mộng đẹp nhưng mà hiện thực lại nói cho hắn biết mộng trung quy làm mộng nghĩ thông suốt hết tại s a u vân phi dương cũng không còn chấp nhất nếu không làm được thiên hạ đệ nhất coi như xong dù sao ngay từ đầu cũng chỉ là một giấc mộng k ý chủ có lẽ thật giống như lời ngươi nói chúng ta nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp hệ thống để vân phi dương nội tâm xuất hiện một tia tâm tình bất an ý gì k ư ơ n g bằng phi cùng vương đằng hệ thống tựa hồ biến mất cùng bọn hắn bản nhân một dạng hoàn toàn biến mất tại thế nghe được câu này vân phi dương sắc mặt đã biến tại dị giới kêu linh hồn trong trí nhớ vừa lúc đề cập đến một cái hệ thống liệp s á t giả tồn tại thần bí hiện tại vân phi dương hoài nghi giả vũ khả năng chính là hệ thống liệp s á t giả chuyên môn bắt hệ thống cùng bọn hắn những này cùng hệ thống khóa lại ký chủ nếu quả như thật là như thế này vậy hắn không phải khó thoát khỏi cái chết sao vân phi dương ở trong lòng hát lớn trốn đi hệ thống chúng ta bây giờ lập tức lập tức tìm một chỗ trốn đi mãi mãi cũng đừng đi ra ký chủ ngươi có phải hay không bị kích thích nhưng mà, v â n phi dương lại là không muốn giải thích kích động nói hệ thống lần này ngươi nhất định phải n g h e ta chuẩn không sai t u y theo v â n phi dương cũng không chiếu cố được nhiều lắm cấp tốc rời đi chỗ này nơi thị phi t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm nhân trung lữ b ố lâm viêm t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm nhân trung lữ b ố lâm viêm khương bằng phi cùng vương đằng chết tại trên lôi đài không còn có cái nào không có mắt dám đi tới khiêu chiến dạ vũ đối với loại tình huống này dạ vũ cũng là vui thấy kỳ thành thiên tài đều là không cam tâm chịu làm kẻ dưới nếu thiên đạo lôi đài còn tại như vậy thì sẽ có người lần nữa leo lên lôi đài cũng tỷ như nói vị tiêu đã từng bị thiên huyền đại lục công nhận thiên tiêu số một lâm viêm vô luận như thế nào lâm viêm là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận chính mình liên thiên tiêu bảng top một mươi còn không thể nào vào được quả nhiên sau một khắc tại mọi người nhìn soi mói lâm viêm đi lên thiên đạo lôi đài lâm viêm quả nhiên tới không biết lâm viêm lần này chuẩn bị khiêu chiến ai đây quản hắn khiêu chiến ai dù sao đều là một trận long tranh hổ đấu cho hay các ngươi nhìn thất giải đại nhân giống như cũng tới hắn là đến cho lâm viêm áp trận còn sao tuyệt đối là dù sao lâm viêm thế nhưng là thánh sơn trút xuống đại lượng tâm huyết bồi dưỡng tiên tiêu cũng là thánh sơn đương đại thánh tử là tuyệt k h ô nhưng g c o phép có chút sơ Nhìn thấy thất nhân thế nhau nhau tiến lên ân cần thăm hỏi. h có các lực cần suất. tiến sơ nơi biểu đến lên ân n đây, giả đại đại đại mà thất giả chỉ là cùng mình quen biết mấy người nói chuyện với nhau vài câu đối với những người khác gần cần thăm hỏi cũng chỉ là lễ phép tính gật đầu ra hiệu một phen đối với cái này mọi người cũng không có bất luận cái gì bất mãn ở trên trời huyền đại lục thánh sơn chính là thế lực cường đại nhất thất giả làm thánh sơn đại biểu lại thực lực bản thân cũng là viễn siêu đ á g người hắn hoàn toàn có tư cách có năng lực dùng loại tư thế này đến đối mặt bọn hắn dạ vũ cùng khương bằng phi ở giữa chiến đấu hắn đều thu hết vào mắt bất quá hắn nhưng thủy trung nhìn không thấu dạ vũ chân chính thực lực điểm này quả thực là để hắn vì đó kinh hãi là một cái tam phẩm bó thánh ngay cả một tên tiểu bối thực lực đều không thể thăm dò cái này khiến hắn không thể nào hiểu được không chỉ có như vậy thiên tiêu bảng t ố t mươi trừ giang hàn bối cảnh đã bị điều tra rõ ràng những người còn lại bối cảnh hắn là hoàn toàn không biết gì cả vì vậy hắn cố ý để lâm viêm từ cao xuống thấp khiêu chiến t ố t mươi thiên tiêu tốt thăm dò rõ ràng thực lực của bọn hắn cùng thế lực sau lưng trên lôi đài lâm viêm ghi nhớ thất g i lời nhắn nhủ sự tỉnh người chọn đầu tiên chiến chính là cao hơn hắn một tên phong giật. tuy theo lâm viêm đem mình muốn khiêu chiến đối tượng nói cho một bên thiên đạo hóa thân quả nhiên lâm viêm hay là cầu ổn không biết gió này giật là người thế nào lại có thể vượt trên lâm viêm hay là rất chờ mong hắn cùng lâm viêm ở giữa quyết đấu dưới lôi đài đám người mong mọi cùng trông mong chờ đợi phong giật đến một bên khác phong giật cũng là nhận được lâm viêm khiêu chiến thỉnh cầu bất quá căn cứ khiêm tốn một chút lại điệu thấp nguyên tắc phong giật lựa chọn cự tuyệt đúng vậy phong giật cự tuyệt lâm viêm khiêu chiến phong giật cự tuyệt để trên lôi đài thiên đạo hóa thân cũng là cảm nhận được một t i ê kinh ngạc bất quá nếu phong giật cự tuyệt lâm viêm khiêu chiến, vậy hắn cũng không thể tránh được dù sa Thiên tiêu quyết n đấu công công c ô người. Người giờ bằng c ô phút í n h h k a này lâm viêm sắc mặt khó coi bởi vì hắn không nghĩ tới có người cũng dám cự tuyệt hắn khiêu chiến cái này khiến đã từng tiền mục tiêu số một làm sao chịu nổi cho dù đối với phong giật cự tuyệt bất mãn hết sức nhưng dưới mắt loại tình huống này cũng không tiện phát tác Nếu phong g kiến thức kiến thức một lát sau thiên đạo hóa thân chậm rãi mở miệng nói giang hàn cự tuyệt khiêu chiến của ngươi thỉnh cầu giờ phút này lâm viêm sắc mặt so vừa rồi càng thêm khó coi một cái không biết bối cảnh phong giật cự tuyệt hắn coi như xong không nghĩ tới liên giang hàn cũng cự tuyệt hắn chẳng lẽ giang hàn cho là hắn không có tư cách làm đối thủ của hắn sao một cái đông vực giang nhà cũng dám cùng thánh sơn ngang tàng đối với giang hàn cự tuyệt không chỉ là lâm viêm bất mãn liền ngay cả thất dạ cũng là bất mãn hết sức giang hàn hành vi không thể nghi ngờ là đang đánh thánh sơn mặt giang gia thật là có năng lực thất dạ sắc mặt khó coi thứ trong hàm giang gạt ra một câu lúc này trong đám người một vị lão giả đi lại tập tễnh ư ớ n g phía thất dạ đi tới lão giả là giang gia đại trưởng lão lần này cũng là vừa vạn thân ở nơi đây nhìn thấy thất dạ trên mặt biểu lộ quá khó coi cũng là không thể không đứng ra thay giang gia bồi tội thất dạ đại nhân xin chớ trách tội giang hàn thiếu gia cũng không phải là không nguyện ý tiếp nhận lâm viêm thánh tử khiêu chiến thật sự là bởi vì giang hàn thiếu gia bây giờ đang lúc bế quan không có cách nào ứng chiến. nhưng mà đối mặt giang gia đại trưởng lão bồi tội thất giả thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trang diện này quả thực là để lão giả có chút xấu hổ bất quá thấp cổ bé họng không thể không cúi đầu giang gia thế lực không sánh bằng thánh sơn cũng chỉ có thể xoay người khẩn cầu tha thứ có lẽ là lão giả đứng tại chỗ thời gian quá dài thất giả lúc này mới bố thí tính nói một câu đi xuống đi từ l â u đến cuối thất giả không nói tha thứ cũng không có nói không tha thứ quả thực là để giang gia đại trưởng lao không nghĩ ra nhưng thất g i đại nhân đã lên tiếng hắn cũng chỉ có thể hầm n ự c rời đi trên lôi đài lâm viêm cũng là tiếp tục hướng về thiên tiêu bảng t ố t mươi khởi xướng kiêu chiến thiên tiêu bảng thứ tám vương đằng đã chết vậy dĩ nhiên mà nhưng liền thuận b ị đến thứ bảy diệp tiểu bạch cùng là trung châu thiên tiêu hắn chưa từng nghe qua trung châu có diệp tiểu bạch nhân vật số một này điều này cũng làm cho hắn không thể không hiếu kỳ cái này diệp tiểu bạch là người thế nào vậy mà giấu sâu như thế ta muốn khiêu chiến diệp tiểu bạch tuy theo thiên đạo hóa thân cũng là hướng diệp tiểu bạch gửi đi lâm viêm khiêu chiến tình cầu như là phong giật cùng giang hàn mở dạng diệp tiểu bạch cũng lựa chọn cự tuyệt một mà tiếp lại mà tam đ i ệ bị người cự tuyệt một vây ị kế t phân hàng ư i k cú coi tính mệnh chính là lấy cầu thả nội danh tự nhiên cũng là không nhìn lâm viêm khiêu chiến còn có tiêu vân lúc này cũng đang lúc bế quan căn bản không có khả năng rút ra thân ứng chiến liên tục bị cự tuyệt thời khắc này lâm viêm cũng là đã mất đi lý trí hô lớn một tiếng tiếp tục vị kế tiếp đủ lâm viêm xuống tới dưới lôi đài thất giả hô lớn một tiếng một tiếng này cũng làm mất đi lý trí lâm viêm kéo lại tùy theo hắn cũng đông nhiên nhớ tới vị kế tiếp là giả vũ cái kia sâu không lường được t h i ê n cũng k ê u số một giả vũ giao thủ với hắn không một người ngoại lệ đều sẽ chết ở trong tay của hắn nghĩ tới chỗ này lâm viêm cũng là bị dọa đến mồ hôi lạnh lứa ra lộn nào h chạy xuống lôi đài chương một trăm ba mươi sáu nguy hiểm l ã o giả chương một trăm ba mươi sáu nguy hiểm láo giả thiên đạo không gian giả vũ đang nghe lâm viêm muốn k ê u chiến chính mình cũng là hơi kinh ngạc tùy theo dạ vũ nghĩ nghĩ hay là quyết định xuống dưới làm việc dù sao yêu mến những n à y chưa mưa gió thiên tài người người đều có trách nhiệm nhưng mà cái mông của hắn còn không có từ trên ghế dịch chuyển khỏi lâm viêm liền lộn nào chạy xuống lôi đài không thú vị dạ vũ thở dài một hơi nhìn thấy lâm viêm tỉnh táo lại cấp tốc chạy xuống lôi đài thiên đạo cũng là thở dài một hơi dù sao những n à y leo lên thiên kêu i bảng người trẻ tuổi đều là nhất đẳng hạt giống tốt hảo hảo bồi dưỡng đằng sau sẽ có chỗ đ ạ i dụng cũng không thể để dạ vũ cho hắn toàn bộ hát hát tuy theo dạ vũ nhìn về phía một bên thiên đạo cười trêu c h ồ n nói làm sao ngươi sợ ta đối với hắn hạ sát thủ còn không đợi thiên đạo trả lời dạ vũ liền lần nữa lại nói ra yên tâm đi ta sẽ không đối với cái kia gọi lâm viêm người xuất thủ chỉ cần hắn không chọc tới ta đối với thiên huyền đại lục sinh trưởng ở địa phương người dạ vũ luôn luôn là rất nhân tử chỉ cần bọn hắn không muốn đến trước mặt mình dạ vũ là tuyệt đối sẽ không ra tay với bọn họ bởi vậy tỷ như giang hàn cùng v â n phi dương hai người dù cho trên người có hệ thống tồn tại dạ vũ cũng không có nghĩ tới ra tay với bọn họ dù sao những người này ở đây về sau thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ thiên tiêu bảng sự tình đã đã qua một đoạn thời gian dạ vũ tự nhiên cũng là rời đi thiên đạo không gian về tới bắc vực tới t bắc r o n gần khách không tránh người, cho Thiên Thiên đám cũng có lực cũng trước được cười công sạn. Dạ dạ tận người, nên tiên nên đón nói công tử, ngài Ơn. vũ vũ về. về. g biết trở tử, trở Lý là Lý Ba Ba nhất tại cùng một người bạn câu chuyện công tử bằng hữu nhất định không phải người bình thường đi dạ vũ gật gật đầu tính làm ngầm thừa nhận thiên đạo s ắ c thực không tính là người nói đúng ra hiện tại thiên đạo hẳn là thiên huyền đại lục sinh linh ý chí thể hiện tiêu vân đ âu hắn đang bế quan ngay vậy dạ vũ cũng là bừng tỉnh đại n ộ trách không được hắn không có tiếp nhận lâm viêm k ê u chiến tùy theo dạ vũ cũng trở về đến gian phòng của mình Từ k dần dần một, một ngày mới khi thúc, kết này tại bắc vực cùng đông vực chỗ giao giới xuất hiện một đạo vết nước không gian tùy theo một cái toàn thân rách giới trung niên nhân từ trong vết nước không gian đi ra giống như là hồi lâu không có hô hấp đến không khí mới mẻ lão giả cũng là đ ỗ n g nhiên hút một miệng lớn tán thắn nói phía ngoài không khí thật là t ư ơ i mắt ta trên bầu trời thiên đạo kim bảng một mực treo ở phía trên lão giả cũng chú ý tới thiên khung dị thường nhìn xem hai bên có kim long cùng kim phượng quấn quanh thiên đạo kim bảng nữ nhữ mày đây là vật gì vì sao để cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác t ù y theo lão giả cũng là nhìn kỹ lại lúc này mới nhìn ra mấy phần mánh khỏe lắc đầu tốt một cái thiên kiều bảng a giả vũ thiêu vân hàng cú bốn phong giật lão giả chậm rãi đếm lấy bảng danh sách tốt một mươi trong mắt lại là không giấu được sát ý đột nhiên xuất hiện lao giả thần bí cũng là đưa tới thiên đạo chú ý trên người lao giả có không thuộc về thiên huyền đại lục khí tước s á t thực tới nói là không thuộc về bây giờ thiên huyền đại lục lao giả này có thể là thời đại trước người lao giả này đối với bây giờ thiên huyền đại lục cực kỳ nguy hiểm hắn muốn ra tay đem nó chấn áp thế nhưng là bởi vì đủ loại quy tắc chế ước đến mức hắn hiện tại không có khả năng đối với lao giả xuất thủ cái kêu bây giờ mảnh đại lục này còn có ai là vị lao giả này đối thủ đâu đối với còn có giả vũ thiên huyền đại lục c h ừ hắn cũng chỉ có giả vũ có thể đem vị lao giả này chấn áp cùng lúc đó lão giả cũng là nhìn ra bây giờ thiên đạo không thể đem hắn như thế nào h ắ n hướng về phía thiên không lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường một phen nghe ngóng đằng sau lão giả đã xác định bây giờ thiên huyền đại lục tựa hồ cũng không có võ đế tồn tại vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể tại mảnh đại lục này muốn làm gì thì làm trên bảng mười người trừ giang hàn còn lại đều không có minh sắc thân phận tin tức như vậy lão giả săn g i ế t mục tiêu đã rất rõ ràng đó chính là giang hàn từ lão giả động tính đến xem thiên đạo cũng đã đoán được lão giả mục đích tùy theo thiên đạo phân ra một đạo hóa thân hướng về bắc vực mà đi thời khắc này thiên đạo cũng là không gì sánh được may mắn hắn lần trước hướng dạ vũ nghe ngóng hắn bây giờ nơi ở cho nên cũng là không chút nào tốn sức tìm được dạ vũ lạ l ắ m lại khí tức cường đại để lý bá thiên vì đó kinh hãi nhưng mà dạ vũ cũng không giải thích quá nhiều chỉ là để hắn lui ra vô sự không lên tam bảo điện nói đi dạ vũ thản nhiên nói chuyện quá khẩn cấp ta cũng chỉ có thể nói ngắn gọn chật thiên đạo cũng là đem vừa mới phát sinh hết thể nói cho dạ vũ ngay vậy dạ vũ chậm r ã i nói vì sao ngươi không xuất thủ tiêu diệt đi quy tắc đã đề ra thiên đạo bất đắc gì nói dạ vũ gật gật đầu chuyện này ta giút ngươi giải quyết đa tạ tuy theo dạ vũ cũng là một cái ý niệm trong đầu biến mất tại nguyên chỗ cái này hiệu suất làm việc nhanh chóng liền ngay cả thiên đạo cũng là âm thầm l i ễ u lưỡi lúc này g i a g ra vẫn như cũng là một mảnh gió êm sóng lặng không chút nào biết nguy hiểm sắp xảy ra dạ vũ tốc độ xa xa không phải lão giả có thể so sánh cho nên hắn t r ư ớ c lão giả một bước đi tới g i a g ra hai cái thủ vệ gã sai v ậ t một chút liền nhận ra dạ vũ thân ảnh tất cung tất kính nói đại nhân tốt chúng ta cái này đi vào thông báo dạ vũ khoát tay áo không cần ta và các ngươi đi vào chung cái này hai cái thủ vệ gã sai vặt cũng là có chút khó khăn dạ vũ cũng không muốn khó xử tiểu nhân vật việc này ta tự sẽ cùng giang phong nói rõ có dạ vũ cam đoan một người dẫn dạ vũ đi hướng phòng trước một người cũng là vội vã bẩm báo ra chủ dạ vũ tới dạ vũ đột nhiên tới chơi để giang ra gia đám người không hiểu ra sao mấy ngày này giang ra gia đám người cũng hiểu biết lần trước quý khách chính là dạ vũ đồng thời cũng hiểu biết dạ vũ chính là t h i ê n tiêu trên bảng thiên tiêu số một bất quá trừ giang ra gia lão tổ giang phong cùng giang dương ba người không người nào biết dạ vũ còn có viễn siêu lão tổ tu vi giang phong cung kính hỏi dạ vũ đại nhân đến ta ra gia, không biết cần làm chuyện gì dù cho trước mắt giang phong đã là một tên đúng nghĩa nhị phẩm v õ thánh hắn hay là nhìn không thấu dạ vũ bởi vậy hắn đối với dạ vũ vẫn là tất c u n g tất kính vô sự chỉ là sau đó các ngươi giang gia phải có một việc đại sự muốn phát sinh ta cũng là thuận đường tới xem một chút đại sự việc đại sự gì nghe vậy giang gia đám người không hiểu ra sao c h ư một trăm ba mươi bảy giang gia phong ba c h ư một trăm ba mươi bảy giang gia phong ba nghe tới dạ vũ đến thăm tin tức lúc giang gia lão tổ cũng là đặc biệt giang l ê n tiếp đúng lúc lúc này giang hàn cũng là phá quan mà ra giang gia lão tổ cũng là lôi kéo giang hàn cùng nhau tới giang gia lão tổ không mình hành lễ nói dạ vũ đại nhân ngài đã tới ta tùy tiện nhìn xem các ngươi bận điệu các ngươi dạ vũ khoát tay áo ngữ khí cũng là không gì sánh được hiền hòa phản phất đến nhà bên thông cửa bình thường thay thế giang gia lão tổ cũng là thuận nước đẩy thuyền đem giang hàn đẩy lên dạ vũ trước mặt giới thiệu nói đây là giang hàn liền để hắn đến chiêu đãi ngài đi đột nhiên bị đẩy ra giang hàn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cứng nhắc nói dạ vũ đại nhân ta nhận ra ngươi lần trước chúng ta gặp qua nghĩ lại tới lần trước tại giang ra cửa ra vào gặp mặt giang hàn cũng là có chút xấu hổ một lần kia h ã n thân thụ trọng thương quả thực là có chút chật vật ký chủ người này rất nguy hiểm lúc này giang hàn trong đầu vang lên hệ thống thanh â m lần trước giang hàn hệ thống cũng đã gặp g i ạ vũ bất quá cũng không có cơ hội cẩn thận quan sát g i ạ vũ ngay lúc đó nó đã cảm thấy người này sâu không lường được liền ngay cả nó cũng vô pháp thấy rõ g i ạ vũ lần này khi nó lần nữa nhìn thấy g i ạ vũ đầu cuối chương trình lại chuyển đến từng đợt cảnh giới nhắc nhở người này không gì sánh được nguy hiểm tùy theo hệ thống nhắc nhở lần nữa nói ký chủ cẩn thận một chút hệ thống nhắc、nhở. khiến cho giang hàn nguyên bản mù quáng luôn cúng trong ánh mắt nhiều một tia cảnh giác bởi vì lao tổ để hắn chiêu đãi dạ vũ giang hàn liền đề nghị mang theo dạ vũ tại giang ra bốn chỗ đi dạo đối với đề nghị này dạ vũ cũng không có phản đối trên đường đi giang hàn đều đang nghĩ lấy hệ thống nói lời cho nên tận lực cùng dạ vũ giữ một khoảng cách không cần khẩn trương như vậy nhìn xem một bên giang hàn căng cứng biểu lộ dạ vũ vô vô giang hàn bà vai cười nói ta nếu làm muốn đối với ngươi làm cái gì liền xem như trên người ngươi hệ thống cũng không giữ được ngươi nghe được dạ vũ nói ra trên người mình bí mật lớn nhất giang hàn cũng là cấp tốc kéo dài khoảng cách đồng thời đem tự thân cảnh giới tăng lên tới cấp bậc cao nhất thời khắc này giang hàn toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái cảnh giác nhìn chăm chú lên dạ vũ nhất cử nhất động sợ đối phương đột nhiên đối với hắn khởi xướng tiến công nhưng mà dạ vũ lại là không có chút nào thèm quan tâm giang hàn nhất cử nhất động chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nhìn xem hắn phảng phất là tại thưởng thức một cái thú vị động vật ký chủ không cần vùng đấy ngươi không phải là đối thủ của hắn trong đầu hệ thống bất đắc gì nói liền xem như tăng thêm ta cũng là không có phần thắng chút nào giang hàn cũng là trong nháy mắt thủ dũ bất lực nói các hạ muốn cái gì ngay vậy dạ vũ cũng là khẽ cười một tiếng trên người ngươi có cái gì đáng giá ta mưu đồ sao Chứ một cái hệ thống giống như chẳng còn gì nữa đi còn không đợi giang hàn mở miệng dạ vũ lại lần nữa nói ra yên tâm ta đối với ngươi hệ thống không có hứng thú ta lần này đến các ngươi ra ra là vì xử lý một cái không biết trời cao đất rộng người đi thôi đi p h ò n g trước có một trận trò hay muốn lên diễn tùy theo dạ vũ cũng mặc kệ ngu nơ tại nguyên châu giang hàn trực tiếp hướng lấy phỏng trước đi đến một lát sau giang hàn lúc này mới kịp phản ứng Cấp tốc thất ố c đổi kiệm giả Giờ vũ. p dạ ánh t không Thánh thất mắt tiền n ạ o bánh một chút giang phong bênh mặt hất hàm sai khiến nói giang gia chủ giang hàn âu thất dạ đại nhân tiểu nhi hiện tại đang cùng một vị khách nhân tôn quý nói chuyện thực lực không bằng người coi như tại giang gia địa bàn giang phong cũng chỉ có thể túi đầu làm tiểu giang phong càng hạ thấp tư thái thất dạ liền càng được một tấc lại muôn tiến một thước khách nhân tôn quý a chẳng lẽ thiên hạ này còn có so ta thánh sơn cảng khách nhân tôn vì sao vì sao không có lúc này dạ vũ tới cũng là đem thất dạ lần này âm dương q u á i khí ngôn luận đ ố i trở về t h a n h âm quen thuộc thất dạ lập tức bay đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy dạ vũ bước vào phòng trước dạ vũ cũng mặc kệ mọi người ở đây hiện tại cũng là đứng đấy nói chuyện trực tiếp đi hướng thủ tọa không khách khí chút nào ngồi xuống nghề này vân lưu nước động tác phảng phất là đem giang ra xem như nhà mình một loạt này động tác cũng là đem thất dạ triệt để chọc giận bởi vì dạ vũ rõ ràng cảm giác được tại không nhìn hắn mà lại mọi người ở đây thân phận của hắn là cao quý nhất ngay cả hắn cũng còn không có ngồi dạ vũ vậy mà liền ngồi xuống cái này không có chút nào đem hắn cùng thánh sơn để vào mắt còn không đợi thất giả nổi giận một bên lâm viêm cũng là dẫn đầu làm khó dễ dạ vũ ngươi quá phép lối còn có giang gia chủ đây rốt cuộc là giang gia hay là đêm nhà một cái nho nhỏ nhị phẩm võ tông trực tiếp d â n dậy hai cái mạnh hơn hắn tồn tại không biết còn tưởng rằng hắn là võ đ ế y đâu bất quá lâm viêm phía sau có thất g i chỗ dựa trước mắt hắn liền đại biểu cho thất g i đại biểu cho thánh sơn dù cho giang phong lại thế nào bất mãn cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc nhưng mà, dạ vũ lại cũng không n u n g triều lâm viêm chậm dại rót một chén trả nước n từ từ nói chủ nhân còn không có lên tiếng cái nào đến phiên một cái nằm sấp mà chó đúng một tiếng lâm viêm trên khuôn mặt xuất hiện một đạo dấu bàn tay r à n h r à n h một tắt này dạ vũ không có sử dụng một chút xíu lực lượng chỉ là vì tiểu trường đại giới nhưng là một tắt này đối với lâm viêm tới nói lại là nhục nhã quá lớn từ hắn trở thành thánh sơn thánh tử một khắc này liền xem như thánh sơn trưởng lão cũng không dám đối với hắn bất kính chớ nói chi là đánh hắn nhưng mà dạ vũ một tắt này lại là rắn rắn chắc chắc tắt đến hắn đầu long bực này n h c nhã lâm viêm há có thể nuốt xuống lập tức liền muốn xông đi lên xé dạ vũ nhưng một cái đại thủ một mực đặt tại trên vai của hắn để hắn không nhúc n í c h được lâm viêm q u a y đầu lại đang định giáo hơn cái k i a người không biết trời cao đất rộng lại chỉ là thấy được một tấm mặt âm chầm đem lâm viêm đặt tại nguyên địa người không hề nghi ngờ chính là thất dạ lúc này thất dạ trong mắt một nửa là phẫn nộ một nửa là nồng đậm kiên kỵ bởi vì dạ vũ vậy mà tại dưới mí mắt hắn đối với lâm viêm động thủ nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm càng quan trọng hơn là hắn căn bản không có nhìn thấy dạ vũ xuất thủ đây hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị bất quá hắn không gì sánh được xác định cái này nhất định là giả vũ kiển thất giả nhìn chằm chằm giả vũ chất h ỏ i các hạ đây là không có đem ta thánh sơn để vào mắt sao thánh sơn thật có l ỗ i ta còn thực sự không để vào mắt Giả vũ lần nữa uống một bụng trà h ứ n g hờ hồi đáp đang lúc thất giả muốn lần nữa nổi dẫn lúc một tên lão giả từ trên trời giang xuống xuất hiện tại giang ra phòng trước nơi này là giang ra sao lão giả không để ý chút nào trên mặt mọi người kinh ngạc biểu lộ chậm rãi mở miệng nói đúng lúc lúc này giang hẳn cũng chạy tới phòng trước nhìn xem phòng trước đầy áp n i giang h ẳ n cũng là t ứ c thời lui sang một bên bất quá sự xuất hiện của hắn hay là để lão giả chú ý tới chương một trăm ba mươi tám dựa vào to mồm lấy đức phục người chương một trăm ba mươi tám dựa vào to mồm lấy đức phục người không biết các hạ là vị nào đường hoàng sông vào ta giang ra cần làm chuyện gì nhìn qua vị này đột nhiên xuất hiện lão giả xa lạ giang phong cũng là xuất r a gia, giang ra gia, ra gia chủ tư thái chất vấn lão giả không nhanh không chậm mở miệng nói ta đến giang ra gia chỉ vì một người không biết giang hàn là vị nào đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình giang hàn trên khuôn mặt cũng là cũng là xuất hiện một tia thần sắc kinh ngạc các hạ dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau Lúc nhưng à y một t bên i mà lão giả nói、ra. Giả、Vũ、không nhìn, thái t độ lại là triệt để chọc trong dẫn thất dạ thất dạ trong nháy mắt linh lực hóa trào hướng phía đầu của lão giả trộm tới một tên tam phẩm võ thánh xuất thủ hơn nữa còn là tại cực đoan tức giận tình hống giới xuất thủ mặc dù chưa hết toàn lực nhưng c ố uy thế này cũng là cực kỳ khủng bố một bên giang phong cũng là thông qua thất giả xuất thủ khí thế tư sấn lấy hắn cùng thất giả ở giữa t r ê n l ệ n h cuối cùng phân tích ra được kết quả là một chiêu này hắn ngăn không được đối với cái này giang phong cũng là âm thầm kinh hãi cảm thán nói không hổ là võ thánh c h i cảnh một cái tiểu cảnh giới t r ê n l ệ n h liền như là lệnh trời bình thường khó mà vượt qua cùng lúc đó giang phong cũng ở trong lòng là lao giả vận mệnh ai đ ề u bốn không chỉ là giang phong ở đây tuyệt đại đa số người phản phất đã thấy lao giả t h trạng nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh thất giả linh lực hóa trào tại khoảng cách lão giả chỉ có một cm thời điểm lại là dừng lại tính cả thất giả bản nhân cũng là bị định tại nguyên chỗ phủ kiến lây cây lão giả ung dung mở miệng tùy theo tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt thất giả bay rớt ra ngoài ngã dầm trên mặt đất ngất đi nhưng mà lão giả căn bản không thèm để ý thất giả chết sống chậm rãi mở miệng nói ta hỏi lần nữa ai là giang hẳn giờ phút này lão giả không biết điều nữa một cô cường đại uy áp từ trên người hắn đổ xuống mà ra có uy áp này cũng là đem mọi người ép tới thở không nổi một chút thực lực nhỏ yếu người càng là trực tiếp quỷ gi Cố vi võ vi áp áp, phải này, cũng không phải là võ đế sắc tuy h ự ự c c tới nói, đây là phẩm v Gia theo á áp. n Nhưng liền h vi mà, x m một v cỗ so vừa mới càng cường đại hơn uy áp từ trên người lão giả bộc phát mà ra đây mới thực là võ đế uy áp võ đế uy áp vừa ra trong mọi người tại đây trừ giả vũ cơ hồ tất cả mọi người trong lòng không tự chủ sinh ra một cỗ quỷ b ã i cảm giác nếu không phải có đế binh thủ hộ mọi người tại đây chỉ sợ đã sớm bị cỗ này v ọ đế uy ép triệt để nghiền nát giờ phút này giang hàn làm sao cũng không nghĩ ra bởi vì hắn giang gia tựa hồ phải thừa nhận một trận thái họa ngập đầu hệ thống giúp ta giang hàn xin giúp đỡ đạo nhưng mà trong đầu hệ thống lại là bất đắc gì nói ký chủ ta chỉ có thể thông qua tuyên bố nhiệm vụ cho ngươi ban thưởng cũng không thể trực tiếp giao phó lực lượng ngươi nghe được hệ thống giang hàn cũng là triệt để tuyệt vọng chẳng lẽ giang gia hôm nay thật khó thoát một kiếp sao mặc dù giang hàn những năm này tại giang gia trải qua cũng không tốt nhưng hắn hay là không thể trơ mắt nhìn giang gia bị diện tùy theo giang hàn ánh mắt cũng là liếc nhìn giang vũ vì khẩn cầu giang h à đại nhân xin ngài xuất thủ cứu một lần giang gia giờ này k h ắ c này mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là sợ mất mật chỉ có giang vũ còn ở bên cạnh thành thơi thành thơi thường tất h r ả phản g phất hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn nhưng mà không đợi giang vũ mở miệng giang gia đế binh cũng là triệt để bị thua giang gia hậu sơn ông tổ nhà họ giang lúc này khí tức cũng là cực độ huy hoại trên tay xiết thật chặt một mặt tạm đạm vô quan cổ kính bên này là giang gia đế binh vạn tượng kính bất quá vừa mới tại cùng lão giả trong q u y ế t đấu vạn tượng kính bại giờ phút này ông tổ nhà họ giang cũng là ngã trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm võ đế tại sao lại có võ đế xuất hiện tại giang gia thật chẳng lẽ chính là trời muốn vong ta giang ra gia sao giang gia phong trước lão giả vỗ v ô trên thân không tồn tại cho bụi chậm rãi nói một mặt tấm gương nát không có chủ nhân không chế cuối cùng không thành được đại khí thấm gương nát n g h ô n g có chủ nhân không chế cuối cùng không thành được đại khí là nội tình một dạng tồn tại bây giờ lại bị người xưng hô n là tấm g ư ơ n g nát nhưng mà hắn giờ phút này lại là giận mà không dám nói gì bởi vì đối phương ngay cả đế binh đều có thể áp chế rất khó tưởng tượng lực lượng của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào c ư ơ n g đại như vậy tồn tại bọn hắn giang ra lại là không cách nào ứng đối thế cuộc hôm nay người là giao tớt bọn hắn là thịt cá chỉ có thể mặc cho người xâm lược đem giang hàn giao ra ta có thể tha các ngươi không chết lão giả mở miệng yếu ớt từ đầu đến cuối mục đích của hắn chỉ có giang hàn về phần những người khác hắn cũng không thèm để ý lúc này giang phong nội tâm cũng là khó mà làm ra lựa chọn dù sao giang hàn là giang gia từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài làm sao có thể giao cho láo giả nhưng bây giờ loại thế c ụ c này không giao ra giang hàn chỉ sợ đến lúc đó giang gia sẽ cùng giang hàn cùng một chỗ c h ô n cùng tình thế bất ngờ cũng là không có lựa chọn nào khác đang lúc giang phong muốn mở miệng thời khắc lúc này giang dương vì sống sót đứng dậy hết lớn đại nhân ta biết người đó là giang hàn tuy theo giang dương ngón tay thình lình chỉ hướng giang hàn phương hướng hai người bọn họ cái nào là giang hàn quỳ trên mặt đất chính là giang hàn ngôi cái kia gọi giả vũ giang dương hồi đáp giả vũ cái tên này có chút quen thuộc láo giả ngẫm nghĩ một lát một ớ i n h i chị này h t i nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lại mang theo lão giả năm thành lực lượng ý tại nhất kích tất sát lão giả cường đại rõ như ban ngày không khí chung quanh tựa hồ là bởi vì lão giả một chị này ngưng trệ bởi vậy đám người chỉ có thể trong lòng yên lặng là dạ vũ cùng giang hàn a i điếu nhưng mà tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc một chỉ này cũng không nhắc lên bất kỳ gợn s ó n g nào thậm chí trong đêm vũ cùng giang hàn r a lông đều không có làm bị thương đ ù n g một tiếng lao giả má trái xuất hiện một đạo đỏ tươi trưởng ấn nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu lại là đ ù n g một tiếng lao giả má phải xuất hiện lần nữa một đạo đỏ tươi trưởng ấn đ ù n g đ ù n g đ ù n g một tiếng tiếp lấy một tiếng liên tục mấy trăm bàn tay đánh vào lao giả trên mặt kỳ quái là lao giả từ đầu đến cuối đều không có phản kháng qua chỉ là võ đế cũng dám làm cản k h ô mặc cho ai cũng không nghĩ tới vừa mới còn một bộ duy ngã độc tôn thái độ láo giả giờ phút này đã máu me khắp người ngã trên mặt đất trong vũng máu lao giả sinh mệnh tri hỏa ngay tại dần dần tàn lụi hắn đã đến nọ mạnh hết đà cho tới bây giờ hắn vẫn không hiểu vì sao trên mảnh đại lục này sẽ xuất hiện tồn tại cường đại như thế rõ ràng loại tồn tại này là không nên xuất hiện bốn vừa mới dạ vũ tựa hồ cũng không xuất thủ qua nhưng là dễ như t r ở bàn tay đem hắn chế ngự chẳng lẽ vẹn vẹn bằng vào là một tia khí tức sao làm v õ đế hắn đã đứng hàng nhân đạo đỉnh cao nhất có thể dễ dàng như thế đem hắn chế ngự chỉ có thần cảnh cừng giả nhưng bây giờ thiên huyền đại lục tại sao lại xuất hiện thần cảnh cừng giả điện chủ không phải đã sớm nói rõ thiên huyền đại lục không có khả năng lại xuất hiện thần cảnh cừng giả sao mặt tia trước vị này thần cảnh cừng giả đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu bây giờ trong lòng ông lão có mười không không, không cái vì cái gì nhưng hắn biết thời gian của hắn không nhiều lắm sinh mệnh tri hỏa của hắn ngay tại dập tắt hắn hôm nay vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo sâu trong nội tâm cái kia một tia không cam lòng treo cuối cùng một hơi ráng chống đỡ lây cuối cùng một hơi láo giả ánh mắt ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào dạ vũ nói ra chúng thần điện là sẽ không bỏ qua ngươi đang nói xong di ngôn sau láo giả triệt để đã chết đi tùy theo thân thể của láo giả dần dần làm nhạt hóa thành một cỗ tinh khiết năng lượng tiêu tán ở giữa thiên đ ị a dạ vũ biết được đây là thiên đạo tại thu về trên người láo giả lực lượng để mà trả lại cùng tầm bộ vùng thiên điện à y bởi vì dạ vũ xuất thủ tràng nguy cơ này đã giải trừ nhưng mà trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc lại là thật lâu chưa từng rút đi hoàn hồn dạ vũ một câu đem ở vào trong lúc khiếp sợ đám người kéo lại lúc này mảnh khu vực này đã khôi phục ngay từ đầu bộ dáng trừ như cũ đổ vào phía trước bảy đêm tựa như hết thể chưa bao giờ phát sinh qua ngu ngơ chỉ chốc lát giang phong lúc này mới lấy lại tinh thần xuất lĩnh giang ra đám người quỳ trên mặt đất b á i tạ nói đa tạ dạ vũ đại nhân để cho ta miễn trừ một trận thai họa d i ệ n môn đa tạ dạ vũ đại nhân giang phong sau lưng một đám giang gia tộc nhân cùng nhau hô cảm tạ không cần đa tạ ta chỉ là nhận ủy thác của người ngươi còn đi xem một chút các ngươi lão tổ đi trải qua dạ vũ nhắc nhở đám người lúc này mới nhớ tới vừa mới đế binh vạn tượng kính tựa hồ thất tỉnh không hề nghi ngờ thôi động nó nhất định là lao tổ nhưng mà đế binh tại cùng lão giả trong quyết đấu bại bên dưới trận làm như vậy đế binh thôi động người lao tổ nhất định sẽ bởi vậy bị trọng thương nghĩ tới đây giang phong cũng là vội vàng chạy tới giang gia hậu sơn như hắn suy nghĩ lúc này lao tổ khí tức đã thấp cháo tới cực điểm lúc nào cũng có thể hồn về cào thiên lao tổ giang phong vội vàng đỡ dậy ngã trên mặt đất lao tổ từ trên thân móc ra một viên đạn dược nhét vào lao tổ trong miệm một viên đan dược vào miệng giang g i a lão tổ trên khuôn mặt tái nhợt cũng là hiện lên một tiêu huyết sắc nhưng mà viên này chân quý đan dược chữa thương vẹn vẹn trị phân ngọn lại không trị tận gốc giang g i a lão tổ sinh mệnh tri hỏa tiêu diệt tốc độ chưa từng đạt được chậm lại nhiều nhất ba ngày thời gian giang g i a lão tổ liền sẽ hồn về cao tiên h giang phong cũng không hết hy vọng từ trong nhẫn chữ vật móc ra một đống đan dược ý đồ chữa trị lao tổ thương thế đan dược nhưng giang phong làm tất cả đều là vô í đế binh phản vệ t ổ thương há lại phổ thông đan dược có thể chữa trị dịu ta đứng lên theo ta đi phóng trước giang da gia lão tổ run run dày dày mở miệm vừa mới hắn đã từ giang phong trong miệng biết được giang ra trận kiếp này khó là dạ vũ xuất thủ hóa giải hiện tại hắn phải ngay mặt đối với dạ vũ biểu thị lòng cảm kích giang phong cũng là biết được lão tổ nói bóng gió tùy theo liền đem lão tổ đỡ lên có lẽ là lúc này lão tổ quá mức suy yếu ngay cả đi đường đều vô cùng khó khăn cho nên trên đường đi đều là do giang phong đỡ lấy lao tổ đi đến phòng trước lúc này giang ra đám người cũng là không gì sánh được nhiệt tình tương dạ vũ dâng lên thủ thoạn cũng chào hỏi gã sai vật đưa lên một bản lại một bản điểm tâm cùng các loại quý báu nước trả để dạ vũ thỏa thích hưởng dụng đối mặt giang ra đám người nhiệt tình còn đãi dạ vũ cũng không kiểu v à làm ra、vẻ. thỏa thích hưởng dạ ụ n cùng nước g điểm tâm t r vũ sợ a hắn v giang g i a lão tổ ở trước mặt mình một mệnh ô hô cũng là đưa tay đem hắn nâng lên lúc này giang phong cũng là quỷ gối dạ vũ trước mặt than thở khóc lóc nói dạ vũ đại nhân khẩn cầu ngài xuất thủ cứu nhà ta l á o tổ một mạng giang phong ta đã không còn sống lâu nữa đừng lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này q u ấ y dày dạ vũ đại nhân nhưng mà giang phong lại là một mực quỷ gối dạ vũ trước mặt không ngừng mà cầu khẩn nói dạ vũ đại nhân xin ngài xuất thủ cứu cứu ta ra l á o tổ như vậy hành vi quả thực là để cho người ta có một chút xúc động giang ra những người khác vốn định cũng quỳ xuống cầu dạ vũ nhưng lại bị lao tổ một ánh mắt ngăn lại hắn không muốn bởi vì chuyện của hắn q u ấ i dày dạ vũ huống hồ thương thế của hắn cũng không phải là phổ thông thương thế coi như tốn hao giá cả to lớn chữa khỏi cũng bất quá là sống lâu mấy năm cũng không đáng giá các ngươi lão tổ là bị đế binh chỗ phản vệ bình thường linh dược sợ là khó mà chữa trị dạ vũ một bên lột hạt dừa một bên chậm rãi nói ra vậy chính là có biện pháp ngay vậy giang phong hai mắt đột nhiên sáng lên kém chút lay động đến dạ vũ con mắt không sai muốn chị càng các ngươi lão tổ thương thế chỉ cần một viên đế huyết đan liền có thể dạ vũ ung dung mở miệng đế huyết đan cái đồ chơi này đối với giang gia mọi người tới nói cũng không lạ l ắ m bởi vì giang phong chính là bằng vào đế huyết đan lực lượng đột phá võ thánh tri cảnh mà lại bọn hắn giang gia cũng có hai vị thiên tài leo lên thiên kêu bảng bị thiên đạo ban cho đế huyết đan trước mắt giang dương trong tay liền có ba viên đế huyết đan nghe được đế huyết đan có thể chữa trị lão tổ thương thế giang phong lập tức liền để giang dương đem đế huyết đan lấy ra tại mọi người nhìn soi mói giang dương không thôi từ trong nhẫn chữ vật móc ra một viên đế huyết đan giang phong một thanh t ử giang dương trong tay tiếp nhận đế huyết đan đang muốn cho lão tổ cho ăn xuống đi nhưng mà lão tổ lại là đem bên miệng đế huyết đan đầy ra trầm giọng nói đế huyết đan cho ta chỉ thường quá mức lãng phí đúng là như thế viên này đế huyết đan dùng tại giang da lão tổ trên thân cũng chỉ có thể chữa trị thương thế của hắn trừ cái đó ra liền không có tác dụng khác thậm chí ngay cả một cái tiểu cảnh giới đều không thể tăng lên quả thực là có chút phí của trời bất quá có đáng giá hay không đến đều xem chính bọn hắn viên này đế huyết đan là thuộc về giang dương đồng thời cũng là thuộc về giang da giang da nên xử lý như thế nào không có quan hệ gì với hắn tại giang phong cùng giang da đám người cực lực thuyết phục phía dưới viên này đế huyết đan cuối cùng vẫn dùng tại giang da lão tổ trên thân quả nhiên một viên đế huyết đan cửa vào giang da lão tổ thương thế cũng theo đó khỏi hẳn có thể xương thuốc đến bệnh trừ bất quá chính như dạ vũ suy nghĩ đ ế huyết đan dược lực toàn bộ bị tác dụng tại giang g i a láo tổ thương thế trên người liền không có tái phát vung bất luận cái gì công hiệu giang g i a láo tổ thương thế khỏi hẳn như vậy tự nhiên là chuyện chỗ này dạ vũ cũng là lặng yên không một tiếng động rời đi xong chuyện phủi láo đi thâm tàng thân cùng tên chương một trăm bốn mươi cường giả bảng chương một trăm bốn mươi cường giả bảng thiên đạo không gian ngươi xin nhờ ta làm sự tình ta đã xong xuôi đa t ạ g i ờ phút này thiên đạo cũng là không gì sánh được may mắn mạnh đại lục này ra dạ vũ dạng này một cái không thể tưởng tượng tồn tại nếu không có dạ vũ chỉ sợ vùng đại lục này đỉnh cấp thiên kiêu đều sẽ bị vị lao giả kia đồ sát hầu như không còn một tên võ đế xuất hiện tại bây giờ thiên huyền đại lục tự nhiên là không ai cản nổi đột nhiên xuất hiện đ h ự c nhân cũng làm cho thiên đạo gõ cảnh báo thời gian đã không nhiều lắm nhất định phải trong thời gian ngắn ngủi này tận khả năng nhiều đến bồi dưỡng một chút đỉnh tiêm chiến l ự c ta dự định mở ra thượng cổ chiến trường thiên đạo trịnh trọng nói ngay vậy dạ vũ cũng không nói lời nào bất quá trước đó vẫn là phải đem đại lục trước mắt tất cả cường giả bảy ở ngoài sáng dạ vũ k h é cười một tiếng xem ra ngươi là muốn đem thế cục trước mặt triệt để quay đ ụ mạnh đại lục này ngoạ hồ tàng long ngay cả ta cũng không biết được âm thầm ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả thiên đạo ung dung mở miệng đúng là như thế tại chế tác thiên kiêu bảng trước đó ngay cả hắn cũng không biết được nguyên lai thiên huyền đại lục cần giấu đi nhiều như vậy thiên tài quả thực là để hắn đã kinh hỉ vừa lại kinh ngạc mảnh đại lục này nhất định còn có võ đế tồn tại lúc nói những lời này dạ vũ n g ự a khí là không gì sánh được chắc chắn phản phất là xác định cùng khẳng định mảnh đại lục này nhất định sẽ có võ đế tồn tại ân thiên đạo cũng là khẳng định dạ vũ lời nói ta biết đại khái ngươi muốn làm cái gì ba ngày sau trên bầu trời nguyên bản đã ảm đạm thời gian rất lâu thiên đạo kim bảng lần nữa kim qu thiên đạo kim bảng xuất hiện dị dạng lập tức đem mọi người l ự c chú ý hấp dẫn lấy đây là thế nào thiên đạo kim bảng khác thường chẳng lẽ là muốn đổi mới m ớ i bảng danh sách sao trong lúc nhất thời đám người cũng là nghĩ đến khả năng này dù sao lần trước thiên đạo đã nói rõ thiên tiêu bảng chỉ là thiên đạo kim bảng q u y ể n thứ nhất như vậy có q u y ể n thứ nhất tự nhiên sẽ có q u y ể n thứ hai liên quan tới q u y ể n thứ hai nội dung đám người cũng là có khác biệt suy đoán có suy đoán là binh khí có suy đoán là linh v ậ t cũng có người suy đoán là tu vì bốn nói tóm lại mỗi người nói một điều bây giờ thiên đạo kim bảng xuất hiện lần nữa di động chắc hẳn cũng là vì mở ra quyền kế tiếp như vậy tất cả đáp án tự nhiên cũng sẽ ở hôm nay công bố thiên đạo kim bảng quyền thứ hai cường giả bảng mở ra bảng này chỉ ghi chép đại lục vị trí thứ một trăm cường giả ngắn gọn một câu để mảnh đại lục này lần nữa lâm vào cãi lộn lần này bảng danh sách là vui nghe vui mừng cường giả bảng cường giả bảng so là cái gì tự nhiên là ngành thực lực có thể leo lên bảng danh sách này không thể nghi ngờ là một loại vinh quang nếu là có thể trở thành thiên đạo công nhận đệ nhất cường giả đó càng là tương đương với vinh quang lên ngôi đăng cơ làm vương liên quan tới ai có thể leo lên đệ nhất cường giả bảo tọa toàn bộ thiên huyền đại lục cũng là mỗi người nói một kiểu có người nói là thánh sơn một đêm đại nhân cũng có người nói là thiền cơ các thiền cơ tôn giả dù sao bọn hắn là đ ư ờ n g kim trên đời chỉ có hai vị cựu phẩm võ thánh như là phượng mao lân giác giống như hy hữu tồn tại trừ bọn hắn có hy vọng tranh đoạt đệ nhất cường giả bảo tọa đám người cũng không nghĩ ra còn ai có tư cách này những ngày này duy trì thánh sơn một đêm đại nhân người tạo thành một phái duy trì thiền cơ các thiền cơ tôn giả người tạo thành một phái hai phe thế lực vì ai có thể leo lên đệ nhất cường giả bảo tọa làm cho túi bụi lúc này có người yên lặng nói một câu có lẽ đệ nhất cường giả một người khác hoàn toàn、đâu. lời vừa nói ra mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là lâm vào trong trầm mặc dù sao thiên tiêu bảng đã mở ra tiền lệ ai cũng không biết cường giả này bảng có phải hay không cũng sẽ đánh vỡ thông thường có lẽ mạnh đại lục này sẽ có nhân vật càng mạnh mẽ đâu s o cựu phẩm võ thánh càng mạnh tồn tại chẳng lẽ lại là võ đế nghĩ đến võ đế đám người cũng là lắc đầu không có khả năng bây giờ thiên huyền đại lục không thể lại xuất hiện võ đế cường giả có lẽ sẽ còn là cựu phẩm võ thánh chỉ bất qua hắn chiến lực vượt qua một đêm đại nhân cùng thiên cơ tôn giả bởi vì tư tưởng tính hạn chế đám người cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này phương diện như là thường ngày bình thường cường giả bảng sẽ ở ba ngày sau đó đổi mới bởi vậy ba ngày này đối với mọi người tới nói là không gì sánh được giày v ò ba ngày đặc biệt là những cái kia võ thánh cường giả đều không ngoại lệ muốn tại ba ngày sau tại cường giả trên bảng nhìn thấy tên của mình bất quá đám người cũng chú ý tới một chút lần này cường giả bảng giống như cũng không có đề cập lên bảng người sẽ thu hoạch được ban thưởng chẳng lẽ tại thiên đạo trong mắt bọn hắn những n à y võ thánh không xứng thu hoạch được ban thưởng sao rõ ràng những cái kia lên bảng thiên tiêu mỗi một cái đều có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú như vậy vì cái gì bọn hắn lại là cái gì cũng không có bốn thiên, thiên đạo không gian lúc này dạ vũ cùng thiên đạo ngồi đối diện nhau thiên đạo nhìn xem trước mặt mới mẹ xuất hiện bảng danh sách cũng là rơi vào trong trầm mặc phần bảng danh sách này là hắn cùng dạ vũ liên thủ nghĩ ra đi ra nói xác thực bảng danh sách bộ phận sau là xuất từ hắn tri thủ nửa bộ phận trước là xuất từ dạ vũ tri thủ đợi đến bảng danh sách ra lò một khắc này hắn cũng không biết đến t ộ n cùng là chính mình điên rồi hay là thế giới này điên rồi chỉ có thể nói thế giới này quá đỉnh bốn tại phần này cường giả bảng trước mặt thiên tiêu bảng đều không thể được xưng ơ chi n g ọ a hổ tàng long hắn làm sao cũng không nghĩ ra thiên huyền đại lục âm thầm ẩ n giấu đi nhiều như vậy cường giả mà lại dạ vũ đối với những này cường giả tu vi phán định vậy mà như thế đặc biệt phần bảng danh sách này vừa ra chỉ sợ toàn bộ thiên huyền đại lục sẽ lần nữa nhắc lên một trận sóng to do lớn đạo hữu người là chăm chú sao tự nhiên phần bảng danh sách này tính chân thực không thể nghi ngờ dạ vũ trầm giọng nói ta làm việc ngươi chẳng lẽ không yên lòng sao cũng được nếu dạ vũ đều như vậy nói vậy cái này phần bảng danh sách liền không thay đổi trực tiếp cứ như vậy phát ra ngoài được mà lại hắn cũng là tin tưởng dạ vũ phán đoán dù sao dạ vũ thực lực còn tại đó tuyệt đối sẽ không không có l ử a thì sao có khói hắn nếu dạng này sắp xếp tự nhiên có đạo lý của hắn ba ngày sau tiên đạo kim bảng quyển thứ hai cường giả bảng đúng hạn mở ra tới đám người hít sâu một hơi không chấp mắt nhìn lấy thiên khung phía trên cường giả bảng nên tới kiểu gì cũng sẽ tới phần này cường giả bảng tuyệt đối là nặng ký nhất bảng danh sách sự xuất hiện của nó tất nhiên sẽ ở trên trời huyền đại lục n h ấ t lên một trận sóng to gió lớn giờ phút này đám người đã đem tay mình trên đầu sự t ì n h toàn bộ bông xuống tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên đạo kim bảng thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên đạo trên kim bảng bắt đầu chậm rã i hiện ra mấy cái m ạ n vàng chữ lớn cường giả bảng người thứ một trăm thánh sơn ba đêm cảnh giới thất phẩm võ thánh cái này hai hàng văn tự xuất hiện chỉ để để tất cả chờ đợi cường giả bảng đổi mới người đều mộng tại sao có thể như vậy vì sao cái thứ nhất lên bảng người sẽ là thánh sơn ba đêm đại nhân ba đêm đại nhân thế nhưng là thất phẩm võ thánh a lấy thực lực của hắn vậy mà chỉ có thể chiếm theo cuối cùng một bộ cái này sao có thể khi thánh sơn ba đêm đại nhân danh tự xuất hiện tại cường giả trên bảng lúc trên mặt của mọi người không có chỗ nào mà không phải là vẻ khiếp sợ thánh sơn ba đêm đây chính là thiên huyền đại lục xếp hạng top mười cường giả a hắn nhưng là cường đại thất phẩm võ thánh a lấy thực lực của hắn lại bị thiên đạo kim bảng xếp tại người thứ một trăm đến t ộ n cùng là chúng ta điên rồi hay là thế giới này điên rồi tại c ư ờ n g giả bảng công bố trước đó đám người là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng một vị thực lực mạnh mẽ thất phẩm võ t h á n h kem chút ngay cả bản g danh sách top một trăm đều không chen vào được lần này c ư ờ n g giả bảng lên bảng yêu cầu thấp nhất lại là thất phẩm võ t h á n h như vậy có thể xếp tại ba đêm đại nhân phía trên người rốt cuộc mạnh cỡ nào bát phẩm võ t h á n h cựu phẩm võ t h á n h hoặc là trong truyền thuyết võ đ ế bốn giờ khắc này đám người suy nghĩ đã bị có thể muốn xuất hiện võ đê chứng cứ thanh sơn làm người trong cuộc ba đêm Hắn, hắn c ũ nhưng g c a t ừ n g hôm ĩ t nay không như mong muốn bọn hắn chín người không có gì bất ngờ xảy ra sẽ chỉ có ba người lên bảng có lẽ liền ngay cả đại ca đều không thể chen vào bảng danh sách hàng đầu giờ khác này ba đêm nội tâm đã là suy nghĩ ngàn vạn chẳng lẽ mảnh đại lục này thật sự có võ đế tồn tại sao hay là có luận võ đế càn mạnh tồn tại những ngày này bọn hắn những người này vì thất giả thương thế sức đầu mẹ chán thất giả vết thương trên người quá nặng đi bọn hắn hao hết tâm lực mới khó khăn lắm bảo vệ thất giả một cái mạng mà xem như người chứng kiến lâm viêm nó bằng chứng thật sự là quá mức hỗn loạn bất quá lâm viêm nâng lên một người đưa tới chú ý của bọn hắn đó chính là dạ vũ lâm viêm nói gần nói xa chi ý chính là dạ vũ rất đáng sợ lúc này có người thông c h í hắn thất giả t ỉ n h tùy theo ba đêm cũng là ngựa không dừng v õ chạy tới thất giả trụ sở còn lại bảy người đã là sớm đã đến thất g ạ n g lại đã hôn mê lúc này làm đại ca một đêm thật sâu thở dài một hơi dù sao hôm nay là hắn canh giữ ở thất dạ bên người thất dạ thức tỉnh tự nhiên cũng là hắn cái thứ nhất biết được tại thất dạ thức tỉnh trong khoảng thời gian ngắn một đêm cũng đã đem chuyển tiền căn hậu quả hỏi rõ tính cả lâm viêm căn cứ chính xác từ cùng bọn hắn trong khoảng thời gian gần nhất này điều tra tin tức nhìn cả sự kiện mạch lạc đã trải vớt hoàn tất giống như là trước đó chuẩn bị kỹ càng làm việc một đêm ngựa khí mười phần bình tĩnh từ từ nói thất dạ là bị người gây thương tích đả thương người của hắn là một tên xa lạ láo giả tên láo giả kia là một tên võ đế bất quá hắn đã bị dạ vũ giải quyết cả sự kiện một đêm dùng ngắn ngủi mấy câu liền đem tiền căn hậu quả giải thích rõ đại ca n g ư ờ i nói là sự thật sao lúc này thực lực gần với một đêm hai đêm mở miệng hỏi mạnh đại lục này xuất hiện võ đế đã là kinh thế hai tục chớ nói chi là một cái võ đế còn bị một tên thiếu niên dễ như t r ở bàn tay đất diệt giết h ú n h ổ gã thiếu niên này bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy chính là thiên đạo công nhận tiên kiêu số một giả vũ một thiếu niên vậy mà có thể một bàn tay chụp chết một tên võ đế vậy liền coi là là trong mộng cũng là không có khả năng chuyện phát sinh nhưng bây giờ nó lại thật phát sinh bốn lúc này tất cả mọi người trầm mặc chuyện cho tới bây giờ vẫn là chờ thiên đạo công bố đáp án đi một đêm ung dung mở miệng nói đúng là như thế bây giờ có thể nghiệm chứng giả vũ phải chăng có được võ đế thực lực chỉ có trên bầu trời cường giả bảng bất quá từ ba đêm xếp tại cường giả cuối bảng tương lai nhìn thiên huyền đại lục hẳn là ngọa hổ thằng long âm thầm ẩn giấu đi rất nhiều cường giả cường giả bảng người thứ chín mươi chín không giả tộc cam cảnh giới thất phẩm võ thánh không giả tộc, Lại là trong truyền thuyết không giả tộc. chơi ạ không giả tộc vậy mà xuất hiện tại trên bảng danh sách không giả tộc xuất hiện tại trên bảng danh sách đây là tất cả mọi người không nghĩ tới bởi vì không giả tộc chưa bao giờ ở trước mặt người đ ờ i hiện ra qua nó thực lực chân chính bởi vậy thế nhân cũng không hiểu biết không giả trong tộc bộ là có võ thánh tồn tại cho dù không giả tộc có võ thánh tồn tại hành đ ầ u thuốc trường sinh bất lão cái danh xương này trong lòng mọi người cũng chưa từng giao được qua nếu là không giả tộc vị trí bại lộ như vậy dù cho trong tộc có t h ấ t phẩm võ thánh thủ hộ đám người cũng sẽ bởi vì đối với trường sinh chấp nhất hợp nhau tấn công đây cũng là không giả tộc t r ư ờ n g kỳ ngăn cách với đời nguyên nhân may mà lần này leo lên cường giả bảng ư ờ i không có bất kỳ cái gì bán thưởng bởi vậy đám người cũng vô pháp lần theo thiên đạo trúc phúc dấu chân tìm tới không giả tộc vị trí cho nên trận này liên quan tới không giả tộc thảo luận cũng là sớm kết thúc cường giả bảng thứ chín mươi tám tên tán tu lý nhị tu h vi thất phẩm võ thánh bốn cường giả bảng thứ chín mươi ba tên tán tu phạm hữu tu vi thất phẩm võ thánh dòng giả sáu người đều là tán tu xem ra thiên huyền đại lục quả thật là ngọa long tàng long sáu người này thanh danh s ắ c thực không hiện nếu không phải leo lên cường giả bảng chỉ sợ rất nhiều người đều không biết tên của bọn hắn đâu bốn cường giả bảng thứ chín mươi hai tên đại nhật hoàng triều họ nam cùng nhật tiên cảnh giới thất phẩm võ thánh lại là một cái thất phẩm võ thánh l ê n bảng đối với cái này đám người đã không cảm thấy kinh ngạc năm cương giả bảng thứ chín mươi mốt tên thang đủ hàng o t r i ề u cửa tây đại quan cảnh giới bát phẩm võ thánh bát phẩm võ thánh nhanh như vậy liền đến bát phẩm võ thánh c h ơ i ạ thứ chín mươi mốt tên liền đến bát phẩm võ thánh chẳng lẽ lại cựu phẩm võ thánh ngay cả năm mươi người đứng đầu đều không chen vào được sao thật là đáng sợ cương giả bảng cạnh tranh quá kịch liệt càng đáng sợ chính là trong truyền thuyết võ đế khả năng sắp xuất hiện võ đế cương giả này bảng trước mắt mới xếp tới thứ chín mươi mốt tên còn có rất nhiều danh l ạ c h cái kêu chẳng phải ý vị mạnh đại lục này không chỉ có chỉ có một vị võ đế khả năng đồng thời tồn tại nhiều vị võ đế nghĩ đến khả năng này đám người cũng là dùng mình một cái chương một trăm bốn mươi hai hiếm thấy diệp da phụ tử chương một trăm bốn mươi hai hiếm thấy diệp da phụ tử c ư ờ n g giả bảng người thứ chín mươi t á n tu hoàng kỳ cảnh giới bát phẩm võ thánh bốn cương giả bảng thứ tám mươi ba tên thánh sơn hai đêm cảnh giới bát phẩm võ thánh chư bỏ đám người biết do cửa tây đại quan cùng hai đêm còn sót lại bảy tên lên bảng bát phẩm võ thánh đều không ngoại lệ không phải thanh danh không hiển hách tán tu đối với cái này mọi người đã chết lặng hiện tại bọn hắn chỉ muốn biết võ đế khi nào sẽ lên bảng càng muốn biết thiên huyền đại lục người thứ nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào cương giả bảng thứ tám mươi hai tên diệp ra diệp bạch cảnh giới cựu phẩm võ thánh cựu phẩm võ thánh lên bảng bất quá cái này diệp bạch là người phương nào cái này diệp ra lại là cái nào diệp ra không rõ ràng thiên huyền đại lục chỉ có một cái bắc vực diệp ra rất có thanh danh nhưng là gia tộc nó người mạnh nhất cũng bất quá là một tên bát phẩm võ tôn lá này nhà hắn không phải là bị diệp ra đi chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy diệp bạch cùng diệp tiểu bạch tựa hồ có cái gì nguồn gốc sao bọn hắn đều họ diệp mà lại danh tự tương tự như vậy đây cũng là một loại khả năng đám người có thể nghĩ tới tự nhiên là ra trận phụ tử bình khả năng diệp bạch cùng diệp tiểu bạch chính là phụ tử quan hệ nhi tử leo lên thiên tiêu bảng phụ thân leo lên cường g i ả bảng có thể nói là hộ phụ không khuyển t ử năm trung châu một cái vắng vẻ khe suối ránh nơi này hoang tàn vắng vẻ chỉ có một tòa cực kỳ đơn sơ nhà ngói nhà ngói bên trong cư trú một đôi phụ tử bọn hắn chính là diệp bạch cùng diệp tiểu bạch hai người lúc này hai người ngay tại cửa ra vào nhìn thấy thiên đạo trên kim bảng xuất hiện diệp bạch danh tự diệp tiểu bạch nhịn không được đ ầ u đen rau muốn nói lao cha n g ư ơ i rõ ràng thực lực mạnh như vậy vì sao sẽ còn trốn ở đây phiến trong hốc núi đông lời vừa nói ra diệp tiểu bạch đỉnh đầu xuất hiện một cái bọc lớn đau quá lao cha ngư ơ i ra tay thật h u n g ác diệp tiểu bạch bưng bít lấy đầu của mình vệ lên một cái miệng nhỏ ủy khuất nói diệp bạch đứng lên dùng tràn ngập tình thương của cha ngự k h i ôn n u nói lần sau còn dám nói loại lời này trên đầu của ngươi liền không chỉ là xuất hiện một cái bao đơn giản như vậy còn có xét h ấ y ngươi nói lung tung những này h o ả n đậm chính ngươi một cái lột nếu là hôm nay trước khi mặt trời lặn lột không hết ngươi cơm tối chính là m a n g xào thịt diệp bạch vứt xuống câu nói này sau liền trở lại trong phòng nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho nghe được lao cha một dây chìm vào giấc ngủ t i ế n g ấ y diệp tiểu bạch một bên n u lấy h o ả n đậu sừng một bên hủy khuất mắng thối lao cha mỗi lần đều tìm lý do lười biếng từ diệp tiểu bạch xuất sinh đến nay vẫn cùng phụ thân ở tại nơi này phiến chim không thể bị khe suối trong khe diệp bạch thường nói nhất một câu chính là thế giới bên ngoài rất nguy hiểm lúc nhỏ mỗi lần diệp tiểu bạch muốn trộn chốn em ra ngoài còn không có chạy mấy bước liền bị diệp bạch bắt trở về. tháng đến có một lần diệp tiểu bạch thừa dịp diệp, diệp bạch ngủ say thời khắc lại một lần nữa vụ n trộm trốn đi nhưng mà trên nửa đường lại gặp một cái khoảng trứng cao ba thước màu đen nghệ lớn màu đen nghệ lớn mở ra miệng to như chậu máu dự định đem diệp tiểu bạch một ngủ nước vào trong lúc nguy cấp này diệp bạch xuất hiện từ nện trong miệng cứu diệp tiểu bạch một phen trở về từ coi chết sau diệp tiểu bạch rốt cuộc không nghĩ tới trốn đi giải rác mấy lần ra ngoài đều là đi theo diệp bạch đi gần nhất thành chân trốn mua về sau diệp tiểu bạch hơi lớn một chút diệp bạch liền bắt đầu dạy hắn tu luyện diệp tiểu bạch thiên ph có thực lực diệp tiểu bạch tự nhiên là muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem nhưng mà diệp bạch cho hắn đưa ra một cái yêu cầu muốn ra ngoài vậy liền đánh t h ắ n g hắn nếu không không bàn nữa tuy theo diệp tiểu bạch một lần lại một lần hướng diệp bạch khởi s ư ớ n g kiêu chiến không hề nghi ngờ mỗi một lần đều là lấy diệp tiểu bạch thất bại mà kết thúc diệp bạch thực lực diệp tiểu bạch từ đầu đến cuối nhìn không thấu cho tới bây giờ diệp bạch leo lên cường g i ả bảng diệp tiểu bạch mới hiểu phụ thân của hắn nguyên lai là cựu phẩm v à thánh nếu phụ thân của hắn có được thực lực cường đại như vậy vì sao còn muốn vốn tại cái này chim không thể diệp tiểu bạch nhớ tới lao cha thường nói nhất một câu thế giới bên ngoài rất nguy hiểm chẳng lẽ lại cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên lão cha vẫn đợi ở chỗ này hơn nữa còn không để cho mình ra ngoài đây cũng quá cầu thả đi diệp tiểu bạch suy nghĩ bay q u á xa đến mức không có chú ý tới thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua khoảng cách mặt trời xuống núi thời điểm không xa đông quen thuộc cảm giác đau đớn khiến cho diệp tiểu bạch lấy lại tinh thần lại lười biếng diệp bạch tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện diệp tiểu bạch đang l người trong cái sọt vản đậu cùng hắn trước khi ngủ không có hai loại có thể nghĩ diệp tiểu bạch lười biếng tựa hồ là nhìn ra diệp tiểu bạch nội tâm suy nghĩ, diệp bạch ngự trọng tâm trường đạo thế giới bên ngoài rất nguy hiểm lại là câu nói này diệp tiểu bạch cảm thấy mình lỗ thai đã nghe được lên kén vốn cho rằng như thường ngày bình thường không còn có đến tiếp sau thế nhưng là lần này diệp bạch lại là tiếp tục nói tại phần này cường giả bảng không có đi ra trước đó ngươi có thể nghĩ đến lấy cha ngươi thực lực vẹn vẹn chỉ có thể xếp tại thứ tám mươi hai tên sao đúng là như thế dù sao trước đó diệp tiểu bạch cùng tiên h huyền đại lục những người khác một dạng cho là cựu phẩm võ thánh đã là phương thế giới này đỉnh phong chiến lực thẳng đến cường giả b ả n xuất hiện lao cha thân là cựu phẩm võ thánh lại vẹn vẹn chỉ đứng hàng thứ tám mươi hai tên hắn mới biết được thế giới này quá lớn lao lục nhiều lắm nhìn thấy diệp tiểu bạch lâm vào t r ầ m tư diệp bạch cũng là biết được hắn những n à y tận tình khuyên bảo nói như vậy có hiệu quả lập tức lần nữa về tới gian phòng của mình độc lưu diệp tiểu bạch một người tại cửa ra vào làm một cái người suy tư diệp bạch vừa đi diệp tiểu bạch lập tức không giả thảo kém chút lại bị lao cha lừa dối q u ỏ ta phải cố gắng ta muốn đánh bại lao cha ta muốn đi ra ngoài t h ằ n g danh con uổng phí ta nhiều như vậy miệng lưới nghe được lời nói này phía sau cửa diệp bạch cũng là nổi trận lôi đình n g muốn đánh thăng cha ngươi không cửa gừng càng g i càng tay diệp bạch có một cái bí mật hắn là một cái người trùng sinh ở kiếp trước hắn ỉ vào chính mình thiên phú cực cao tu luyện tới cựu phẩm võ thánh vốn cho là mình vô địch nhưng còn chưa đi ra đi mấy bước liền bị một tên từ trên trời giáng súng võ đế đặc mông ngồi chết chết coi như xong nhưng là đã chết như vậy bị khuất diệp bạch hay là đầu một cái sau khi trùng sinh diệp bạch vì phòng ngừa bi kịch của kiếp trước không xảy ra nữa cho nên quyết định cậu thả đứng lên không còn ra ngoài nhưng cùng ở kiếp trước khác biệt chính là một thế này hắn lại có một thằng mái con mà lại đúng là hắn trùng đã như vậy hắn chỉ có thể mang theo hắt con cùng một chỗ cậu thả xuống dưới một cái tên là hệ thống trí tuệ thể tìm được hắn nói cho diệp bạch cho dù hắn lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí cũng không thể tránh cho bị võ đế đ ặ t mông ngồi chết vận mệnh trừ phi hoàn thành hệ thống ban bố hai nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất là để bắt con tại trước hai mươi tuổi tu luyện tới võ tông trí cảnh nhiệm vụ thứ hai thì là bắt con phải bồi hắn cùng một chỗ cậu thả đến hai mươi mốt tuổi căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ diệp bạch cũng là bất đắc dĩ tiếp nhận hai nhiệm vụ này hiện tại nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành bây giờ khoảng cách diệp tiểu bạch hai mươi mốt tuổi còn có ba tháng thời gian bởi vậy vô luận như thế nào hắn đều được tại ba tháng này coi chương một trăm bốn mươi ba đại lượng sinh sản cựu phẩm võ thánh chương một trăm bốn mươi ba đại lượng sinh sản cựu phẩm võ thánh cường giả bảng người thứ tám mươi mốt thần cơ c ắ t vật long cảnh giới cựu phẩm võ thánh thần cơ c ắ t đây là phương nào thế lực tại sao không có nghe nói qua cái này thần cơ c ắ t lại có một tên võ thánh làm nội t ì n h có thể nghĩ không đơn giản a thần cơ c ắ t đối với mọi người tới nói là không gì sánh được x a lạ toàn bộ thiên huyền đại lục cơ hồ không có ai biết thần cơ c ắ t đến tột cùng ra sao thế lực bắc vực k h ô n sơn một tòa cao tới chín tầng khi thế rộng rãi lại vàng son lộng lấy cung điện sang trọng trong lúc bất trận từ mặt đất đứng vững đứng lên tòa cung điện này không chỉ có quy mô h ù n g mỹ mà lại lối kiến trúc đặc biệt tinh mỹ phản phất là dùng vô số tài liệu quý hiếm đắp lên mà thành bình thường kinh thiên động điệp như vậy tiến hành chắc hẳn trong phương viên vạn giảm toàn bộ sinh linh đều sẽ bị kinh sợ đi nhưng mà kinh ngạc là bốn phía phi đ i ể u tẩu thú cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện này quái vật khổng lồ mà biểu hiện ra mảy may thất kinh hoặc là dị dạ phản ứng bọn chúng tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được tòa cung điện này xuất hiện loại này vô cùng quỷ dị tình cảnh để cho người ta không khỏi lòng sinh n g h i hoặc chẳng lẽ là có cái gì lực lượng đem nơi đây động tĩnh che đậy tín sao lúc này một đỉnh xa hoa t i ệ u đổi chậm rãi rơi vào cửa cung điện trước cái này t r ư ớ c t i ệ u đổi hai bên chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy mười tám người càng kinh khủng chính là mười tám người này đều không ngoại lệ đều là cựu phẩm võ thánh chủ nhân cầm đầu một tên phụ nhân x i n h đẹp đột nhiên quỳ xuống trong lòng bàn tay hướng lên trên dao nhau cùng một chỗ đặt ở t i ệ u liên trước cửa cùng lúc đó kiệu trong lĩễn dôi ra một cái ba tấc kim liên g i m tại phụ nhân sinh đẹp trên lòng bàn tay ngay sau đó một đôi tay ngọc nhỏ dài chân ngọc tay ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ để cho người ta không khỏi mơ màng ngàn vạn cái này kiệu trong l i ĩ n đến tột u cùng là như thế nào một vị mỹ nhân t u y ệ thế t nhưng mà khi rèm xốc lên một khắc này xuất hiện cũng không phải là mỹ nhân mà là một vị chân thô yêu viên đại hán đại hán khoảng chừng hơn hai trăm kg một thân phiêu phỉ cùng một đôi chân ngọc tay ngọc thật sự là không quá xứng đôi vị đại hán này chính là cái này mười tám tên cựu phẩm võ thánh chủ nhân tự xưng vạn tuế ra thần cơ các đúng là h á n khai sáng thế lực hôm nay là thần cơ các chính thức sáng lập thời gian chỉ gặp vạn t u ế ra trên không trung tùy ý khoa tay mấy lần thần cơ các ba chữ to lập tức xuất hiện ở tòa cung điện này trên tấm bảng Tuy theo, tuế một thân tuyên thần thức ta tuế tuế tuế tuế. tên phẩm võ thánh lập tức to lên tiếng. Một phen to tên thánh ta thần tốt tuy phiêu cựu sau, cựu nay, nay ngày nhắc nhắc phì, hôm chính chủ. chủ phẩm hô phen hô phẩm chủ, hôm phải chăng chọn long vạn vạn vạn vạn vạn vạn võ vạn võ sáng lên miệng nói, sáng cần ra cơ các các Các các cơ các mở lập, lập lập, bố, là là vạn tuế ra giọng nói vô cùng nó tự tin phản p h ấ t cường giả này bảng đứng đầu bảng đã là vật trong túi của hắn mà để hắn có được cường đại như vậy lực lượng nguyên nhân thì là bởi vì hắn là một tên người xuyên việt mà lại người mang thần cơ hệ thống thần cơ hệ thống toán thiên toán địa không có gì không biết vô sự không hiểu thông qua đám người tin tưởng trình độ đến kết toán thần cơ điểm thần cơ điểm diệu dụng vô tận có thể hối đoái hệ thống thương trường các loại vật phẩm cái này mười tám tên cựu phẩm võ thành đúng là hắn thông qua thần cơ điểm đại lượng sản xuất ra vạn thuế ra tự cho là có hệ thống che lấp hắn những động tĩnh này không người có thể biết thật tình không biết nhất cử nhất động của hắn đều thiên đạo cùng dạ vũ giám thị bên dưới thiên đạo không gian người này khá là quá i dị đây không phải rõ ràng sao dạ vũ thản nhiên nói thiên đạo suy nghĩ một lát liền có chủ ý nếu không hiện tại liền đem hắn giải quyết vĩnh viễn trừ hậu h o ạ đề nghị của ta là các loại các loại thiên đạo đối với dạ vũ nói lên đường giải quyết không hiểu ra sao nhưng mà dạ vũ cũng không có trả lời hắn khoe miệng g ơ lên một vòng đủ cười ý vị thâm trường ách gặp dạ vũ lại đang thừa nước đục thả câu thiên đạo cũng chỉ đành bỏ đi đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng suy nghĩ cường giả bảng người thứ tám mươi thần cơ các vật đằng cảnh giới cựu phẩm võ thánh bốn cường giả bảng người thứ bảy mươi hai thần cơ các hoa vũ cảnh giới cựu phẩm võ thánh làm sao đều là thần cơ các dòng dã mười tên cựu phẩm võ thánh cái này sao có thể một tên cựu phẩm võ thánh đã là không thể tưởng tượng nổi dòng dã mười tên cựu phẩm võ thánh cái này thần cơ các đến tột cùng là bực nào thế lực khi ê n h mọi người coi là mười tên cựu phẩm võ thánh đã là thần cơ các cực hát lúc thiên đạo trên kim bảng xuất hiện lần nữa hai hàng mạng vàng chữ lớn cường giả bảng thứ bảy mươi mốt tên thần cơ các hoa nguyệt cảnh giới cựu phẩm võ thánh lại một cái cựu phẩm võ thánh mà lại lại là thần cơ các cái này thần cơ các đến cùng có bao nhiêu vị cựu phẩm võ thánh a Đám người lắp cánh h kinh chính là chấn kinh thứ ấ n Cường giả bảng người thứ 64, thần giả cơ là nguyên. n c ả giới cựu phẩm võ thánh liên tục mười tám tên cựu phẩm võ thánh mà lại đều là xuất từ thần cơ các trên mặt mọi người chấn kinh đã biến thành chết lặng cường giả bảng thứ sáu mươi ba tên thiên cơ các mạc chi hỏi cảnh giới cựu phẩm võ thánh thiên cơ tôn giả xuất hiện tại trên bảng danh sách vốn là một kiện sẽ khiến đám người chú ý lại sự nhưng bây giờ bởi vì thần cơ các mười tám vị cựu phẩm võ thánh xuất hiện tất cả mọi người điểm chú ý đều tại thần cơ các trên thân mười tám tên cựu phẩm võ thánh chơi ạ ta không phải đang nằm mơ chứ Cái mà y chính là bởi vì có dạng này một chi khủng bố đến cực điểm lực lượng tồn tại ở thần cơ các bên trong khiến cho thần cơ các tại mọi người trong suy nghĩ địa vị đã vượt xa tòa kia bị coi là thần thánh tri địa thanh sơn giờ phút này thánh sơn địa vị đã bị trước nay chưa có trúng kích một khi thần cơ c ắ t xuất thế như vậy thánh sơn tất nhiên sẽ đem đệ nhất thế lực bảo tọa chắp tay n h ư ờ n g cho hiện tại đám người còn chưa không biết được thần cơ c ắ t đến cùng ở nơi nào lại càng không biết h i ể u thần cơ các chủ nhân đến cùng là ai cái kiêm mười tám tên cựu phẩm võ thánh hiển nhiên không phải thần cơ các chủ nhân chân chính có thể làm cho mười tám tên cựu phẩm võ thánh túi đầu xương thần có thể nghĩ sau lưng nó chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào có lẽ người này khả năng chính là trong truyền thuyết võ đế siêu việt võ thánh tồn tại chương một trăm bốn mươi bốn chuẩn đế chương một trăm bốn mươi bốn c h u ẩ n đế cường giả bảng thứ sáu mươi hai tên thánh sơn một đêm thu vi tiểu phẩm võ thánh một đêm đại nhân lên bảng lúc này đối với một đêm lên bảng chuyện này phản ứng của mọi người là không gì sánh được bình thản g dù sao có thần cơ c ắ t châu ngọc phía trước một đêm lên bảng đương nhiên sẽ không gây nên quá nhiều chú ý có thể nói là tiếng vọng thường thường thánh sơn lẽ nào lại như vậy cái kia thần cơ c ắ t đến tột cùng lai lịch ra sao đâu ngọn gió bị cướp mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng h u n g chi bọn hắn hay là thiên huyền đại lục công nhận đệ nhất thế lực thánh sơn bây giờ lại bị một cái đột nhiên xuất hiện thần cơ các đẻ ép một đầu quả thực là để bọn hắn vô cùng phẫn nộ bất quá nổi giận thì nổi giận thần cơ các có lực lượng quả thực là để bọn hắn cảm thấy kinh hãi dòng g ã mười tám tên cựu phẩm võ thánh loại thực lực này vượt xa thánh sơn huống hồ bọn hắn phía sau chủ nhân còn chưa bao giờ xuất hiện tóm lại lấy trước mắt thần cơ các triển hiện ra thực lực thánh sơn là tuyệt đối không cách nào cùng sánh ngang bây giờ bọn hắn ngay cả thần cơ các một chút xíu tin tức đều không có làm sao có thể tại thần cơ các trước khi xuất thế chuẩn bị sẵn sàng một đêm thở dài một hơi bất đắc gì nói ai chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ bền bốn cương giả bảng thứ sáu mươi mốt tên lý ba thiên cảnh giới chuẩn đế lại là một tên tán tu lý ba thiên đây cũng là người nào chưa nghe nói quá a bất quá cái này chuẩn đế lại là gì cảnh giới lúc này thiên đạo kim bảng phía dưới lần nữa hiện ra một hàng chữ nhỏ chuẩn đế giả võ thánh phía trên võ đế phía dưới đều là bởi vì thụ vị diện gông cùng xiềng xích sinh ra đặc thù cảnh giới đã sơ bộ có võ đế chi lực thời cơ chín ngồi võ đế chi cảnh tất nhiên là nước chạy thành sông chuẩn đế t vậy mà lại có cảnh giới cỡ này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy c so với cái cường tia xem n tịch, xa không thể chạm võ đế có lẽ chuẩn đế cảnh mới là trong hắc ám cái tia đạo ánh dạng đông mà lại thiên đạo có lời chuẩn đế giả đợi thời cơ chín mùi liền vẫn có thể đột phá võ đế nó nói bóng gió đã là không gì sánh được rõ ràng hiện tại vùng đại lục này tạm thời không có khả năng xuất hiện võ đế võ đế lần nữa như thế cần một cơ hội thánh sơn ta muốn bế quan một đêm ánh mắt kiên định từ từ nói ngắn ngủi năm chữ không cần bất kỳ giải thích nào mọi người ở đây đều đã biết được một đêm mục đích một đêm là muốn thông qua bế quan tìm kiếm đột phá chuẩn đế cảnh phương pháp chỉ có đột phá chuẩn đế cảnh mới có hy vọng tại đại thế tiến đến trước đó trùng kích võ đế chi cảnh thậm chí là trong truyền thuyết thần cảnh đối với cái này đám người cũng là duy trì một đêm cách làm dù sao trong dự n ô n nguy cơ sắp đến nếu là một đêm có thể đạt tới chuẩn đế cảnh có lẽ thánh sơn có cơ hội tại sắp đến trong nguy cấp may mắn thoát khỏi tại khó cùng lúc đó thiên cơ các thiên cơ tôn giả tại giao phó xong hết thẻ công việc sau cũng đồng dạng lựa chọn bế quan cảm nộ i chuẩn đế cảnh về phần diệp bạch thì biểu thị không quan trọng chuẩn đế không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ muốn thoát khỏi bị võ đế đặc mông ngồi chết vận mệnh bởi vậy diệp bạch hay là như thường ngày ăn cơm tưới hoa trồng trọn đi ngủ quên cả trời đất căn bản không giống như là một cái cựu phẩm võ thánh cường giả đối với cái này diệp tiểu bạch cũng là mười phần bất đắc dĩ lao cha tra bất tranh khí chỉ muốn cầu thả chỉ muốn nằm ngựa hắn có biện pháp nào đâu về phần thần cơ các mười tám tên võ thánh nội tâm của nhưng bất đắc di chính là bọn hắn thực lực đều là bắt nguồn từ các chủ vạn t u ế g i a bằng lực lượng của chính bọn họ là căn bản không có khả năng đột phá chuẩn đế cảnh bởi vậy bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu các chủ vạn t u ế g i a chiếu cố một ngày nào cao hứng thường bọn hắn một cái chuẩn đế cảnh thực lực mà bọn hắn trong miệng vạn t u ế g i a giờ phút này đang cùng hai vị mỹ nhân t r u n g phó vân vũ là căn bản không có khả năng nghe được bọn hắn k h ẩ n cầu bất quá ba mươi hơi t h ở sau vạn t u ế g i a liền đã xong việc một phen thờ mạnh đằng sau tự nhiên cũng chú ý tới chuẩn đế cảnh cái này cảnh giới toàn mới xuất hiện cùng lúc đó hệ thống thương trường cũng đổi mới chế tạo một tên chuẩn đế cảnh cần thiết tốn hao thần cơ điểm khá lắm so chế tạo mười tám tên cựu phẩm võ thánh cộng lại cần có thần cơ điểm còn đắt hơn gấp đôi không hề nghi ngờ thần cơ điểm không đủ coi như hắn muốn chế tạo một tên chuẩn đế cũng là không bột đấu gột nên hồ chuẩn đế cũng chỉ có thể chờ đến thần cơ c á c mở các đằng sau năm bắc vực tiêu vân cung hạ đạo lý lao ngươi cái này vô thanh vô tức đã đột phá chuẩn đế cảnh may mắn thôi lý ba thiên lo lắng nói đối với chuẩn đế cảnh cái này cảnh giới toàn mới lý ba thiên kiếp trước chưa từng trải qua cũng chưa từng biết được võ thái lúc đó tại đột phá cựu phẩm võ thánh thời điểm lý ba thiên cảm giác mình còn có dư lực tiếp tục đột phá vốn cho rằng có thể nhất cổ tác khí trở lại võ đế c h i cảnh không nghĩ lại tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới cảnh giới này tựa như là võ đế yếu hóa bản g hắn lúc đó một lần cho là mình đột phá võ đế thất bại vội vàng chạy về phía dạ vũ gian phòng muốn hỏi thăm nó nguyên nhân nhưng mà dạ vũ lại một lần nữa biến mất như lần trước một dạng vẹn vẹn chỉ để lại một tấm tờ giấy nhỏ đã như vậy lý ba thiên cũng chỉ đành coi như tôi đành phải chờ đợi dạ vũ trở về lại hướng hắn thỉnh giáo liên tiếp mấy ngày lý ba thiên đều đắm chìm tại đột phá v õ đế thất bại huệ hoại bên trong phàm là gặp qua người của hắn đều có thể cảm nhận được hắn tinh thần xa suốt trong lúc đó tiêu vân nhiều lần hỏi thăm nó nguyên nhân đều bị lý ba thiên lấy cởi khổ một tiếng lấp liếm cho qua cho đến hôm nay thiên đạo kim bảng giải quyết hắn nhiều ngày đến nay hoang mang đồng thời cũng đem hắn trên người khói mù quét sạch xanh xanh. lai, Nguyên hắn cảnh giờ giới, bây vị trí cảnh giới, tên l à c h u ẩ n đế c ả n h một cái chưa bao giờ bao xanh u u ấ t hiện q c ả giới cường giả bảng người thứ cường giả bảng thứ năm mươi mốt tên thống thanh cảnh giới chuẩn đế đã xuất hiện mười một tên chuẩn đế thiên huyền đại lục quả thật là ngọa hổ tàng long dòng dã mười một vị chuẩn đế a mà lại không có chỗ nào mà không phải là thanh danh không hiển hách hạng người đúng là như thế nếu không phải thiên đạo kim bảng đem bọn hắn bại lộ thế nhân có lẽ sẽ còn bị mơ mơ màng màng coi là võ thánh đã là trước mắt có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao đang lúc đám người coi là cường giả bảng muốn tiếp tục đổi mới thời điểm thiên đạo trên kim bảng lần nữa hiện ra một nhóm m ạ vàng chữ lớn cường giả bảng năm mươi người đứng đầu sẽ tại ba ngày sau tiếp tục đăng trương mới tuy theo Thiên đạo kim đạo ba ả n g q u ngày h thân n kim q u a bắt đầu ám đạm đối ám với cái n đám đã đành đợi đế được đế được người cũng đã quen ngày. không hiện không hiện ngày Trước 145, đế không được hiện thế. Trước chờ phải tiếp thuộc, tục thế. thế. võ võ sau thiên đạo kim bảng có chút rung động trong nháy mắt từng đạo kim quan g bắn về phía đại lục mỗi một hẻo l á n h tới kích động nhất lòng người thời khắc đến thiên đạo kim bảng muốn công bố đại lục năm mươi vị trí đầu cường giả đám người cũng là lập tức giữ vững tinh thần nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời thiên đạo kim bảng sợ bỏ lỡ một chút xíu tin tức trọng yếu cường giả bảng người thứ năm mươi lăng không cảnh giới nhất phẩm võ đế Võ đế trong h h ậ t xuất lúc nhất thời toàn bộ tràng diện lâm vào trong yên tĩnh như chết chỉ có cái tia trói lóa mắt màu vàng bảng danh sách lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời bên trong tản ra làm cho người hít thở không thông huy áp nhưng mà còn không đợi đám người từ trong lúc k hiếp sợ kịp phản ứng thiên đạo kim bảng đã tiếp tục đăng trương mới cường giả bảng người thứ bốn mươi chín l a n g đi cảnh giới nhất phẩm võ đế bốn cường giả bảng thứ ba mươi trí tên quách dương cảnh giới tứ phẩm võ đế bốn cường giả bảng thứ hai mươi trí tên tề dự long cảnh giới ngũ phẩm võ đế bốn chơi ạ đây đều là võ đế thiên huyền đại lục đến t ộ n cùng có bao nhiêu vị võ đế a nhưng mà đáp án này hiếm có người biết được chí ít còn chưa đạt tới cái nào đó phương diện là không có tư cách biết được việc này bất quá các ngươi nói những n à y v õ đ ế đến tột cùng ở đâu bọn hắn vì sao một mực chưa từng xuất hiện trên vùng đại lục này vấn đề này hẳn là trong lòng mọi người cộng đồng nghi vấn thiên huyền đại lục những cái kia v õ đ ế đến tột cùng ẩn thân nơi nào bọn hắn vì sao chưa từng hiện l ộ trước người phải chăng có cái gì nguyên nhân đặc biệt dẫn đến bọn hắn không thể không phai nhạt ra khỏi thế nhân ánh mắt bốn cơn giả g bảng tên thứ mười tám trần phi long cảnh giới lục phẩm v õ đế bốn cơn giả g bảng hạng mười một lương hạ phong cảnh giới cựu phẩm vo đế cùng lúc đó thiên đạo trên kim bảng lần nữa hiện hiện một hàng chữ nhỏ đây là thiên huyền đại lục toàn bộ vo đế sau ba ngày cường giả bảng tiếp tục đăng chương mới cái gì đây là thiên huyền đại lục toàn bộ võ đế trước đó mười người không phải là siêu việt võ đế tồn tại đi nghĩ đến khả năng này đám người nội tâm không khỏi dùng mình một cái võ đế đối với mọi người tới nói đã là tồn tại thập phần cường đại như vậy siêu việt võ đế tồn tại cũng chỉ có trong điện tịch lấy đôi câu vài lời ghi lại thần chẳng lẽ thần cảnh cường giả cũng muốn một lần nữa trở lại đám người trong tầm mắt sao thiên đạo không gian những cái kia võ đế ngươi chuẩn bị khi nào thả bọn họ đi ra dạ vũ nhàn nhạt hỏi thời cơ chín ngồi thời điểm lần này thiên đạo đầy đủ hấp thu dạ vũ giỏi về thừa nước đục thả câu ưu điểm cũng cùng dạ vũ đánh lên cơm mê ngay vậy dạ vũ cũng chưa nói thêm cái gì chính như thiên đạo nói tới c h ỉ ít hiện tại cũng không thích hợp đem đám này vo đế p h o n g xuất những người này lực lượng quá cường đại nếu để cho bọn hắn lần nữa trở lại thiên huyền đại lục thế tất như cự thạch đâm đầu xuống hồ kích thích ngàn tầng sóng cả đây là thiên đạo không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống thiên huyền đại lục bình tĩnh không nên quá sớm bị đánh vỡ lúc này thiên đạo ánh mắt xuyên qua tầng, tầng trở ngại đi tới thiên huyền đại lục c h ấ nguy hiểm nhất vô vọng v ư ợ sâu vô vọng v ư ợ sâu ở vào Trung Châu cùng Nam vực chỗ giao giới. p h ư ơ nhưng g viên vạn giảm k ô n bốn phía đều tràn ngập nồng g xương đỏ, xương đỏ có cỏ, một mặt lại phía đều đậm x ơ đỏ, đỏ độc, xương x liền có e mà như võ thánh nhiễm, một thời ba khác liền cũng thời khác hóa h võ một t ba sẽ n nước mũ, bởi vậy nơi đây cũng được xương chi là sinh linh cấm khu. Nhưng h chi khu. được cấm mụ, mà, bởi vậy đây là thế nhân không biết được chính là vô vọng vực sâu cũng không phải là một mảnh hoàn toàn tự địa nó phía dưới còn ẩ n giấu đi một phương tiểu thế giới vùng tiểu thế giới này ngăn cách với đ ờ i là võ đế căn cứ thiên huyền đại lục tất cả võ đế đều sinh hoạt ở nơi này nhưng là bọn hắn cũng không phải là tự nguyện tới chỗ này mà là bị cựu thiên đạo t r ụ xuất tới nơi đây vô vọng vực sâu đối với bọn hắn mà nói về thực chính là một tòa lồng giam đem bọn hắn vĩnh viễn phong ấn tại phương thế giới này trung thân không được ra đây cũng là thiên huyền đại lục không thấy võ đế trật tướng võ đế không được xuất thế cựu thiên đạo mục đích hắn tự nhiên là rõ ràng bây giờ cựu thiên đạo đã bị hắn thốt vệ đại lục quyền hành quy nhất những người này quyền xử trí tự nhiên mà vậy cũng rơi vào hắn trong tay bất quá chính như hắn cùng dạ vũ nói một dạng hiện tại còn chưa tới phong thích cái này những người này ra ngục thời cơ tốt nhất bởi vậy những người này còn muốn bị nhốt một hồi cứ việc những n à y võ đế cùng đại lục ngăn cách với đời nhưng là thiên huyền đại lục phát sinh hết thệ thiên đạo cũng không định giấu giếm bọn hắn tỷ như thiên đạo kim bảng cho dù bọn họ ở vào vô vọng được sâu như trước vẫn là có thể nhìn thấy nó chiếu ảnh vô vọng được sâu nó nội bộ thế giới bị đám này võ đế đơn giản thô bạo xưng là võ đế giới nơi này cùng thiên huyền đại lục cũng giống như nhau chim bay t r ù n g cá, có cây hương hoa cái gì cần có đ ề u có nó diện tích chỉ có một cái tử viêm thành lớn như vậy bất quá đối với bốn mươi tên võ đế cùng nó ra quyến tới nói cũng là là đủ đại ca chúng ta đến tột u cùng khi nào mới có thể trở về đến thiên huyền đại lục sinh hoạt một tên toàn thân áo gai vãi thô trung niên nhân nhìn xem láo giả bên cạnh hỏi hắn là lương hạo phong nhị đệ lương hạo nhật là một tên thực sự bát phẩm võ đế những ngày này bởi vì thiên đạo kim bảng xuất hiện hắn có thể cảm giác được chính mình đối với trở lại trên đại lục sinh hoạt nguyện vọng càng thêm m á h liệt không chỉ là hắn phương thế giới này cơ hồ mỗi một người đều không nguyện ý bị vây ở mảnh này nhỏ hẹp khu vực nhưng mà bọn hắn mặc dù là võ đế có được t h ư ờ n g nhân hâm mộ thực lực nhưng vẫn là không cách nào đánh vỡ thiên đạo bày phong ấn chỉ có thể một mực bị vây ở nơi đây ai một bên láo giả thở dài một hơi bất đắc dĩ nói thiên đạo cũng không dự định thả chúng ta ra ngoài hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ không người biết được thiên đạo đem bọn hắn ra ngục thời gian định tại khi nào bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện thời gian này sẽ không quá lâu dù sao bọn hắn đã đợi chờ đợi quá dài thời gian quá dài không người biết được bọn hắn đối với tự do khát vọng chương một trăm bốn mươi sáu vạn nhị cầu chương một trăm bốn mươi sáu vạn nhị cầu thiên đạo không gian hôm nay dạ vũ tâm tình tựa hồ đặc biệt mỹ hảo trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo một tia nụ cười sán lạc cường giả bảng mười hạng đầu liền muốn công bố nhưng mà thiên đạo lại không muốn nói tiếp hoàn toàn chính xác cường giả bảng tốt mười người liền muốn công bố liên quan tới mười người này đánh giá dạ vũ thế nhưng là phí hết không ít đầu ó c lúc này mọi người không khỏi mong m ỏ i cùng trông mong nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên đạo kim bảng cường giả bảng hạng mười vạn nhị cầu cảnh giới tam phẩm võ sư tam phẩm võ sư thiên đạo kim bảng không có lầm chứ tam phẩm võ sư lúc nào có tư cách leo lên cường giả này bảng đây rốt cuộc là ta điên rồi hay là thế giới này điên rồi khi một tên tam phẩm võ sư leo lên tượng trưng cho thực lực cùng đinh quang cường giả bảng lúc không có gì bất ngờ xảy ra cũng là tại toàn bộ thiên huyền đại lục n h ấ t lên một trận sóng to gió lớn dù sao trước đó cường giả bảng thấp nhất lên bảng yêu cầu chính là thất phẩm võ thánh một cái nho nhỏ tam phẩm võ sư coi như ở trong mơ cũng không có tư cách leo lên cường giả bảng bây giờ một vị tam phẩm võ sư leo lên cường giả bảng hơn nữa còn là xếp ở vị trí thứ mười đây không thể nghi ngờ là kéo xuống cường giả bảng hàm kim lượng cái này hoang đường trình độ không thua gì tại một thùng cháo bên trong tăng thêm nửa thùng tanh hôi cất chuột còn buộc đám người nói mỹ vị không chỉ có như vậy một tên tam phẩm võ sư dẫm lên đám người leo lên cường giả bảng hàm mười không thể nghi ngờ là đang vũ nhục bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn một đám võ thánh võ đế không sánh bằng một tên tam phẩm võ sư sao trong lúc nhất thời còn tình xúc động phẫn n vậy ta đây tứ phẩm võ sư nói thế nào làm càn ta ngũ phẩm võ sư còn chưa lên tiếng đâu n g ư y i một cái tứ phẩm võ sư có tư cách nào nói nói tất cả câm miệng ta là võ vương muốn lên bảng cũng là ta lên trước bảng võ hoàng g i á lâm hết thể tránh ra bốn ngay sau đó các lộ vũ tông võ tôn cũng bắt đầu kêu gạo la hét chính mình cũng phải lên bảng võ thánh phía dưới những động tĩnh này tự nhiên là tiểu đà tiểu nháo dù sao bọn hắn cũng không dám công nhiên chất vấn thiên đạo chỉ dám ở trong đấy lòng đậu đen rau muốn vài câu đem chuyện này xem như một cái việc vui nhưng mà những cái kia võ thánh nhất là lên bảng võ thánh Tuyệt bất đối là m ã nếu một t ê để cho lão tử biết tung tích của ngươi lão tử nhất định phải đem ngươi đầu lâu v ạ n xuống tới làm bóng ra đá mọi việc như thế sự kiện còn có không ít v ề p h ầ n những cái kia tâm cao khí nạo g v õ đế khi nhìn đến bọn hắn vậy mà bại bởi một vị tam phẩm v õ sư từng cái cũng là bị tức đến muốn rách cả mí mắt cùng lúc đó thiên đạo kim bảng phía dưới xuất hiện lần nữa một hàng chữ nhỏ vạn nhị cầu thần cơ các các chủ tự xưng vạn thuế ra vâng đến một bộ phiêu phì thể trắng kỳ thực bên trong hư không tam phẩm v õ sư vẹn vẹn chỉ là biểu tượng tất vông giữa thiên địa có thể áp đảo v õ đế cho nên đem nó xếp tại hàng mười lời vừa nói ra mọi người không khỏi là đầu o n g o n g cái gì ý gì vì sao kêu tất vông giữa thiên địa áp đảo vo đế nhưng mà không người biết được lời ấy ý gì bất quá thiên đạo còn tiết lộ một cái khác tin tức trọng yếu đó chính là cái này b ạ n nhị cậu là thần cơ các các chủ thần cơ các những ngày này cũng là phong quang vô hạn bởi vì nó có được mười tám tên cựu phẩm võ thánh khủng bố nội tình trong lòng mọi người địa vị của nó một lần vượt qua thánh sơn đồng thời đám người cũng là đối với thần cơ các phía sau chủ nhân tràn ngập tò mò nhao n h a u suy đoán đến tột cùng là phương nào đại năng sáng lập thần cơ các nhưng mà khi thần cơ các phía sau chủ nhân xuất hiện một k h ắ c này đám người đối với thần cơ các kính lọc triệt đệ nát một tên tam phẩm võ sư bằng cái gì sáng tạo thần cơ các cường đại như vậy thế lực thần cơ các lúc này vạn nhị cầu mới vừa từ vân vũ bên trong chậm lại khi vạn nhị cầu cái tên này xuất hiện tại cái tia tượng c h ứ n g cho vô thượng vinh quang cùng thực lực cường giả trên bản g lúc mọi người đều kinh nhưng mà vạn nhị cầu bản nhân lại là không gì sánh được phất nộ chỉ gặp hắn nguyên bản liền âm chầm như nước khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thiết thanh không gì sánh được trên trán nổi gân xanh một đôi mắt nhìn chằm c h ậ p trên bản g danh sách tên của mình p h ả n phất muốn đem nó trừng mặc bình thường mà nằm tại bên cạnh hắn hai vị kia mỹ nhân nhi giờ phút này càng là như bị kinh hãi hiệu con giống như nơm nớp lo sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám ngụn g ụ n các nàng biết rõ lúc này vạn nhị cậu đang đứng ở cực độ phẫn nộ bên trong hơi không cẩn thận liền có thể có thể làm tức giận long nhan đưa tới hỏa sát thân kết quả là hai người nhao nhao đê mi thuật nhãn yên lặng túi thấp đầu xuống sợ sơ ý một chút trêu đến vị đại gia này không nhanh vạn nhị cậu hắn nhớ kỹ đây là nguyên thân danh tự cái này đồng thời cũng là hắn xuyên qua trước đó danh tự tục ngữ nói tên xấu dễ nuôi hắn vẫn sử dụng cái tên này thẳng đến trưởng thành mỗi lần nhớ tới cái tên này hắn tựa hồ cũng có thể nghe được đám người tiếng cười nhạo từ hắn chiếm cứ bộ thân thể này thời điểm hắn liền đổi tên là vạn tuế ra từ đây vạn nhị Bây lâu giờ, đã đều cực kỳ trong nháy mắt vừa mới còn cùng vạn nhị cầu chứng phó vân vũ hai vị mỹ nhân trong nháy mắt hóa thành huyết vụ bất quá cái này cũng không có thể làm cho vạn nhị cầu nuôi dậm vạn nhị cầu mặt mũi tràn đầy giữ tận và mẹo trên c h á n nổi gân xanh phản phất muốn vỡ ra bình thường cắn chặt hàm răng từ trong hàm răng khó khăn gạt ra một câu hệ thống theo ta cùng một chỗ diện thiên đạo thần cơ điểm không đủ một đạo băng l á n h máy m ó c âm như là một chậu nước lạnh tới ư lên vạn nhị cầu trên thân a -A, a a a a một tiếng cao giống vạn nhị cầu trong phòng tất cả b ả y biện toàn bộ hóa thành một m i ệ n g lúc này vạn nhị cầu trừ vô năng cùng nộ cái gì cũng không làm được không có hệ thống trợ r ú t chỉ bằng hắn muốn đối kháng thiên đạo không khác sâu kiến lây cây không biết tự lượng sức mình năm thiên đạo không gian thiên đạo nhịn không được đậu đen rau muốn nói tam phẩm võ sư ngươi là thực có can đảm sắp xếp dạ vũ khoát tay h áo cười nói chẳng lẽ ta nói không đúng sao người này thực lực chân thật chính là tam phẩm võ sư ta có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn cất giấu một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố nếu là toàn bộ bạo phát đi ra đủ để địch nổi thần cảnh c ư n g giả thiên đạo nhìn phía dưới vô năng cùng nộ vạn nhị c ầ u như có điều suy nghĩ đúng là như thế thiên đạo nói tới cái k i a m ộ t nguồn lực lượng chỉ đến chính là thần cơ hệ thống lấy trước mắt thiên cơ hệ thống nắm giữ lực lượng bản nguyên đến xem tối đa cũng chỉ là so sánh thần cảnh c ư n g giả bất quá đây đối với thiên huyền đại lục chúng sinh tới nói cũng là vô lực chống lại mấy ngày này Cơ hồ tất cả hệ thống tửa hồ hệ h tất t ố n g tửa h ồ c ũ n g đã đã có k i ngày h n h không dám tùy tiện thò đầu ra, bởi vì vùng thiên i tiện bởi ệ m dám vùng n tùy đầu địa ra, vì tại dạ vũ duy trì dưới đã trở dạ dưới i duy vũ vô đã nên cùng n k hệ khủng. Những h này hệ thống nếu dám thò đầu ra chỉ sợ sau một khắc l i ề n sẽ hóa thành tinh khiết hệ thống bản nguyên là dạ vũ cất giữ tủ tăng thêm một kiện hàng triển lãm t r ư ớ c 147, một quyền mười vạn cân lực đạo tiểu hải t r ư ớ c 147, một quyền mười vạn cân lực đạo tiểu hải cường giả bảng hạp chín ngô c u n g đức cảnh giới nhất phẩm võ sư lại là võ sư một cái tam phẩm võ sư còn chưa đủ h hiện tại lại tới một cái nhất phẩm võ sư không biết còn tưởng rằng đây là võ sư b ằ n g đâu cái này gọi ngô cung đức gia hỏa sẽ không giống thần cơ các các chủ vạn hai chó một dạng cũng là một đoá hiếm thấy đi rất có thể khi biết cái kia thần bí thần cơ các các chủ vẹn vẹn chỉ là một tên tam phẩm võ sư thời điểm hiện tại lại đến một tên nhất phẩm võ sư lên bảng đám người cũng không phải như vậy đến khó mà tiếp nhận có lẽ vị này nhất phẩm võ sư cũng đơn giản đâu thiên đạo có lẽ sẽ cho bọn hắn đáp án bốn nhưng mà lần này thiên đạo kim bảng cũng không giải thích ngô cung đức lên bảng nguyên nhân liền tiếp theo bắt đầu đổi mới cường giả bảng hạ tám lý c ầ đản lúc này không ít người trong lòng đều sinh ra một cái chung nhận thức chẳng lẽ lại thiên đạo đang đùa bọn hắn nhưng mà những lời này bọn hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng dù sao nghị luận thiên đạo chính là tội lớn l ã n h bất đinh một đạo thiên lôi bổ vào trên thân vậy liền thật triệt để lành lạnh vì sao chỉ có vạn hai chó có một đoạn ngắn gọn nhỏ bình những người còn lại không có đáp án của vấn đề này chỉ có dạ vũ biết bảng danh sách này nửa bộ phận t r ư ớ c là dạ vũ chế tác lúc đầu dạ vũ là dự định là cho t ố t mười cường giả mỗi người đều viết một đoạn nhỏ bình nhưng mà lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực lại là bốn tại dạ vũ phí hết lão đại kình viết xong vạn hai chó nhỏ bình sau hắn lười ung thư p h ạ vào dứt khoát liền không viết bởi vậy tạo thành tấm bảng danh sách này cũng chỉ có vạn hai cho một người thu hoạch thường lớn nhận lấy d ạ vũ tự tay viết đệ tử vinh hạnh đến cực điểm nam b ự c lý gia thôn một người mặc c à hiếm màu đỏ sáu tuổi tiểu nam hải chính ngồi s ồ m ở cửa thôn đại thụ dùng một đôi mập mạp tay nhỏ loay h o a y trước mặt một đám bùn tiểu nam hải chơi đến quên cả trời đất trong tay đoàn này bùn bị hắn bóp thành đủ loại hình dạng tựa hồ là chơi mệt rồi tiểu nam hải trực tiếp nằm ở bùn trong đất đột nhiên thấy được trên bầu trời thiên đạo kim bảng tựa hồ xuất hiện tên của mình lý cầu đản là nói ta sao tiểu nam hải căn cắn n g ó tay mặt mũi tràn đầy khở dại tự đủ nhưng mà trong thôn xóm này đám người đều không tu hành tri năng đều là người tầm thường. mắt thường của bọn họ phạm thai làm sao có thể nhìn thấy cái kia treo cao ở trên bầu trời thiên đạo kim bằng đâu chính vì vậy khi lý c ẩ u đản nhiều lần đối với trong thôn đám người tuyên bố chân trời chỗ có một khối lóng lánh hào quang màu vàng tựa như giấy dầu giống như tồn tại kỳ dĩ lúc mỗi một cái nghe được hắn lời nói người đều sẽ quăng tới ánh mắt khác thường phản phất tại đối đãi một cái ngu dại ngây thơ hài đồng bình thường nhưng mà dù sao cũng là sáu tuổi h ả i tử luôn luôn có vô hạn chia sẻ lớn bởi vậy lý c ẩ u đản chạy trở về nhà đem hắn đoán nhìn thấy hết thệ như đ ổ hạt đậu bình thường toàn bộ nói cho phụ thân của hắn lý đại hải cha trên trời màu vàng giấy dầu bên trên xuất hiện tên của ta đúng đúng đúng nhà ta cậu đ à n thật lợi hại lý đại hải vẻ mặt tươi cười đưa tay vớt vớt nhà mình nhi t ử bảo bối lông xù đầu nhỏ biểu thị hết sức hài lòng cùng vui vẻ nghe được lý đại hải khích l ệ sau lý cậu đ à n cao hứng giống con khỉ nhỏ một dạng khoa tay múa chân đứng lên hắn đi lòng vòng vòng trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu vui sướng cùng cảm giác hưng phấn hắn đôi mắt to kia chiếu lấp lánh tràn đầy mong đợi nhìn xem lý đại hải cha cha ta đêm nay muốn ăn thị kho tàu tất cha đêm nay liền làm cho ngươi thị kho tàu tiếp tục chơi đi lý đại hải sờ sờ nhi từ mũi mặt mũi tràn đầy cương chiều nói tốt lắm lý cậu đ à n vui vẻ chạy chậm ra ngoài về phần lý đại hải tại lý cậu đ à n sau khi đi thì là hiếm khi lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ cậu đ à n lời nói hắn tin m u ố n cậu đ à n đứa nhỏ này từ nhỏ liền cùng hải từ khác khác biệt trời sinh thân lực một quyền liền có thể đánh chết một cái m á n hổ h theo tuổi tắc càng lúc càng lớn cậu đ à n lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh một năm trước hắn mang theo cậu đản lên núi đi săn vô ý ở giữa gặp một cái dài ngàn mét tự mãng ngay tại hắn cho là mình cùng cậu đản sắc mệnh tang hoàng tiền thời điểm cậu đ à n lại l à vọt tới trước mặt hắn một quyền đem cự m ã n g kia đánh chết lực lượng như thế sợ là chỉ có võ giả mới có thể có được nhưng hắn biết được cậu đ à n từ đầu đến cuối đi theo hắn bên người cũng không có học qua bất kỳ công p h á p nào hơn nữa lúc ấy cậu đ à n vẫn chưa tới sáu tuổi không đến khai mạch tu v o n i ê n k ỷ vì không để cho cậu đ à n một quyền đấm chết cự m ã n g tin tức bị người biết hiểu hắn cũng là vội vàng mang theo cậu đ à n trở về vốn cho rằng chuyện này sẽ theo thời gian trôi qua dần dần không giải quyết được gì nhưng ai biết một đám võ giả tới hướng thôn dân hỏi thăm mấy ngày này có hay không khuôn mặt xa lạ đi ngang qua nơi này một phen ngay ngóng đằng sau hắn biết bọn võ giả này là đến từ ngoài vạn dặm bạch cốt tông bọn hắn mục đích của chuyến này là bắt đầu kia dài ngàn mét cự mãng về sau lý đại hải ngẫu nhiên nghe được hai cái bạch cốt tông đệ tử nói chuyện biết được muốn một quyền đâm chết một cái dài ngàn mét cự mãng chỉ ít cần mười vạn cân lực lượng mà loại lực lượng này chỉ có võ vương mới có thể khó khăn lắm đạt tới nghe đến mấy câu này lý đại hải cũng là phía sau lưng mắt lạnh mặc dù lý đại hải chỉ là một người bình thường nhưng là hắn biết võ vương cũng là tồn tại cực kỳ cương đại cách lý ra thôn gần nhất bạch cốt tông nó tông chủ cũng chỉ là võ sư khoảng cách võ vương còn kém một m ạ lớ nếu để cho người biết cậu đàn vẹn vẹn năm tuổi liền có được võ vương lực lượng đến lúc đó vô số thế lực cùng c ư ờ n g giả sẽ chen chúc m à t ớ i đem hắn bắt về cắt miếng nghiên cứu nghĩ tới đây lý đại hải không khỏi dùng mình một cái bởi vậy hắn không thể không lần thứ nhất như vậy nghiêm nghị cảnh cáo cậu đàn tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt người ngoài độc thủ cũng may cậu đàn mặc dù tuổi nhỏ nhưng lại m ư ờ i phần h i ể u chuyện nghe lời khi hắn nghe được lý đại hải cảnh cáo sau cũng không có chút nào tâm tình mâu thuẫn mà là nghiêm túc nhẹ gật đầu biểu thị chính mình nhất định sẽ tuân thủ từ đó về sau cậu đàn thật không còn có trước mặt người khác biểu hiện ra qua lực lượng của mình bởi vì lý đại hải không chỉ một lần khuyên bảo hắn nếu như mình lực lượng bại lộ không chỉ có sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm còn có thể sẽ liên lụy đến bên người tất cả mọi người bởi vậy dòng dã một năm cậu đạn cũng là thời khắc nhớ kỹ lý đại hải lời nói tuyệt đối không trước mặt người khác hiện lộ lực lượng của hắn lý đại hải nguyện vọng rất mộc mạc đó chính là hy vọng cậu đạn cả đời bình an nhưng mà tuổi con nhỏ liền có như thế lực lượng cường đại cậu đạn một đời như thế nào lại bình thường đâu chương một trăm bốn mươi tám thần đạo chương một trăm bốn mươi tám thần đạo cường giả bảng h ạ bảy trường sinh con cảnh giới thần nguyên cảnh tam giai thần nguyên cảnh thần đạo thất cảnh bên trong đệ nhất cảnh là võ đế phía trên cảnh giới thần nguyên cảnh võ đế phía trên trong truyền thuyết thần vậy mà xuất hiện lần nữa liên quan tới thần ghi chép lẫn khắp đại lục tất cả còn sót lại xuống điện tịch cũng chỉ có giải rác vài câu điện tịch ghi chép thần có được vô tận vĩ lực tay không liền có thể vỡ vụ núi n non sông ngòi xé rách không gian trong lúc phất tay phong vân biến s á c n h ậ t nguyện tinh thần ảm đạm lực lượng b ự c này đám người ngay cả nghi cũng không dám nghĩ trên đại lục cũng có một chút liên quan tới thần di vật nhưng mà bởi vì thời gian mải mòn dẫn đến những n à y thần chi di vật nội bộ tồn lưu lực số lượng nhiều là suy giảm thậm chí bởi vì những n à y thần chi di vật lực lượng sắp khô kiệt đối với võ hoàng cực kỳ trở xuống võ giả có một chút xíu phụ trợ tác dụng dẫn đến bọn chúng trở nên ăn vào vô vị bỏ thì lại t i ế c hiện tại sống sờ sợ thần thật đã xuất hiện cũng không phải là lạnh như băng hơn nữa còn như là gân gà bình thường thần chi di vật thần nguyên cảnh lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào mọi người cũng không biết được nhưng thần nguyên cảnh là áp đảo võ đế phía trên cảnh giới lực lượng tuyệt đối là hết sức kinh người không phải võ giả bình thường có khả năng tưởng tượng đúng là như thế thần nguyên cảnh mặc dù vẹn vẹn chỉ là võ đế phía trên một cảnh giới hay là thần đạo thất cảnh bên trong đệ nhất cảnh nhưng nó lại đại biểu cho võ giả con đường tu luyện tiến nhập một cái hoàn toàn mới lĩnh vực cảnh giới này siêu việt võ đế phạm chủ càng là siêu việt p h à m linh phạm chủ tiêu chí lấy võ giả hướng về thần linh chi cảnh bước ra cực kỳ trọng yếu một bước tiến vào thần nguyên cảnh sau võ giả linh lực trong cơ thể sẽ triệt để chuyển hóa thành thần nguyên so với linh lực thần nguyên càng thêm nặng nề bởi vậy tiến vào thần nguyên cảnh sau võ giả lực lượng trong cơ thể sẽ hiện lên bao nhiêu lần tốc độ tăng trưởng bởi vậy một cái vừa mới bước vào thần nguyên cảnh lại chưa vững chắc cảnh giới võ giả cũng là có thể thoải mái mà bóp chết một cái cựu phẩm võ đế cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối mấy trăm vị cựu phẩm võ đế liên thủ đây chính là thần nguyên cùng linh lực t r ê n lệch đây chính là thần linh cùng p h à m linh ở giữa t r ê n lệch thần nguyên cảnh đằng sau chính là thần h ồ n cảnh nếu như nói thần nguyên cảnh là đối với nhục thể một lần rèn luyện như vậy thần hồn cảnh chính là đối với linh hồn một lần tới lễ chỉ có nhục thể cùng linh hồn đồng thời trải qua thiên truy b á c h luyện mới thật sự là trên ý nghĩa bước vào thần đạo thần linh cảnh thần linh cảnh đằng sau thì là thần vương cảnh thần h o à n cảnh thần q u â cảnh thần đế cảnh đây là hoàn chỉnh thần đạo t ấ t cảnh nhưng mà cho dù ở thiên huyền đại lục huy hoàng nhất h ó n g ánh nhất thời đại cũng không có người có thể bước vào thần linh cảnh thần hồn cảnh cựu giai đã làm mảnh đại lục này có thể tiếp nhận cảnh giới cực hạn càng không cần nói bây giờ thời đại này cùng cái kêu huy hoàng sáng trói thời đại căn bản là không có cách đánh đồng bây giờ chuẩn đế chi cảnh đều như một đạo l ạ n h trời bình thường kẹt chết vô số võ thánh chớ đừng nói chi là chuẩn đế phía trên võ đế thậm chí thần cảnh bất quá thiên huyền đại lục quyền hành đã quy nhất thiên đạo ngay tại từng bước chữa trị tòa này tàn phá đại lục các loại quy tắc cùng trật tự ngay tại không ngừng hoàn thiện có lẽ đợi đến quy tắc trọng lập trật tự trùng kiến này thời đại này sẽ rực rỡ h ẳ n lên thậm chí lại so với di vang bất kỳ một cái nào thời đ càng thêm sáng trói. Nhưng mà, sáng Nhưng thêm trói. đó lúc trước khi nhìn đến trường sinh con tên này thần nguyên cảnh cường giả thời điểm dạ vũ cho là hắn cũng là một vị hệ thống người sở hữu nhưng mà trường sinh con là một tên thực sự thổ dân bất quá Hắn nhưng lại có m ộ t loại trường h chất ể đặc biệt t sinh thể loại thể loại con h ấ à y cốt h có m cái tác của chính tên thường, dụng, như tên của nó bình linh đến xem hắn đã sống hơn ba trăm linh năm nói cách khác hắn từ nơi này thời đại mở màn mãi cho tới bây giờ hắn vẫn đều sống trên coi lời này hơn ba trăm l năm thời gian khá dài như vậy cũng khó trách trường sinh con có thể bước vào thường nhân không cách nào với tới cảnh giới t h â n cảnh cường giả xuất hiện lần nữa không thể nghi ngờ tại toàn bộ thiên huyền đại lục nhắc lên một trận sóng to gió lớn vô số võ giả muốn tìm được trường sinh con tung tích nhưng mà bọn hắn vẹn vẹn cũng chỉ là biết được một cái tên còn lại cái gì cũng không biết trừ phi trường sinh con chủ động hiện thân bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng tại trong biển người mênh mông tìm tới một tên thần nguyên cảnh cực giả kết quả là có người tại trong phố lớn ngõ nhỏ hô to trường sinh con đại danh chờ lợi đạt được hắn đáp lại nhưng mà loại đồ đần này hành vi đổi lấy vẹn vẹn chỉ có nhìn đồ đần ánh mắt Nam Bực, một tên toàn thân lôi thôi nam nhân trung niên đã liên tục đánh mấy cái hát xì người này chính là hàng thật giá thật trường sinh con một tên thực sự thần nguyên cảnh cường giả bất quá trường sinh con bây giờ bộ này lôi thôi lết thết i bộ dáng liền xem như hắn tại trên đường cái hô to chính mình là trường sinh con cũng sẽ không có người tin tưởng mà lại hắn đã thật lâu đều không cần trường sinh con cái tên này mà là lấy nguyên phương tự cho mình là v ừ i vặn nơi đây lại là lý gia thôn hắn liền một cách tự nhiên gọi mình là lý nguyên phương nguyên phương đông nhiên ngoài cửa vang lên một đạo cao vút tiếng la nghe tiếng b i ế người trường sinh con cũng đánh hơi được lao h á n thân phận vội vàng từ trên giường đứng lên mở ra tiểu viện cửa lớn cười hô b i ể n cả thuốc ngài đã tới mo m ờ i t i ế n nhưng mà sân nhỏ quá loạn thật sự là tìm không thấy đặt chân địa phương ly đại hải cũng là những mày phê bình nói ngươi vương không phải ngươi b i ể n cả thuốc phê bình ngươi ngươi nói ngươi một người trẻ tuổi có tay có chân sân nhỏ loạn như vậy cũng không thu thập một chút ngay cả chân nhỏ địa phương cũng không có ngay vậy trường sinh con cũng là có chút ngượng ngùng sờ lên c á i hót nhưng mà đây hết thể đều là biểu tượng hắn trường sinh con sống nhiều năm như vậy làm sao lại không có ý tứ đâu tục n ữ nói cây không cần ra hẳn phải chết không nghi ngờ người không biết xấu hổ vô địch tiên hạ hơn ba trăm l n ă m cao chót vót tuế y nguyệt đây là trường sinh con lĩnh nộ i chân lý hàng xóm nhiều năm lý đại hải cũng là biết được trường sinh con chính là lười thần đầu thai để hắn biến chịu khó so với lên trời còn khó hơn liền không cần phải nhiều lời nữa tuy theo lý đại hải liền từ trong ngực xuất ra một bát nóng hôi hổi thị t kho tẩu tức giận nói biết tiểu tử ngươi t h í c h ăn cố ý mang một phần cho ngươi nhìn thấy một bát thị t kho tẩu trường sinh con con mắt trong nháy mắt tỏa sáng vội vàng tiếp nhận lý đại hải trong tay thị kho tẩu đồng thời còn tay mắt lanh lẹ g ấ p lên một khối mập nhất thịt kho tẩu để vào trong miệng quỷ chết đói đầu thai lý đại hải lắc đầu bất đắc dĩ ta phải đi về nhà theo giúp ta vợ con chết bẩm biện cát h u ố c gặp lại chương một trăm bốn mươi chín hiếm thấy cùng người bình thường chương một trăm bốn mươi chín hiếm thấy cùng người bình thường đưa mắt nhìn đại hải t h u ố c sau khi rời đi trường sinh con cũng đem sân nhỏ tiểu môn đóng lại vừa mới hắn giống như nghe được đại hải t h u ố c muốn đi bồi thoát con hoát con kia có thể xưng hắn thấy qua nhất k h á c loại tiểu t h í hải hắn trường sinh con một cái sống hơn ba trăm năm lao quái vật kiến thức rộng rãi tự xưng hành t ấ u bách khoa toàn thư nhưng như đ ạ i hải thúc nhạ như vậy khác loại tiểu thí hải hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vẹn vẹn năm tuổi liên có thể một quyền đánh nổ một cái dài ngàn mét c ự mãng không biết còn tưởng rằng hắn là thượng cổ thần thú con non hóa hình đâu nhưng mà hắn đã cẩn thận quan sát qua lý c ẩ u đản cuối cùng cho ra kết quả là lý c ẩ u đản là thực sự thuần huyết nhân tộc cũng không phải là thần thú con non hóa hình nhưng lý c ẩ u đản có lực lượng quá mức kinh khủng thật là khiến người không thể tưởng tượng mà lại hiện tại lý cầu đản tại cường giả trên bảng xếp hạng vẹn vẹn liền so với hắn thấp một tên điều này có ý vị gì Ý lý vị này đàn trước mắt t cậu hiện ự lực c chỉ là vẹn vẹn h ơ kém hắn một hắn thọ. Hắn sinh trường con tu bậc. Yêu y u l hơn tại r trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, o bao n không nhiêu g gặp lúc chắc đó đã đ biết mới qua t t ớ bây giờ cảnh giới. Hiện tại, có ả n Hiện h giới. tại, c người nói cho hắn biết một cái sáu tuổi tiểu thí hài thực lực vậy mà cùng hắn tương đương cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận hâm mộ ghen ghét hận b ú n cường giả bảng hạng sáu nô lại cảnh giới nhất phẩm võ vương khá lắm lại tới một cái võ vương anh ta vốn cho rằng xuất hiện một cái thần cảnh cường giả bảng danh sách này muốn trở về bình thường không nghĩ tới hay là đình thảo một cái nhất phẩm võ vương lên bảng tại sao là ngô lại không phải lão tử lão tử cũng là nhất phẩm võ vương à? được liền ngươi cái kia áp chế dạng muốn thực lực không có thực lực cũng nghĩ leo lên cường giả bảng ý nghĩ hao huyền thảo ta cùng liều mạng cường giả bảng hạng năm tạ lăng tiên cảnh giới nhị phẩm võ vương ách một cái ngô lại một cái tạ lăng tiên hai cái võ vương vậy mà cưới đến một tên thần cảnh cường giả trên thân xem không hiểu xem không hiểu liên tiếp mấy vị không phải người bình thường leo lên cường giả bảng đám người đối với những người này tiếp nhận trình độ cũng là dần dần đề cao dù sao dạ vũ tại vạn hai chó nơi đó viết qua một đoạn nhỏ bình cho đám người đánh một ống châm dự phòng xem ra là có hiệu quả mặc dù những người này ngoài miệng hay là thỉnh thoảng còn đậu đen rau muốn vài câu nhưng cũng từ trong lòng ngầm thừa nhận những này lên bảng không phải người bình thường không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nếu có thể được đến thiên đạo tán thành nhất định cũng không thể nào là khoa chân múa tay cường giả bảng tên thứ tư k h ô n sơn c h i chủ cảnh giới nhất phẩm võ hoàng k h ô n sơn c h i chủ cái nào k h ô n sơn la ta kiến thức nông cạ sao toàn bộ thiên huyền đại lục có k h ô n sơn nơi này sao đám người là khắp thiên huyền địa đồ từ nổi danh núi lớn đến danh bất kiến chuyển đổi núi nhỏ từ đầu đến cuối đều không có từ tìm tới một cái gọi khôn sơn địa phương thảo đùa nghịch chúng ta đi ta đều tìm hai ngày rưỡi sửng sốt không có ở thiên huyền trên địa đồ tìm tới gọi khôn sơn địa phương bắc vực k h ô n sơn vạn hai chó đảo qua dưới tay một đám cựu phẩm võ thánh nhà n n h ạ t hỏi k h ô n sơn các ngươi biết ở nơi nào sao một đám võ thánh lắc đầu biểu thị không biết phế vật muốn các ngươi làm gì dùng vạn hai chó ống tay nào vung lên đem một đĩa cụ lạc tinh chuẩn không sai lầm nện vào đám người trên đầu lập tức đám người trên đầu nâng lên hai ba cái bao lớn lúc đầu lấy vạn hai chó lược đạo không sử dụng hệ thống là căn bản không có khả năng làm bị thương bọn hắn v õ thánh thân thể nhưng dù sao cũng là các chủ c h i nộ liền xem như cho bọn hắn m ộ ư ơ i cái lá gan cũng không dám tránh lại không dám phòng ngự bởi vậy tại cái kia đĩa cụ lạc nện xuống tới một khắc này đám người chủ động dỡ xuống chính mình tất cả phòng ngự lấy nục thể phạm thai ngạnh sinh sinh tiếp nhận những công kích này đau nhức là tất nhiên nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đau nhức lúc này vạn hai chó nghiêng dựa vào một đạo sóng cả trước đó lẳng lặng tự hỏi gần nhất phát sinh hết thảy nhất làm cho hắn tức giận không có gì hơn là thiên đạo kim bảng vẹn vẹn đem hắn xếp tại hạ hắn nhưng là người xuyên việt hơn nữa còn là tự mang bàn tay vàng lại bị một đám thổ dân đè ép một đầu đây là hắn không thể nhất chịu được một chút hắn nhưng là khí vận c h i tử nhất định trở thành thế giới này người mạnh nhất trước đó vạn hai chó vốn định lợi dụng thần cơ hệ thống dò xét thân phận của những người đó có thể hệ thống lại biểu hiện thần cơ điểm không đủ hắn đành phải thôi hiện tại hắn chỉ chờ thần cơ các mở c á t kiếm lấy một đợt thần cơ điểm mới có cơ hội làm đ e m đ á m kia thổ dân bắt tới trở thành danh xứng với thực người mạnh nhất k h ô n sơn c h ố sâu thế nhân không biết nó nội bộ đã sinh ra một đạo bản thân ý thức hắn chính là thiên đạo kim bảng nói tới k h ô n sơn tri chủ bất quá cái này k h ô n sơn chi chủ cũng không phải là k h ô n sơn bản thân thanh nén mà là người vì can thiệp nó k h ô n sơn chi chủ chân chính thân phận là một tên người xuyên việt chuẩn xác mà nói là chỉ có một sợi hồn phách người xuyên việt mượn nhờ k h ô n sơn các loại chúng sinh nhưng mà hiện tại k h ô n sơn chi chủ chỉ có bản thân ý thức nhưng cách hóa hình còn quá xa bởi vậy nó có khả năng sử dụng lực lượng thực sự là có hạn nếu không hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ vạn hai chó tại trên thân thể của hắn đi bất quá thù này hắn nhớ kỹ năm vạn hai chó các loại ta hòa hình này chính là tử kỳ của ngươi k h ô n sơn nội bộ chuyển đến một cỗ chú á n thanh âm bởi vì khôn sơn chi chủ tận lực cẩn nhẫn đạo thanh â m này cũng vẹn vẹn chỉ ở khôn sơn nội bộ quanh quẩn cho nên khôn sơn ngoại bộ sinh linh không cách nào nghe được đạo này h o à n chú thanh â m nhưng mà vạn hai chó lại đối với đây hết thệ cũng không hiểu rõ tình hình hai tên người xuyên việt cũng bởi vì một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ kết thâm cựu đại oán cường giả b ả n g người thứ ba mà chủ cảnh giới thần hồn cảnh cửu giai thần hồn cảnh thần đạo thất cảnh bên trong đệ nhị cảnh thần hồn cảnh t lại một tên thần cảnh cường giả xuất hiện kế trường sinh con đến nay người thứ hai đúng nghĩa thần cảnh cường giả xuất hiện lần nữa hơn nữa còn là một tên thần hồn cảnh cường giả so trường sinh con cũng cao ũ n g c hơn một cái đại cảnh giới cường giả bảng người thứ hai thần chủ cảnh giới thần hồn cảnh c i u giai lại là một tên thần hồn cảnh cường giả mà lại cùng ma chủ một dạng đều là thần hồn cảnh c i u giai ma chủ thần chủ thật là khí phách bởi vì mới lên bảng ma chủ cùng thần chủ so trường sinh con càng cường đại hơn đến mức trong phố lớn ngõ nhỏ trường sinh con tiểu mê đệ tiểu mê mội trong nháy mắt mất phan gia nhập ma chủ cùng thần chủ tiếp ứng đoàn cùng lúc trước trường sinh con tiếp ứng đoàn một dạng những người này hay là sử dụng được cũ tại trong phố lớn ngõ nhỏ hô to ma chủ cùng thần chủ tên để đạt được bọn hắn đáp lại nhưng mà những người này chứ thu hoạch một đống nhìn đồ đần ánh mắt mặt khác không chiếm được bất cứ thứ gì chương một trăm năm mươi ta chính là vô địch chương một trăm năm mươi ta chính là vô địch theo thời gian trôi qua thiên đạo kim bảng đã mở ra người thứ hai đến người thứ một trăm cường giả khăn che mặt bí ẩn tên của bọn hắn cùng thực lực từng cái hiện ra ở trước mắt người đời đưa tới một mảnh xôn xao cùng sợ hai t h ả n g p h ụ nhưng mà mọi người lòng hiếu kỳ cũng không đạt được thỏa mãn bởi vì còn có một cái trọng yếu nhất lo lắng chưa công bố thiên huyền đại lục đệ nhất cường giả đến cùng là ai thực lực của hắn lại có bao nhiêu mạnh hiện tại thiên huyền đại lục đệ nhị cường giả là thần chủ cảnh giới của hắn là thần hồn cảnh c i u giai như vậy đệ nhất cường giả thực lực tuyệt đối là không thua kém thần hồn cảnh c i u giai có lẽ hắn như thần chủ bình thường là thần hồn cảnh c i u giai cường giả có lẽ hắn là thần đạo đệ tam cảnh cường giả lại hoặc là hắn cũng là một đoá không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc h i ì n thấy những n à y vẹn vẹn chỉ là đám người suy đoán đến tột cùng là loại nào chỉ có chờ đến thiên đạo công bố đệ nhất cường giả thân phận cùng thực lực thời điểm mới có thể biết được trên bầu trời kim quan đại phóng hai hàng văn tự dần dần hiện lên ở thiên đạo kim bảng phía trên cường giả bảng háng nhất giả vũ cảnh giới vô địch một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng dạ vũ cái nào dạ vũ ta nhớ được thiên tiêu bảng người thứ nhất cũng gọi dạ vũ không biết cái này hai người là cùng một người đi không thể nào thiên tiêu bảng dạ vũ tuổi tắc bất quá nửa một giáp làm sao có thể cùng những chuyện l ậ t v ậ t kia mấy ngàn năm l á o quái vật tranh phong tất không thể nào là hắn cho tới bây giờ đám người vẫn như c ũ duy trì một cái cố hữu lý niệm đó chính là leo lên cường giả bảng những người này không có chỗ nào mà không phải là chí ít sống mấy ngàn năm l á o quái vật không phải vậy làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể có thực lực cường đại như vậy liền ngay cả cường giả trên bảng cái kia vài đoá hiếm thấy đám người cũng nhất trí cho rằng bọn hắn đều là k h á c loại lão quái vật bất quá hôm nay huyền người thứ nhất thực lực quả thực để cho ta có chút xem không hiểu à hoàn toàn chính xác vô địch là ta muốn cái kia vô địch sao hay là nói cái này vô địch chỉ là một cảnh giới nhưng mà bởi vì thực lực cùng kiến thức hạn chế mọi người cũng không rõ ràng vô địch đến cùng là loại nào trên ý nghĩa vô địch vô vọng được sâu lúc này một đám võ đế tập hợp một chỗ không là từ cường giả bảng thứ mười công bố một khắc này bắt đầu bọn hắn liền tụ tập ở cùng một chỗ mục đích của những người này đơn giản chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào dám cơi tại bọn hắn một đám v õ đế trên đầu khi thấy một đám võ hoàng võ vương võ sư thậm chí còn có võ giả lên bảng thời điểm bọn hắn không thể nghi ngờ là tức giận chết trong tay bọn hắn võ hoàng võ vương võ sư cùng võ giả hàng trăm hàng ngàn vạn không thể đếm hết được nhưng bây giờ lại có mấy cái con kiến hôi người vậy mà bao trùm tại bọn hắn phía trên cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận bọn hắn làm c thể tiếp nhận bọn hắn hắn làm sao có thể tiếp n h i b ắ thậm chất vấn thiên đạo kim bảng là thật hay giả thằng đến trường sinh con tên này thần nguyên cảnh cường giả xuất hiện trong lòng bọn họ chất vấn mới rốt cục có chỗ suy giảm thần nguyên cảnh hàng thật giá thật thần cảnh cường giả đây là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới càng là bọn hắn đau khổ truy tìm mà không thể được cảnh giới không người nào biết bọn hắn đ ố i với truy tìm m không thể được cảnh giới không người nào biết bọn hắn đau khổ t n u y tìm mà không thể được cảnh t i ớ i không người nào biết bọn hắn đau khổ t r n y tìm mà không thể đã thành bọn hắn trắc nghiệm thần nguyên c ù n g thần chủ đệ nhất cảnh bọn hắn đem tin tức này nhớ kỹ trong l ò n bọn hắn đang mong đợi thiên huyền đại lục người mạnh nhất có thể cho bọn hắn chỉ rõ con đường có thể làm cho bọn hắn biết được thần đạo đệ tam cảnh tin tức nhưng mà gia vũ cảnh giới thật sự là để bọn này võ đế không thể tưởng tượng vô địch như thế nào vô địch vô địch thiên hạ sao sau đó trên trời địch đến chư vị vô địch giải thích thế nào cầm đầu người mạnh nhất lương hạo phong k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc mở miệng hỏi nhưng ở đây rất nhiều võ đế không có người nào có thể giải thích này vô địch đến tột cùng là ý gì hay tình huống giống nhau cũng không chỉ là phát sinh ở vô vọng vực sâu mà là phát sinh ở thiên huyền đại lục mỗi một hẻo lánh lên tới thần cảnh cường giả xuống đến vo đồ cũng không dám tin tưởng vô địch là mặt chữ trên ý nghĩa vô địch dù sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên liền xem như lại người c u ồ n g vọng cũng không dám xưng chính mình là vô địch thiên đạo không gian vô địch người là chăm chú sao cùng thiên huyền đại lục đông đảo chúng sinh một dạng hắn cũng không tin vô địch là mặt chữ trên ý nghĩa vô địch dù sao thân là thiên đạo hắn cũng là không gì sánh được rõ ràng chư thiên có vạn giới thiên huyền đại lục bất quá là chư thiên bên trong tầm thường nhất thế giới so với thiên huyền đại lục càng mạnh thế giới nhiều vô số kệ tại hắn xem ra có lẽ lấy dạ vũ thực lực xưng là đại lục người thứ nhất tuyệt đối là dư sải dù sao dạ vũ thực lực là áp đảo hắn phía trên toàn bộ đại lục không có người nào là dạ vũ đối thủ nhưng cho dù dạ vũ thực lực rất mạnh tự xưng vô địch cũng là quá mức bốn hắn vốn định khuyên dạ vũ khiêm tốn một chút dù sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên c h ư thiên vạn giới nước rất sâu nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng dạ vũ liền nhàn nhạt nói ra ta vốn là vô địch mặt chữ trên ý nghĩa vô địch đạo hữu ngươi thiên đạo còn chưa nói xong liền bị dạ vũ đánh gãy không cần nhiều lời ngươi không hiểu như thế nào khái niệp thần Đúng là như thế. trước mắt dạ vũ chính là khái niệm bên trên vô địch vô luận ai xâm phạm toàn diện một bàn tay trấn áp ác. ách đạo hữu làm sao ngươi không tin đến ta đối với ngươi tiến hành một trận yêu giáo dục ngươi liền tin tưởng nói đi dạ vũ liền giơ tay lên thay thế thiên đạo cũng là lập tức sửa lời nói đạo hữu đạo hữu ta tin n g ư ơ i chính là vô địch ngay vậy dạ vũ cũng là đem vừa mới nâng tay lên để xuống khẽ cười một tiếng nói quả nhiên yêu là cảm hóa một người phương thức tốt nhất yêu phi nghe được câu này thiên đạo đồng cảm giác im lặng liên quan tới dạ vũ thân phận còn có dạ vũ thực lực từ khi cường giả bảng đổi mới sau nó độ thảo luận giá cao không hạ đối với dạ vũ phải chăng vô địch cũng là mỗi người nói một kiểu t u y ệ t đại đa số người cho là này vô địch chỉ là ở trên trời huyền đại lục vô địch dù sao dạ vũ là thiên huyền đại lục đệ nhất cường giả đúng vậy chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao loại giải thích này đối với giải thích khác càng thêm hợp lý càng để cho người t i n phục bởi vậy dạ vũ vô địch chỉ là ở trên trời huyền đại lục vô địch thuyết pháp này cũng là đạt được vô số người tán thành đối với cái này dạ vũ cũng chỉ là cười nhặt một tiếng còn quá trẻ liên quan tới hắn phải chăng vô địch dạ vũ cũng không có ý định hạ tràng tranh luận chẳng lẽ lại đối với trên đại lục mỗi người đều tiến hành một lần yêu giáo dục dạng này tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng hắn là vô địch nhưng làm như vậy sẽ mệnh chết hắn là một m cái người lười dạ vũ biểu thị không nguyện ý dù sao về sau thời gian nhiều hơn luôn có thể chờ đến cơ hội để hắn đối với đông đảo chúng sinh thi triển một lần yêu giáo dục chương một trăm năm mươi một thiên tủ cốc d ị biến chương một trăm năm mươi một thiên tủ cốc d ị biến trung châu nhất phương nam có một chỗ tên là thiên tủ cốc địa phương nơi này dây n ú i đứng v g n g mây mù lợ lở, giống như một mảnh nhân gian tiến cảnh ngày bình thường trời trong gió nhẹ chim h o t hoa nở khắp nơi sinh đều là sinh cơ trong gào thét, sấm nơi g ấ mắt ấm m bốn. Trong ngay mắt, phản phất là sông núi kịch biến thiên băng địa liệt thiên tủ cốc dị tượng tự nhiên là đưa tới trung châu thế lực khắp nơi chú ý trong lúc nhất thời thánh sơn thiên cơ các đại nhật hoàng triều cùng đại nguyện hoàng triều các thế lực nhao n h a u điều động c ư ờ n g giả đi vào thiên tủ cốc d ò xét thánh sơn điều động năm đêm thiên cơ các điều động mạc tri ngữ đại nhật hoàng triều cùng đại nguyện hoàng triều thì là hoàng chủ đích thân đến đã xảy ra chuyện gì thánh sơn năm đêm trầm giọng nói không biết đại nhật hoàng triều cách thiên tủ cốc gần nhất ở trên trời tủ cốc phát sinh dị d ạ n g lúc cũng là trước tiên biết được bởi vậy nó hoàng chủ nam cung lân cũng là so tất cả mọi người sớm hơn lại tới đây cho tới nay thiên tủ cốc đều là trời trong gió nhẹ cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện gió thổi trời mưa tình huống bởi vậy trận này kéo dài một ngày một đêm cùng phong mưa rào cho người ta một loại cảm giác mưa gió nổi lên ầm ầm bốn mặt đất chấn động thiên tủ cốc trung tâm đột nhiên xuất hiện một đạo dài trăm t r ư ợ n g vết rách ngay sau đó tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc bách trượng vết rách cấp tốc huyết trương trong nháy mắt huyết trương đến ngàn trượng vạn trượng cho đến cuối cùng toàn bộ thiên thủ cốc từ đó tâm bị một đạo mấy triệu triệu vết rách một phân thành hai chỉ một thoáng thiên thủ cốc đống nhiên an t ĩ n h lại cuốn phong mưa rào cũng tại thời khắc này đống nhiên ngừng bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người k h ẽ giật mình chuyện gì xảy ra đại nguyện hoàng triều hoàng chủ tây môn ngao kinh ngạc hỏi không biết phái người đi xem một chút đi tuy theo lấy thánh sơn cầm đầu tứ đại thế lực lập tức điều động đệ tử xem xét cái này đột nhiên xuất hiện mấy triệu triệu vết rách nhưng mà khi những đệ tử này vừa mới tới gần nơi này đạo khổng lồ vết rách lúc một đạo lưỡi dao không gian từ trong vết rách bắn ra để mấy tên đệ tử này trong nháy mắt đầu thân dị địa một màn này để ở đây tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đám người lập tức cảnh giác nhìn một phía để phòng lần nữa phát sinh biến cố tùy theo trên bầu trời một đạo phi ê u m i ệ u thanh â m vang lên thiên tủ c ố c thượng cổ chiến trường sau m ộ ư ơ i ngày mở ra thiên đạo thanh â m vang vọng toàn bộ đại lục phàm là v õ giả vô luận thân ở chỗ nào đều có thể nghe được một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng mặc dù không biết thượng cổ chiến trường đến tột cùng là địa phương nào nhưng là do trời đạo truyền âm to lớn lục mũi một hẻo lánh tự nhiên mà vậy sẽ khiến đám người chú ý thượng đây là địa phương nào không biết mặc kệ nó nếu là thiên đạo truyền âm khẳng định là một nơi tốt đi xem một chút chuẩn không sai ngươi nói đúng đi chúng ta cùng đi xem nhìn trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục tám thành võ giả nhao n h a u khởi hành tiến về trung châu thiên tủ cốc muốn tiến đến tìm tòi hư thực giờ phút này nguyên bản canh giữ ở thiên tủ cốc thánh sơn các thế lực cũng minh bạch thiên tủ cốc đã phát sinh hết thể đều là thiên đạo an bài hiện tại thượng cổ chiến trường mở ra tin tức toàn bộ đại lục võ giả đều đã biết được dưới loại tình huống này bọn hắn cũng không còn cách nào chiếm trước tiên cơ sau mười ngày thượng cổ chiến trường mở ra thiên thủ cốc nhất định là thế lực khắp nơi tụ tập nhị ca dẫn người đến đây đi nếu là đại ca ngắn gọn một câu truyền âm không cần nhiều lời ba đêm biết được thượng cổ chiến trường mở ra c a n hệ trọng đại nhất định không thể qua loa tình huống giống nhau cũng phát sinh ở thiên cước cát đại nhật hoàng triều đại nguyện hoàng triều các đại thế lực cường giả giờ phút này đều đang đổi hướng thiên thủ cốc sau ba ngày giờ phút này thiên thủ cốc chung quanh đã kín người hết chỗ nhưng vẫn là có không ít võ giả lục tục chạy tới nơi này từ truyền đế cho tới võ đồ vô luận là ai đều muốn ở trên thượng cổ chiến trường kiếm một tranh dù sao thượng cổ chiến trường sức hấp dẫn thật sự là quá lớn liền ngay cả thiên đạo trên kim bảng những cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hơn mười người chuẩn đế đô bị hấp dẫn đến nơi này có thể nói thiên đạo ám chỉ quá mức rõ ràng xuyên qua thiên tủ cốc mấy triệu t r ư i n g vết rách dưới đó phương tuyệt đối chính là thời kỳ thượng cổ chiến trường thời đại thượng cổ khoảng cách hiện nay thời đại này gần vô cùng nó là một cái cực độ phồn v i n h thịnh vượng thời đại tương truyền thời đại kia võ đế nhiều như sao trời thần cảnh cường giả càng là khắp nơi có thể thấy được mọi người nao nhau, nhau suy đoán có lẽ tại thượng cổ trong chiến trường giữ rất nhiều hoàn chỉnh không hao tổn võ đế truyền thừa có thể là thần cảnh cường giả truyền thừa những truyền thừa khác không thể nghi ngờ trở thành đám người truy đuổi mục tiêu bởi vì đạt được bọn nó liền có khả năng thành tựu võ đế chi cảnh thậm chí là tiến vào bọn hắn tha thiết ước mơ thần cảnh tại lực lượng điều khiển vô số võ giả tràn vào thiên t h cốc để có thể tại thượng cổ chiến trường mở ra thời điểm trước tiên tìm được những n à y quý giá truyền thừa lên như diều gặp gió một trận tranh đoạt kịch liệt cùng chém giết tại lạng yên không một tiếng động ở giữa liền triển khai như vậy bốn giờ phút này thiên tủ cốc trung tâm đã bị mấy tên chuẩn đế cảnh cường g i ả chiếm lĩnh lớn như vậy địa bàn chỉ là thưa thất ngồi mấy người đ á m người tất nhiên là có chút bất mãn nhưng mà lại không người dám đem loại này bất mãn phát tiết đi ra liền ngay cả bình thường lấy đệ nhất thế lực tự cho mình là thánh sơn lúc này cũng biến thành không gì sánh được thông minh không dám có chút m ạ o phạm thiên đạo không gian dạ vũ từ thiên không nhìn xuống thiên tủ cốc thiên tủ cốc hết thể cảnh tượng tự nhiên là thu hết vào mắt bởi vì là thiên đạo tự mình chiêu cáo thiên hạ bởi vậy lần này đi vào thiên tủ cốc võ giả nhiều vô số kể nhưng mà tại dạ vũ xem ra lại là thiếu thứ gì t i y theo dạ vũ quay đầu hỏi ngươi có cảm giác hay không thiếu một chút cái gì đột nhiên xuất hiện một câu đặt câu hỏi để thiên đạo trinh lăng chỉ chốc lát kinh ngạc nói thiếu đi cái gì dạ vũ chỉ chỉ phía dưới vị trí chính là thiên t ù cốc thiên đạo quan sát thời gian rất lâu nhưng là s ừ n g sốt không nghĩ ra dạ vũ nói bóng gió nhìn thấy thiên đạo phản ứng tựa hồ có chút t r ì đ ộ t dạ vũ cũng quyết định không đánh cầm mê lập tức nói trắng ra ngươi không có chú ý tới mặc kệ là thiên kiêu bảng hay là cường giả bảng xếp hạng t o t mươi vó giả lần này đều không có tới sao dâu rĩa việc nhỏ thôi thiên đạo xem thường nói đúng là như thế đối với thiên đạo mà nói mở ra thượng cổ chiến trường là hắn cho chúng sinh một trận cơ duyên cơ duyên đã ném ra ngoài đi về phần có thể hay không nắm chặt liền xem chính bọn hắn cũng không thể còn muốn hắn đem cơm nút tới đám người trong miệng đi ân ách dạ vũ mục đích chủ yếu là vì những người kia nếu như những người kia cũng không tới như vậy lần này thượng cổ chiến trường hành trình còn có cái gì ý t ớ đâu tùy theo dạ vũ tâm niệm vừa động nếu những người kia không đến vậy hắn cũng chỉ đành tự mình đem bọn hắn mời ra được c h ư một trăm năm mươi hai ngài hệ thống nhiệm vụ đã đưa đạt chương một trăm năm mươi hai ngài hệ thống nhiệm vụ đã đưa đạt bắt vực không sân đốt tuyên bố nhiệm vụ t i ế nguyên về t h ư ợ n cổ chiến cơ thưởng, thần điểm. trường. Ban n g 10.000 bản chính thích ý nằm tại hai cái hoa nhường nguyện thẹn mỹ nhân trên người vạn hai chó đang nghe lần này hệ thống cho ra ban thưởng lại là dòng giá 0 0 0 0 thần cơ điểm thời điểm tựa như cái mông d ư ớ i đáy đột nhiên bị người sắp đặt một cây nhóm lửa pháo đốt bình thường s i ê u một chút đ ỗ n g nhiên s u n g lên biến cô bất thình lình cũng đem hai cái mỹ nhân dọa đến hoa rung thất sắc thân thể mềm mại run lên kém chút không có từ trên giường ngã xuống các nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này phảng phất phát điên nam nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu nhưng mà vạn hai chó không chút nào không thèm để ý hai người phản ứng mà là nhìn chằm chặp trước mắt bảng hệ thống một mươi không không không thần cơ điểm t r ờ i ạ hắn làm lâu như vậy nhiệm vụ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới thu hoạch được chín không không không thần cơ điểm lần này vẹn vẹn tiến về thượng cổ chiến trường cái này một cái nhiệm vụ nhỏ liền có thể thu hoạch được một mươi không không không thần cơ điểm cái này khiến vạn hai chó làm sao không kích động dù sao nếu như có được một mươi không không thần cơ điểm như vậy hắn liền có thể để cho mình trong trận doanh dòng giá m ộ ư ơ i tám vị cựu phẩm võ thánh thành công tiến giai thành chuẩn đế cảnh giới Từ t khi h i ê những đạo kim bảng bộ quang t i đại lục vậy mà lại giả tại đối với cái cái liền ê n huyền thần cảnh cường tồn đằng hắn mình này thánh càng mãn cùng n thù hạ phẩm phát thấy ghét h sau, cựu vậy lục có cảm võ mà bất ra bỏ.、Những、người này cựu phẩm võ thánh mặc dù là rất cường đại nhưng cùng thần cảnh cường giả so sánh vẫn là t r ê n l ệ n h rất xa bọn hắn tồn tại vẹn vẹn dạy hoa trên gấm thế nhưng là hiện tại hắn trong tay vẹn vẹn chỉ là không đến một nghìn thần cơ điểm thật sự là không b ộ t đấu gột nên hổ mà bây giờ hệ thống lại đưa tới m ư ơ i không không không thần cơ điểm không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi một mươi không không không thần cơ điểm đủ để chế tạo 18 ờ i t ê n chuẩn đế 18 người này chính là hệ thống cho hắn nuôi sâu độc một khi 18 ờ i t ê n cựu phẩm võ thánh trở thành chuẩn đế thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo tăng vọt nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ t r ở mong cùng hưng phấn tuy theo vạn hai chó cũng là lập tức mang theo 18 ờ i t ê n cựu phẩm võ thánh chạy tới thiên tủ c ố c năm k h ô n sơn chỗ sâu một mảnh tính mịch tường hòa k h ô n sơn chi chủ l ặ n g lặng đứng lặng tại đỉnh núi nàng vừa mới nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ tiến về thượng cổ chiến trường để bảo đảm chính mình ký chủ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống cố ý để giờ phút này một vị d á người n g khoan hậu hình thể mập m ạ p lại mặt đầy râu gốc dạ trung niên nữ nhân đang tay cầm một mặt gương đồng mân mê cái k i ế t như là ruột già bình thường đầy đặn b ờ m ô i tự nhủ không nghĩ tới xuyên qua ta y nguyên sinh đẹp động người như vậy vị này dung mạo thô kệch nữ tử chính là khôn sơn chi chủ một cái sau khi xuyên việt chỉ còn lại một sợi t à n hồn kẻ đáng thương hiện nay khôn sơn chi chủ đã thành công hóa hình nàng đi ra khôn sơn bước đầu tiên tự nhiên là xử lý ân o á n cá nhân bạn hai chó dám ạ i lao nương trên thân đ ị đi tiểu quả thực là chẳng sống khôn sơn chi chủ giận không kèm được trong tay gương đồng trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh vỡ nương theo lấy một tiếng gầm thét hưu một tiếng k h ô n sơn chi chủ trong chớp mắt liền tới đến thần cơ cắt trước cửa lúc này vạn hai chó đã mang theo mười tám tên cựu phẩm võ thánh tiến về thượng cổ chiến trường bởi vậy thần cơ cắt chỉ còn lại có mấy cái tiểu lâu la những người này ở đây k h ô n sơn chi chủ trước mặt như là sâu kiến bình thường bị nàng tùy tiện nghiền nát phanh ba một tiếng văng trầm như cung điện sang trọng giống như thần cơ cắt triệt để hóa thành m ộ t mịn vừa mới k h ô n sơn chi chủ từ những cái kia lưu thủ xuống tiểu lâu la trong miệng biết được vạn hai chó đã xuất phát đi đến thượng cổ chiến trường t h ư ợ ngay cổ c h vậy vân phi dương giống như là bị người tạt một chậu nước lạnh trong nháy mắt thanh tỉnh lớn tiếng chất vấn hệ thống ngươi đang làm cái gì máy bay không phải đã nói trong khoảng thời gian này chúng ta trước cậu thả lấy sao ký chủ nhiệm vụ đã tuyên bố không cách nào rút về vân phi dương nếp miệng ủy khuất nói ta không đi trừng phạt vân phi dương cũng là lần thứ nhất từ hệ thống trong miệng nghe được cái từ này dù sao hệ thống chưa bao giờ bởi vì hắn cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ mà trừng phạt hắn trừng phạt hẳn là sẽ không rất nặng đi vân phi dương lực lượng có chút không đủ hỏi hệ thống có thể thoáng tiết lộ một chút trừng phạt nội dung là cái gì sao nhiệm vụ thất bại trừng phạt cưỡng chế ký chủ tu luyện quý hoa bảo điện ngay vậy vân phi dương chừng tóm mắt vừa mới uống xong một n g ụ m trà cũng là trong nháy mắt phun tới hệ thống ngươi lặp lại lần nữa vân phi dương cho là mình nặng thai ngay lầm vội vàng để hệ thống lặp lại lần nữa nhiệm vụ thất bại trừng phạt cưỡng chế ký chủ tu luyện quý hoa bảo điện quý hoa bảo điện là cái kia quý hoa bảo điện sao vân phi dương thăm dò mà hỏi thăm hệ thống ngươi nói quý hoa bảo điện khúc dạo đầu câu đầu tiên không phải là muốn luyện thần công trước phải tự cung đi ký chủ ngươi vậy mà biết trong truyền thuyết quý hoa bảo điện tổng c chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý tu luyện quỷ hoa bảo điện bản hệ thống hứa hẹn ngươi trong vòng một năm tất nhập thần cảnh có phải hay không rất tâm động lần này vân phi dương rốt cuộc kéo căng không được tức miệng m ắ n g to ta đi ngươi lại ra nếu không phải vân phi dương thôn vệ qua người xuyên việt linh hồn hắn liền thật tin tưởng hệ thống chuyện ma quỷ tâm động động tâm quỷ phải biết cho dù một lát hạnh phúc vận mệnh cũng sẽ âm thầm đánh dấu giá cả nhanh chóng tiến giai đại giới chính là mất đi đệ đệ của mình hắn vân phi dương thế nhưng là một cái đường đường chính chính nam nhân làm sao lại bởi vì thực lực mà bỏ qua thân nhân của mình tùy theo vân phi dương lập tức la to nói hệ thống Ta lúc này vân phi dương trong lòng khổ a một bên là hệ thống liệp sát giả uy hiếp một bên là mất đi đệ đệ thống khổ vân phi dương một cái đều không muốn đối mặt năm cơ hồ cùng một thời gian phạm là có được hệ thống người đều nhận được cùng một cái nhiệm vụ đó chính là tiến về thượng cổ chiến trường đây hết thể hắt thủ phía sau màn tự nhiên là giả vũ dù sao thượng cổ chiến trường không thể không có những người xuyên vì hệ này t h a m dự nếu không cũng qua không có gì hay đến lúc đó một đám hắc gặp nhau hẳn là một trận lòng tranh h ổ đấu rất là đặc sắc chương một trăm năm mươi ba hắc gặp nhau chương một trăm năm mươi ba hắc gặp nhau trung châu thiên tủ cốc lúc này khoảng cách thiên đạo c h u y ể n âm đã đi qua dòng giã bảy ngày thời gian trong thời gian này đông vực tây vực nam vực còn có bắc vực các phe đám võ giả giống như thủy triều liên tục không ngừng mà tràn vào thiên tủ cốc bên trong mà lúc này giờ phút này, trong lòng của tất cả mọi người đều đã tạo thành một cái cộng đồng nhận biết chỉ có những cái kia thực lực đạt tới võ tôn cực kỳ trở lên cấp độ c ự n giả g mới có tư cách bước vào thiên tù cốc chỗ sâu về phần những cái kia tu vi cảnh giới chưa đạt tới võ tôn chi c ả n h người lại chỉ có thể đủ nghỉ lại ở trên trời tù cốc khu vực bên ngoài khu vực trung tâm nhất không hề nghi ngờ bị hơn mười người chuẩn đế chứng cứ dù sao tình huống hiện tại là võ đế không ra mà thần cảnh cường giả không thấy bóng dáng nơi đây tự nhiên là chuẩn đế độc đại các ngươi nói lần này thượng cổ chiến trường sẽ có hay không có võ đế cùng thần cảnh cường giả đến đây không biết đều đã qua bệnh à y còn không có vượt qua chuẩn đế cường giả tới những người này sẽ không phải cũng không tới đi có lẽ là bọn hắn chướng mắt thượng cổ chiến trường c h ú t đồ vật kia mọi người ở đây thảo luận lần này thượng cổ chiến trường sẽ hay không xuất hiện siêu việt chuẩn đế cảnh cường giả thời khắc phía chân trời xa xôi đột nhiên t r u y ề n đến một cỗ vô cùng cường đại mà kinh khủng khí tức như là một tòa sơn nhạc nguy nga bình thường c h â n áp xuống để vô số võ giả cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có ánh mắt của mọi người nhao n h a u bị cỗ khí tức này hấp dẫn hướng lên chân trời nhìn lại chỉ gặp phương đông trong bầu trời một đỉnh to lớn mà hoa lệ kiệu liên chính chậm rãi hạ xuống. Cái này, k h í tức của bọn hắn đều cường đại dị thường phản phất mỗi người đều là cường giả tuyệt thế trong lúc nhất thời không khí chung quanh đều bởi vì bọn hắn đến mà trở nên ngưng trọc lên theo kiệu liễn hoàn toàn hạ xuống đám người rốt cuộc thấy rõ toàn cảnh của nó kiệu liễn toàn thân lóe ra h à o quan g màu vàng phía trên điêu khắc các loại phi cầm tẩu thú đồ án tản ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức làm người khác chú ý nhất chính là kiệu liễn đ ỉ n h chóp thình lình viết thần cơ hai chữ thần cơ chẳng lẽ lại bọn hắn là thần cơ các người một hai ba mười tám không nhiều không ít vừa vặn mười tám người bọn hắn chẳng lẽ chính là thần hữ cái tiêu kiệu trong l i ễ n ngồi là ai sẽ không phải là vị tia thần bí thần cơ các các chủ đi giờ phút này đám người nghị luận ở mỹ trong mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong ở vào t i ê n t ù c ố c trung tâm nhất mười vị c h u ẩ n đế đã nhìn ra mười tám người này sâu cạn những người này xác thực đều là cựu phẩm võ thánh nhưng lại cho bọn hắn một loại phù phiếm cảm giác cùng lúc đó mười tám tên cựu phẩm võ thánh cung kính quỳ gối hai bên hô lớn nói thần cơ thần cơ văn thành võ đức thiên thu và tái nhất thống tiên huyền giờ phút này mọi người tại đây đã xác định kiệu trong l ĩ n người chính là thần cơ các các chủ vạn nhị cầu tại mười tám người hô to bên trong triệu từ từ mở ra, một liễn mảng mở cửa ra, bởi ó có n người từ bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời, làm cho cả tràng diện đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong ha, ha, ha. Đông nhiên, có người cười ra tiếng, vùng không gian này nguyên bản yên tĩnh đánh tính tiếng văng lên. g cười cười thời, đi tiếp từ Tuy theo, một đạo tiếp lấy một bỡ. ra. ra cho vào đạo đạo đều đem ha ha ha. ma lúc làm lâm lấy cả vì vị này thần bí thần cơ các c á c chủ dáng r ấ p quá mức kinh thế hai tục một đôi gần như hoàn mỹ ngọc túc ngọc tay lại phối hợp mấy trăm cân thân hình khổng lồ rất khó tưởng tượng hai thứ đồ này sẽ xuất hiện tại một người nam nhân trên thân những người này chết xuất thủ chính là thần cơ các một tên cựu phẩm võ thánh g i ế t chết nguyên nhân đám người tự nhiên là lòng dạ biết rõ bởi vì bọn họ hành vi khiêu khích không khác là tại khiêu chiến thần cơ các khiêu khích c ư ờ n giả g không khác đang tìm cái chết vạn nhị cầu ánh mắt lạnh lùng đào qua đám người tựa hồ là đang cảnh cáo đạp trên cái kia hơn m ộ ư ơ i người người khiêu khích thi thể vạn nhị cầu trực tiếp đi hướng lên trời tủ cốc trung tâm nhất hai tên cựu phẩm võ thánh lập tức ngầm hiểu dẫn đầu chạy về phía thiên tủ cốc trung tâm khu vực nhìn chằm chằm chiếm cứ nơi đây m ư ơ i một tên chuẩn đế vây mặt hất hàm sai khiến nói nơi đây là ta thần cơ các lời vừa nói ra, trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ khói lửa khí tức thần cơ các mục đích tự nhiên là muốn mượn những n à y chuẩn đế là uy điểm này mỗi người đều lòng dạo biết do đám người giờ phút này cũng là có chút chờ mong những n à y chuẩn đế có thể cùng thần cơ các người đánh nhau cũng tốt để bọn hắn nhìn xem vị này thần cơ các c á c chủ đến cùng có cái gì bản lĩnh hơn người có thể bằng vào tam phẩm võ sư cảnh giới đè ép những cái kia võ đ ế một đầu nhưng có thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh tự nhiên mỗi một cái đều là nhân tinh làm sao lại nguyện ý lấy thân thử nghiệm đâu tuy theo mười một tên chuẩn đế không nói tiếng nào rời đi mạnh khu vực này đi đến bên cạnh khu vực tòa nhìn thấy những n à y chuẩn đế n h ộ n bộ đám người cũng là có chút thất vọng nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận trò hay kết quả còn chưa có bắt đầu liền đã chào cảm ơn bảy ngày thiên thủ cốc khu vực trung tâm nhất nên đón chủ nhân mới nếu mảnh khu vực này đã là thần cơ c ắ t như vậy cái này hai tên cựu phẩm võ thánh tự nhiên mà vậy muốn ở chỗ này chen vào thần cơ c ắ t cờ xí nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến một đạo thân ảnh màu tím từ trên trời ra xuống trong nháy mắt đem cái kia hai tên cựu phẩm võ thánh đánh bay ta là k h ô n sơn trí chủ nơi đây v ậ ta đám người lần theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ gặp một cái xấu vô cùng nữ t ử á o tím lẳng lặng đứng lặng tại thần cơ cắt trên cờ xí trong lúc bất trợt lại là một tiếng vang trầm truyền đến mới vừa rồi còn cao cao tung bay lấy thần cơ cắt cờ xí vậy mà tại trong nháy mắt biến thành vô số m ả n h vỡ phiêu tán trên không t r ú n g tốt một cái khôn sơn c h i chủ ngươi cũng đã biết khiêu khích ta thần cơ c ắ t hạ t r ạ n g khôn sơn c h i chủ hành vi không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thần cơ các dấm h ỏ n g cờ xí chính là khiêu khích vậy ta tới đây trước đó cũng đã đem ngươi thần cơ cắt sốc ngươi lại nên như thế nào đâu k h ô n sơn chi chủ lường vạn nhị cầu một chút ba phần khinh miệt ba phần khiêu khích bốn phần xem thường ta hôm nay tới đây chính là vì giết n g ư ơ i còn không đợi đã lên cơn giận giữ vạn nhị cầu lên tiếng lần nữa k h ô n sơn chi chủ cứu dẫn đầu nói rõ dụng ý của nàng ha ha ha nghe vậy vạn nhị cầu giống như nghe được một cái chuyện cười lớn nhìn không được cười ra heo gọi tại vạn nhị cầu xem ra một cái thổ dân n mưu toan giết một cái có được hệ thống người xuyên v i ệ t không thể nghi ngờ là tự tìm đ ư ờ n g chết hắn đang cười k h ô n sơn chi chủ mu xuẩn lúc này dạ vũ đứng trên bầu trời quan sát phía dưới ngay tại trình diễn p ấ n khích tên vợ kịch trận này vợ kịch lớn là do dạ vũ tự mình bày ra chủ đạo hắn để khôn sơn chi chủ cùng vạn nhị cầu sớm gặp nhau mục đích đúng là vì trận này ngàn năm một thợ cho hay hai cái tâm cao khí nạo g người xuyên việt đụng nhau tất nhiên sẽ cọ sát ra không giống với hoa hỏa hắn quyết đấu liền xem hai bàn tay vàng càng hơn một bậc vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không nghiệm tình ngươi thân là nữ tử bản tọa để cho ngươi một chiêu lúc này vạn nhị cầu trên khuôn mặt không có chút nào đại chiến thận trọng ngược lại hay là một bộ phong khinh vân đạo bộ dáng hắn tự tin c một một thể thể. tuy theo một cỗ không cách nào hình dung uy áp mạnh mẽ đột nhiên từ khôn sơn chi chủ trên thân bạo phát đi ra cỗ uy áp này so sơn nhạc còn trầm trọng hơn sẽ tại trận đám người toàn bộ bạo phủ cảm nhận được uy áp kinh khủng này sau trước h â n một giây còn không gì sánh được tùy vạn nhị cầu nhìn xem hướng về chính mình sống tới k h ô n sơn chi chủ cũng là không cách nào bình tĩnh không sơn chi chủ sử dụng chính là hoàn c r ì n h không thiếu sót võ đế chi lực giờ phút này lực lượng của nàng thậm chí đã siêu việt cựu phẩm võ đế phạm chủ ẩn ẩn tiếp cận thần cảnh lùng u sức mạnh mạnh mẽ này cũng là vượt qua vạn nhị cầu trên thân hệ thống hộ thân che đậy mức cực hạn có thể chịu đựng kiểm tra đo lường đến có công kích vượt qua ký chủ mức cực hạn có thể chịu đựng phải t r ă n g thanh toán ngoài định mức thần cơ điểm tăng cường hộ thân che đậy là phanh một tiếng vang thật lớn vạn nhị cầu sừng sững bất động mà khôn sơn chi chủ cũng là lùi lại xa mấy chục mét giờ phút này vạn nhị cầu sắc mặt nghiêm túc không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt khôn sơn chi chủ vừa mới tại thời khắc sống còn hắn bỏ ra chính mình số lượng không nhiều thần cơ điểm mới khó khăn lắm ngăn t r ở khôn sơn chi chủ thế công đồng thời cũng đưa nàng đánh lui nhưng mà bị vạn nhị cầu đánh lui khôn sơn chi chủ sắc mặt cũng là không gì sánh được n g ư n g trọng nàng không nghĩ tới chính mình sử dụng võ đế thể nghiệm thẻ hay là không thể nhất kích tất sát vừa mới nàng rõ ràng cảm giác mình công kích có thể muốn vạn nhị cầu m ệ n h thế nhưng là tại thời khắc sống còn vạn nhị cầu thể nội buộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại hơn nguồn lực lượng này không chỉ có ngăn trở thế công của nàng đồng thời cũng đưa nàng đánh lui k h ô n sơn chi chủ nội tâm suy đoán có lẽ đây chính là vạn nhị cầu át chủ bài mà lại chỉ có thể sử dụng một lần quả nhiên sau một khắc vạn nhị cầu trên thân vừa mới dâng lên lực lượng trong nháy mắt rút đi nhìn thấy loại tình huống này k h ô n sơn chi chủ cho là mình đoán đến chứng thực ừ lá bài tẩy của ngươi sử dụng hết đi ngăn cản ta một lần công kích không biết ngươi còn có thể hay không ngăn trở ta lần thứ hai k h ô n sơn chi chủ cười lạnh một tiếng dưới cái nhìn của nàng vạn nhị cầu đã vô lực ngăn lại nàng đạo thứ hai thế công dù sao vạn nhị cầu át chủ bài chỉ có thể dùng một lần mà nàng võ đế thể nghiệm thẻ lại có thể dùng mười phút đồng hồ ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay đối với khôn sơn chi chủ trào phúng vạn nhị cầu đồng dạng cười lạnh một tiếng ngây thơ vừa dứt lời vạn nhị cầu c á i tiết như là như dương chi bạch ngọc hai tay nhẹ nhàng nâng lên nguyên bản bị khôn sơn chi chủ khí thế cường đại áp chế đến không cách nào động đậy mười tám tên cựu phẩm võ thánh cũng là trong lúc bất chợt giống như là tránh thoát trói buộc bình thường tại vạn nhị cầu ám chỉ bên dưới bọn hắn như chim bay giống như cấp tóc hướng đỉnh đầu nó phía trên bay đi ngay sau đó chỉ một lát sau thời gian mười tám tên cựu phẩm võ thánh lực lượng tựa như cùng xôi trào mánh liệt dòng lũ trong nháy mắt tụ hợp vào vạn nhị cậu thể nội tứ phẩm võ sư ngũ phẩm võ sư lục phẩm võ sư năm cho đến vạn nhị cậu thể nội nhảy lên tới thần cảnh phạm trù mới đình chỉ tăng trưởng tại mười tám tên cựu phẩm võ thánh ra chỉ bên dưới thời khắc này vạn nhị c ầ u đã là một tên hàng thật giá thật thần cảnh cường giả thần nguyên cảnh nhất g a i thành một vị thần cảnh cường giả tại mọi người dưới mí mắt ra đời dù cho trước mắt đám người bị k h ô n sơn chi chủ khí tức gáp chế đến không cách nào động đậy nhưng là trên mặt của mọi người hay là xuất hiện khó có thể tin biểu lộ thần cảnh cường giả giờ phút này liền đứng tại trước mặt bọn hắn đây chính là cường giả bảng tốt mười người thủ đoạn sao mặc dù không phải thần nhưng cũng có thể bằng vào phương pháp đặc thù tiến vào thần cảnh nhìn thấy một màn này cái kia mười một tên chuẩn đế cũng là không thể không may mắn may mắn khi đó không có xính sảng khoáy nhất thời xuất thủ thần cảnh cường giả lựa giận bọn hắn không chịu nổi nữ nhân ngươi đã chọc giật ta vạn nhị cầu lấy tay hoa kiếm thần phạt t r ờ i đến trực tiếp bổ về phía k h ô n sơn chi chủ một k í c h này là thần nguyên cảnh cường giả nén giận một k í c h một k í c h này vừa xa k h ô n sơn chi chủ vừa mới thế công đối mặt thần nguyên cảnh cường giả công kích k h ô n sơn chi chủ ti không chút nào dám chủ quan hệ thống mở ra vô địch kim thân thể nghiệp thẻ tùy theo k h ô n sơn chi chủ quanh thân kim quan g đại phóng giống như một tôn toàn thân mạng v à đại phật l ặ n g lặng đứng lặng tại nguyên chỗ bang bang bang từng đạo kinh khủng kiếm mang bổ vào k h ô n sơn chi chủ trên thân lại không cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì tiếp tục k h ô n sơn chi chủ mặt mày vậy một cái khiêu khích nói bang bang bang lại là vô số đạo kiếm mang vẫn như cũ không cách nào phá mở k h ô n sơn chi chủ phòng ngự ngươi liền điểm ấy cường độ sao hừ ta cũng không tin ngươi s á c rùa đen này có thể bảo vệ được ngươi một thế bang bang bang hai người bắt đầu phân cao thấp bọn hắn đều đang đánh cược cược đối phương trước chống đỡ không nổi sau mười phút k h ô n sơn chi chủ đông nhiên trở về đến võ hoàng c h i cảnh võ đế thể nghiệm thẻ đ ế n kỳ lúc này k h ô n sơn chi chủ không còn vừa mới bình tĩnh bởi vì nàng vô địch kim thân thể nghiệm thẻ còn có một phút đồng hồ cũng muốn điên kỳ nhưng vạn nhị cầu trên người lực lượng lại không thấy xu hướng suy tàn cái này khiến k h ô n sơn chi chủ không thể không sử dụng sau cung át chủ bài hệ thống mở ra thần hồn cảnh thể nghiệm thẻ h i u như vừa mới bình thường k h ô n sơn chi chủ khí tức như tên lửa cấp tốc lên cao một cỗ so vạn nhị cầu càng cường đại hơn lực lượng kinh khủng từ trên người hắn phun ra ngoài vẹn vẹn cỗ khí tức này trung kích liền để vạn nhị cầu giống như rượu đứt dây một dạng bị hung hăng tung bay ra ngoài mà cái mười tám tên cựu phẩm võ thánh thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có Ngay theo ạ i vạn hai cầu thân tử hồng diệt toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này ngưng kết trận này hoặc ở giữa quyết đấu rốt cuộc hạ màn kết thúc kết cục không hề nghi ngờ là không sơn chi chủ thu được thắng lợi cuối cùng nhưng mà trận chiến đấu này trình độ kịch liệt lại làm cho tất cả mọi người chấn động theo bởi vì bọn hắn thấy tận mắt hai tên thần cảnh cường g i ả chiến đấu theo chiến đấu kết thúc không khí chung quanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh cường đại thần hồn cảnh uy áp cũng như như thủy chiều chậm rãi thối lui đám người bỗng cảm giác trên thân trận nhẹ phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân bọn hắn như cá nhập b i ể n cả bình thường tham lam miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ may mắn c ố uy áp này cũng không phải là tận lực nhằm vào bọn họ và không bọn hắn cũng sẽ giống vạn hai cho dưới tay mười tám tên cựu phẩm võ thánh m ộ n dạng trong mặc dù vạn hai chó đã chết nhưng k côn sơn chi chủ trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu vẻ vui thích bởi vì vừa mới vì đối phó vạn hai chó nàng dùng hết chính mình mạnh nhất át chủ bài một tấm thần hồn cảnh thể nghiệm thẻ phải biết đó là nàng thật vất vả rút đến liền vì đối phó một cái vạn hai chó cứ như vậy không có lúc này nàng hệ thống trong ba lâu ngay cả một tấm thần cảnh thể nghiệm thẻ đều không có chỉ còn lại có hai tấm võ đế thể nghiệm thẻ cùng một chút cùng rác rưởi một dạng không có tác dụng gì võ thánh võ tôn cùng võ tông thể nghiệm thẻ cũng liền nói nếu như bây giờ nàng gặp được thần cảnh cường giả cũng chỉ có nước chạy cho đốt thần hồn cảnh thể nghiệm thẻ đã đi kỳ tấm này thân hồn cảnh thể nghiệm thẻ thời gian hiệu lực chỉ có ba phút hiện tại ba phút đã đến nàng cũng bị đánh về nguyên hình về tới nhất phẩm võ hoàng c h i cảnh nhưng mà mọi người tại đây lại không người dám tiếp cận nàng càng không có người dám đánh chủ ý của nàng cường giả trên bảng những cái kia hiếm thấy đều không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy lãnh bất đinh liền từ một võ sư hoặc võ hoàng biến thành thần cảnh cường giả cái này ai dám gây a k h ô n sơn c h i chủ được giải quyết thiên thủ cốc trung tâm khu vực phong thủy bảo địa tự nhiên mà vậy liền rơi xuống k h ô n sơn tri chủ trong tay bởi vì thần cảnh cường giả thân phận trấn n hiếp đương nhiên sẽ không có cái nào không có mắt người d á m tới khiêu khích k h ô n sơn chi chủ cường giả bên người thường thường đều có tùy tùng làm bạn tả h ư u k h ô n sơn chi chủ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ nàng thu phục mấy cái khuôn mặt trắng nõn mi thanh mục tú tiểu sinh kem để bọn hắn phụng dưỡng chính mình sinh hoạt hàng ngày màn đêm buông xuống toàn bộ thiên tủ cốc dài đất trung tâm đều đắm chìm tại một loại kỳ dị bầu không khí bên trong ta âm ở trong không khí quanh quẩn p h á n phất nói từng đoạn để cho người ta mặt đỏ tới mang thai cố sự thanh âm này khi thì du dương nguyện truyền khi thì kích tình bành trướng sáng sớm hôm sau chỉ gặp một cái khuôn mặt khô héo như cho tàn giống như tinh thần chán t r ư ờ n g đến cực điểm nam tử từ k h ô n sơn chi chủ trong lều vải thẳng t ắ c bị hung hăng đánh bay đi ra thân thể của hắn trên không trung sẹt qua một đường vòng cung sau đó nặng nề mà ngã trên đất nam nhân này nhìn chật vật không chịu nổi khoe miệng còn mang theo một tiên máu tươi phản phất gặp một trận cực kỳ bi thảm t r à tấn mọi người tại đây đại bộ phận đều là có kinh nghiệm người từ khuôn mặt nam nhân s ắ c liền đã cho ra kết luận hắn bị ép cô về phần là ai không cần đoán đ ề u biết quả nhiên sau một khắc k h ô n sơn chi chủ lều vải bị xốc lên mấy nam nhân đưa nàng mang ra ngoài Cùng trước đó bị đuổi ra ngoài nam nhân kia một dạng nhấc kiệu mấy nam nhân đồng dạng sắc mặt vàng như nến bước chân phủ phiếm bất quá bọn hắn tình huống so trước đó nam nhân kia tốt hơn nhiều h i ệ n nhiên là vẫn còn tồn tại một tia dư lực đồ vô dụng k h ô n sơn chi chủ nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất nửa chết nửa sống nam nhân căm ghét nói tùy theo nàng đảo qua nhấc kiệu mấy tên nam nhân cũng là một mặt căm ghét một cái hai cái đều là không còn dùng được hàng mới chơi như vậy chút thời gian lại không được muốn tìm kiếm điểm người mới k h ô n sơn chi chủ lẩm bẩm đạo k h ô n sơn chi chủ thanh em tuy thấp nhưng vẫn là bị một chút cách tương đối gần người nghe được nương môn này lại phải gây、sự. không sơn chi chủ lắc đầu dư quang trong lúc lơ đãng liếc về một cái vóc người cao lớn tướng mạo tuấn mỹ nam nhân nhìn nam nhân giả dạng rõ ràng là một tên hòa thượng nếu là hòa thượng đám người chuyện đương nhiên cho là hắn là tây vực người tiểu hòa thượng này bị k h ô n sơn chi chủ coi trọng trong lúc nhất thời có người ai thán có người dám khái có người cười trên nôi đau của người khác tiểu hòa thượng người tên là gì vần đạo ngô cung đức gặp qua cô đ ư ơ n g cứ việc k h ô n sơn chi chủ n ô n ngữ có chút nặng lớn nhưng tiểu hòa thượng vẫn lễ phép tính thi lễ ngô cung đức tên rất hay lang tình giống như rượu nóng ý thiếp như tơ nhu tiểu hòa thượng có nguyện ý hay không trở thành tỷ tỷ khách quý k h ô n sơn chi chủ nửa bên bỏ mình dựa vào kiệu l i ê n phía trên hướng phía ngô cung đức k h ẽ cười một tiếng người xuất ra không thể tùy tiện bước vào hồng trần n ô cung đức lắc đầu tiểu hòa thượng ngươi lừa gạt những người khác nhưng không gạt được tỷ tỷ ta trên người ngươi có nhàn nhạt mùi xoan phấn chẳng lẽ lại ngươi tu chính là hoan h ỷ phật a nguyên lai là cái dâm tăng k h ô n sơn chi chủ trong mắt mang theo nồng đậm trào phúng cô đương đã ngươi sớm đã lòng dạ biết rõ cần gì phải nhiều làm thăm dò như là đã bị khám phá nô cung đức dứt khoát cũng không dạ liền thoải mái thừa nhận giờ phút này nô cung đức trên thân không còn có người xuất gia nên n có tư thái ngược lại lộ ra một c ố du côn lưu manh khí tức nói như vậy tiểu hòa thượng ngươi là đáp ứng muốn cùng tỷ tỷ ta trúng phó vân vũ giờ phút này k h ô n sơn chi chủ đã chắc chắn trước mắt tiểu hòa thượng đã bị mỹ mạo của mình chinh phục nhưng mà nô cung đức nữ gia kinh người phi ngươi cũng không cầm tấm gương chiếu chiếu một cái heo mẹ già cũng dám ở đánh bản đại gia chủ ý lời vừa nói ra không thể nghi ngờ là để k h ô n sơn chi chủ triệt để phá phỏng một tấm tràn đầy gốc d â u cả mặt bánh nướng trở nên g i ữ t ậ n không gì sánh được phanh t i ể u liền á t k h ô n sơn chi chủ nặng nề g h mà dẫm tại mặt đất ầm ẩ m đám người ý nghĩ đầu tiên địa chấn tới ngươi đang chết trước một giây còn lang tình giống như rượu nóng một giây sau k h ô n sơn chi chủ liền muốn nâng đao chặt nô cung đức cô nương ta khuyên ngươi hay là không cần không biết tự lượng sức mình tại hạ tại cường giả bảng đứng hàng thứ chín ngươi cũng không phải là đối thủ của ta lời vừa nói ra ở đây một mảnh xôn xao tiểu hòa thượng này là hàng thật giá thật ngô c u n g đức chơi ạ lần này thượng cổ chiến trường chi hành thật là náo nhiệt ta cường giả bảng top mười đã tới ba cái hai tên thần cảnh cường giả lại phải đánh nhau sao tình huống trước mắt đánh nhau là tất nhiên người xuyên việt gặp nhau hẳn là dương cung bạc kiếm không đánh nhau đều có lôi với dạ vũ đem những người này dẫn tới thiên t ù cốc c h ư một trăm năm mươi sáu theo mẹ giả bần tăng rất cứng c h ư một trăm năm mươi sáu theo mẹ giả bần tăng rất cứng lao nương chẳng cần biết ngươi là ai toàn diện đều phải chết nô cung đức một câu heo mẹ già triệt để đem k h ô n sơn chi chủ c h ọ c giận đi đạp mã lang tình giống như rượu nóng ý thiếp như tơ nu hiện tại nàng chỉ muốn xé cái này xuống hòa thượng ách bốn quả nhiên nữ nhân ngọn lửa một khi đốt lên đến liền như là tinh h ỏ a liệu nguyên bình thường đã xảy ra là không thể ngăn cản nô cung đức tiện tiện địa cười nói heo mẹ già b ầ n tăng rất cứng người k h ô n g chế không được muốn chết nô cung đức là biết được châm lửa một câu heo mẹ già tinh chuẩn dẫm tại k h ô n sơn chi chủ lôi đốt hệ thống mở ra võ đế thể nghiệm thẻ khôn sơn chi chủ gầm t h é t một tiếng một cỗ so sơn nhạc trầm trọng hơn uy áp từ trên người nàng bộc phát bởi vì lần này khôn sơn chi chủ ở vào nổi giận bên trong lực lượng của nàng giống như thủy triều không ngừng phát t i ế t khoảng cách gần nhất chuẩn đế cũng là không chịu nổi c ỗ này để uy trong n g á y mắt miệng p h u n máu tươi bay rớt ra ngoài một chút đẳng cấp thấp võ giả cũng tại c ỗ này để uy bên trong thanh một tiếng bạo thể mà chết thời khắc này khôn sơn chi chủ bị n ô cung đức triệt để t r ọ c giận lý trí sớm đã từ trong đầu của nàng mất đi lực lượng của nàng thỏa thích phát t i ế t nếu không tiến hành khống chế toàn bộ thiên tủ gốc chín thành võ giả đều muốn bởi vì nàng mà, chết. Nhưng mà làm kẻ đầu tiêu nô g cung đức lại là đứng bình tĩnh ở nơi đó hai mắt hờ hững k h ô n sơn c h i chủ n ổ i điền không chút nào quản những cái tia cuốn vào phân tranh vô tội võ giả mọi người ở đây coi là thai kiếp khó thoát thời điểm một đạo bạch quang từ thiên k h u n g hạ xuống hóa thành trong suốt kết giới đem nô g cung đức cùng k h ô n sơn c h i chủ bao phủ trong đó đạo kết giới này đồng thời cũng đem k h ô n sơn c h i chủ đế bi ngăn cách cũng làm cho đám người miễn ở trận này thai bay vạ gió các ngươi phân tranh không được liên quan đến người vô tội trên bầu trời một đạo phiêu miệu thanh âm vang lên rõ ràng là thiên đạo thanh âm thiên đạo đã xuất thủ đám người lập tức thở dài một hơi coi như ngô cung đức cùng k h ô n sơn chi chủ náo ra động tĩnh lại lớn có thiên đạo lật tẩy đám người cũng không còn lo lắng sẽ lọt vào t h a i bày và gió ngô cung đức nhìn xem tầng này trong suốt kết giới như có điều suy nghĩ tầng kết giới này không gì sánh được kiên cố c h ỉ ít lấy lực lượng của hắn không cách nào cưỡng ép phá vỡ còn dám thất thần để mặc lại tùy theo k h ô n sơn chi chủ hét lớn một tiếng hóa thành một đạo lợi kiếm thẳng đến ngô cung đức những nơi đi qua không gian vật mèo k h ô n sơn chi chủ lực lượng hay là giống trước đó bình thường để đám người trong lòng run sợ quá mạnh không hổ là thần cảnh cương giả coi như không có sử dụng thân lực lực lượng cũng là kinh khủng như vậy không biết ngô cung đức là dự định cứng đối cứng hay là tạm thời tránh mũi nhọn lần trước bọn hắn bởi vì bị vạn hai chó cùng k h ô n sơn chi chủ khí tức kia áp chế dẫn đến không cách nào tập trung tinh lực đi quan sát hai vị thần cảnh cường giả ở giữa chiến đấu tràn g diện mà lần này lại có hai tên thần cảnh cường giả triển khai sinh tử chi chiến mọi người tại đây đương nhiên sẽ không lại thắc thất lương cơ n g a o n g a o t r ừ n g lớn hai mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong sân hai người rất sợ không để ý liền sẽ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào mấu chốt chi tiết dù sao nếu như có thể từ hai vị thần cảnh cường giả trong chiến đấu l ĩ n h nộ được dù cho một chút tinh túy đều có thể đối với mình tương lai con đường tu hành rất có ích lợi giờ này khắc này t â m mắt của mọi người cũng không khỏi tự chủ rơi vào một mặt vân đạm phong khinh nô cung đức trên thân làm bọn hắn kinh ngạc chính là chỉ gặp nô cung đức vậy mà hoàn toàn không có tránh né dự định tựa hồ căn bản không có đem k h ô n sơn chi chủ cái kia vô cùng kinh khủng công kích để vào mắt nô cung đức không có ý định tránh sao hắn là dự định lạnh k h ắ n sao tựa như là hiện tại k h ô n sơn chi chủ đã đi tới nô cung đức trước mặt coi như nô cung đức muốn tránh cũng đã không còn kịp dồi phanh một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng vang bay rớt ra ngoài lại là khôn sơn c h i chủ khói lửa tán đi đám người chỉ gặp ngô cung đức phía sau xuất hiện một tôn sinh động như thật phật tượng đây không phải trong truyền thuyết a di đà phật sao có tây vực cường giả nhận ra a di đà phật hiển linh không biết là ai hô to một tiếng vô số tây vực võ giả lập tức hướng phía ngô cung đức phía sau a di đà phật quý xuống ánh mắt của bọn hắn không gì sánh được thành kính trong miệng mặc niệm a di đà phật ngô cung đức cười lớn một tiếng trong tiếng cười mang theo nồng đậm cuồn vọng theo mẹ già ta liền nói ta rất cứng lần này tin sao đây là vật gì không sơn chi chủ vừa mới bị phật quan g p h ả n vệ mất đi lý trí cũng là tìm về một phần công đức của ta kim thân thế nhưng là rất cứng người coi như mạnh hơn cũng là không cách nào đánh vỡ phòng ngự của ta trên bầu trời công đức hệ thống công đức kim thân s á c thực rất tránh dạ vũ chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức nhìn rõ ra ảo diệu bên trong chỗ n ô công đức cái gọi là không thể phá vỡ không cách nào phá hư công đức kim thân cũng không phải là như hắn lời nói như vậy không gì phá nổi trên thực tế lấy trước mắt tình huống đến xem chỉ cần là thần nguyên cảnh tam g a i cường giả xuất thủ đều có thể dễ như chở bàn tay phá vỡ hắn công đức kim thân nhưng mà hiện tại vấn đề là k h ô n sơn chi chủ tựa hồ đã không có thần cảnh thể nghiệm thẻ có thể dùng dựa vào cái kia ba tấm v õ đế thể nghiệm thẻ m u ố n chiến thắng ngô cung đức cơ hồ là không có khả năng cái này không thể gây ra nhất định phải thế lực ngang nhau mới đặc xa ca dạ vũ lẩm bẩm đạo tùy theo linh quang loại lên một ý kiến có đốt kiểm tra đo lường đến k h i chủ gặp được không thể chiến thắng đ ị c h nhân phải trang đem ba tấm v õ đế thể nghiệm thẻ hợp thành một t ấ m thần nguyên cảnh thể nghiệm thẻ là k h ô n sơn chi chủ không chút suy nghĩ liền lập tức đáp ứng ngay sau đó tại mọi người nhìn soi mói k h ô n sơn chi chủ khí tức cấp tốc tăng vọn trong chấp mắt liền thoát phàm thành thần thần nguyên cảnh nhị g a i thành ba tấm v õ đế thể nghiệm thể hợp thành một tấm thần nguyên cảnh nhị g a i thể nghiệm thể vừa vặn làm k h ô n sơn c h i chủ có thể xuyên tấu qua công đức kim thân đối với nô cung đức tạo thành một chút tổn thương giản dị tự nhiên thần một trong trường đánh ra f h a n h công đức kim thân quan g mang ảm đạm một chút nô cung đức thân thể cũng là hơi chấn động một chút làm sao có thể nô cung đức con người đột nhiên co lại hiển nhiên không tin k h ô n sơn c h i chủ vậy mà để hắn công đức kim thân ảm đạm một chút ngay sau đó lại là giản dị tự nhiên một trường công đức kim thân lại ảm đạm một chút mắt thấy có hiệu quả không sơn chi chủ cũng là nắm chặt thần nguyên cảnh thể nghiệm thẻ tổn tục ba phút một t r ư ờ n g tiếp lấy một trường không gián đoạn đánh ra. lít nha lít nhít thần một trong trường để ngô cung đức coi như muốn tránh cũng không tránh được ba phút đồng hồ tối thiểu đánh ra mấy triệu trường thần nguyên cảnh thể nghiệm thẻ đã đến giờ không sơn chi chủ đánh ra cuối cùng một trường phanh công đức kim thân á t nô cung đức trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất khi tất cả người không gì sánh được bể hoài kiệt, kiệt kiệt chịu chết đi mắt thấy ngô cung đức đã tiến vào nọ mạnh hết đà không sơn chi chủ nện bước bước, chân nặng nghề, từng bước, từng bước đi hướng hắn bên thăng sinh kẻ bại chết k h ô n sơn chi chủ đi đến nô cung đức trước mặt liền muốn đem hắn hoàn toàn kết nhưng mà nô cung đức trên khuôn mặt không có chút nào sợ hãi tử vong chỉ có âm mưu được như ý vui sướng không ổn k h ô n sơn chi chủ lòng sinh cảnh giác muốn rút đi nhưng không còn kịp rồi nô cung đức đem thể nội còn sót lại không nhiều công đức mảnh vỡ triệt để dẫn bạo có lẽ công đức này mảnh vỡ bạo tạc căn bản là không đả thương được nàng nhưng chỉ đáng tiếc không có thần nguyên cảnh thể nghiệm thẻ k h ô n sơn chi chủ chỉ là một cái nho nhỏ nhất phẩm võ hoàng làm sao có thể đủ ngăn lại được vô số công đức mảnh vỡ bạo tạc công đức mảnh vỡ bạo tạc không phân được ta mà lại ngô c u n g đức vốn là ôm đồng quy vô tận ý nghĩ cho nên hai người cơ hồ không có còn sống khả năng qua thật lâu khói lửa tàn đi trong kết giới đã không có ngô c u n g đức cùng không sơn chi chủ bọn hắn người đâu không phải là đồng quy vô tận đi không có khả năng trận kia bi lực nổ tung mặc dù không nhỏ nhưng cũng tuyệt đối không gọi được cường đại chỉ cần có được võ tông thực lực liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản k h ô n sơn chi chủ cùng nô cung đức làm thần cảnh cường giả là không thể nào sẽ có sự tỉnh một tên chuẩn đế phân tích nói lời vừa nói ra cũng là đạt được không ít người tán thành nhưng mà thiên đạo trên kim bảng biểu thị công khai cảnh giới chính là k h ô n sơn chi chủ cùng nô cung đức chân thực cảnh giới một võ sư một cái võ hoàng không có ngoại lực trợ giút muốn từ vượt qua bọn hắn lực lượng cực hạn trong bạo tạ thoát thân nói nghe thì dễ đột nhiên chỉ nghe một tiếng đột một tiếng thét trói t a i vang tận mây xanh các ngôi mau nhìn trên trời a bất thình lình tiếng hét lớn phá vỡ nguyên bản bình tĩnh k h ô c khí làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi lòng sinh kinh ngạc đám người nhao nhao theo tiếng k ê u nhìn lại ánh mắt tề tụ cách đỉnh đầu phía trên mênh mông thiên khung bên trong thiên đạo kim bảng y nguyên treo móc ở thiên cung kim quan g đại phóng nhưng làm cho người khiếp sợ là cường giả trên bảng nguyên bản có thể thấy rõ ràng ngô c u n g đức khôn sơn chi chủ vạn nhị cầu cùng cái kiêm mười tám vị cựu phẩm võ thánh danh tự chẳng biết lúc nào đã trở nên ảm đạm vô quang đứng lên cảnh tượng kỵ dị này làm cho mọi người tại đây trong lòng dâng lên một cố khói lên lời sợ hãi cùng nghĩ hoặc bọn hắ Theo, thiên đạo trên y theo, t h trời ê n bảng hiện một cao dạ vũ đem ba đạo hệ thống bản nguyên bỏ vào trong túi ngao cò tranh nhau ngựa ông đắc lợi dạ vũ lẩm bẩm đạo xác thực như vậy cái này ba tên người xuyên việt ở giữa chiến đấu hắn cũng không có quá nhiều can thiệp vẹn vẹn chỉ là làm ra dẫn đạo tác dụng mà thôi dù sao những người xuyên việt phát tán ra từ trường bản thân liền chính là đối lập khi hai cái người xuyên việt gặp nhau lúc một trận long tranh hổ đấu cơ hồ là không thể tránh khỏi loại tình huống này phảng phất là một loại không cách nào kháng cự số mệnh tựa hồ đã được quyết định từ lâu tốt giữa bọn hắn tất nhiên phải có một phen n g ư ờ i chết ta sống t r a n h đấu tính cả trước đó ba đạo hệ thống bản nguyên bây giờ dạ vũ trong tay hết thể có sáu đạo hệ thống bản nguyên sáu đạo hệ thống bản nguyên đây đã là đạo thứ sáu hệ thống bản nguyên a nếu là lại tập hợp đủ một đạo hệ thống bản nguyên chẳng phải là liền gom góp bảy đạo sao ha ha ha ha ha đến lúc đó nói không chừng thật có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết thần long đâu nghĩ tới đây dạ vũ không khỏi cười khẽ một tiếng mặc dù bây giờ không biết những n à y hệ thống bản nguyên đến cùng có tác dụng gì nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết hắn nhất định phải đem những n à y hệ thống bản nguyên thu thập lại nói không chừng sẽ trong tương lai một ngày nào đó có thể có tác dụng lớn về phần những cái kia thổ dân hệ thống bốn trực giác nói cho hắn biết tạm thời còn cần không lên dứt khoát dạ vũ liền để những cái kia hệ thống tự do phát triển năm b ắ c vực các ngươi làm sao còn tại cái này còn không nhanh đi thượng cổ chiến trường tìm cơ duyên lúc này dạ vũ có chút đau đầu mà nhìn xem trước mặt lý bá thiên cùng tiêu vân hai người này thế nào như thế thành thật nhất định phải chờ hắn trở về khoảng cách thiên đạo truyền âm đã qua chín ngày rồi dòng dã chín ngày rồi còn có một ngày thượng cổ chiến trường liền muốn mở ra bên trong chiến trường thượng cổ ẩn dấu đi vô tận cơ duyên và bảo tàng mà trong đó chân quý nhất không thể nghi ngờ chính là sớm đã thất truyền b ó kỹ mới vừa tới đến phương thế giới này lúc trong lòng của hắn liền có một nỗi nghĩ hoặc tại mảnh này rộng lớn thiên huyền đại lục bên trên mọi người tu luyện chỉ có công pháp nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói có quan hệ võ kỹ bất cứ tin tức gì chỉ có công pháp không có võ kỹ võ giả ở giữa tranh đấu phần lớn đều là thực sự linh lực đối thanh về sau hắn cũng là hiểu rõ đến nguyên lai võ kỹ từng tại thời kỳ thượng cổ rộng khắp lưu truyền nhưng thiên huyền đại lục bởi vì một chút ngoại bộ nguyên nhân lịch sử đứt gãy truyền t h ư a đoạn tuyệt võ kỹ cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng bây giờ thượng cổ chiến trường lại lần nữa mở ra cái này không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người một cái cơ hội khó được tại thượng cổ chiến trường phong tồn lấy rất nhiều sớm đã thất truyền võ kỹ đây đối với thiên huyền đại lục mỗi một cái tới nói tuyệt đối là một cái không d u n g bỏ qua kỳ ngộ có cao cấp võ kỹ gia trì võ giả chiến lược liền có thể nâng cao một bước có lẽ có thể thực hiện vợ ư cấp chiến đấu võ kỹ lại lần nữa như thế có lẽ đối với toàn bộ thiên huyền đại lục tới nói lại là một lần đại tời bài cơ hội như vậy lý ba thiên cùng tiêu vân sao có thể tùy tiện bỏ lỡ đâu nếu là người khác đều có võ kỹ liền hai người bọn họ không có cái này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào bởi vậy dạ vũ đem hai người đóng gói đưa đi thiên tú cốc mà chính hắn thì là chậm rãi đi hướng thiên tú cốc dù sao nhân vật chính đều là cái cuối cùng đăng trảng ôi cho ăn ra e o nha công tử ra tay thật là hưng ác lý ba thiên đau đến nghe răng trận mắt thiên về một bên quất lấy khí lạnh một bên dùng tay phải dùng lược xoa nắn cái kia đã xương đỏ lên phần e o trên mặt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ trên c h á n cũng toát ra một tầng m ồ hơi m ị n về phần tiêu vân thì một chút việc cũng không có dù sao bọn hắn từ trên trời ngã xuống lúc lý ba thiên cho tiêu vân làm đ è m thịt không sai bọn hắn là bị dạ vũ đóng gói ném tới thiên tủ cốc góc độ tinh chuẩn như hai viên như lưu tinh thẳng rơi thiên tủ cốc trung tâm bởi vì bọn họ xuất hiện quá mức đột đột cũng đột giờ này k h ắ c này thiên tủ cốc trung tâm khu vực đã bị chống đi bằng không mà nói nếu như dựa theo dạ vũ sử dụng lực lượng để phán đoán cái này nguyên một khu vực bên trong người khẳng định đều sẽ bị trực tiếp nổ bay ra ngoài trên trời rơi xuống đến hai cái lâm mội mội sao nói vậy hai người này rõ ràng là nam có người nhận biết hai người này là ai chăng từ khí tức của bọn hắn đến xem trung niên nam nhân kia rất mạnh hắn là c h u ẩ n đế lúc này một tên c h u ẩ n đế mở miệng nói hắn từ lý ba thiên khí tức đánh giá ra lý ba thiên là một tên t r u y n đế t r u y n đế lại tới một tên t r u y n đế lý lao chúng ta tại cái này ngồi một hồi đi Tiêu vân bị Lý Bá chương i một phương trăm năm mươi h tám thượng n cổ chiến á bởi vì trường u ê n nhân tại hắn. Bởi vậy, Tiêu vân cũng là tại Bởi Tiêu chương một h i n trăm năm mươi tám thượng cổ chiến trường gia vũ chầm rãi từ bắc vực xuất phát rốt cục tại thượng cổ chiến trường mở ra một canh giờ cuối cùng đi tới thiên tủ tù cốc tùy theo gia vũ trực tiếp đi hướng lên trời tù trong cốc khu vực nơi đó đã trở thành tiêu vân cùng lý bá thiên lãnh địa gia vũ đến tự nhiên cũng đưa tới chú ý của mọi người mau nhìn người k i a tựa như là gia vũ ở đâu là giống như rõ ràng chính là gia vũ gia vũ hướng lên trời tù trong cốc khu vực đi chẳng lẽ lại ba người này là cùng một bọn tại mọi người nhìn soi mói g i vũ ở trên trời tù trong cốc khu vực ngừng thảo quả nhiên là cùng một bọn một cái thiên tiêu số một g i vũ một cái đệ nhị thiên tiêu tiêu vân lại thêm một cái chuồn đế Đội hình này có trong h ể hoa. đó mạnh nhất không ai qua được năm tên chuẩn đế lâm lúc tạo thành đồng minh rất rõ ràng bọn hắn đối với dạ vũ tiêu vân cùng lý bá thiên ba người này tạo thành tiểu đoàn thể cũng không xem trọng một cái chuẩn đế kéo lấy hai tên võ tông tại thượng cổ chiến trường làm sao có thể như cá gặp nước năm một cách giờ đối với đám người mà nói chỉ là đánh cái ngồi công phu tháng ra đông sơn toàn bộ thiên tủ cốc có chút rung động đứng lên thượng cổ chiến trường xuất hiện dạ vũ đ ố n g nhiên mở mắt ra trầm giọng nói ra cùng lúc đó toàn bộ thiên tủ cốc người trong nháy mắt cảnh g i ắ c lên bởi vì bọn hắn biết thời gian mười ngày đến thượng cổ chiến trường muốn xuất hiện ở mầm bốn thiên tủ cốc mấy triệu t r ư i n g vết rách bắt đầu không ngừng hướng hai bên k h u y ế t trường trong cái khe chuyển đến trận trận tiếng oanh minh phản phất là đến từ vực sâu gào thét vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa nguyên bản chật hẹp đến không đủ rộng mười tấc vết rách vậy mà khuyết trương đến dòng g ã một triệu cùng lúc đó đám người ý đồ dùng linh thức đi dò xét tình huống phía dưới nhưng lại phát hiện một cố cường đại lực cả ngăn n trở linh thức của bọn hắn để bọn hắn căn bản là không có cách xuyên thấu tầng kia thật dày mê vụ tầng này mê vụ tựa như là một bức bức tường vô hình đem mọi người cùng vết rách phía dưới thế giới triệt để ngăn cách ra có người bắt đầu thấp giọng nghị l u ậ n lên vì cái gì ta linh thức đều không thể xuyên thấu tầng này mê vụ một người khác nói tiếp tại hạ cũng là đây chính là thượng cổ chiến trường lối b ả o chúng ta đi vào đi có người đề nghị trong thanh âm lộ ra vẻ hưng phấn cùng t r ầ mong cơ duyên trước mắt đám người cũng mặc kệ nguy hiểm gì không nguy hiểm nhao nhao t u ầ n hướng thượng cổ chiến trường lối vào đi thôi chúng ta cũng đi vào dạ vũ mở miệng nói tùy theo ba người cũng là cùng một chỗ tiến vào thượng cổ chiến trường một trận trời đất quay cuồng dạ vũ ba người cũng là an toàn bước vào thượng cổ chiến trường trong nháy mắt trước mặt chính là một mảnh hoang vụ trên thổ địa tràn ngập khói lửa cùng chiến hòa vết tích kiến trúc cổ lao phế tích khắp nơi có thể thấy được cùng từng tòa vô tự mộ bia sừng sững nơi này nơi này đã từng là thời đại thượng cổ chiến trường vô số cường đại võ giả nơi chết đứng ở chỗ này dạ vũ có thể cảm nhận được vô số đạo thượng cổ anh linh khí tức những anh linh này phảng phất tại hướng hắn nói từng tại nơi này phát sinh qua chiến đấu kịch liệt nơi này chính là thượng cổ chiến trường sao tựa hồ khắp nơi đều tràn ngập một cỗ hoang vu khí t ứ c lý ba thiên nhìn xem cảnh tượng trước mắt cảm thán nói nơi này là thượng cổ anh linh ngủ say chi địa không đ á n g kinh ngạc nhiễu bọn hắn dạ vũ một mặt nghiêm túc nói ngay vậy lý ba thiên cùng tiêu vân cũng là gật gật đầu nơi này mộ b i a chẳng lẽ là tiêu vân như có điều suy nghĩ hỏi dạ vũ trịnh trọng nhắc nhở không sai không được đụng là được rồi vừa dứt lời chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm đám người lần theo thanh em nhìn lại chỉ gặp một tên võ hoàng đang thống khổ kêu r ê n hắn toàn bộ thân thể đang lấy mắt c h ầ n có thể thấy tốc độ hư tối h vẹn vẹn thời gian một hơi thở liền biến thành một bãi máu sền sệt cái này đã xảy ra chuyện gì có người không hiểu hỏi nhưng mà không người biết được A á a a a bốn lại một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến đám người lần nữa lần theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện lần nữa một bãi máu sền sệt tại sao lại dạng này cái gì cũng không làm liền có hai người không giải thích được chết cái này khiến mọi người tại đây có chút không rét mà run nhìn xem đám người lâm vào khủng hoảng dạ vũ hảo tâm nhắc nhở không được đụng những mộ bịa ngay vậy một tên chuẩn đế hỏi tiểu hữu ý của ngươi là những người này đụng phải mộ địa cho nên mới sẽ hóa thành l u n g huyết dạ vũ gật gật đầu tính làm ngầm thừa nhận sợ có người dẫm lên vết xe đổ dạ vũ lại bồi thêm một câu nếu như các ngươi có người không tin đại khái có thể chạm thử mộ địa thử một lần liền biết nói bửa đụng mộ địa không thấy được hai người kia hạ chẳng sao bọn hắn cũng không muốn biến thành một đám l u n g huyết bởi vì không muốn biến thành l u n g huyết đám người cũng là đối với những cái kia quỷ dị mộ địa kính nhi viết c h tùy theo đám người giải tán lập tức hướng về thượng cổ chiến trường chỗ sâu xuất phát tìm kiếm cơ duyên trái lại dạ vũ thì là tại mọi người sau khi rời đi ngồi tại n g u y ê n chỗ giống như không thèm để ý chút nào những cơ duyên kia bình thường công tử chúng ta không đi vào sao lý ba thiên kinh ngạc hỏi không phải chúng ta đi vào mà là các ngươi đi vào dạ vũ ý tứ rất rõ ràng hắn không có ý định cùng đi lý ba thiên cùng tiêu vân tiến vào thượng cổ chiến trường tiêu vân chúng ta đi thôi lý ba thiên đã hiểu dạ vũ ý tứ đây là hắn cùng tiêu vân hai người lịch luyện hắn không có ý định nhúng tay không cần quá độ để ý những cái được gọi là cơ duyên coi như là một trận lữ hành nếu như mọi mệt liền trở lại nhìn xem hai người bóng lưng rời đi dạ vũ lẩm bẩm đạo vừa mới dạ vũ đã dùng thần thức quét sạch nơi này thượng cổ chiến trường khoảng chừng nửa cái đông vực lớn như vậy nhưng mà b ắ t ngát như thế thổ địa trừ vách nát tường siêu cùng khắp nơi có thể thấy được mộ địa một chút xíu có giá trị bảo vật đều không nhìn thấy dạ vũ đã nghĩ đến đám người khổ tìm cơ duyên không có kết quả dáng vẻ thượng cổ chiến trường nói theo một ý nghĩa nào đó chính là một t o a mộ địa tất cả có giá trị đồ vật đã sớm tại thời gian mải mòn bên dưới trở về với c á t bụi nơi này cơ duyên kỳ thật cũng không cần tìm sẽ chỉ ở một cái thời cơ thích hợp chính mình xuất hiện bởi vậy hiện tại coi như đám người đảo sâu ba thước cũng tìm không thấy một tơ một hào có giá trị đồ v c h ư một trăm năm mươi chín thời cơ chưa tới c h ư một trăm năm mươi chín thời cơ chưa tới đ ầ u đen rau muống chiến trường thượng cổ này làm sao lại thành như vậy hoa n g vu đơn giản so với ta mặt còn muốn sạch sẽ liếc nhìn lại trừ khắp nơi có thể thấy được vách nát tường siêu cùng từng tòa lẻ loi trơ trọi mộ bia bên ngoài lông đều không nhìn thấy một cây còn không phải sao vốn cho rằng có thể ở chỗ này tìm tới một chút cường đại truyền thừa đâu nhưng sự thật chứng minh chúng ta suy nghĩ nhiều nơi này đừng nói truyền thừa liền ngay cả bình thường nhất đan dược hoặc là linh thạch đều không có nhìn thấy nửa viên chẳng lẽ nói thiên đạo là đang cố ý bắt chúng ta làm trò cười phải không ui ui ui vị nhân huynh này cơn có thể ăn t bậy không thể nói lung tung được ca đối với thiên đạo bất kính coi chừng bị t h i ê n khiển hay là mau ngẩm miệng đi nghe nói như thế vừa mới còn lòng đầy căm phẫn nam tử lập tức dọa đến sắc mặt tái nhuận vội vàng dùng tay che miệng cũng không dám lại nói thêm một lời bất quá cũng đúng như đám người nói tới chiến trường thượng cổ này là một chút xíu bảo vật đều không nhìn thấy không chỉ có như vậy bọn hắn còn phải coi chừng né tránh những cái kia quỷ dị phân mộ để tránh một cái không chú ý hóa thành một bãi máu sền sền nam mà đổi thành một bên tiêu vân cùng lý bá thiên cũng giống như thế tại trong ba ngày nay bọn hắn c ơ hồ muốn đem bọn hắn chỗ khu vực đảo ba thước đất nhưng vẫn là bảo vật gì cũng không tìm được giờ phút này hai người rốt cục tụ hợp cùng một chỗ chuẩn bị trao đổi một chút lẫn nhau chiến quả khi bọn hắn ánh mắt giao hội trong n é y mắt một loại không lời ăn ý tràn ngập trong không khí ra ta bên này cái gì cũng không tìm được hai người chăm miệng một lời mở miệng nói không nên à. lý ba thiên n h i m à y khó hiểu nói lớn như vậy thượng cổ chiến trường không có khả năng một tia cơ duyên cũng tìm không thấy à. chẳng lẽ là chúng ta có bỏ sót địa phương t i ê u vân lắc đầu n ữ khí có chút thất lạc không có khả năng chúng ta đều đã đem riêng phần mình khu vực lật cả đấy lên trời. vẫn là không có bất luận phát hiện gì mà lại theo bọn hắn hiểu rõ không chỉ là bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào phàm là bọn hắn gặp phải người cũng đều là hoàn toàn không có thu hoạch chúng ta tuyệt đối là sơ sót cái gì lý ba thiên giọng điệu dị thường chắc chắn đến cùng bỏ sót cái gì đâu hai người trầm tư suy nghĩ thời khắc trong lúc bất trợt trước mắt bọn hắn sáng lên linh quang lóe lên ở giữa đáp án miêu tả sinh động đúng thế là mộ b i a bọn hắn đem những mộ b i a kia cho đã bỏ sót tiêu vân khẽ cười một tiếng lý lao ngươi cũng nghĩ đến ngươi không phải cũng nghĩ đến sao lý ba thiên cười đáp lại nói không cần nhiều lời lâu dài trung đụng ăn ý nói cho bọn hắn đáp án của bọn hắn là nhất trí mộ bia những mộ bia kia tuyệt đối có gì đó quái lạ giờ phút này hai người cũng là không gì sánh được chắc chắn trong lòng đáp án bất quá hiện tại có một cái rất khó giải quyết vấn đề bày ở trước mặt bọn hắn đó chính là những mộ bia này rất nguy hiểm dạ vũ trước đó cũng nhắc nhở bọn hắn không được đụng những mộ bia kia nếu không hạ chẳng chính là cùng trước đó người một dạng hóa thành một bãi máu sền sệt chúng ta đi về trước đi lý ba thiên thở dài nói ân hiện tại bọn hắn đối với những cái kia quỷ dị mộ bia một điểm đầu mối đều không có không bằng trở về đi thỉnh giáo dạ vũ xem hắn có biện pháp nào tùy theo hai người cũng là lần nữa về tới nguyên điểm cảm nhận được hai người khí thức dạ vũ chậm rãi mở mắt ra thuận tiện ngáp một cái nha trở về làm sao các ngươi chẳng lẽ là hai tay c h ố n g chân trở về dạ vũ khỏe miệng khẽ n u ế t cười như không cười đánh giá hai người tiêu vân cùng lý bá thiên lướt nhau cười khổ nói công tử liệu sự như thần dạ vũ k h o á t k h o á t tay vô tình nói ra ngồi ở một bên chờ xem đã đến giờ cơ duyên tự sẽ xuất hiện không cần các ngươi có thể đi tìm quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ đến tám chín phần m ư ơ i thượng ổ chiến trường cũng không phải là không có cơ duyên chỉ là thời cơ chưa tới lý bá thiên thăm dò tính mà hỏi thăm cơ duyên chân chính chẳng lẽ là giấu ở những mộ bia kia bên trong nghe vậy dạ vũ bánh lý bá thiên nhất nhãn lộ ra một bộ trẻ con là dễ d ạ y vui mừng ánh mắt đi theo bên cạnh ta lâu như vậy quả nhiên là có tiến bộ tuy theo hắn lên tiếng lần nữa nói ra những mộ bia kia bên trong mỗi một tòa đều phong ấn một vị thời kỳ thượng cổ tồn tại cường đại anh linh bọn hắn trải qua năm tháng dài đằng đáng t ẩ y lễ lực lượng đã làm hao mòn đến còn thừa không có mấy chỉ còn lại có một chút giải rắt một đoạn ký ức nhưng mà những anh linh này mảnh vỡ ký ức lại là thượng cổ chiến trường chân quý nhất bảo tàng đồng thời đây cũng là các người một mực đau khổ tìm kiếm nhưng thủy trung không thể tìm tới nơi cơ duyên thì ra là thế a lý bá thiên cùng tiêu vân nghe nói lời ấy nao h nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ trải qua dạ vũ một phen giải thích bọn hắn rốt cục làm rõ ràng mấu chốt của sự t ì n h chỗ về phần những người khác thì không có lý bá thiên cùng tiêu vân như vậy vẫn khí tốt có dạ vũ đại lao này hộ giá hộ tống những người này cơ hồ đem lên cổ chiến trường mỗi một mảnh thổ địa đều lật cả đáy lên trời nhưng mà trừ bùn đất cắt đá cái gì cũng không có tìm tới a a a a a, -a bảo vật đến cùng giấu ở cái nào tìm ba bốn ngày không biết lật ra bao nhiêu mẫu đất cái gì cũng không tìm được một số người tự nhiên nhẫn nhịn không được cái này t r ê n l ệ n h to lớn bắt đầu phát điên thượng cổ chiến trường không nên khắp nơi trên đất bảo vật sao tại sao có thể như vậy khi tiến vào thượng cổ chiến trường trước đó mỗi người đều đối với chỗ này thần bí bí cảnh tràn ngập chờ mong dù sao đây là thiên đạo vì bọn họ mở ra bí cảnh như thế nào đi nữa cũng sẽ không kém đến đi đâu đám người nghĩ tới thượng cổ chiến trường có lẽ khắp nơi trên đất là đế binh thần khí cũng nghĩ qua thượng cổ chiến trường khắp nơi đều là tản mát nhận chữ vật trong n h ữ n chữ vật bảo lưu lấy thiên tài địa bảo thậm chí bên trong chiến trường thượng cổ khả năng tồn tại thần cảnh cường giả truyền thượng chỉ cần bọn hắn tiến vào thượng cổ chiến trường nhất định có thể đem nhẫn chữ vật trang tràn đ ấ y thắng lợi trở về nhưng mà lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực rất c ố t cảm bọn hắn tại thượng cổ chiến trường liền sợi lông đều không có màu lấy đi thôi chúng ta ra ngoài đi cái địa phương quỷ quái này chính là gặp người bởi vì tâm lý tranh lệch quá lớn một số người đồng ý nghĩ rời đi nhưng mà một vấn đề nghiêm trọng bày ở trước mặt bọn hắn thượng cổ chiến trường cửa ra vào ở nơi nào những người này tìm kiếm khắp nơi sửng sốt không tìm được thượng cổ chiến trường cửa ra vào không thể nào chúng ta sẽ không một mực bị vây ở chỗ này đi có người bi có nói lần này tiến vào thượng cổ chiến trường võ giả rất nhiều khoảng chừng mấy trăm vạn người trong đó không thiếu có một ít cảnh giới thấp võ giả thậm chí một chút gan lớn võ đồ đều đi theo đại bộ đội lại tới đây mục đích của những người này tự nhiên là vì tìm kiếm cơ duyên nhưng mà bọn hắn đã nhanh đem lên cổ chiến trường lật cả đáy lên trời không chỉ có không thu hoạch được gì liền ngay cả ra ngoài đường đều tìm không không tìm cái này khiến bọn này vừa mới bước vào con đường võ đạo võ đồ làm sao có thể tiếp nhận trong lúc nhất thời thượng cổ chiến trường trừ tiếng phàn nàn lại nhiều một tiếng lại một tiếng kêu gen c h ư ơ n một trăm sáu mươi cơ duyên chính mình tìm ta trong trẻ tới theo r ư ớ c cơ c 160, duyên í n mình h tìm ta t cái, cái này tiếng nổ cả cổ chiến trường phảng phất đều bị dung chuyển bình thường trần muộn thanh nhâm như là một cỗ vô hình sóng sung kích cấp tốc chuyển khắp mỗi một hẻo lánh biến cô bất thình lình để mọi người tại đây ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia tâm tình bất an đã xảy ra chuyện gì có người kinh hoàng mà hỏi thăm sự tính ra khác thường tất có yêu có người lớn mật suy đoán nói chẳng lẽ là có bảo vật muốn hiện thế hay sao suy đoán này lập tức đã dẫn phát d ố i loạn tư mừng nhưng càng nhiều người hay là duy trì cảnh giác dù sao nhìn như gió êm sóng lặng thượng cổ chiến trường khả năng ẩn giấu đi không biết pho n g hiểm đắm người mỗi thời mỗi khắc cũng không dám b u ô n g lòng cảnh giác có lẽ cái này âm thanh trầm đục cũng không phải là mang ý nghĩa cơ duyên giáng lâm mà là một loại nào đó tiềm ẩn uy hiếp thế là đám người nhao nhao treo lên mười hai phần tinh thần mật thiết chú ý động tính chung quanh để phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm thời gian từng giây từng phút trôi qua bốn phía lại như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu cũng không có cái gì dị dạng phát sinh đang lúc mọi người bắt đầu hoài nghi vừa rồi cái kia âm thanh trầm đục phải chăng chỉ là một trận sợ bóng sợ gió lúc trong lúc bất trợn một đạo bén nhọn tiếng thét chói hai phá vỡ yên tĩnh không khí các ngươi mau nhìn những mộ bia kia trong tiếng kêu tràn đầy sợ h ã i cùng kinh n g ạ c đám người thuận thanh em nhìn lại chỉ gặp nguyên bản đứng sừng sững ở biên giới chiến trường từng tòa cổ lão mộ bia giờ phút này vậy mà đã sớm bị mải mòn đến rách nát không chịu đổi nhưng vẫn cũ để lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức mà bây giờ bọn chúng tự hồ bị một loại lực lượng thần bí tiếp xúc động bắt đầu phát ra trận trận t r ầ m thấp tiếng ông ông ngay sau đó những mộ bia này lại giống như là sống lại bình thường dần dần hiện ra tia sáng kỳ dị quan g mang lấp lóe ở giữa mơ hồ có thể thấy được một chút vặn vẹo thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua du động mọi người đều bị trước mắt kỳ cảnh sợ ngây người trong lúc nhất thời không biết làm sao cùng lúc đó dạ vũ cũng là chậm rãi mở hai mắt ra trầm giọng nói thời điểm đến lời còn chưa dứt trên những mộ bia này bóng dáng tại trong thời gian ngắn ngủi này đã trở nên rõ ràng nhìn qua cùng hiển nhiên người không có gì khác biệt những anh linh này hình dạng tự nhiên là dựa theo nó khi còn sống tướng mạo d i ệ n hóa mà đến giờ phút này bọn hắn chính thức thức tỉnh mục đích tự nhiên là muốn đem truyền thừa của bọn hắn đưa cho người hữu duyên nhưng mà đám người nhưng lại không biết những anh linh này mục đích tự nhiên là một mặt mộng bức những người này là chuyện gì xảy ra bọn hắn là từ mộ bia bên trong xuất hiện sẽ không phải là cường giả thời thượng cổ linh hồn đi bọn hắn muốn làm gì nhìn xem những n à y đứng bình tĩnh đứng ở mộ bia bên cạnh anh linh đám người cũng là nghị luận ở mỹ lúc này dạ vũ nhàn nhạt mở miệng những người này là thượng cổ anh linh mục đích của bọn hắn tự nhiên là vì lựa chọn sử dụng chuyển thừa giả kế thừa y bắt của bọn hắn dạ vũ thanh em không lớn nhưng cũng không ít người nghe thấy thượng cổ anh linh tiểu hữu ngươi là như thế nào biết được một tên chuẩn đế hỏi dạ vũ cười nhạt một tiếng chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa thượng cổ anh linh tự nhiên là bọn hắn nói cho ta b i ế ta hạch bốn nương theo lấy dạ vũ ngón tay chỉ hướng cách đó không xa thượng cổ anh linh phảng phất được trao cho sinh mệnh bình thường bắt đầu chậm rãi di chuyển bước chân hướng dạ vũ đi đến mà tình cảnh như vậy cũng không phải là chỉ xuất hiện tại chỗ này địa phương khác thượng cổ anh linh cũng giống như thế đông đông đông mặt đất bắt đầu địa chấn kịch liệt động từng đ ợ t tiếng bước chân r ồ n dập như sấm bên hai càng ngày càng gần đều hướng phía dạ vũ vị trí t ụ đến rất hiển nhiên những n à y thượng cổ anh linh mục tiêu chính là dạ vũ những cái kia không rõ ràng cho làm đám v õ giả mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn thấy thượng cổ anh linh hành động sau cũng nao nhao đi theo bước tiến của bọn nó cứ như vậy mọi người tại anh linh dẫn đầu xuống lại một lần về tới mộng bắt đầu địa phương thượng cổ chiến trường mặc dù lớn nhưng trong đó tồn tại anh linh số lượng cũng không nhiều c ộ n lại cũng liền chỉ là vài trăm người mà thôi dù sao Chỉ có có được h t ầ nhưng mà sự tình phát triển cũng không phải là giống đám người suy nghĩ như vậy chỉ gặp cái kia mấy trăm đạo thượng cổ anh linh cùng nhau quỳ xuống một màn này để ở đây tất cả mọi người không hiểu đây là tình huống như thế nào những người này không phải muốn xé dạ vũ sao làm sao cho hắn quỳ xuống chẳng lẽ là sai lầm còn có các ngươi a i biết những người này là ai lúc này có người lặp lại dạ vũ trước đó đã nói những người này là thượng cổ anh linh nó mục đích là vì lựa chọn sử dụng truyền thừa giả kế thừa y bắt của bọn hắn lời vừa nói ra đám người hít vào m ộ t hơi cái gì truyền thừa thượng cổ chiến trường thật kinh hiện cường giả truyền thừa sao những chuyện này làm sao ngươi biết có người hỏi người này trực tiếp thừa nhận nói dạ vũ nói ách bốn lúc này dạ vũ nhìn xem quỳ thành một mảnh thượng cổ anh linh dạ vũ lẩm bẩm một tiếng đây cũng không phải là ta mớn thật sự là ta quá ưu tú những cơ duyên này cướp chạy đến trong bát của ta tới tuy theo dạ vũ cũng là tại mấy trăm phần cơ duyên bên trong chọn lấy ba phần hắn vừa ý mắt bỏ vào trong túi chọn lựa sau khi hoàn thành dạ vũ bất đắc dĩ nói ra các người đứng lên đi mắt thấy dạ vũ đã lựa chọn sử dụng ba phần truyền thừa những n à y thượng cổ anh linh cũng là chậm dại đứng lên lần nữa đối với dạ vũ chín mươi độ túi lâu sau liền riêng phần mình tìm kiếm thích hợp truyền thừa giả sói nhiều thì ít truyền thừa chỉ có mấy trăm phần mà tiến vào thượng cổ chiến trường võ giả nhiều không k ể xiết khoảng chừng mấy triệu người có thể nghĩ có bao nhiêu người nên tay không mà về những n à y thượng cổ anh linh lựa chọn sử dụng truyền thừa giả lý do rất đơn giản chính là đối mắt hợp bọn hắn tâm ý căn bản không quản người này là mạnh hay là yếu cũng căn bản một tên chuẩn đế tức giận nói ra cặp mắt của hắn chừng đến trọn triệu mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng vẻ phất nộ nhìn chằm chằm những cái tia thu hoạch được truyền thừa mà vui vẻ ra mặt người trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận vị này chuẩn đế vốn cho là mình đã đầy đủ cường đại có thể nhẹ nhõm thu hoạch được bất luận cái gì truyền thừa nhưng mà hiện thực lại cho hắn nặng nề m ộ t kích hắn trơ mắt nhìn so với hắn nhỏ yếu những võ giả khác thu được quý giá cơ duyên mà chính mình lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa cực lớn tâm lý tranh lệch để hắn không thể nào tiếp thu được l ử a g i ậ n trong lòng càng cháy hừng hực đứng lên dựa vào cái gì chẳng lẽ ta còn chưa đủ tư cách sao chuẩn đế cắn răng nghiến lợi tự hỏi kỳ thật không chỉ là tên này chuẩn đế mà khác chín vị chuẩn đế cũng giống như thế đều không có bị thượng cổ anh linh cho chúng mười vị chuẩn đế lẫn nhau lại gật đầu một cái. trong n h á n mắt một cái do mười tên chuẩn đế tạo thành liên minh thành lập mục đích của bọn hắn tự nhiên là vì tranh đoạt thượng cổ chiến trường truyền thừa nếu những ngày thượng cổ anh linh không có chủ động lựa chọn bọn hắn vậy bọn hắn cũng chỉ có thể động thủ đ o ạ t tiểu tử bản tọa cho ngươi một cái cơ hội sống sót đưa ngươi vừa mới lấy được truyền thừa ngoan ngoan giao cho bản tọa tên là tống thanh chuẩn đế để mắt tới một tên võ đồ thế gian cơ duyên người tài mới có một cái võ đồ còn chưa xứng thu hoạch được thượng cổ anh linh truyền thừa giờ phút này tên kia bị để mắt tới võ đồ ngu ngơ tại nguyên chỗ tựa hồ là bị tống thanh khí thế sợ cho váng kỳ ta đều giả bộ như vậy yếu như vậy vì sao còn sẽ có người để mắt tới ta thảo ta vân phi dương làm sao mỗi lần đều xui xẻo như vậy ngươi một cái võ đồ cầm trong tay chân quý như vậy truyền thừa không phải rõ ràng khiến người khác đến đoạt sao đều nói rồi để cho ngươi đừng ngụy trang thành võ đồ hiện tại chọc chuyện đi hệ thống nhìn có chút h ả hê nói ra ách yêu thọ cũng không phải nhất định phải truyền thừa này là chính nó chạy đến ta trong trẻ tới từ hiện tại loại tình huống này đến xem b ậ y ở trước mắt ngươi hết thể có ba cái lựa chọn thứ nhất cùng đứng ở trước mặt ngươi vị này chuẩn đế cấp cường giả khác đánh một trận đồng thời đánh phục đối phương thứ hai chạy trốn nhưng tiếp nối là ta sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào thứ ba thừa nhận chính mình ngu nhược vô năng làm cái h è nhát n trực tiếp đem truyền thừa giao ra hệ thống cho vân phi dương ba cái tuyển hạng thờ hắn lựa chọn nhưng mà từ hệ thống giọng nói chuyện để phán đoán nó ở sâu trong nội tâm hiển nhiên càng có khuynh hướng để vân phi dương làm ra lựa chọn thứ nhất ta t u y ể n ba vân phi dương thậm chí không có nhiều hơn suy nghĩ liền làm ra quyết định tại hệ thống tràn ngập khinh bị ánh mắt nhìn soi mói không chút do dự đem truyền thừa giao ra đồng thời còn cố ý xếp đặt làm ra một bộ định nọt định nọt bộ dáng đại gia xin vui lòng nhận ân tống thanh khẽ biểu thị đối với vân phi dương như vậy thức thời biểu hiện cảm thấy tương đương hài lòng ngay sau đó tống thanh đưa tay tiếp nhận vân phi dương đưa tới vật truyền thừa tiện tay ném vào trong nhẫn chữ vật của mình đợi cho tống thanh quay người rời đi đằng sau vân phi dương trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng tràn ngập xem thường ý vị thanh âm ký chủ ta thật xem thường ngươi đối mặt hệ thống c h à o phúng vân phi dương lại lơ đ ế m ngược lại tự hào đáp lại nói ta cái này gọi người thức thời phương vi tuấn kiệt h ô i c h u ẩ n đế xuất mã vẹn vẹn đứng ở nơi đó một chút tu vi thấp võ giả liền dọa đến không dám nói lời nào lại không dám chống lại mệnh lệnh của bọn hắn nhao nha không quá nửa phút thời gian mười vị c h u ẩ n đế đô tay cầm một phần truyền thừa đang lúc bọn hắn muốn đem trong tay truyền thừa hấp thu thời điểm lại bị thông báo cho bọn hắn cũng không phải là thích hợp truyền thừa giả ít bốn loại tình huống này trong lúc nhất thời để mười vị c h u ẩ n đế hơi lung túng một chút tay cầm vật truyền thừa lại không cách nào sử dụng nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ đang mong đợi có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn bọn hắn giờ phút này lại như là bị tạt một chậu nước lạnh tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy táo bạo nhất tống thanh giờ phút này đã là giận tí mặt nếu ta không lấy được những người khác liền cũng đừng hòng tống thanh cắn răng nghiến lợi nói ra trong giọng nói tràn đầy phẫn hận cùng không căm lòng mà mặt khác cái k i a chín vị c h u ẩ n đế bọn họ mặc dù trên mặt của bọn hắn cũng không có giống tống thanh như vậy biểu hiện ra rõ ràng như thế phẫn nộ c h i tình nhưng thì thật ở sâu trong nội tâm đồng dạng cũng là phi thường tức giận bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái giữa lẫn nhau tựa hồ đã đặt thành ăn ý nào đó cuối cùng nao h nhao gật đầu biểu thị đồng ý tống thanh đề nghị này nơi này còn giống như có một vị c h u ẩ n đế tên là ngô vũ trần đế trầm giọng nói mười đối với một coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng đánh thắng chúng ta h u ố hồ hay là cường gi Cái ngay à y sau n đó lấy tống thanh cầm đầu mười vị chuẩn đế thân hình khái động bay lên bầu trời bọn hắn đứng thành một hàng mỗi người trên thân đều tản mát ra cường đại mà kinh khủng ký tức tống thanh đạp không mà đứng thanh âm của hắn như là hồng trung đại lã bình thường vang lên vừa rồi đạt được truyền thừa người lập tức đem truyền thừa giao ra nếu như các ngươi cự tuyệt như vậy chỉ có một con đường chết ánh mắt của hắn băng lánh mà vô tình quét mắt phía dưới đám người để cho người ta không rét mà run mặt khác c h í n vị chuẩn đế cũng nhao nhao phụ hòa nói giao ra truyền thừa nếu không chính là cùng chúng ta là địch thanh âm của bọn hắn vang tận mây xanh đinh hay như cóc mang theo không gì sánh được uy nghiêm cùng cảm giác các bách trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện trở nên khẩn trương lên bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm tất cả mọi người cảm nhận được đến từ chuẩn đế bọn họ áp lực thật lớn trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an đặc biệt là những cái kia vừa mới thu hoạch được truyền thừa mọi người càng là sắc mặt tái n h u ậ thân thể không tự chủ được run dậy Bọn hắn biết, bọn họ hắn nếu như không dựa theo những này chuẩn theo đi đế bọn họ yêu cầu dựa à l một chỉ chết. khác chắp cho. thật Nhưng những thừa hắn, hắn sợ sẽ sao truyền tay ràng bọn muốn bọn miếng mà, là rõ vì để bên dạ vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lên trên bầu trời mười vị c h u ẩ n đế cùng lý ba thiên cùng tiêu vân t r e o chọc nói vừa mới bình tĩnh một hồi lại có người gây sự công tử có muốn hay không ta đem bọn hắn đuổi đi lý ba thiên đề nghị ngay vậy dạ vũ vô tình nói ra gấp cái gì dù sao hiện tại cũng rất nhàm chán chúng ta trước nhìn một hồi bọn hắn biểu diễn tùy theo ba người thành thơi thành thơi thưởng thức tống thanh đám người biểu diễn Tựa từ trong vật hồ vì nên hợp không khí, dạ vũ còn cố ý từ trong nhẫn chữ vì vũ nên còn dạ cố ý mười ó c ra một đĩa một hạt dừa, ơ dương n chính mình. 162, ta chỗ lại chỉ có chính mình. g Trước Trước ư tự ta ta đắc chỗ chỉ có chỗ chỉ có gặm. m lại lại vị trần đế như vậy hùng hổ do người tự nhiên sẽ gây nên một số người bất mãn thậm chí phẫn nộ đúng lúc này một thân ảnh đứng ra hắn chính là thánh sơn ba đêm chỉ gặp hắn một mặt chính khí mà đối với tống thanh lớn tiếng nói tống thanh đại nhân tại hạ là thánh sơn ba đêm thượng cổ anh linh truyền thừa từ trước đến nay đều là người có tài có được các hạ mạnh như vậy đi cấp đoạn chẳng lẽ không cảm thấy được có hại chuẩn đế mặt mũi sao tống thanh nghe nói như thế khoe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một tia khinh thường cười lạnh hắn nhẹ nhàng ngâng lên tay đột nhiên vung lên trường một cố cường đại lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra trực tiếp đem thánh sơn ba đêm đánh bay ra ngoài ba đêm như là như d i ề u đứt dây bình thường nặng nề mà ngã trên đất một bên thánh sơn đám người thấy thế nhao nhao quá sợ hãi bọn hắn vội vàng tiến lên xem xét ba đêm thương thế lại phát hiện hắn đã bản thân bị trọng thương khí tức yếu đ t trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cố bi phận tri tình đối với tống thanh hành vi cả đối mặt thực lực cường đại như thế chuẩn đế bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì chuẩn đế uy nghiêm bao phủ toàn bộ t r a n g diện để cho người ta không rét mà run bọn hắn minh bạch nếu như có can đảm khiêu chiến chuẩn đế q u y ề n uy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi còn dám x e n vào chết tống thanh thanh â m băng lanh chuyển và o ở đây trong thai của mỗi người mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp đám người t r ầ mặt m lại cứ việc nội tâm tràn đầy phẫn hận c ũ n g không t â m lòng nhưng bọn hắn sáng suốt lựa chọn giữ ý lạo bọn hắn biết cùng chuẩn đế đối kháng không khác lấy chứng trọi đá thúng chi còn là mười tên chuẩn đế đang lúc đám người trong lúc bất trợn tiếng sấm rền van giống g như vỗ tay phá vỡ mảnh này tinh mịch đặc sắc quá đặc sắc đám người kinh ngạc không thôi n h a u n h a u lần theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ gặp ở nơi đó một vị thiếu niên l ẻ loi mà đứng khoe miệng của hắn treo một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc ánh mắt lại không sợ hai chút nào nhìn về phía trên bầu trời mười vị chuẩn đế vị thiếu niên này rất nhiều người đều nhận ra hắn chính là giả vũ thiên huyền đại lục tiên tiêu số một đối với dạ vũ thống thanh bọn người cũng tương tự không xa là gì dù sao dạ vũ thế nhưng là thiên huyền đại lục hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu số một dạng này tiên tri tiêu tử đi tới chỗ nào đều có thụ c h ú mụ húng chi giờ phút này bên cạnh hắn còn đứng lấy một tôn chuẩn đế lý ba thiên không n g h ề mặt sư thì cũng n g h ề mặt phật bởi vậy cứ việc tống thanh bọn hắn đối với dạ vũ đột nhiên đánh gãy bọn hắn có chút không vui nhưng vẫn là không dám tùy tiện l á n h đ ạ m dạ vũ lại không dám giống đối đãi còn lại mấy cái bên hắn kiêng người râu ria đồng dạng đối đại hắn tiểu hưu chúng ta hôm nay cũng không phải là nhằm vào ngươi nếu là nhất định phải can thiệp vào nói đến đây tống thanh có chút dừng lại trong lời nói ý uy hiếp đã lại rõ ràng cực kỳ a dạ vũ khoe miệng có chút d ư n g lên khẽ cười một tiếng cố ý giả bộ như một mặt mờ mịt bộ dáng hỏi ta nếu là can t h i p vào ngươi sẽ đem ta thế nào chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết ta phải không tống thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên dạ vũ chậm dai nói ra tiểu hữu có một số việc mọi người trong lòng đều rõ ràng sao phải nói đến như vậy mình bật đâu nhưng mà tống thanh lời nói này cũng không tương dạ vũ hù ngã dạ vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một loại thấu xương lạnh nhạt dạ vũ chống lên lời biếng thân thể cười lạnh đáp lại nói giết ta ngươi cảm thấy mình có năng lực này sao dạ vũ trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích t ự a hồ hoàn toàn không đem tống thanh để vào mắt tống thanh chậm rãi mở miệng nói ra n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi không khỏi quá cuồng vọng tự lại đi ngươi nơi dựa giống đơn giản chính là bên cạnh ngươi vị kia chuẩn đế thôi nhưng ngươi cũng đã biết chúng ta nơi này bất luận cái gì một tên chuẩn đế đôi so với hắn lợi hại hơn h u ố n hồ mười đ ố i với một hắn căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói nghe nói như thế dạ vũ nhẹ nhàng lắc đầu khoe miệng nổi lên một nụ cười khinh bỉ cười nhạo nói không các ngươi sai ta từ trước tới giờ không ỉ lại bất luận kẻ nào ta duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính ta ha, ha, ha, ha. trong ố n thanh một đoàn người giống như là nghe g một t được là ê lên. n này buồn lớn nhất bình thường, nhịn không vang đứng đời được cười cười t r mắt bọn hắn cứ việc dạ vũ là thiên huyền đại lục thiên tiêu số một nhưng dù sao chưa trưởng thành dù là hắn thiên phú dị bẩm lấy trước mắt hắn niên kỷ đến xem tối đa cũng chỉ là một tên võ tông thôi một tên võ tông vậy mà mưu toan cùng chuẩn đế chống lại đây quả thực là người xin ó i m ộ g a trên thực tế hắn sở dĩ đối với dạ vũ khắp nơi nhường nhịn chỉ là không muốn cùng bên cạnh hắn chuẩn đế sinh ra xung đột phải biết chuẩn đế cấp độ này tương đối đ ặ thù cũng không chia nhỏ cảnh giới bởi vậy chuẩn đế ở giữa lực lượng trên lệnh rất nhỏ gần như chỉ ở không quan trọng ở giữa cho nên không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn là không muốn cùng lý bá thiên nổi xung đột mười đối với một nếu là lý bá thiên khai thác lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu cũng là có khả năng mang đi bọn hắn một hai người tống thanh đám người tiếng cười kéo dài một phút đồng hồ vừa rồi ngừng cười xong dạ vũ u u mở miệng nếu cười xong liền từ trên trời xuống đây đi vừa dứt lời một cố cường đại khí tức từ dạ vũ bộc phát cỗ khí tức này phảng phất là đến từ h n g hoang mang theo không có gì sánh kịp h u áp bằng tốc độ kinh người quét sạch hướng tống thanh bọn người những nơi đi qua không gian tựa hồ cũng vặt mè phát ra trận trận chấm thấp tiếng oanh minh nguồn khí tức kinh khủng này để tống thanh đám người sắc mặt kỷ biến bọn hắn dốc hết toàn lực m u ố n chống cự nhưng vũ khí tức này lại như là thái sơn áp đ o a n bình thường để bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản thẳng tắp đem bọn hắn từ trên trời kéo đến dạ vũ trước mặt lần này nhìn xem liền thoải mái hơn dạ vũ cúi đầu xuống nhìn xuống nằm d ạ p trên mặt đất không thể động đậy tống thanh bọn người rất là kinh ngạc nói không ra lời bọn hắn không thể t h í được vừa mới còn uy phong lẫm lẫm mười vị chuẩn đế bây giờ lại giống chó xù một dạng nằm ngoài dạ vũ vượt qua chuẩn đế là võ đế hay là thần cảnh cường giả các ngươi phải chăng quên cường giả bảng thứ nhất cũng gọi giả vũ lúc này có người nói lời vừa nói ra tất cả mọi người nghĩ tới cường giả bảng đệ nhất danh tự cũng là giả vũ mà lại lấy loại tình huống này nhìn đêm này vũ vô cùng có khả năng chính là bị giả vũ thiên tiêu bảng đệ nhất giả vũ cùng cường giả bảng đệ nhất giả vũ là cùng một người t chơi ạ cái này đây quả thực là bất khả tư nghị nhất một sự kiện một cái tuổi không đến ba mươi tuổi người vậy mà đã trở thành thần cảnh cường giả mà lại hắn hay là thiên huyền đại lục đệ nhất cường giả chương á i này k một trăm sáu mươi ba danh tiếng vang xa chương một trăm sáu mươi ba danh tiếng vang xa tống thanh mặt m ũ i tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chứng to mắt âm thanh run dày lấy hỏi làm sao làm sao có thể n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể mạnh như vậy hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực trước mắt này dạ vũ khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng nói ra bởi vì cường giả bảng thứ nhất câu ũ n g là ta c nói này dường như sấm xét tại mọi người bên thai nổ vang bọn hắn trước đó mặc dù có chỗ suy đoán nhưng giờ phút này đạt được xác nhận vẫn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thiên huyền đại lục thiên tiêu số một cùng đệ nhất cường giả đều là giả vũ một cái tuổi không đến hai mươi tuổi thiếu niên đây quả thực là kỳ tích khó tin nổi nhất thời khắc này tống thanh đám người đã là mặt xám như cho vội vàng cầu xin tha thứ tiền bối là chúng ta có mắt không chồng bạo p h ạ m ngài xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tha chúng ta đi tha các n g ư ờ i có thể à chờ ta lúc nào tâm tình tốt liền tha các người bất quá bây giờ các người đến nằm ngoài nơi này hào hào sáng hối dạ vũ thản nhiên nói tùy theo dạ vũ nhẹ r ơ lên ngón tay tống thanh bọn người trong tay chưa che nóng vật truyền thừa liền bị một c h ố lực lượng vô hình dẫn dắt trực tiếp bay đến dạ vũ trong tay dạ vũ đem những truyền thừa khác đổ vật ở trong tay nhẹ nhàng mà t h ư ở n g thức một phen sau liền đưa chúng nó từng cái trả lại đến nguyên bản chủ nhân trong tay khi những cái kia mất đi vật truyền thừa đám võ giả nhìn thấy thuộc về mình bảo bối mất mà đ ư ợ lại trên mặt bọn họ nguyên bản bởi vì vật c h u y ể n thừa mà hiện ra hễ vải trong nháy mắt biến mất không còn t â m thích thay vào đó không cách nào ức chế vui sướng cùng kích động quá tốt rồi c h u y ề n thừa của ta rốt cục trở về một tên võ giả hưng phấn mà hô trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ như điên những võ giả khác cũng nhao nhao phụ họa trong mắt lóe ra cảm kích cùng vui vẻ quan mang bọn hắn nắm chặt mất mà được lại vật c h u y ể n thừa trong lòng tràn đầy đối với dạ vũ cảm kích đang lúc bọn h ắ n muốn đối với dạ vũ biểu đạt lòng cảm kích thời điểm lại kinh ngạc phát hiện dạ vũ đã biến mất vô tùng vô h n h dạnh dạ vũ đại nhân đi n nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm đều không thể tìm tới dạ vũ tung tích những cái kia nguyên bản định cùng dạ vũ rút ngắn quan hệ đám võ giả không khỏi cảm thấy mười phần thất vọng bọn hắn vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này cùng vị này thần bí mà nhân vật cường đại thành lập liên hệ nhưng hiện tại xem ra nguyện vọng này tựa hồ thất bại một số người bắt đầu hối tiếc chính mình không có kịp thời nắm lấy cơ hội mà đổi thành một số người thì suy đoán dạ vũ khả năng có mặt khác chuyện trọng yếu phải xử lý cho nên mới sẽ vội vàng như thế rời đi năm hệ thống trầm mặc một hồi sau đó chậm rãi hồi đáp sâu không lường được vừa mới hắn giống như nhìn ngươi một chút ta cảm giác hắn tựa hồ đã biết ta tồn tại nghe được câu này vừa â n Dương trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Sâu không lường Phi khiếp cái, lại, được. một mặt ra lộ Mà vẻ v sợ. Sâu mới hệ thống tựa hồ còn trần trờ chỉ sợ cái tia dạ vũ đã đến một loại không cách nào với tới trình độ lúc này vẫn phi dương nhớ tới thiên đạo kim bảng cũng từng nói dạ vũ là vô địch chẳng lẽ những lời này là thật sao nếu thật là dạng này vậy đơn giản là thật là đáng sợ mà lại vừa mới hệ thống còn nói dạ vũ tựa hồ đã cảm giác được nó tồn tại có thể phát giác được hệ thống tồn tại t r ờ i ạ đây là một cái như thế nào q u á i vật ta đối với hệ thống hắn tất cả hiểu rõ đều đến từ vị kia người xuyên việt ký ức tại vị kia người xuyên việt trong trí nhớ hệ thống là đấng toàn năng tồn tại nhưng mà hiện tại có một người phá vỡ cái này thần thoại nghĩ tới đây vân phi dương tâm tình trở nên càng trở nên nặng nề nguyên lai tưởng rằng dạ vũ là để hắn nghe tin đã sợ mất mật hệ thống liệp sát giả nhưng giờ phút này lại bắt đầu hoài nghi từ bản thân phán đoán bởi vì dạ vũ biết hắn có hệ thống nhưng lại chưa bao giờ đối với mình hiện ra q u a sát ý chẳng lẽ dạ vũ thật chỉ là một cái ưa thích dạo chơi nhân gian tùy tâm sở dục người mà thôi nếu thật là dạng này vậy mình trước đó đối với hắn cảnh giác cùng phòng bị chẳng phải là có vẻ hơi dư thừa vậy hắn có hay không có thể không cần như vậy cậu nhưng mà ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị vân phi dương cấp tốc phủ định mất rồi nói đùa tại sao có thể ôm loại này may mắn tâm lý đâu cậu vẫn là phải cậu tốt nhất cậu đến thiên hoang địa lão theo thượng cổ anh linh truyền thừa dần dần bị người hữu duyên thu h o ạ c được thượng cổ chiến trường cửa ra vào cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người nhao nhao rời đi thượng cổ chiến trường lúc này đám người chú ý tới tống thanh bọn người tựa hồ còn nằm dạp trên mặt đất có người hỏi dạ vũ đại nhân là định đem bọn hắn một mực lưu tại nơi này sao chỉ nghe một người khác lòng đầy căm phẫn hồi đáp thử bọn hắn lại dám mạo phạm dạ vũ đại nhân đây chính là bọn họ trừng phạt đúng tội b á o ưng à. chúng ta đừng đi để ý tới những thứ không biết chết sống này đi thôi nói đi người này liền quay người rời đi những người khác thấy thế cũng n h o nhao đi theo hắn cùng nhau rời đi nơi đây. không người để ý tống thanh đám người chết sống dù sao bọn hắn trước đó khơi dậy nhiều người tức giận bọn hắn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tại tống thanh trên thân bùn một đ a o hay là bởi vì kiên kỵ tống thanh đám người thực lực bách túc chi trùng chết cũng không hàng nếu là tống thanh lần này không chết sợ là sẽ phải tìm bọn hắn tính sổ sách bởi vậy đám người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt tống thanh đám người đáng thương d ạ n g dù sao không liên quan chuyện của bọn hắn thời khắc này tống thanh bọn người như từng cái nằm sấp mà chó bình thường nằm rạp trên mặt đất không n ú c n í c h được bọn hắn cũng không biết dạ vũ nói tới trừng phạt muốn tiếp tục bao l chỉ có thể cầu nguyện có thể tại thượng cổ chiến trường lối ra đóng lại trước đó kết thúc thời hạn thi hành án năm các ngươi biết không thiên t i ê u bảng người thứ nhất cùng cường giả bảng người thứ nhất là cùng một người ý của ngươi là hai người này không phải trùng tên trùng họ mà là đều là giả vũ t r ờ i ạ cái này sao có thể ta nhớ được muốn leo lên thiên t i ê u bảng tuổi tác nhất định phải không cao hơn ba mươi tuổi a huynh đệ chúng ta đều là mặc một đầu quần cộc ngươi còn không tin ta đây chính là ta tận mắt nhìn thấy giả vũ đại nhân tay đều không có nhấc vẹn vẹn bằng vào khí tức chấn áp mười vị t r u y n đế t mạnh như vậy sao đương nhiên ngươi lần này không có đi lên cổ chiến trường tự mình chứng kiến giả vũ đại nhân phong thái là của ngươi tổn thất mà lại giả vũ đại nhân đã thừa nhận chính mình là cường giả bảng người thứ nhất cái này cái này cái này mọi việc như thế trang diện không chỉ phát sinh ở một chỗ mà là phát sinh ở thiên huyền đại lục từng cái địa phương trong lúc nhất thời trừ ngăn cách với đời man hoang chi địa cơ hồ võ giả đều biết giả vũ uy danh thiên huyền đại lục thiên kiêu số một thiên huyền đại lục đệ nhất c ư ờ n g giả hai cái thân phận cùng thuộc một người đây là kỳ tích là đám người nghị không dám nghị sự tỉnh chương một trăm sáu mươi b ố cường đại thượng cổ truyền thừa 164, cường đại thượng trước 164, phần, là là phần, phần, phần thứ nhất truyền thừa trong đó ghi lại tên là nhiếp hồn phát quyết nó có thể người khống chế linh hồn đọc đến người khác ký ức phần thứ hai truyền thừa trong đó ghi lại tên là pháp tướng thiên địa pháp quyết có thể để người ta hóa thân thành giữa thiên địa cự nhân có được không có gì sánh kịp lực lượng cùng minh nghiêm tổng kết mà nói trang bức thần khí phần thứ ba truyền thừa thì là thân ngoại hóa thân có thể sáng tạo ra nhiều cái phân thân có được bản thể một phần trăm lực lượng thu bản thể không chế tùy thời có thể lấy đem nó thu hồi sẽ không xuất hiện bất luận cái gì phản bội hành vi đương nhiên cái này ba phần trong truyền thừa không chỉ có được những pháp quyết này còn có một số công pháp võ kỹ bất quá những này đối với dạ vũ tới nói không có chút nào tác dụng dạ vũ lẩm bẩm nói những võ kỹ này cùng công pháp cho lý bá thiên cùng tiêu vân y nếu như bọn h ắ n cần liền đưa cho bọn họ đi không cần liền bắn đi tuy theo dạ vũ liền đem những công pháp này cùng võ kỹ một mạch đều cho lý bá thiên để bọn hắn hai người nhìn xem xử lý năm lần này tiến vào thượng cổ chiến trường võ giả số lượng c h i cự làm cho người l i ễ u lưới vậy mà đạt đến mấy trăm vạn nhiều nhưng mà làm cho người t i ế c nối là trong đó chân chính có thu hoạch lại chỉ có chỉ là mấy trăm người mà thôi trải qua một p h e n phân tích đám người phát hiện phàm là những cái kia danh liệt thiên kêu i trên bảng nhân vật t ự a hồ cũng nhận lấy thượng cổ anh linh đặc biệt chiều cố mà mặt khác võ giả bình thường lại chỉ có thể phó thác cho trời có thể hay không bị thượng cổ anh linh chọn chúng hoàn toàn quyết định bởi tại v ậ n khí nếu có may mắn được chọn chúng đó chính là v ậ n khí bạo dạc nếu là vô duyên bị tuyển cũng chỉ đành không thể làm gì đối với thượng cổ anh linh truyền thừa trong lòng mọi người cũng là tràn ngập tò mò dù sao cũng là cường giả thời thượng cổ truyền thừa nhất định là độ tốt đám người đối với nó cũng là không gì sánh được thèm nhỏ rãi nhưng mà những truyền thừa khác đã có riêng phần mình chủ nhân dù cho đưa chúng nó theo nó chủ nhân trong tay c ư đi cũng vô pháp đem nó hấp thu cuối cùng chỉ là phí công một trần thôi trải qua một tháng thời gian Rốt cuộc có ngay h anh linh thừa hoàn toàn hấp thu, â n lên truyền toàn n địa đem cổ ư tươi cười. ờ Giờ i Viêm. Viêm tin này chính Thánh Sơn Thánh Sơn. này, trên khuôn tràn ngạo dáng n là và đầy phút Lâm Lâm mặt tự kêu g tại vừa rồi hắn thành công đem thượng cổ anh linh truyền thừa triệt để hấp thu khiến cho thân thể của mình tỏa ra trước nay chưa có sức sống cùng hà quang hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào phản phất có thể chinh phục toàn bộ thế giới lâm viêm hưng phấn mà lẩm bẩm không hổ là thời đại thượng cổ cường giã nó truyền thừa vậy mà cường đại như thế ngắn ngủi một tháng thời gian lâm viêm liền thực hiện t ò n ngũ phẩm võ tông đến ngũ phẩm võ tôn kinh người bay vọt nhưng mà cái này vẹn vẹn vẽ nhất không đáng nói đến thu hoạch bởi vì thượng cổ anh linh truyền thừa xa không chỉ nơi này trong đó càng thêm chân q u ý thì là công pháp võ k ỹ cùng một ít bí thuật đế cấp công pháp tuyệt phẩm công pháp đây là cái gì võ k ỹ thần long giận thiên dụ kiếm pháp xé trời trường nghe tựa hồ rất mạnh tại thượng cổ anh linh trong truyền thừa xuất hiện đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp đã đủ để cho lâm v i ê m cảm thấy phi thường kinh ngạc nhưng bây giờ lại toát ra một loại ngay cả hắn cũng không biết võ ký cái này thật sự là quá bất ngờ lúc này một đêm bọn người đã sớm đã tới lâm viên bế quan tu luyện trí địa làm lặng chờ đợi lấy Bọn hắn bén hắn ngại thấy cảm được, lâm viên m bế q u a cung kính ế ú c ắ phong quan mà ra. t lòng mình hành lễ nói ra trưởng lão một đêm trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng tán thắn nói đã đạt tới ngũ phẩm võ tôn cảnh giới phi thường tốt thượng cổ anh linh truyền thừa quả nhiên vô cùng cường đại a vẹn vẹn gian một tháng, thời một lâm i ngươi cái đại cảnh giới. ề n cảnh để vượt một qua l viêm khẽ mặt đầu, trầm h như nước nữ khí bình tĩnh nói không chỉ có đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp cái gì đế cấp công pháp tuyệt phẩm công pháp một đêm trên mặt viết đầy kinh ngạc những người khác càng là như vậy ngay sau đó lâm viêm đem những này đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp thác ấn phiên bản giao cho một đêm bọn người trong tay một đêm bọn người như nhặt được trí bảo giống như nhận lấy tử tế suy nghĩ sau một lát bọn hắn t r o n g miệng một lời phát ra sợ hai t h á n phục chờ ạ đây quả thật là đế cấp công pháp à còn có tuyệt phẩm công pháp phải biết bọn hắn thánh sơn chỉ có một bộ đế cấp công pháp mà thôi nhưng giờ phút này lâm viêm lại lập tức lấy ra ba bộ thậm chí còn có một bộ tuyệt phẩm công pháp chờ ạ thượng cổ anh linh truyền thừa so với bọn hắn tưởng tượng được càng thêm cường đại lâm viêm lần nữa xuất ra ba phần võ kỹ thác ấn phiên bản giao cho một đêm trong tay hỏi trưởng lão các ngươi biết võ kỹ sao một đêm bọn người trong mắt tràn đầy n g h i hoặc bất quá vẫn là nhận lấy lâm viêm trong tay võ kỹ cẩn thận đọc sau một lát bọn hắn lần nữa phát ra sợ hai t h ả n p h ụ thần long giận thiên dụ kiếm pháp xé t r ờ i trường thật mạnh vẹn vẹn đem những võ kỹ này nội dung đại khái xem một lần bọn hắn liền biết những võ kỹ này rất mạnh nếu là tu luyện thành công đủ để cho võ giả thực lực tăng lên một cái cấp độ một đêm giặt g i những võ kỹ này nhất định phải hào hào tu luyện lâm viêm lật đầu Kỳ k thật cùng cần gật gật lúc đó bọn hắn cũng hiểu biết thượng cổ anh linh truyền thừa vậy mà cường đại như thế nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là một phần truyền thừa còn có mấy trăm phần truyền thừa lưu lạc ở bên ngoài mấy trăm phần truyền thừa khổng lồ như thế lực lượng chỉ sợ tương lai không lâu thiên huyền đại lục sẽ phát sinh một trận cực biến t ngươi nói là sự thật sao đế cấp công pháp tuyệt phẩm công pháp ngươi cũng đừng nghe lầm ta còn có thể gạt ngươi sao sao nghe nói những này đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp bắt nguồn từ thượng cổ chiến trường những cái kia đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp chính là thượng cổ anh linh bộ phận truyền thừa nghe được câu này đám người hít vào một hơi phải biết những cái kia thu được thượng cổ anh linh truyền thừa người không có chỗ nào mà không phải là đem nó coi là hiếm thấy chân bảo giống như che giấu căn bản sẽ không để ngoại nhân biết được thượng c ủ anh a linh trong truyền thừa có đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp càng sẽ không đem lấy ra tiến hành đấu giá dù sao đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp thế nhưng là hiếm thấy chân bảo nó giá trị là không thể dùng linh thạch để cân nhắc đây rốt cuộc phải là có bao nhiêu thiếu tiền à, thậm chí ngay cả đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp đều không coi là chuyện to tát gì còn lấy ra đấu giá đây quả thực là điên rồi đi có người nhịn không được đậu đen rau m u ố n đạo ta nói huynh đệ lời này cũng không thể nói lung tung a n g ư ơ i biết đấu giá đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp người đến tột cùng là ai chăng một người khác tranh thủ thời gian hạ giọng nhắc nhở là ai a ngươi ngược lại là mau nói a đừng thừa nước đục thả câu được hay không là dạ vũ đại nhân người này trịnh trọng kỳ sự hồi đáp vừa dứt lời tất cả mọi người ở đây đều cả kinh trận mắt h ố t mồm cái gì ngươi vừa mới nói cái gì tới thật là dạ vũ đại nhân sao có người không thể tin được chính mình nghe được kích động lại hỏi một lần thiên chân vạn s á c như có nửa câu nói ngoa thiên lôi đánh xuống người kia thể thề đạo thì ra là thế nếu là dạ vũ đại nhân muốn đấu giá đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp thế thì cũng không đủ là lạ Đúng vậy à, dạ vũ đại nhân vậy vũ à, giả trong h nhưng là thiên huyền nhất những pháp phẩm pháp hắn cho ế đế cứng công công nói căn bản vô dụng, cho nên giả, là lục lẽ lấy và mà tuyệt đại cái kia đối với mới đệ có cấp vô a đầu giá. t r lúc nhất thời hiện trường đều là thổi phồng thanh â m phản phất trước đó nói đem đế cấp công pháp và tuyệt phẩm công pháp lấy ra đấu giá không khác đồ đần hành vi người không phải bọn hắn năm sau mười ngày thiên bảo các hội đấu giá đúng hạn cử hành lần này hội đấu giá so dĩ vang bất kỳ lần nào đều muốn long trọng đến cực điểm bởi vì lần này vật đấu giá không thể nghi ngờ là trọng lượng cấp đế cấp công pháp tuyệt phẩm công pháp ai sẽ ngại nhiều mà lại lần này, này t hội i ê n b đấu giá dạ vũ làm gửi đấu giá người tự nhiên cũng là có mặt hiện trường thiên bảo các cố ý tương dạ vũ an bài tại linh hào phòng pháp quý linh hào phòng khách quý là thiên bảo các vì nên đón dạ vũ cố ý tu sửa một cái phòng khách quý mọi người đều biết thiên bảo các p h á c h mại tràng hết thể có hai tầng tầng thứ nhất là phòng bán đấu giá chuyên môn phụ trách tiếp đại võ giả bình thường tầng thứ hai là phòng khách quý từ số một đến số hai mươi hết thể hai mươi cái phòng khách quý mỗi một cái phòng khách quý đều là độc lập phòng nhỏ từ trên xuống dưới có thể nhìn thấy phòng đấu giá toàn cảnh tầm mắt khoáng đạt mà linh hào phòng khách quý là thiên bảo các đặc biệt vì dạ vũ tu sửa độc thuộc về dạ vũ một người phòng khách quý vị trí ở trên trời b ả o các chưa từng đối ngoại mở ra lầu ba nó diện tích so lầu tháng hai năm hai không cái phòng khách quý c ộ n lại còn mưa lớn mà lại nó nội bộ sửa sang cũng là cực điểm xa hoa giờ phút này dạ vũ đang ngồi ở linh hào phòng khách quý thành thơi thành thơi gặm hạt dưa phòng trà đứng bên cạnh hai mươi vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ t ử tùy thời phục thị từ những n à y có thể nhìn ra được thiên bảo các vị cùng dạ vũ nhờ v à chút quan hệ bỏ ra không ít tâm huyết bởi vì mượn dạ vũ tên tuổi lần này thiên bảo các hội đấu giá không còn chỗ ngồi thời gian vừa đến một vị tướng mạo vũ mị dáng vẻ t h ư ớ c tham ề m mại nữ nhân đi đến b à n đấu giá nàng chính là trùng châu thiên bảo các thủ tịch đấu giá sư liệu như hoa các vị đợi lâu ta chính là hôm nay cuộc bán đấu giá này đấu giá sư lão bằng hữu của các ngươi như hoa vừa nói chuyện một bên hướng mọi người tại đây ném ra ngoài một cái mị nhãn trong lúc nhất thời không khí hiện trường lập tức bị điều động như hoa cô đường cho ta sinh con khỉ có người hưng phấn mà hét lớn thậm chí có người bởi vì liệu như hoa một cái mị nhãn cồn g p h ú n máu mũi nhàn thoại nói ít ta tuyên bố thiên bảo các hội đấu giá chính thức bắt đầu vừa dứt lời một vị tuổi trẻ thị nữ hai tay dâng một cái ngọc bàn đi đến bàn đấu giá trong ngọc bàn chứa chính là hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá đám người tò mò hướng phía ngọc bàn nhìn lại muốn biết kiện thứ nhất vật đấu giá đến cùng là cái gì nhưng mà trên ngọc bàn che kín một khối đặc thù vải đỏ để đám người không cách nào nhìn trộm đến vải đỏ phía dưới vật phẩm kiện thứ nhất vật đấu giá được bưng lên đến đằng sau như hoa cũng không làm phiền ngay trước mặt mọi người đem trên ngọc b à n vải đỏ xốc lên kiện thứ nhất vật đấu giá đế cấp công pháp hôn nguyên đế kinh giá khởi đầu một trăm linh linh nguyên linh nguyên là linh thạch thượng ị dựa theo hối đoái tỷ lệ một linh nguyên tương đương một triệu linh thạch một trăm linh linh linh nguyên ta mướn ai cũng không cho phép dành với ta ta ra một trăm một mươi linh nguyên ta ra một trăm hai mươi linh nguyên bốn đế cấp công pháp vừa ra ở đây tất cả mọi người sôi t r o lên nhưng mà đế cấp công pháp trình độ chân quý vượt quá tưởng tượng nó giá trị độ cao tuyệt không phải võ giả bình thường có khả năng chịu được nổi không hề nghi ngờ bực này hiếm thấy chân bảo nhất định cùng lầu một võ giả bình thường vô duyên chân chính có thực lực cạnh tranh hay là lầu hai trong phòng khách quý những cái k i a bối cảnh thâm hậu thực lực cường đại nhân vật trải qua một phen kịch liệt chiến đấu bộ này đế cấp công pháp cuối cùng lấy kinh người một trăm sáu mươi mốt vạn linh nguyên giá cao bị thánh sơn thành công đ ậ p xuống kết quả này để cho người ta kinh thán không thôi nhưng cũng nằm trong dự liệu ngay sau đó lại lần lượt đánh ra lục bộ đế cấp công pháp mỗi một bộ đều trở thành các đại thế lực tranh đoạt tiêu điểm những công pháp này đều không ngoại lệ đều bị những đại thế lực kia bỏ vào trong túi trở thành nội t ì n h giống như tồn tại bảy bộ đế cấp công pháp đều là lấy cực cao giá cả đấu giá thành công sau đó hẳn là làm tiết mục gáp trào ra sân ba bộ tuyệt phẩm công pháp những này tuyệt phẩm công pháp phạm là thượng cổ anh linh truyền thường người mỗi người đều có một bộ nhưng mà đều không ngoại lệ bọn hắn xem không hiểu liền xem như bọn hắn phía sau võ thánh cũng xem không hiểu nhưng mà cái này cũng không sẽ ảnh hưởng tuyệt phẩm công pháp giá trị dù sao vẹn vẹn tuyệt phẩm công pháp bốn chữ này là đủ rồi không cần nhiều lời coi như hiện giai đoạn xem không hiểu thì như thế nào lấy ra cất giữ mở rộng nội t ì n h cũng là tốt vạn nhất có đệ tử có thể là trưởng lão có thể đem tuyệt phẩm công pháp lĩnh hội thành công đâu nói tóm lại tuyệt phẩm công pháp giá trị không thể đo lường các đại thế lực cũng là nhất định phải được chương một r ư ơ i sáu gặp lại phong giật chương một r ư ơ i sáu gặp lại phong giật dưới vạn chúng trú chú m ụ ba tiên thị nữ đem cuối cùng ba kiện vật đ ầ u giá toàn bộ bưng lên ba kiện này vật đ ầ u giá chính là đám người tâm tâm n i ệ m n i ệ m tuyệt phẩm công pháp tuyệt phẩm công pháp ưu minh thần điển giá khởi đầu một triệu linh nguyên liệu như hoa chậm rãi mở miệng t trong lúc nhất thời hiện trường một mảnh xôn sao tuyệt phẩm công pháp giá khởi đầu chính là một triệu linh nguyên khủng bố như vậy à? giá tiền này xứng đáng tuyệt phẩm công pháp bốn c h ứ cái này ba bộ tuyệt phẩm công pháp giá cả cuối cùng có thể sẽ đổi mới thiên bảo các thành giao ghi chép bốn tuyệt phẩm công pháp giá khởi đầu một triệu linh nguyên giá cả cỡ này đã đem võ giả bình thường cự tuyệt ở ngoài cửa dù sao cũng chỉ có những đại thế lực kia mới có thể duy nhất một lần xuất ra một triệu linh nguyên một một triệu linh nguyên một hai triệu linh thạch bốn tiêu giá âm thanh liên tiếp cuối cùng bộ này tuyệt phẩm công pháp lấy một nghìn một trăm sáu mươi vạn linh nguyên bị tại đại khí thô thánh sơn thánh sơn bỏ vào trong túi ngay sau đó lại là hai bộ tuyệt phẩm công pháp đồng dạng lấy vượt qua một nghìn linh nguyên giá cả đánh ra t à i phú quả nhiên tập trung ở số ít người trong tay ngồi tại linh hào phòng khách quý một bên găm h ạ t dừa một bên phẩm trà dạ vũ trong miệng lẩm bẩm bất quá một c a n h giờ dạ vũ đã doanh thu vượt qua bốn mươi triệu linh nguyên không thể không nói đầu giá công pháp có thể xưng ơ bạo lợi đặc biệt là cao giai công pháp càng làm cho đám người chạy theo như vị lúc này thiên bảo các người tổng phụ chắc tới là một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô tên là lý lan thiên hắn là một tên thất phẩm võ thánh thực lực cường đại như vậy vô luận là thân ở chỗ nào đều tất nhiên sẽ thu hoạch được mọi người kính ngưỡng cùng tôn trọng nhưng mà khi vị này cường đại thất phẩm võ t h á n h đối mặt dạ vũ lúc lại có vẻ có chút tạm đạm phai mở chỉ gặp lý lăng thiên vô ý thức nửa túi người thái độ cực kỳ cùng kính nói ra dạ vũ đại nhân đây chính là ngài tại lần này trên đấu giá hội lấy được thu xe thích xin ngài xem qua dạ vũ khẽ vất cảm thanh n m bình thản hỏi ân toàn bộ sao ta tựa hồ nhớ kỹ còn có năm tiền thuê đi lý lăng thiên vội vàng đáp dạ vũ đại nhân tiền thuê xác thực tồn tại nhưng này chỉ thích dùng cho mặt khác phổ thông tham dự người đấu giá mà thôi nhưng đối với đại nhân ngài tới nói tự nhiên là coi là chuyện khác rồi ngài thế nhưng là chúng ta thiên bảo các khách nhân tôn quý nhất nha một phen đốt mông ngựa sau hắn còn vụ n trộm liếc qua dạ vũ thân sắc thấy đối phương cũng đều đ ấ y chi ý mới âm thầm thở dài một hơi ngay vậy dạ vũ cười nói tân b ố c không sai bất quá tiền thuê này hay là đến cho vừa dứt lời chỉ gặp một đống linh nguyên xuất hiện tại lý lăng thiên trước mặt rõ ràng là cái kia năm tiền thuê tiền hàng thành toàn xong xin từ biệt theo thoại âm rơi xuống dạ vũ thân ảnh s i ê u một chút biến mất ở trước mặt mọi người đến vô ảnh đi vô tùng bốn thấy thế lý lăng thiên tâm bên giới bất đắc dĩ đành phải phất tay để cho thủ hạ người đem những này linh nguyên thu nhập trong k h u phòng ngay tại lúc hắn vừa mới mở cửa phòng t ớ i khắc cảnh tượng trước mắt lại làm hắn không khỏi sức sở chỉ thấy ngoài cửa vậy mà x u ố n g lại một đám người những người này đều là đến từ lầu hai phòng khách quý tân khách cũng là trong thế lực khắp nơi võ thánh cấp bậc cờ ư n giả g giờ phút này bọn hắn đứng bình tĩnh đứng ở linh hào phòng khách quý bên ngoài ánh mắt đồng loạt hướng phía trong phòng nhìn quanh mà đi h i ệ n nhiên mục tiêu của bọn hắn chính là dạ vũ dạ vũ đại nhân đã đi còn xuống câu nói này sau lý lăng tiên cũng là cũng không quay đầu lại rời đi cái gì dạ vũ đại nhân đi khi nào thì đi ta còn muốn nhân cơ hội này bãi phòng dạ vũ đại nhân đâu một tên võ thánh nói gần nói xa tràn đầy thất lạc không chỉ là hắn những người khác cũng là như thế những người này làm các đại thế lực người mạnh nhất hôm nay tới chỗ này mục đích đơn giản chính là bãi kiến dạ vũ đại nhân nhưng bây giờ xem ra tựa như là v ô hụt đã như vậy đám người cũng chỉ đành hầm hực rời đi năm mà đổi thành một bên dạ vũ lần này truyền tống cũng không phải là có mục đích truyền tống mà là lựa chọn ngẫu nhiên truyền tống liền ngay cả chính hắn cũng không biết hắn sẽ đi cái nào một trận trời đất quay cuồng dạ vũ ngẫu nhiên đáp xuống trung châu vô vọng thành một nhà quán mị sợi mà lại vừa lúc rơi vào ph lúc này phong giật ngay tại từng ngụm từng ngụm ăn mì sợi đột nhiên một người sống sờ sờ xuất hiện đối diện với hắn nếu không phải hắn từ nhỏ đã là ăn gan hùm mật gấu lớn lên giờ phút này chỉ sợ sẽ là một ngụm mì sợi đụng phải dạ vũ trên thân dạ vũ nhìn xem phong giật có chút thất kinh dáng vẻ không khỏi k h ẽ cười một tiếng h ắ c thật là đúng d ì ba phong giật minh đệ chúng ta lại gặp mặt phong giật nuốt xuống trong m i ệ n g mì sợi giới tiếu đạo là ngay thẳng vừa vặn dạ vũ đại nhân dạ vũ đại nhân ta nhớ được ngươi vừa nhìn thấy ta lúc không phải như vậy xưng hô ta đấy dạ vũ nhữ mày phong giật giới cười bồi tội nói lúc đó là tiểu tử có mắt mà không thấy thái sơn ách hay là xa lạ dạ vũ lắc đầu bất đắc dĩ nói sau đó cũng là đ ổ i chủ đề phong giật ngươi lần này vì sao không đi thượng cổ chiến trường chuyện này nói như thế nào đây không phải ta không muốn đi mà là lúc đó loại tình huống kia ta không đi được a nghe nói như thế dạ vũ có mấy phần hứng thú tuy theo phong giật giang cả sự kiện tiền căn hậu quả hướng dạ vũ giải thích rõ ngươi lai、like, cũng không phải là phong giật không muốn đi thượng cổ chiến trường mà là tại đi lên cổ chiến trường trên đường xảy ra ngoài ý muốn lúc đó phong g ậ t thật tốt đi trên đường không nghĩ tới một cái không chú ý tiến vào một chỗ hố sâu đang lúc phong giật muốn từ phương này hố sâu ra ngoài lại phát hiện làm sao cũng tìm không thấy lối ra rơi vào đường cùng phong giật đành phải từ trong nhẫn chữ vật xuất ra gối đầu cùng chăn mềm nằm ngáy ho ho đang lúc nửa tỉnh nửa mê chợt nghe phụ thân của hắn đang gọi mình thế là phong giật liền mơ mơ màng màng đi theo đạo thanh âm này đi lên phía trước cuối cùng đi tới một tòa c h ố n g trải sơn động trong sơn động chất đầy các loại thiên tài đ ệ u bảo còn có mấy c h ụ bộ đế cấp công pháp bảy bộ tuyệt phẩm công pháp cùng gần trăm bản võ kỹ căn cứ chỉ cần là ta tìm tới chính là ta lý niệm phong giật đem toàn bộ sơn động bảo vật bỏ vào trong túi dạ vũ cắp cắp cười lớn nói khá lắm ngươi tiểu t ử này thật đúng là danh xứng với thực khí vận tri từ a cứ như vậy tùy tiện đi cái đường đều có thể đụng vào bảo tàng ngươi để những cái kia cả ngày vùi đầu khổ tu liều mạng đi tranh thủ một đường kia cơ duyên người sống thế nào a nghe vậy phong giật không nói hai lời trực tiếp đem ngón tay bên trên mang theo nhẫn chữ vật h ả i xuống cũng nhẹ nhàng đặt ở dạ vũ trước mặt sau đó mười phần hào phóng mở miệng nói ra trong này c h ứ a chính là ta tại bên trong hang núi kia tất cả thu hoạch rồi nếu như ngài có thấy vừa mắt đồ vật cứ lấy đi chính là không cần khách khí với ta dạ vũ thấy thế khoe miệng lần nữa dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nhẹ giọng đáp lại nói ngươi hay là chính mình cất kỹ những vật này đi ta đúng vậy cần sau đó dạ vũ thân ảnh biến mất tại phong giật trước mặt Trước Trước vô vọng ảo ngậu. Chương 167, vô vọng ảo ngậu. ngậu. ảo ảo không biết là cố ý hay là không cẩn thận dạ vũ lần này ngẫu nhiên hạ xuống địa điểm lại là vô vọng vực sâu vô vọng vực sâu chính là thiên huyền đại lục chấu nguy hiểm nhất riêng có sinh linh cấm địa danh sưng nó tọa lạc ở trung châu cùng nam vực chỗ giao giới trong phương viên vạn g i m lại không thấy nửa chút thảm thực vật màu xanh lá sinh trường một mảnh hoang vu vắng lặng mà ở tại bố bề tràn ngập một tầng quỷ dị x ư ơ n g mù màu đỏ x ư ơ n g mù này độc tính cực mạnh cho dù là mạnh như võ thánh giống như tồn tại một khi c h ẳ n g đến không ra một lát liền sẽ hóa thành một bãi máu s e n sệt. nhưng mà cái này làm cho người dùng mình xương độc đối với dạ vũ mà nói nhưng không có một chút xíu tác dụng dạ vũ trực tiếp hướng phía trong xương đỏ tâm đi đến loáng thoáng có thể trông thấy tại nồng đậm trong xương đỏ tựa hồ ẩn giấu đi một vòng cực kỳ dễ thấy màu xám trắng xem ra đây chính là vô vọng phía dưới vực sâu thế giới lối vào dạ vũ nhìn trăm trăm v ệ kia màu xám trắng lẩm bầm đạo vô vọng vực sâu phía dưới ẩn giấu đi một cái tiểu thế、giới. vùng tiểu thế giới này là đã từng cựu thiên đạo vì võ đế cường giả chế tạo lồng giam phạm là đột phá võ đế người đều là sẽ ở trước tiên bị cựu thiên đạo vô tình giam giữ tại phương này lồng giam đây cũng là thiên huyền đại lục võ đế tuyệt tích căn bản nguyên nhân người chi lực há có thể cùng trời chống lại dù cho võ đế là nhân đạo đình phong dạ vũ vươn tay đầu ngón tay sờ nhẹ một màn kia màu xăm trắng trong nháy mắt một nguồn lực lượng thuận ngón tay chuyển đến loại cảm giác này phi thường kỳ diệu đây là vô số đạo quy tắc chi lực tại đầu ngón tay chạy xuôi những quy tắc chi lực này nguồn gốc từ tại cựu thiên đạo giam cầm chi lực như là một thanh kiên cố không gì sánh được công xiềng đem những cái kia đã từng uy c h ấ n thiên hạ võ đế bọn họ một mực vây ở vô vọng phía dưới vực sâu trong thế giới làm như vậy không chỉ có là vì hạn chế tự do của bọn hắn càng là vì phòng ngừa có người đánh bậy đánh bạ tiến vào địa phương nguy hiểm này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không như sau đi dạo chơi nghĩ tới đây dạ vũ thân ảnh dần dần dung nhập vào mảnh này màu xám trắng bên trong những quy tắc này cùng công xiềng đối với người bình thường tới nói không thể phá vỡ nhưng đối với dạ vũ tới nói lại không chịu nổi một kích trong chốc lát mấy đạo quy tắc công xiềng vô thanh vô tức đức gây ra ngay sau đó dạ vũ thân thể nhanh chóng rơi xuống chung quanh cuồng phong gào thét sau một lát trước mắt của hắn xuất hiện một bức cảnh tượng khác đập vào mi mắt là một tòa tế đàn dạ vũ vừa vặn rơi vào chính giữa tế đàn t r u n g quanh bọn thủ vệ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống dạ vũ đều một mặt mờ mịt người nào dám tự tiện xông vào vô vọng tế đàn cầm đầu thủ vệ đối với dạ vũ lớn tiếng quát lớn dạ vũ khép cười một tiếng ta gọi dạ vân rời nhà đi ra ngoài báo tin thật cũng không có cái gì ý tứ đặc biệt là hiện tại dưới loại tình huống này tự tiện xông vào vô vọng tế đàn thế nhưng là trong tội đem hắn ấn xuống đi tên thủ vệ kia hướng người bên cạnh sau khi ra lệnh lại quay đầu đối với một người khác nói ra n g ư ờ i đi thông chi thủ hộ giả đại nhân nói cho hắn biết vừa mới nơi này phát sinh tình huống theo thủ vệ thoại âm rơi xuống chỉ gặp hai tên võ tông khí thế hung hăng hướng về dạ vũ chậm rãi đi tới tiểu tử ta khuyên ngươi không cần làm phản kháng vô vị trong đó một tên hung thần ác sát võ tông hung tận nhìn chằm chăm dạ vũ ngự khí tràn đầy uy hiếp cùng ý cảnh cáo dạ vũ có chút ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh nên tiếp đối phương ánh mắt hung ác khoe miệm thậm chí còn nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm p h ả nhưng p ấ t h mà đã liền tại bọn hắn tới gần dạ vũ trong náy mắt một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ dạ vũ trên thân phát ra nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái trước mắt trong chấp nhoáng này uy áp cũng không mãnh liệt nhưng lại để hai tên võ tông bước chân không tự chủ được dừng một chút hai người lính nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng nghĩ hoặc vừa mới đó là ảo giác sao trước mắt thiếu niên này chẳng lẽ cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy nhưng n mà đang lúc hắn muốn đưa tay bắt lấy dạ vũ thời điểm trong lúc bất chợt một cỗ không cách nào nói rõ sợ hai sông lên đầu hắn hoảng sợ phát hiện tay của mình vậy mà không trở ngại chút nào xuyên qua dạ vũ thân thể cái này q u ỷ dị đến cực điểm tràn cảnh để tim của hắn đập trong nháy mắt r a tốc phản phất muốn nhảy ra cổ họng bình thường hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin trên t r á n cũng bắt đầu toát ra mồ hôi m ị n đến phát sinh trước mắt hết thể thực sự quá mức không thể tưởng tượng kinh dị dị thường tên kia võ tông sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vợ môi khe run hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa đến cơ hồ nói không ra lời thời khắc này dạ vũ vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó trên mặt không có chút nào gần sóng khoe miệm thậm chí còn treo một vòng như có như không mỉm cười cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vị kia v nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên tên k i a võ tông cả người như bị xét đánh giống như trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất một gấu người tại gào cái quỷ gì một bên một tên khác võ tông mặt lộ sắc mặt giận dữ đối với một gấu lớn tiếng quát lớn không h i ể u đ â u để cho ngươi bắt người chuyện đơn giản như vậy đều làm hư hại thống linh còn ở phía sau nhìn chằm chằm chúng ta đâu vậy mà lúc này một gấu đã sớm bị dọa đến hồn phi phép tán ngây ra như phóng hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng hạn t ư ợ n h ư một cái chấn kinh quá độ chí cút toàn thân run lẩy bẩy đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ đối người khác quát lớn âm thanh mắt biết h a i ngơ ph một tên khác võ tông nhịn không được mắng một câu tiếp lấy liền cất bước hướng dạ vũ đi đến chuẩn bị tự mình xuất thủ bắt người ngay tại lúc hắn vừa mới tới gần dạ vũ thời điểm giống nhau một màn lần nữa phát sinh hắn cũng giống trước đó một gấu như thế đột nhiên phát ra một tiếng thê lương hết lên sau đó cả người cứng ngắc ngã trên mặt đất thậm chí so một gấu còn muốn không chịu nổi trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất ánh mắt vô hồn vô thần đã xảy ra chuyện gì cầm đầu thủ vệ không h i ể u hỏi vừa mới phát sinh mọi chuyện đều bị hắn thu hết vào mắt nhưng mà nguyên nhân chính là như vậy trong lòng của hắn nghi hoặc mới càng phát ra máy liệt hắn hai tên võ tông cấp、giới. Tựa chương t r lúc một trăm sáu mươi tám diệp tiểu bạch ma chủ chương một trăm sáu mươi tám diệp tiểu bạch ma chủ chăm mối vẫn không có cách lại thủ vệ thống linh cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng dạ vũ tiểu tử từ thực đưa tới có phải hay không là ngươi vụn trộm dợ cho gì dạ vũ ánh mắt bình thản như nước c h ầ m rãi nói ngươi con mắt nào thấy là ta làm ừ thủ vệ thống lĩnh cười lạnh một tiếng một cái tù nhân cũng dám n g ẫ nghịch bản thống lĩnh bắt lại cho ta hắn theo thống l ĩ n h ra lệnh một tiếng mười cái thủ vệ như như mũi tên rời cung cấp tốc phóng tới dạ vũ những thủ vệ này đều là võ tông cao thủ cấp bậc lúc này bọn hắn con mắt chăm chú khóa chặt dạ vũ đồng thời tản mát ra khí tức cường đại xen lẫn thành một đạo thiên la địa võng phản phất muốn tương dạ vũ giam ở trong đó để hắn không chỗ có thể trốn bị khốn ở trong vòng vây dạ vũ đối mặt từng bước tới gần hơn mười người võ tông k h ỏ miệm lại có chút dâng lên phát họa ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường đột nhiên những n à y hướng phía dạ vũ đi tới hơn mười người võ tông chỉ cảm thấy đầu váng m ắ t hoa trời đất quay cuồng cảnh vật chung quanh đột biến bọn hắn phát hiện chính mình đã không tại lúc đầu trên tế đàn mà là đưa thân vào một mảnh huyết tinh tràn ngập thơi ngang khắp đồng cảnh tượng đáng sợ bên trong từng cái khuôn mặt vật mẹo k h í tức quái vật k i n h khủng từ trong huyết hải d â y rủa lấy leo ra dương miệng to như chậu máu hướng bọn họ đ á n h tới những quái vật này k h í tức quá mức cường đại cường đại đến bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có hơn mười người hoảng sợi không chỉ muốn t é t lên lại không phát ra được than nhưng sợ hai sớm đã chiếm c ư tâm linh thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy cuối cùng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật từng bước tới gần đem chính mình sẽ rách thành mảnh vỡ trong lúc bất trợt phanh một tiếng h u y ê n cảnh bị đánh phá hết thẻ trước mắt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh những ngày võ tông bọn họ mờ mị tứ phương phát hiện thân thể của mình vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại phản phất vừa mới trải qua hết thẻ cũng chỉ là một trận hư hảo mộng cảnh nhưng mà mộng cảnh này thật sự là quá mức chân thật cái kêu bị xé nát đau nhức kịch liệt phản p h t còn quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng để bọn hắn không thờ nổi sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống thân thể cũng không khỏi tự chủ run dày lên ngay sau đó một trận nặng nề thanh em vang lên đông đông đông nương theo lấy đông đông đông tiếng vang lên hơn mười người võ tông giống như là bị rút đi khí lực toàn thân một cái tiếp một cái nga xuống cặp mắt của bọn hắn đóng chặt hô hấp yếu ớt phản phất đã đã mất đi sinh cơ nhìn thấy thủ hạ của mình một cái tiếp một cái nga xuống thủ vệ thống linh trong lòng kinh hãi vội vàng tiến lên xem xét tình huống may mắn là những người này khí tức mặc dù mười phần yếu ớt nhưng cũng còn có một hơi tạ giờ phút này thủ vệ thống l i n h ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng cảnh giới nhìn chằm chặp dạ vũ thân thể cũng không dám có chút động đậy thủ hạ của hắn một lần lại một lần không giải thích được n g ã xuống cái này đủ để chứng minh dạ vũ tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy lấy hắn chỉ là cựu phẩm võ tông thực lực nếu như mạo m g ộ i sông đi lên vậy đơn giản chính là tự tìm đ ư ờ n g chết may mà dạ vũ tựa hồ cũng không sát tâm chỉ là trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới nhưng mà ngay tại gặp thoáng qua trong n h mắt dạ vũ lại đột nhiên dừng bước lại cũng có chút nghiêng đầu đến dùng một loại băng lanh đến cực điểm ánh mắt l i ế c mắt nhìn hắn vẹn vẹn trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy mình phảng phất rơi vào cựu ư u địa ngục bình thường toàn thân rét run r u n mình không biết qua bao lâu một vị lao giả mặc hoa phục chậm rãi đi tới nhìn thấy đầy đất ngổn ngang lộn xộn nằm bọn thủ vệ lao giả trên mặt lộ ra cực kỳ bất mãn t h ầ n sắc lao giả đối với ngu ngơ tại nguyên chỗ thủ vệ thống lĩnh lớn tiếng gầm thét lên du lịch thống lĩnh người đâu một tiếng này gầm thét để nguyên bản ở vào hoảng sợ trong trạng thái du lịch thống lĩnh như ở trong n g mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần vương trường lão du lịch thống lĩnh thanh â m ngăn không được run dày vương trưởng lao còn có hắn ở đâu đối mặt dưới cơn thịnh nộ vương t r ư ở n g lão du lịch thống lĩnh sắp mặt tái nhợt như tờ giấy môi hắn k h ẽ run lắp bắp hồi đáp ta ta không biết hắn người đã đi nói xong du lịch thống lĩnh vô lực lắc đầu đáp án này vương t r ư ở n g lão cũng không hài lòng vốn là không đẻ nén được l ử a dận càng tăng lên sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm một luồng áp lực vô hình từ trên thân phát ra hắn nâng tay lên hung hăng hướng phía du lịch thống lĩnh đỉnh đầu vô tới chỉ nghe răng dắt một tiếng váo giòn du lịch thống lĩnh thì bị mất mạng tại chỗ mây đem vương trường lão nhìn chằm trung tâm tế đàn trong mắt cảm xúc phứt tám năm m a đ ổ i thành một bên dạ vũ rời đi tế đằng sau liền hướng phía trên vùng đất này duy nhất thành thị vô vọng thành xuất phát vô vọng thành gọi hắn là thành có lẽ cũng không thỏa đáng nó càng giống là một quốc gia cả tòa vô vọng thành diện tích cùng trời huyền đại lục cường đại nhất hoàng t r i ề u tháng đủ hoàng t r i ề u tương xứng khổng lồ như thế vô vọng trong thành lại có dòng dã bốn mươi vị võ đế cùng nhau trấn thủ nơi này đã không có tường thành cũng không có bất luận cái gì thủ vệ có thể nói là một tòa hoàn toàn mở ra thành trì thế là dạ vũ cứ như vậy đường hoàng đi vào vô vọng thành vừa bước vào vô vọng thành dạ vũ lập tức bị trước mắt cảnh tượng phồn hoa rung động đến kìm lòng không được cảm thắng nói quả thật là do hơn mười vị võ đế cộng đồng chế tạo thành thị a lùi tới người đi đường đều không ngoại lệ đều là võ giả dạ vũ cùng nhau đi tới thế mà ngay cả một cái bình thường bách tính đều không có nhìn thấy qua trong lúc bất chợt dạ vũ liếc thấy một khuôn mặt quen thuộc người này chính là thiên tiêu trên bảng xếp hạng thứ bảy diệp tiểu bạch diệp tiểu bạch trực tiếp từ dạ vũ bên người đi qua tựa hồ cũng không có nhận ra dạ vũ từ diệp tiểu bạch khí tức đến xem hắn là thiên huyền đại lục sinh trưởng ở địa phương người địa phương mà lại trên người hắn tựa hồ cũng không có hệ thống tồn tại nhưng lại cùng hệ thống tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ vô vọng vực sâu cho dù là võ đế cũng không có khả năng tiến vào chớ nói chi là bây giờ diệp tiểu bạch chỉ là một tên nho nhỏ võ tôn bởi vậy hắn có thể bình yên tiến vào vô vọng vực sâu tuyệt đối cùng hệ thống thoát không khỏi liên quan kỳ quái làm sao cảm giác tựa hồ có người nhìn ta c h ầ m c h ầ m đâu diệp tiểu bạch đi đến một chỗ đầu hẻm lẩm bẩm đạo từ khi một lần tình cờ đi vào chỗ này xa l ạ địa vực diệp tiểu bạch vẫn tại tìm kiếm đi ra biện pháp diệp ti chỉ biết là nơi này gọi vô vàng thành cả tòa thành trì khắp nơi lộ ra quỷ dị bất quá có một chút diệp tiểu bạch có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không phải thiên huyền đại lục bất luận cái gì một tòa thành trì c h ỉ ít tại trong sự nhận thức của hán thiên huyền đại lục tuyệt đối không có khả năng tồn tại diện tích bát ngát như thế thành trì cũng tuyệt không có khả năng tồn tại một cái toàn bộ đều là võ giả thành trì còn có một việc đó chính là diệp tiểu bạch vô ý ở giữa nghe được một cái bí mật tựa hồ là liên quan tới ma chủ chương một trăm sáu mươi chín vô vàng tháp chương một trăm sáu mươi chín vô vàng tháp tại vô vọng thành chính giữa vị trí đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây cự hình tháp cao nó tựa như một đầu thông thiên c h i trụ chặt chẽ kết nối với mặt đất bao la cùng vô ngần thương h u n g mọi người xưng là vô vọng tháp vô vọng tháp có chín mươi chín tầng là vô vọng thành đẳng cấp cao nhất thần thánh nhất tồn tại chỉ có v à đế mới có tư cách tiến vào vô vọng tháp nhưng mà không người biết được vô vọng tháp là khi nào thành lập cũng không người nào biết vô vọng tháp là người phương nào thành lập tuyên cổ đến nay nó phảng phất vẫn tồn tại trắng sáng nô lên cao ngân huy vậy khắp đại địa tại tòa này cổ lão mà thần bí vô vọng t h ắ p trước bốn mươi tên võ đế như là một đám tín đồ thành tín l ặ n g lặng đứng lặng lấy đứng tại phía trước nhất vị k i a võ đế chính là vô vọng thành duy nhất cựu phẩm võ đế lương hạ phong lương hạ phong ánh mắt đảo qua trước mắt đều nhịp sắp hàng ba mươi chín vị võ đế mở miệng hỏi tế phẩm đều chuẩn bị xong chưa t h a n h âm trầm thấp mà hữu lực mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm một tên thân mang hắc bảo lão giả c h ầ m rãi tiến lên đi vào lương hạ phong trước người hắn là vô vọng thành đệ nhị cường giả lăng vũ một cái bát phẩm võ đế lăng vũ khẽ vất cả sớm đã chuẩn bị thỏa đáng ngay vậy lương hạo phong nhẹ gật đầu quay người đối mặt đám người trầm giọng nói đã như vậy chúng ta liền đi vào đi đừng cho ma chủ đại nhân trở đến quá lâu thoại âm rơi xuống hắn dẫn đầu phóng ra một bước hướng về vô vọng tháp đi đến mặt khác võ đế bọn họ theo sát phía sau đến lúc cuối cùng một tên võ đế bước vào vô vọng tháp sau diệp tiểu bạch thân ảnh mới từ trong bóng tối vô biên nổi lên giờ phút này trên trán của hắn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng trượt xuống phản phất vừa mới đã trải qua một trận sinh tử khảo nghiệm bình thường có trời mới biết vừa rồi hắn đến cùng đến cỡ nào khẩn thậu sợ gây nên những cái kia võ đế bọn họ cảnh giác mà bại lộ chính mình có tốt ta tu luyện nặc ảnh vô t u n g có thể giấu giếm được những cái kia võ đế cảm giác diệp tiểu bạch lâm thầm may mắn đạo bất quá bọn hắn trong miệng nói tới tế phẩm đến tột cùng là vật gì đâu còn có cái kia ma chủ lại là thần thánh phương nào thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vị tồn tại kinh khủng kia sao vô số cái nghi vấn tại diệp tiểu bạch trong đầu xoay quanh không đi mặc kệ theo sau nhìn xem luôn cảm giác những n à y võ đế không có ý tốt tuy theo diệp tiểu bạch lần nữa sử dụng nặc ảnh vô tùng muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào vô vọng th khi hắn vừa định đi vào vô vọng tháp lúc lại phát hiện vô vọng tháp lối và có một đạo trong suốt kết giới kết giới diệp tiểu bạch đầu ngón tay sờ nhẹ trước mặt trong suốt kết giới trong miệng lẩm bẩm phải làm sao mới ở đây nếu như cưỡng ép phá vỡ đạo kết giới này nhất định sẽ bị bên trong võ đế phát giác ngay tại diệp tiểu bạch buồn rầu nên như thế nào tại không kinh động võ đế tình huống tiến vào vô vọng tháp lúc nguyên bản không thể phá vỡ kết giới đột nhiên tại trong lúc vô thanh vô tức đã nứt ra một đạo lỗ hổng cái lỗ hổng này mặc dù không lớn nhưng đủ để, để một người thông qua、ân. chuyện gì xảy ra diệp tiểu bạch cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại nhưng mà lại lại q u hiện hiện từ hai loại khác biệt tình huống phân tích dạ vũ trong lòng đã có một chút đáp án như vô vọng trong thành võ giả lời nói vô vọng tháp là tuyên cổ lợi dụng đến liền tồn tại t o à này n thần bí bảo tháp chính là vì chấn áp những cái kia võ đế trong miệng ma chủ vô vọng tháp bên trong tràn ngập một cố âm lanh khí tức quỷ dị để cho người ta dùng mình trên vách tường khắc cấn lấy nhiều loại bích họa sinh động như thật còn có một số thời đại thượng cổ văn tự tại lương hạo phong dẫn đầu xuống hơn mười vị võ đế dọc theo xoay quanh thang lầu chậm rãi bên trên bước tiến của bọn hắn lộ ra đặc biệt nặng nghề mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được vô vọng tháp bên trong cái kia cô cường đại áp lực để bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết đi được bao lâu rốt cục đi tới đỉnh th cảnh tượng trước mắt lại là một phen khác cảnh tượng so với chín vị trí đầu tầng một mươi tám chật hẹp cùng kiềm chế tầng thứ chín mươi chín đơn giản chính là một thế giới khác nơi này không gì sánh được bao la không thể nhìn thấy phần cuối chỉ có trước mắt mọi người một vòng huyết quang không gì sánh được dễ thấy lương hạo phong hít sâu một hơi đi đến vệ kia huyết quang trước mặt chắp tay trước ngực quỳ xuống trong miệng thành kính hô ma chủ ngài tín đồ thành tín cầu kiến thấy thế mặt khác võ đế bọn họ cũng nhao nhao bắt trước trong lúc nhất thời thần thánh cùng quỷ dị sen lẫn tại vùng không gian này đứng tại cách đó không xa diệp tiểu bạch nhìn chằm chằm phía trước vệ kia huyết quang thấy lạnh cả người sông lên đầu đây chính là bọn họ trong miệng ma chủ sao một phen thành kính cầu nguyện sau lương hạo phong ngẩng đầu lên hắn cao giọng nói bắt đầu đi đem t ế phẩm hiến cho ma chủ đại nhân đi theo tiếng nói của hắn rơi xuống một tên v õ đế từ trong ngực móc ra một cái hồ lô màu đỏ ngòm trong chốc lát vô số đạo hữu hồn từ hồ lô màu đỏ ngòm bên trong lao ra trong lúc nhất thời vùng không gian này quanh quẩn vô số anh hải tiếng khóc nỉ no n tê nhìn thấy một màn này diệp tiểu bạch hít vào một hơi những u hồn này đều là vừa ra đời hài nhi a nhìn số lượng này cũng không bên dưới ngàn vạn quả thực là phát rộ ngay sau đó một đạo không phải người không phải quỷ tiếng cười vang lên kiệt kiệt kiệt mỹ vị đạo này để cho người ta dùng mình tiếng cười rõ ràng là từ v ẹ n kia huyết quang trên thân phát ra tới không hề nghi ngờ hắn là muốn thôn vệ những cái kia anh hải chi hồn ngay sau đó một cỗ băng lanh đ ấ u xương âm t r ầ m khủng bố đến cực hạ n khí tức tử trong huyết quang phun ra ngoài như là một cỗ sôi trào m á n h liệt dòng lũ bình thường trong nháy mắt quét sạch cũng tràn ngập toàn bộ không gian những cái kia nguyên bản tại bốn phía du đang khóc nỉ non anh hải linh hồn phản phất cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có bọn chúng thất kinh chạy trốn từ phía ý đồ thoát đi mảnh này đáng sợ khu vực trốn đi. Các những g ư i hài nhi này g ruộng, tại càng khi còn sống cũng đã là không hề có lực hoàn thụ kẻ yếu dù cho sau khi chết biến thành hữu hồn bọn hắn vẫn là mặc người chém giết cứu non vận mệnh của bọn hắn tựa hồ đã được quyết định từ đâu không cách nào đạo thoát ma chủ lòng bàn tay mà đứng tại huyết quang bên cạnh cái k i a bốn mươi vị v õ đế thì là một mặt hờ hưng quan sát phát sinh trước mắt hết thảy bọn hắn đã sớm quen thuộc tràng cảnh như vậy chương một trăm bảy mươi bại lộ chương một trăm bảy mươi bại lộ trong huyết quang ma chủ có chút hăng hái mà nhìn xem trong tay không ngừng dây rủa anh hải chi hồn khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng trêu tức dáng tươi cười ngay sau đó thân thức của hắn lần nữa hứng hờ hướng lấy bốn phía c n quét trong lúc vô tình phát hiện dấu ở trong góc diệp tiểu bạch ừ n nơi này tựa hồ còn có một cái con tôm nhỏ theo ma chủ tiếng nói rơi xuống tràng diện trong nháy mắt trở nên khẩn trưng lên ở đây bốn mươi tên võ đế bọn họ sắc mặt n g h i ê trọng bọn hắn lập tức ngắm nhìn bốn phía cũng đem tự thân cường đại linh thức thả ra ngoài ý đồ đem dấu ở chỗ tối địch nhân bắt tới nhưng mà một phen tìm kiếm đằng sau đám người lại không thu hoạch được gì bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc cùng bất an mắt thấy nơi này ma chủ phát ra một trận trầm thấp tiếng cười trong thanh â m tràn đầy trào phúng cùng khinh thường cái này còn tôm nhỏ vẫn rất có thể giấu thậm chí ngay cả các ngươi đều có thể giấu giếm được xem ra hắn hẳn là có thủ đoạn đặc thù hoặc là bảo vật nếu không, không có khả năng dễ dàng như vậy tranh né cảm giác của các bất quá không quan hệ cuối cùng chỉ là một cái con tốt nhỏ không lật được trời vừa dứt lời trong huyết quang ma chủ trong mắt lóe lên một tia hàn mang giống như thực chất bình thường làm cho người không rét mà run trong chốc lát toàn bộ không gian giống như là bị một cái bàn tay vô hình xoa n ằ n lấy bắt đầu kịch liệt dung chuyển không tốt diệp tiểu bạch trong lòng giật mình diệp tiểu bạch biết rõ hành tung của mình đã bại lộ bị cái k i a kinh khủng ma chủ cho đã nhận ra giờ phút này nếu là có chút chăn trở chỉ sợ cũng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nghĩ đến đây hắn không dám chậm trễ chút nào lập tức lần nữa thi triển ra độc môn tuyệt kỹ n ặ n ảnh vô tùng môn công pháp này chính là hắn áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh có thể cho tự thân khí tức hoàn toàn ẩn nấp vào trong hư không tựa như như ưu linh khó mà n ắ m lấy liền ngay cả võ đế cũng vô pháp cảm giác nhưng mà lúc này diệp tiểu bạch đối mặt ma chủ loại tồn tại này thần hồn cảnh định phong c ứ n g giả há lại võ đế có thể tới đánh đồng trong huyết quang ma chủ khét cười một tiếng trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khinh miệt thú vị nhưng cũng vẹn vẹn như thế nho nhỏ võ vò tông vọng tưởng tại bản chủ cạo mặt trước dấu kín thân hình thoại âm rơi xuống không khí bốn phía đột nhiên trở nên như là như vũng bùn xịn xịn làm cho diệp tiểu bạch hành động trở nên chậm chạp đứng lên. cùng lúc đó vô số đạo huyết sắc sợi tơ từ bốn phương tám hướng hiện lên mà ra như mạng nhện đan vào một chỗ đem diệp tiểu bạch giam ở trong đó những sợi tơ này nhìn như mềm mại vô lực kỳ thực cẩn chứa uy năng kinh khủng một khi phát lực liền sẽ sẽ được khốn người xoắn nát thành thịt vụn bị huyết sắc sợi tơ chăm chú cuốn quanh diệp tiểu bạch lúc này căn bản vô lực ẩn nấp thân hình của mình thân ảnh dần dần hiện ra ở trước mắt mọi người thấy thế lương hạo phong bọn người không chút do dự quỳ xuống đến thỉnh tội nói ma chủ đại nhân thứ tội để tặc nhân này xông vào nơi này là chúng ta thất trách thử đích thật là các ngươi khuyết điểm để như thế một cái con tôm nhỏ quá tội ác t ạ i trời ngay vậy lương hạ phong đám người thân thể không tự chủ được run rẩy lên trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an bất quá xem ở các ngươi luôn luôn trung thành tuyệt đối phân thượng lần này liền tha các ngươi nếu có lần sau nữa chết về phần con tôm nhỏ này liền giao cho các ngươi xử lý tuy theo diệp tiểu bạch tựa như một cái bút bê vải rách giống như liền bị vứt xuống lương hạ phong trước mặt chật vật đến cực điểm lương hạ phong nhìn t r ă m t r ă m nam dưới đất diệp tiểu bạch ở trên cao nhìn xuống nói tiểu tử dám xông vào vô vọng tháp không biết sống chết phi các ngươi trợ giúp này trụ làm trái đồ vật không xứng là người sát hại vừa ra đời hài nhi cùng x u ấ t sinh có gì khác diệp tiểu bạch nhìn chằm chằm những người này chửi bới nói ngay vậy lương hạ o phong không có chút nào xúc động ngự a khí bình thản đây cũng là ngươi di ngôn sao nếu nói xong vậy liền đi chết đi ngay sau đó lương hạ o phong bàn tay có chút nâng lên vô tận cương phong từ lòng bàn tay của hắn tụ đến đây chính là cựu phẩm võ đế lực lượng cứ việc chỉ là phong xuất ra một kia nhưng là muốn chém giết một tên võ tông đơn giản chính là dễ như chở bàn tay đối mặt sắp đến tử vong diệp tiểu bạch trong đôi mắt vậy mà không có t o á t ra nửa điểm sự sợ hãi đối với tử vong tri xác giờ phút này trong lòng của hắn duy nhất lo lắng lấy chính là phụ th hắn thật rất không hiếu thuận còn chưa kịp báo đáp phụ thân ơn dưỡng dục liền muốn m ệ n h tăng hoàn tuyển nhưng mà thử vong cũng không có như kỳ đến tại lương hạ o phong trong tay cương phong rơi xuống một khắc cuối cùng thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại lương hạ o phong tính cả phía sau hắn ba mươi chín tên võ đế không thể động đậy ai đang trang thần dở trò một m a n g quỷ dị để trong huyết quang ma chủ lập tức cảnh d ắ c lên đồng thời thần thức của hắn cũng tại toàn bộ không gian c ă n quét nhưng mà lại là không thu hoạch được gì ngay sau đó hắn muốn dùng phương pháp giống nhau đem nút trong bóng tối người bước đi ra nhưng là tốn công vô ích không cần tìm ta nếu là có tâm v n tẳng coi như ngươi tìm tới d cũng không làm nên chuyện không nên gì. làm trong lúc bắt huyết a gian n vùng không gian này h âm, tại q a n quần cùng nôn, h hử. Khẩu h suất u trong huyết quang ma chủ ư ờ càng càng càng càng dần dần lập tức còi báo động rung động hắn biết mình giờ phút này đã lâm vào huyết cảnh quả nhiên sau một khắc thời đại thượng cổ diệt thế tràng cảnh lần nữa tái hiện trên bầu trời xuất hiện một vết n ư ớ c p h ả n phất là thiên địa bị xé nước ra bình thường bóng tối vô tận từ trong vết rách t u ơ n ra bao phủ toàn bộ thế giới theo vết rách không ngừng mở rộng một cái cự trưởng từ trong vết rách đưa ra ngoài nó trong lòng bàn tay ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng vẹn vẹn phát ra khí t ứ c liền để vô số sinh linh thân thể trong nháy mắt nổ tung hóa thành từng đám từng đám h u y ế t vụ tràn ngập trong không khí phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái này che thế cự trưởng bỗng nhiên đập xuống toàn bộ đại lục cũng vì đó run dày trong chốc lát đại lục chín thành sinh linh đều dưới một trường này biến thành vết vụ sinh mệnh dấu hiệu biến mất không còn tam t hoàn toàn tích mịch mà trùng hợp hắn cũng bị cái này che thế bàn tay bao phủ trong đó cho dù hắn liều mạng giấy r u ộ cũng chạy không thoát bị cự trưởng bao phủ vận mệnh có lẽ là hết t h ạ phát sinh quá nhanh ngay cả thống khổ cũng không kịp gián g lâm hắn liền đã hóa thành m ư a máu vốn cho rằng u y ễ n cảnh đến đây là kết thúc nhưng không nghĩ tới u y ễ n cảnh lần nữa tái diễn tại trong tuyệt vọng hắn một lần lại một lần bị đập thành huyết vụ dù cho cố gắng giấy r u ộ n h ư cũng không làm nên chuyện gì thân thể tại phá diệt cùng gây dựng lại ở giữa vừa đi vừa về huệch hiêu hắn tại trong viễn cảnh cảm nhận được thống khổ nhưng ớ c mà ngay tại hắn cơ hồ muốn sụp đổ thời điểm huyễn cảnh lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh hết thầy phảng phất lại về tới ban sơ bình tĩnh hắn vẫn như cũ đứng tại vô vọng tháp tầng cao nhất chỉ là thời khắc này đính tháp lại thêm ra tới một cái xa lạ thiếu niên thiếu niên lẳng lặng đứng ở đó dáng người thẳng tắp như tùng ánh mắt tựa như tinh hà giống như thâm thúy trên thân tản ra một loại không h i ể u đạo vợ trong huyết quang ma chủ chăm chú nhìn chăm chú vị này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi cùng cảnh giác n g ư ờ i là ai thanh âm trầm thấp ở trong không khí quanh quần mang theo một loại nặng nghề huy áp hắn có thể khẳng định người này chính là vừa mới đem hắn vây ở trong huyễn cảnh người ma chủ ánh mắt càng không ngừng trên người thiếu niên càng quét nhưng mà vô luận hắn như thế nào quan sát đều nhìn không ra người này có chỗ đặc biệt gì khí tức của hắn cùng người bình thường không khác trừ trên thân tầng kia không hiểu đạo vận thân phận của ta không phải ngươi có tư cách biết được dạ vũ một mặt lãnh đạo mở miệng nói ra hử thật sự là cuồn g vọng đến cực điểm a bản tọa trải qua vô tận tuyến nguyệt còn chưa bao giờ từng gặp phải giống như ngươi tùy tiện người vô lễ ma chủ cười lạnh liên tục trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ nhưng mà những cái kia dám can đảm ở trước mặt bản tọa lớn lối như thế gia hỏa cuối cùng đều đã mệnh tăng hoàng tuyển chỉ là thân hồn cảnh đình phong m ạ thôi liền dám k h u xuất của nôn đây cũng là ngươi cái gọi là cậy vào dạ vũ k h ỏ miệm nhết lộ ra một vòng kh ma chủ thay thế trên mặt hiện lên vẻ khinh bị c h i sắc cười lạnh nói thử ngu xuẩn t i ể u t ạ c trùng ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là chân chính cường đại bản tọa chỉ là nhất thời sơ sẩy mới có thể chúng ngươi cái k i a không có ý nghĩa huyết thuật cái này đối ngươi tới nói có lẽ là đáng giá kiêu ngạo cả đời sự tình nhưng rất đáng tiếc ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa khoe khoang thân hồn cảnh đ ỉ n h phong thực lực là ma chủ ý trượng lớn nhất bởi vì thân hồn cảnh đ ỉ n h phong là trên khối đại lục này có thể đến cảnh giới tối cao cảnh giới này tại mảnh đại lục này chính là vô địch tồn tại cho dù là thiên đạo cũng vô pháp đem nó hủy diệt chỉ có khi hắn gặp phải đến từ thiên huyền đại lục bên ngoài cường g i ả lúc mới có thể đứng trước sự uy hiếp của cái chết tiểu tạp t r ủ n g chịu chết đi ma chủ ánh mắt trở nên giữ tận và mẹo q u a n h thân s ô i trào mánh liệt ngập trời ma khí giống như thủy chiều tràn lan ra qua trong dây lát liền hướng toàn bộ không gian khuyết tán tràn ngập cũng không lâu lắm toàn bộ không gian cơ hồ đều bị ma khí bao phủ chỉ có dạ vũ bên người không có nhận ảnh hưởng chút nào mà những cái k i a anh hải chi hồn thì nhao nhao hoảng sợ trốn đến dạ vũ sau lưng tìm kiếm dạ vũ che chở bở vì những ma khí này chính là hồn phách khắc tình một trong Về p hắn n lương、Hảo、phong dưới lòng bàn tay cứu được đằng sau, liền ngoan ngoan đứng ở giả vũ sau lưng. Giờ phút này, Diệp dưới Diệp Tiểu tại giả giả Giờ phút từ tay Tiểu cứu sau, sau Bạch, bị Bạch hạo được vũ vũ s ở c mặt k h ô g gì sánh đ ư ợ cũng ngưng trọng. Hắn c không xác định trước mắt vị tiền bối này phải chăng có thể chiến thắng ma chủ dù sao ma chủ thế nhưng là thiên huyền đại lục đệ tam cường giả thân hồn cảnh định phong tồn tại đồng thời diệp tiểu bạch cũng hiểu biết trận chiến đấu này tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ võ tông có thể nhúng tay mà đứng tại ma chủ bên người lương hạ phong đám người giờ phút này đã bị đen như mực đậm đặc như thực chất giống như ma khí chăm chú bao vây lấy phảng phất hám sâu tại một mảnh bóng tối vô tận trong đầm lấy khó mà tự kiềm chế bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên nặng dị thường tựa như là l ư n g đeo một tòa nặng nề như núi lớn cùng lúc đó cái k i a cũ quỷ dị ma khí còn không ngừng ăn mòn da thịt của bọn hắn cùng cốt thủy mang đến từng đợt lạnh leo thấu xương cùng toàn tâm đau đớn nhưng mà cứ việc thân thể gặp lấy thống khổ như vậy tra tấn nhưng bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn bởi vì bọn hắn biết rõ trước mắt vị này mà chủ thực lực đáng sợ cùng thủ đoạn tàn nhẫn nếu như hơi không cẩn thận chọc g i ậ n tới đối phương chỉ sợ chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ là so đầy càng thê thảm gấp trăm lần hạ tràng bởi vậy bọn hắn chỉ có thể cắn chặt r ă n g liều mạng nhẫn mại lấy trên thân thể truyền đến từng trận đau nhức cố gắng để cho mình biểu lộ giữ vững bình tĩnh không lộ ra bất luận sơ hở gì đồng thời tại nội tâm chỗ sâu âm thầm cầu nguyện hy vọng ma chủ có thể mau chóng đem trước mắt vị này người mạ o phạm chu s á t ngập trời ma khí không ngừng quần quận giống như sôi trào mánh liệt dòng lũ màu đen bình thường mang theo vô cùng vô tận uy áp cùng khí tức hủy diệt tựa hồ muốn đem dạ vũ triệt để nước hết t hồ u ố n đem dạ vũ t r i để nước hết nhưng mà vũ lại đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân lóe ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt tạo thành một đạo không dạ vũ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một tia nụ cười khinh thường âm thanh lạnh lùng nói đây chính là bản lãnh của ngươi sao mắt thấy ma khí đã đem dạ vũ quanh thân vây kín không kẽ hở ma chủ mừng thầm trong lòng nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc chỉ là lạnh lùng đáp lại nói thật quá ngu xuẩn trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia g à o hoạt tựa hồ đang ám chỉ cái gì đông nhiên những cái tia nguyên bản tụ tập cùng một chỗ ma khí trong lúc bất chợt giống như là bị nhen lửa bình thường bắt đầu điên cùng nổ bể ra đến trong chốc lát toàn bộ không gian đều bị ngọn lửa màu đen ba phủ phát ra trận, trận đình thai nhức ó c tiếng oanh minh ầm cái này kinh khủng cảnh tượng để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi phảng phất thế giới tận thế giáng lâm bình thường kiệt kiệt kiệt. một trận làm cho người dùng mình cười quái dị ở trong không gian quanh quẩn phảng phất đến từ k i ự u ưu ác quỷ của địa ngục đang gầm t h é t ma chủ dương dương đắc ý nhìn xem táng thân b i ể n lửa màu đen dạ vũ bọn người bị ta ư u minh quỷ hỏa dính bên trên dù là ngươi là thần linh cảnh cường giả cũng nhất định vất lạc thắng lợi tiếng cười ở trong không gian không ngừng tiếng vọng lương hạ phong bọn người thấy tình cảnh này vội vàng tiến lên một bước mặt mũi tràn đầy lịnh hót hướng ma chủ không mình hành lễ cùng kêu lên nói ra chúc mừng ma chủ, đại nhân, hạ hỉ ma chủ đại nhân. thành công chém giết hạng giá áo túi cơm trong thanh âm tràn đầy tính sợ cùng t o a n hót tựa hồ đối với ma chủ thực lực cảm giác sâu sắc bội phục thời gian từng giây từng phút trôi qua ngọn lửa màu đen dần dần dập tắt tràn ngập khói lửa cũng dần dần tiêu tán nhưng mà dạ vũ bọn người lại bình yên vô sự đứng tại chỗ giờ phút này dạ vũ ánh mắt bình tĩnh như nước tựa như giống như xem diễn nhìn chăm chú lên ma chủ khoe miệng thậm chí còn treo một vòng vẽ trêu tức nhìn thấy một màn này ma chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết thay vào đó là kinh ngạc cùng khó có thể tin hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặm dạc dạ khó khăn phun ra mấy chữ điều đó không có khả năng hắn u minh quỷ h ỏ a thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi làm sao có thể đối với dạ vũ không hề có tác dụng chương một m b a chủ vẫn lạc là... chương một m b a chủ vẫn lạc ngươi đến cùng là ai giờ phút này ma chủ trên mặt tự tin đã biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là kinh ngạc cùng hầu nghi cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm dạ vũ tựa hồ muốn nhìn được một chút mánh khỏe giống như là trong lúc bất trợt nghĩ thông suốt một ít chỗ mấu chốt ma chủ thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp mang theo một tia khó có thể tin ngữ khí lần nữa mở miệm nói ngươi tuyệt đối không thể nào là thiên huyền đại lục người ngươi nhất định đến từ dị vực bên ngoài thiên huyền đại lục không có khả năng xuất hiện thần hồn cảnh phía trên cường giả đứng ở bên cạnh diệp tiểu bạch trong lòng giật mình tựa hồ cũng liên tưởng đến một chút chuyện trọng yếu hắn nhìn không được bước một bước về phía trước cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiền bối chẳng lẽ nói n g à i là dạ vũ đại nhân dạ vũ khẽ vất c ằ m biểu thị ngầm thừa nhận t diệp tiểu bạch lập tức hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng ngươi lai đứng tại trước mắt mình vị nhân vật thần bí này lại là thiên huyền đại lục người thứ nhất dạ vũ cho tới nay diệp tiểu bạch đối với dạ vũ hiểu rõ chỉ dừng lại ở cường giả trên bảng bây giờ lại có hạnh tận mắt nhìn đến bản nhân cái này khiến diệp tiểu bạch cảm thấy chấn động không gì sánh nổi mà diệp tiểu bạch cùng dạ vũ ở giữa đoạn này ngắn gọn đối thoại tự nhiên cũng bị lương hạo phong c á c cái khác người nghe được nhất thanh n h ị sở lúc này đám người nội tâm ngũ vị tạp trần thiên huyền đại lục đệ nhất cường giả tự mình d á n g lâm đến nơi đây như vậy trận chiến đấu này kết cục cơ hồ có thể nói là không chút huyền n i ệ m ma chủ tất nhiên sẽ thất bại trong n h y mắt trong lòng mọi người nao n a o hiện ra hướng dạ vũ quy hàng ý nghĩ dù sao nếu như có thể đi theo dạng này một vị cường giả tuyệt thế tiền đồ tương lai chắc chắn bất khả h ạ m lượng một bên ma chủ tự nhiên cũng chú ý tới người bên cạnh phản cốt chi tâm ánh mắt của hắn trở nên sâu thảm giá rét phản phất có thể xuyên thấu lòng người bình thường chậm rãi mở miệng nói ra làm sao các ngươi muốn phản bội bản tọa sao câu nói này dường như sấm xét tại lương hạo phong bọn người bên thai nổ v a n g để bọn hắn không khỏi dùng mình một cái ngay vậy lương hạo phong bọn người càng làm ồ hôi lạnh ứa ra bọn hắn vội vàng quỳ xuống đến túi đầu nhận sai nói thuộc hạ không dám thuộc hạ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy thỉnh ma chủ đ cho dù bọn họ trong lòng thật sự có qua ý nghĩ như vậy nhưng giờ phút này cũng tuyệt không thể thừa nhận dù sao đứng tại trước mặt bọn hắn chính là hai vị cơn giả vô luận là ma chủ hay là giả vũ đều là bọn hắn không t r e o chọc nổi tồn tại nhưng mà ma chủ cũng không có tâm tư xử lý bọn hắn giờ phút này ma chủ nhìn chằm chằm giả vũ nghiêm nghị nói người vực ngoại ngươi cũng dám tại thanh chiến chưa bắt đầu thời khắc liền xâm nhập thiên huyền đại lục ngươi đến tột cùng có mục đích gì thanh chiến hai chữ này đối với mọi người tới nói không gì sánh được lạ lẫm chỉ có g i vũ cảm thấy hiểu rõ g i vũ khoe miệo dương nhẹ phát ra một tiếng, tiếng cười khinh miệt mục đích ta vốn là thiên huyền đại lục người sao là mục đích nhưng mà ma chủ ánh mắt cực kỳ kiên định không gì sánh được khẳng định nói không có khả năng thiên huyền đại lục tuyệt không có khả năng xuất hiện thần hồn c ả n h phía trên cường giả ngươi nhất định là người vượt ngoại cứ việc hiện tại hắn vẫn như cũ không cách nào thấy rõ dạ vũ chân chính thực lực nhưng từ vừa rồi cái kia dao phong ngắn ngủi đó có thể thấy được dạ vũ thực lực tuyệt đối ngự trị ở bên trên chính mình siêu việt chính mình tồn tại liền chỉ còn lại có thần linh cành trở lên cường giả mà thần linh cành trở lên cường giả không có khả năng xuất hiện ở trên trời huyền đại lục chỉ có người vượt ngoại khả năng này hết ngồi đại giếng dạ vũ cười lạnh một tiếng thảm như nói ngươi lại thế nào biết thiên huyền đại lục liền nhất định không cách nào đản sinh ra thần hồn cành phía trên cường già đâu huống chi thời thế hiện nay sớm đã khác hẳn với ngươi sở sinh sống thời đại thượng cổ căn bản không thể so sánh nổi nhưng mà ma chủ lại đối với dạ vũ lời nói thịt mũi coi thường h ử vượt ngoại tà ma hôm nay chính là nhĩ đẳng t ử k ỳ ma chủ gầm t h é t một tiếng trong mắt lóe ra lạnh thấu xương sắc cơ theo thoại âm rơi xuống ma chủ lật bàn tay một cái một đạo đen kịt quang mang hiện lên một thanh màu đen đặc trưởng thương thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn thương này dài đến bảy thước có thừa toàn thân đen kị không ánh sáng chưa rót vào thần nguyên thời điểm liền đã tản m á t ra một c ố làm người sợ hãi khí tức khủng bố thanh t r ư ờ n g thương này tên là phá ma thương chính là một kiện cử thế vô song thần khí càng là ma chủ bản mệnh binh khí khi phá ma thương rơi vào ma chủ trong tay trong nháy mắt khí thế của hắn trong lúc đó tiêu thăng đến trạng thái đ ỉ n h phong phản phất đạt đến nhân thương hợp nhất c h i cảnh cho tới bây giờ ma chủ vừa rồi t r i ể n lộ ra thực lực chân chính của mình chỉ gặp hắn thân hình loại lên như là mũi tên rời cung bình thường phi nhanh mà ra mục tiêu trực chỉ giả vũ cùng lúc đó thao thao bất tuyệt ma khí giống như xôi chảo mánh liệt sóng lớn giống như lại lần nữa có tới lần này ma khí so với trước đó càng thêm nặng nề đặc dính ở vào trong ma khí lương hạ phong bọn người cơ hồ không thể thở nổi cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có cùng thống khổ diệp tiểu bạch tại dạ vũ bảo vệ dưới tự nhiên là bình yên vô sự hắn chừng to mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước lòng nóng như lửa đốt mà đối với dạ vũ hô tiền bối coi chừng nhưng mà dạ vũ lại không chút h o a mang hắn chậm rãi giơ lên một ngón tay động tác yêu nhãm à thòng rong đúng lúc này làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh nguyên bản như như mũi tên rời cung sông lại ma chủ giống như là bị một cố lực lượng vô hình đánh trúng thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay đi. trong miệng phun ra một miệng lớn máu đen đ ầ y hết thể phát sinh đột nhiên như thế để cho người ta có chút trở tay không kịp diệp tiểu bạch há to mồm khó có thể tin nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy hắn vốn cho là ma chủ có thể tại dạ vũ dưới tay kiên trì mấy chiêu không nghĩ tới không đến một chiêu liền bị thua cũng dám lợi dụng vừa mới đản sinh tại thế tinh khiết hài nhi hồn phách tới tu luyện tạc cống như thế hành vi thiên lý n ă n g dùng tội đáng chết và l ợ n thẩm phán rơi xuống ma chủ trên thân thể đột nhiên dấy lên một đoàn trói mắt ngọn lửa màu trắng ngay sau đó dạ vũ cái kia băng lánh mà ánh mắt bén nhọn như, như lưới dao liếp nhìn mà qua lập tức mấy chục đạo tiếng kêu gen cùng tiếng cầu xin tha thứ tại vùng không gian này quanh quẩn nhưng mà những tiếng kêu gen này cùng tiếng cầu xin tha thứ cũng không có duy trì quá dài thời gian vẹn vẹn thời gian một nhánh nhang vùng không gian này lại lần nữa an tính lại cái này cũng liền mang ý nghĩa ma chủ một tên thần hồn cảnh cường giả tối đỉnh vất lạc vô vọng thành bốn mươi vị võ đế cũng vất lạc cùng lúc đó thiên đạo có cảm giác thiên đạo trên kim bảng cái này bốn mươi mốt người danh tự trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang trong lúc nhất thời toàn bộ thiên huyền đại lục một mảnh xôn xà bốn chương một trăm bảy mươi ba siêu độ chương một trăm bảy mươi ba siêu độ đến cùng đã xảy ra chuyện gì tại sao phải có dòng g i ả bốn mươi vị võ đế đồng thời vẫn là đâu t r ờ i ạ! ngay cả thần hồn cảnh cựu giai ma chủ vậy mà cũng vất lạc cái này ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra a cường giả trên bảng nguyên bản thu nhận sử dụng trọn vẹn một trăm người nhưng bây giờ lại có bốn mươi mốt người đồng thời vẫn lạc lại thêm trước đó đã vẫn lạc ba người cái này mang ý nghĩa thiên huyền đại lục đã tổn thất gần một nửa đỉnh cấp chiến lược bây giờ tình huống chính là võ đế chi cảnh lại lần nữa xuất hiện đứt gãy hiện tượng mà thần cảnh cường giả càng là chỉ còn lại có chỉ là sáu người năm tại xử lý song ma chủ cùng một đám võ đế đằng sau giả vũ nhìn qua những cái k i u bốn chỗ phiêu đặng anh hải c h i hồn trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào những hài nhi này hiển nhiên là vừa mới xuất sinh liền bị người dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn sát hại căn bản không có bất luận cái gì một lần nữa phục sinh có thể là luân hồi chuyển thế khả năng như vậy đối với những này đáng thương anh hải c h i hồn đến tột cùng phải làm thế nào thích đáng an trí đâu cũng không thể để bọn chúng biến thành cô hồn giã quỷ giống như bốn chỗ du đang đi nếu như bất hạnh bị có ý khác người lần nữa lợi dụng hậu quả đơn giản thiết t ư ở n g không chịu nổi dạ vũ nhìn về phía những này bốn chỗ phiêu đảng anh hải c h i hồn thuận miệng hỏi ngươi có thể có biện pháp rất rõ ràng những lời này là đối với diệp tiểu bạch nói dù sao nơi đây chỉ có hắn cùng diệp tiểu bạch hai cái này người sống sờ sờ nghe thấy dạ vũ có một chút chính mình diệp tiểu bạch không dám thất lễ lập tất đáp tiền bối ta có cái biện pháp có thể đem những anh hải này tri hồn siêu độ ngay vậy dạ vũ xoay người lộ ra một mặt vui mừng biểu lộ lúc đầu hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới diệp tiểu bạch thật đúng là cho mình một cái có thể thực hành phương án giải quyết siêu độ biện pháp này không sai đã như vậy nơi này liền giao cho ngươi đâu nói xong dạ vũ liền lui sang một bên l ặ n g lặng quan sát diệp tiểu bạch biểu diễn đột nhiên bị hủy thác trách nhiệm diệp tiểu bạch thân thể chấn động bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng sau nghĩ thầm đây là tiền bối cho ta cơ hội biểu hiện dù sao tại diệp tiểu bạch trong mắt dạ vũ là thiên huyền đại lục đệ nhất cường giả thế ngoại cao nhân làm sao có thể sẽ không siêu độ vong hồn chi phát đ diệp tiểu bạch nắm giữ siêu độ chi pháp là bắt nguồn từ phụ thân của hắn theo diệp bạch nói tới cái này siêu độ chi pháp là tới từ tây vực người người đều biết loại kia đối với cái này diệp tiểu bạch không có chút nào hoài nghi dù sao tây vực là tín ngưỡng phật giáo tôn trọng phật pháp địa phương có bực này siêu độ chi pháp quá mức bình thường nhưng mà diệp tiểu bạch không biết là tây vực siêu độ chi pháp sớm đã thất truyền nghe nói là bị tại bảy trăm năm trước bị cái nào đó tiểu tặc t r n g đi thậm chí là tính cả nắm giữ nắm giữ pháp này tây vực cao tăng đều bị giết chết đối với chuyện này diệp tiểu bạch hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng dạ vũ cũng không biết diệp tiểu bạch tiến lên một bước ngón tay k ế t động lấy một loại kỳ quái pháp q u y ế t trong miệng nói lẩm bẩm ngay sau đó diệp tiểu bạch toàn thân tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng phảng phất trở thành một cái quang mang vạn trượng thái dương những cái kia nguyên bản bốn chỗ phiêu đãng tràn ngập h á n niệm anh hải c h i hồn giống như là nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn nhao nhao hướng phía diệp tiểu bạch bay đi những anh hải này c h i hồn đang đến gần diệp tiểu bạch quanh thân kim quang lúc như kỳ tích phát sinh biên hóa nguyên bản bọn hắn trống g i n g đôi mắt vô thần dần dần khôi phục một chút thanh minh trong lòng góp nhặt như là từng viên trong suốt điểm sáng chậm rãi dung nhập giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa đến tận đây siêu độ nghi thức viên mãn hoàn thành những anh hải này chi hồn rốt cục đạt được hiệu rõ thoát thu được một lần nữa cơ hội đầu thai c h u y ể n thế làm xong đây hết t h ể sau diệp tiểu bạch sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh cả người phảng phất đã mất đi tất cả khí lực lung lay sắp đổ đồng thời có chút đưa tay trợ giúp diệp tiểu bạch khôi phục tiêu hao lực lượng cùng lúc đó diệp tiểu bạch cũng cảm giác được một dòng nước cấm tiến vào toàn thân các nơi kinh mạch ngứa một chút nhưng là rất dễ chịu dòng nước cấm này đem hắn thân thể mọi mệnh xô tan giờ phút này diệp tiểu bạch chỉ cảm thấy trong thân thể của mình nhận chứa vô tận lực lượng ách bởi vì quá mức dễ chịu diệp tiểu bạch nhịn không được hô lên âm thanh không có gì bất ngờ xảy ra diệp tiểu bạch thu hoạch dạ vũ nhìn đồ đần ánh mắt đứa nhỏ này chẳng lẽ là vừa mới đem đầu hóc dỡ bể bất quá hắn giống như cũng không có ngã sấp xuống nếu m chuyện n tung g n g ư ờ chỗ này cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này thế là dạ vũ liền chậm rãi đi ra vô vọng tháp thay thế diệp tiểu bạch theo sát phía sau lần này ra ngoài dạ vũ vẫn có một ít thu hoạch siêu độ chi pháp hắn học xong vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua dạ vũ liền đem diệp tiểu bạch sử dụng siêu độ chi pháp hoàn chỉnh thôi diễn đi ra đối với cái này dạ vũ không thể không cảm thán một câu ta thật là một cái thi ê n tài vô vọng tháp phát sinh hết thảy ngoại nhân không được biết bởi vì từ đám người phát hiện vô vọng tháp lúc vô vọng tháp cũng chỉ cho phép võ đế cường giả thiên b à o bởi vậy coi như vô vọng thành đám người lại hiếu kỳ vô vọng tháp bên trong đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật gì cũng không thể không hành quân lặng lẽ dẹp đường hồi phủ hiện nay vô vọng tháp bên trong bị phong ấn ma chủ đã bị hắn giải quyết như vậy cả tòa vô vọng tháp liền đã đã mất đi giá trị tồn tại thân tháp kết g i ớ i rất nhanh liền sẽ biến mất có lẽ không được bao lâu có người liền sẽ phát hiện vô vọng tháp dị thường hai người đi ra vô vọng tháp lúc này bầu trời đã t r ắ n g bệnh không được bao lâu liền muốn trời đã sáng ngươi muốn đi ra ngoài hay là tiếp tục đợi ở chỗ này ra ngoài diệp tiểu bạch không chút do dự hồi đáp dù sao hắn lại tới đây đơn t h u ầ n ngẫu nhiên cho tới nay hắn đều đang tìm kiếm đi ra biện pháp có thể trung quy là không thu hoạch được gì hiện tại thiên huyền đại lục đệ nhất cường giả ngay tại trước mặt mình như vậy hắn muốn từ nơi này địa phương quỷ quái ra ngoài chẳng phải là dễ dàng nghĩ tới đây diệp tiểu bạch tâm tình hết sức vui vẻ ngay tại dạ vũ chuẩn bị mang theo diệp tiểu bạch cất cánh thời điểm cách đó không xa tựa hồ có một đội nhân mã chính trùng trùng điệp điệp chạy đến bốn c h ư một trăm bảy mươi bốn người nhẫn chữ vật cùng ta có duyên c h ư một trăm bảy mươi bốn người nhẫn chữ vật cùng ta có duyên tiểu hữu chậm đã không thấy một thân trước nghe nó âm thanh ngay sau đó một tên láo giả hoa phục xuất hiện tại dạ vũ trước mặt sau lưng còn đi theo mấy trăm người nhìn thấy dạ vũ cùng diệp tiểu bạch sau láo giả trực tiếp hỏi các ngươi là kẻ ngoài lai、like. làm sao n g ư ơ i biết diệp tiểu bạch sợ hai than nói quả là thế nghe được câu này sau lão giả trong mắt đều là vui mừng lại nhìn về phía dạ vũ cùng diệp tiểu bạch lúc phảng phất là thấy được hai cái mỹ nhân tuyệt thế đang hướng về chính mình làm điệu làm bộ lão giả ánh mắt quá mức chân trụi diệp tiểu bạch chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái lập tức cảnh giấc lên ngươi muốn làm gì sau đó diệp tiểu bạch lại nghĩ tới bên cạnh mình đứng đấy một vị đại lão lưng lập tức ư ớ n đến mức lần thẳng thấy thế, thế lão giả vội vàng giải thích nói hai vị tiểu hữu tại hạ cũng không có ác ý tiểu hữu diệp tiểu bạch ánh mắt phức tạp nhìn hướng lão giả cái này không h i ể u thấu ánh mắt để lão giả chăm mối vẫn không có c á c h giải hắn kêu không sai a hai vị này thiếu niên nhìn qua trẻ tuổi như vậy xưng hô tiểu hữu cũng không sai a đang lúc diệp tiểu bạch muốn đem dạ vũ thân phận nói ra thời điểm dạ vũ mở miệng đánh gay diệp tiểu bạch lời nói các hạ có lời gì nói thẳng đi đạo hữu dường như cảm thấy vừa mới xưng hô có chút không ổn lão giả đổi cái xưng hô mở miệng nói tại hạ vương uy chính là vô vọng thành thủ hộ giả lần này lại tới đây cũng không ác ý chỉ là muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo như thế nào rời đi nơi đây rời đi vì sao muốn rời đi dạ vũ hơi kinh ngạc. Dù sao, vô vọng vực sâu mặc dù là một tòa lồng giam nhưng cũng là một cái dựa vào thiên huyền đại lục mà thành lập thực sự tiểu thế giới so với thiên huyền đại lục tàn phá nơi này pháp tắc cùng trật tự hoàn chỉnh đây cũng là nơi đây có thể xuất hiện bốn mươi vị võ đế căn bản nguyên nhân vương uy than nhẹ một tiếng nhìn về phía dạ vũ sau lưng vô vọng tháp mặt mũi tràn đầy vẻ ư u sâu đạo h ư u có chỗ không biết vô vọng tháp nội ẩn cất giấu một cái đại ma đầu dạ vũ kinh ngạc nói ma đầu vương uy lắc đầu trên mặt là tan không ra mây đen không sai tại hạ mặc dù cảnh giới thấp nhưng linh hồn đặc thù có thể cảm ứng được những người khác không cảm ứng được đồ vật tại hạ có một loại dự cảm vô vọng tháp bên trong ma đầu sớm muộn có một ngày sẽ ra ngoài đến lúc đó toàn bộ vô vọng thành sẽ gặp thai hòa ngập đầu tại hạ cũng chỉ là muốn tại ngày đó tiến đến thời điểm là vô vọng thành đám người tranh thủ một phần cơ hội sống sót ngay vậy dạ vũ cảm thấy hiểu rõ vương uy nói tới ma đầu hẳn là chỉ chính là ma chủ dù sao thông qua hải nhi c h i hồn duy trì tự thân sinh mệnh xuất sinh không phải ma đầu lại là cái gì chính như vương uy lời nói ma đầu như thế ngày khác phá phong mà ra tất nhiên sẽ là vô vọng thành mang đến một trận t a i nạn trước đó chưa từng có bất quá hiện tại ma chủ đã bị hắn giải quyết vương uy dự cảm bên trong tai nạn tự nhiên cũng liền không tồn tại nhìn thấy dạ vũ trầm mặc không nói vương uy coi là dạ vũ là không tin lời hắn nói thế là lại lần nữa nói bổ sung hàng năm vô vọng trong thành đều có đại lượng hải nhi ly kỳ biến mất đây tuyệt đối là vô vọng tháp bên trong ma đầu dở trò quỷ ta hoài nghi những chuyện này cùng những cái k i a võ đế thoát không khỏi liên quan khi nói đến đây vương uy đem thanh â m của mình ép tới c ự c thấp thấp đến chỉ có dạ vũ mới có thể nghe rõ ràng câu nói này liền suốt đêm vũ bên người diệp tiểu bạch cũng không biết vương uy đang nói thầm cái gì đó sở dĩ như vậy cẩn thận là bởi vì vương uy sau lưng còn đứng lấy chừng một trăm nói xấu võ đế chính là tội lớn nếu là bị người hữu tâm t r u y ề n đến những cái kia võ đế trong thai đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tuy nói những người này là hướng về hắn nhưng tâm phòng bị người không thể không còn có hắn sở di dám ở vô vọng tháp trước cùng dạ vũ nói những sự tình này là bởi vì vô vọng thành võ vọ đế bọn họ mỗi lần tiến vào vô vọng tháp đều cần ba ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài đều không ngoại lệ dạ vũ khỏe miệng khẽ nhết nhẹ g i ọ n g cười nói ngươi chỗ lo lắng sự tình sẽ không phát sinh ngay vậy vương y trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc truy vấn đạo hữu lời ấy chi ý tại hạ còn không rõ mong rằng chỉ giáo dạ vũ từ từ nói bọn hắn đã đi nên đi địa phương đã đến đến giờ ngươi sẽ chỉ biết được dù sao vô vọng tháp kết rơi sắp biến mất đến lúc đó chỉ cần đám người tiến vô vọng tháp liền có thể biết hết thảy dù sao hắn nhưng là cố ý lưu lại một chút tin tức cần phải đi những lời này là đối với diệp tiểu bạch nói chỉ gặp trói mắt bạch quang đẫu nhiên hiện lên ngay sau đó thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người p h ả n phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng sau một khắc thân ảnh của hai người vững vàng rơi xuống mảnh kia thần bí mà nguy hiểm trong xương đỏ tâm nhưng mà nhưng vào lúc này dạ vũ đột nhiên sắc mặt kịch biến trong miệng hoảng sợ nói không tốt mắt thấy diệp tiểu bạch liền bị xương đỏ ăn mòn hóa thành một bãi máu xen xệt tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc dạ vũ không chút do dự vươn tay đem diệp tiểu bạch bảo vệ đây là hắn sơ sẩy trải qua mấy ngày nay hắn vẫn luôn là một thân một mình hành động sớm thành thói quen độc lai độc vãng cách sống bây giờ bên người đột nhiên nhiều một cái diệp tiểu bạch để hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút khó thích ứng bất quá cũng may phản ứng của hắn cực nhanh tại thời khắc sống còn cứu diệp tiểu bạch tránh khỏi một trận bi kịch phát sinh đi dạ nếu là c h ậ m nữa trên nửa đập chỉ sợ diệp tiểu bạch liền thật muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này nghĩ đến đây hắn không dám có chút trì hoãn vội vàng mang theo diệp tiểu bạch cấp tốc rời đi khu xương đỏ vực sinh từ biệt dạ vũ lưu lại câu nói này sau liền lần nữa biến mất mà diệp tiểu bạch lại là ngơ ngác đứng tại chỗ tựa hồ còn chưa từ xây máy bay bên trong kịp phản ứng ngay sau đó diệp tiểu bạch cấp tốc không n g ờ i nôn cái hào hảo tựa hồ là đem bữa cơm đêm qua đều p h u n ra qua rất lâu diệp tiểu bạch lấy lại thần thái vốn định hướng dạ vũ thân ảnh ai xem ra dạ vũ tiền mối đi chỉ có thể lần sau lại d i nhanh, nhanh một i u bên ạ khác dạ vũ lại một lần nữa ngẫu nhiên đáp xuống một mảnh thổ địa xa lạ tây vực vừa mới học được tây vực siêu độ chi pháp lần này ngẫu nhiên hạ xuống địa điểm lại là tây vực duyên phận a dạ vũ trong miệng lẩm bẩm tây vực cắt vàng khắp nơi trên đất khí hậu ác liệt linh linh tinh tinh phân bố một chút ốc đảo bởi vậy tây vực rất nhiều thành thị đều là dạ ự vũ à o định ả o t h tình nhìn lên khá lắm nhìn những người này giả dạng cái này không phải cường đạo rõ ràng là một đám hòa thượng người xuất cùng ra làm lấy cướp bóc sống rất rõ ràng những người này trên mặt gốc râu cằm là dán đi lên liền ngay cả mặt sẹo đều là vẽ lên đi đám người này là đến khôi h à i sao dạ vũ k h o á t k h o tay cố ý lộ ra trên ngón tay lại lớn lại tránh trứng bồ câu khẽ cười nói nhẫn chữ vật không có đồ chơi kia lại lớn lại tránh trứng bồ câu sáng rõ đám cường đạo này con mắt đều nhanh ngủ cầm đầu tên kia cường đạo nổi giận nói ngươi cho chúng ta mắt ngủ à. thức thời một chút đem ngươi trên ngón tay mang nhẫn chữ vật giao ra dạ vũ gỡ xuống trên ngón tay nhẫn chữ vật tại đám cường đạo này trước mặt lung lay một mặt ngây thơ nói ngươi nói cái đồ chơi này a đối với tranh thủ thời gian giao ra nếu không bản đại gia đại đao thế nhưng là không có mắt nói đi cầm đầu tiên kia cường đạo từ phía sau l ư n g rút ra một thanh vết d ị loang lổ đại đao dùng sống đao chỉ vào dạ vũ nhìn ra được đám cường đạo này là lần đầu tiên làm loại sự tình này nghiệp vụ mười phần không thuần t h ụ nhất là những người này hay là hòa thượng cầm đao tay còn tại run không ngừng thấy thế dạ vũ chậm rãi vươn g tay Phanh! hán trong tay dị xét đại đao đức gây thành số khối. Nhìn thấy trong màn này, Đại đại liên xin gây cường tay dị đức tức tục cầu vô một lập dọa đến quỷ b không không vô vô ọ nhìn xem trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ đám cường đạo này dạ vũ thở dài nói thật tốt hòa thượng không đem làm gì nhất định phải làm cường đạo đâu ngay vậy một cái nhìn qua g ầ y không đến chít chít trên thân không có hai lạng thị tiểu đất cường trộm leo đến dạ vũ trước mặt khóc nói đại nhân chúng ta cũng là bất đắc dĩ à, nói một chút đi ngay sau đó cái này tiểu cường trộm đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra nguyên lai、like, đám cường đạo này là hợp vô tự đệ tử cùng nói là đệ tử không bằng nói là hợp vô tự lừa gạt tiến đến nô lệ kỳ chủ phải làm dùng chính là cướp đoạt qua lại võ giả trong tay nhận chữ vật thờ hợp vô tự tăng chúng tu luyện những người này rõ ràng là vừa bị lừa tiến hợp vô tự cho nên các ngươi vì sao không nghĩ biện pháp đào tẩu đâu đại nhân không phải chúng ta không muốn chạy trốn mà là chúng ta trong thân thể đều bị gieo một loại đặc thù độc dược một khi thời gian g i i không dùng giải dược liền sẽ độc phát sinh vong mà lại cha mẹ của chúng ta cùng nhi nữ đều tại bọn hắn trong c ô n g chế coi như muốn chạy lại có thể chạy tới làm sao nói đến đây đám người này khóc càng thương tâm hợp vô t ự ở phương hướng nào dạ vũ hỏi đại nhân ngài là muốn cầm đầu tên kia cường đạo nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm dạ vũ thản nhiên nói nói nhảm đương nhiên là diệt hợp vô t ự ngay vậy tên kia cực kỳ nhỏ gầy cường giả khuyên nhủ đại nhân tuyệt đối không thể hợp vô t ự bên trong cường giả vô số có thập đại võ vương trưởng lão toa trấn nó trụ chỉ càng là võ hoàng cường giả một đ á n tiểu lâu la diện chính là vừa dứt lời dạ vũ thần thất lập tức hướng về bốn phía càn quét quả nhiên ngay đông vạn hợp phía tại vô tự ngay tại phía đông một địa phương. Hiu. dạ vũ thân ảnh l u y lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt kế tiếp hắn tựa như quỷ mị bình thường xuất hiện tại hợp vô tự trước cửa bất t ì n h lình một màn để hai tên thủ vệ tiểu hòa thượng dọa cho phát sợ người nào trong đó một tên tiểu hòa thượng hoảng sợ q u á lớn dạ vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra các ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần biết hôm nay ta chính là đến diệt đi các ngươi nghe được câu này tên tia tiểu hòa thượng nhịn không được cười ra tiếng ha ha ha từ đâu tới tiểu tử cuộc vọng cũng dám khẩu xuất cuộc nôn nhưng mà một tên khác tiểu hòa thượng lại là không nói một lời sắc mặt ngưng trọng dị thường trong lòng thậm chí sinh ra một tia sợ hãi bởi vì hắn luôn cảm giác mình tựa hồ từng tại một nơi nào đó gặp qua người trước mắt nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi cụ thể ở nơi nào đang lúc hắn khổ sở suy nghĩ thời khắc trong lúc bất chợt một cỗ ấm áp cảm giác từ phía bên phải gương mặt chuyển đến hắn vô ý thức vươn tay ra sờ soạn một chút vào tay chỗ đều là máu tươi ngay sau đó hắn hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh đồng bạn chỉ thấy đối phương đã đầu một nơi thân một nghèo máu tươi tung tóe đầy một chỗ giờ này khắc này tên này tiểu hòa thượng mới ý thức tới tình thế nghiêm trọng sợ hại trong l hắn chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy mà dạ vũ thì đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt băng lánh như sương phản phất tới từ địa ngục x ứ giả ngay sau đó tên này tiểu hòa thượng hoảng sợ kêu ra tiếng có lẽ là động tĩnh của nơi này quá lớn kinh động hợp vô tự mười vị trưởng lão cùng trụ chỉ đã xảy ra chuyện gì một tên trưởng lão hỏi tùy theo hắn nhìn về phía đứng ở trước mặt dạ vũ trong ánh mắt để lộ ra khó nói nên lời hoảng sợ ngươi ngươi ngươi là không chỉ có là hắn những người khác cũng nhận ra dù sao dạ vũ danh khí thật sự là quá lớn lớn đến đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người phạm vi tên của hắn tựa như là một trận b a o táp quét sạch toàn bộ đại lục cơ hồ là không ai không biết không người không hiểu một chút gặp qua dạ vũ người vì biểu đạt đối với dạ vũ sùng bái cùng lòng kính trọng đem hắn hình dạng dùng bút vẽ miêu tả ra rồi theo những bức họa này lưu truyền càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhận biết gộp giải dạ vũ vì phòng ngừa đệ tử của mình bởi vì không biết dạ vũ mà trong lúc vô tình đắc tội vị này nhân vật truyền kỳ không ít thế lực đều nhao nhao hành động bọn hắn tương dạ vũ chân dung vẽ phòng theo xuống tới cũng phân phát cho các đệ tử khuyên bảo bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận tuyệt đối không nên trêu chọc dạ vũ dưới loại tình huống này bọn hắn hợp vô tự tự nhiên cũng có một phần dạ vũ chân dung lúc này dạ vũ đích thân đến hợp vô tự trong lòng bọn họ đã là tâm thần bất định bất an không biết là phúc hay là họa bất quá nếu dạ vũ đại nhân đã tới nên có cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên phải có thế là hợp vô tự trụ chỉ không phổi đi đầu một bước cung cung kính kính thân thể không xuống hướng về dạ vũ đi một cái tiêu chuẩn đại lễ trong miệng hô to bãi kiến dạ vũ đại nhân trong thanh âm để lộ ra một tia vẻ kính sợ ngay sau đó mười vị trưởng lão cũng không dám lãnh đạo cấp tốc đi theo chủ chỉ cùng một chỗ hướng dạ vũ hành lễ nhưng mà chương n g đợi một trăm bảy mươi sáu không tuệ chương một trăm bảy mươi sáu không tuệ võ hoàng cảnh tu vi trụ trì tính cả mười vị võ vương cảnh trưởng lão vậy mà tại trong nháy mắt thân tử hồ diệt một màn này đem vị kia thủ vệ tiểu hòa thượng dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trực tiếp sủi lơ trên mặt đất nhưng mà dạ vũ cũng không để ý tới hắn bước chân không ngừng t lúc này hợp vô tự bên trong chỉ còn lại có một chút người già trẻ em cùng một chút bị lừa tiến đến vó giả dạ vũ vây vây tay đem cửa bên ngoài duy nhất may mắn còn sống sót tiểu hòa thượng đưa đến trước người ánh mắt băng lãnh bình tĩnh nói đem những người này sắp xếp cẩn thận ngay vậy tiểu hòa thượng phảng phất bắt lấy một c ọ n c ỏ cứu mạng liên tục gật đầu đại nhân ta nhất định làm cấp bốn hợp vô tự phát sinh sự tình phảng phất là đã mọc cánh bình thường cấp tốc chuyển khắp tây vực mỗi một hẻo lánh dạ vũ diện hợp vô tự tin tức này tựa như một viên tạc đạn nặng ký tại tây vực các đại thế lực ở giữa đưa tới sóng to gió lớn năm tại tây vực trung tâm có một tòa cao vút trong mây dây núi tên là linh sơn nó là tây vực thế lực cường đại nhất tiểu lôi âm tự chỗ ở giờ phút này phàm là tại tây vực có thể xếp được hào thế lực đều là tụ tập ở này các ngươi nói dạ vũ đại người vì gì muốn tiêu diện hợp vô tự a một tên eo mập thể tròn nam nhân trung niên, cao mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mở miệng nói ra nam nhân này tên là hoa bối chính là tây vực hợp hoa tự trụ trì mà cái kia đã hóa thành một vùng phế tích hợp vô tự thì là lệ thuộc vào bọn hắn hợp hoa tự dưới c h ư ớ n g một cái trổ miếu lần này hợp vô tự đột nhiên bị thai vạ bất ngờ bị dạ vũ đại người trong vòng một đêm san thành bình địa không chỉ có để hợp vô tự trên dưới chó gà không tha cũng làm cho hợp hoa tự đám người vạn phần hoảng sợ hắn sợ bởi vì hợp vô tự sự tình liên lụy đến chính mình những ngày này vẫn luôn là nơm nớp lo sợ trải qua nơm nớp lo sợ bất quá cũng may trong khoảng thời gian này dạ vũ đại người cũng chưa tìm tới cửa này mới khiến hắn thoáng thở dài một hơi không biết đám người lắc đầu không người nào biết hợp vô tự bị diệt chân chính nguyên nhân đối với dạ vũ vì sao muốn diệt hợp vô tự chuyện này đang ngồi mọi người đều l ạ như hòa thượng sở mãi không thấy tóc cảm thấy âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ lại là hợp vô tự bên trong có cái nào đuôi mủ ngu xuẩn v à chạm dạ vũ đ ạ i người hoặc là hợp vô tự làm cái gì người người đoán trách sự tình trêu đến dạ vũ không nhanh hợp vô tự diệt liền diệt đi tả hữu bất quá là một tòa chùa miếu thôi tính không được việc đại sự gì chúng ta hay là suy nghĩ thật kỹ một chút nên như thế nào c h ê u đãi dạ vũ đại người đi lúc này có người lên tiếng nói lời này cũng không giả bây giờ hàng đầu sự tình cũng không phải là truy cứu hợp vô tự bị diệt nguyên nhân mà là dạ vũ đại giá quang lâm tây vực bọn hắn những n à y tại tây vực có chút mặt mũi nhân vật tự nhiên muốn sống tốt khoản đãi mới lạ nhưng mà giờ phút này lại có một nan đề bày ở trước mặt bọn hắn đó chính là không người biết được dạ vũ đại người yêu thích nếu là một cái sơ sẩy xúc phạm dạ vũ đại người kiến kỵ chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bước lên hợp vô tự theo g ọ ta nghĩ đến đây mọi người đều là lo lắng trong lúc nhất thời đúng là không người mở miệng nói chuyện nữa lúc này tây vực thế lực lão đại một mực chưa từng mở miệng tiểu lôi âm tự trụ chỉ hoàng mi đại sư chậm rãi mở miệng nói theo lão nạp biết giả vũ đại người không chỉ là thiên huyền đại lục đệ nhất cừng giả cũng là thiên huyền đại lục thiên tiêu số một đúng là như thế những lời này là xuất từ giả vũ miệng tự nhiên là không sai được bất quá mọi người đang ngồi người đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu không rõ hoàng mi đại sư tại sao lại đột nhiên nói ra như thế một phen nhìn như d â u ria lời nói đến thế là có người hỏi đại sư ý là hoàng mi đại sư từ từ nói nếu dạ vũ đại người tuổi tắc không đến nửa giáp vậy dĩ nhiên cũng coi là thế hệ trẻ tuổi nếu như thế không bằng phái một hai cái thế hệ trẻ tuổi đi tiếp đãi giả vũ lại người như vậy đến tột cùng do ai tiến đến tương đối phù hợp đâu có người nghi ngờ hỏi cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là không tuệ đại sư tây vực thế hệ tuổi trẻ thuộc về không tuệ đại sư phật pháp tinh thâm trí tuệ hơn người nhất định có thể không có nhục sứ mệnh lại một người không chút do dự hồi đáp nghe đến đó hoàng mi đại sư lộ ra nụ cười hài lòng khẽ vất cảm biểu thị đồng ý nếu như thế chuyện này liền giao cho không tuệ đi đám người nhao nhao phụ họa tuất hoàng mi đại sư nện bước bước chân chầm ổn chậm rãi đi tới một chỗ thiền phòng trước cửa đang lúc hắn giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa lúc trong phòng lại đột nhiên chuyển đến một thanh âm thanh âm kêu ôn nhuận như ngọc nho nhã hiền hòa sư phụ ngài trực tiếp vào đi ngay vậy hoàng mi đại sư mỉm cười nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra cũng đi vào trong phòng vừa tiến vào gian phòng hắn liền thấy được một người mặc c à s a tăng nhân tuổi trẻ chính xếp bằng ở trên b ộ đoàn người này đúng là hắn đồ đệ không tuệ không tuệ à gần đây tu luyện có thể có tiến triển gì hoàng mi đại sư mặt mỉm tu l hoàng n mi đại sư ngồi n vào một bên trên bộ đoàn nói giọng nói vô cùng là nghiêm túc không thể à hôm nay vi sư sở dĩ lại tới đây nhưng thật ra là có một kiện truyện trọng yếu phi thường phải nói cho ngươi nghe nói lời ấy ngay tại nhắm mắt trong tu luyện không thể bỗng nhiên mở mắt hắn cấp tốc từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi sư phụ đến cùng là chuyện gì vậy mà có thể làm cho ngài nghiêm túc như thế đâu hoàng mi đại sư chậm rãi mở miệng nói dạ vũ đại người hiện tại thân ở tây vực chi điểm nghe tới dạ vũ hai chữ này lúc không thể sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa vô luận là thiên huyền đại lục người mạnh nhất xưng hào hay là thiên huyền đại lục số một thiên tài danh hiệu tùy tiện xuất ra bên trong một cái đều đủ để để cho người ta rung động không thôi lại càng không cần phải nói dạ vũ một người đồng thời có được hai hạng này vinh hạnh đặc biệt dạ vũ một mực là không thể muốn kết bạn người không thể có chút không xác định nói sư phụ ý của ngài là hai o à n g đại cười sư khẽ cằm, người dạ n gật gật này chính là hoàng mi cùng không tuệ gật sư đồ hoàng mi có chút ngầm đầu ánh mắt xuyên tấu qua mũ rộng vành bóng ma nhìn chăm chú lên phương xa chậm rãi mở miệng Giả vũ đại nhân giờ phút này ngay tại tòa này không tượng thành bên trong chúng ta đi vào đi không tuệ chắp tay trước ngực t h ầ n s á c thành kính mà cung k í n h nhẹ giọng đáp lại nói là sư phụ hai người dọc theo khu phố đi thẳng về phía trước cuối cùng đi tới không tượng thành là dễ thấy nhất kiến trúc phúc bảo khách sạn nơi này người đến người đi phi thường náo nhiệt hiển nhiên là lui tới võ giả lựa chọn hàng đầu điểm dừng chân không hề nghi ngờ giả vũ cũng lựa chọn ở đây nghỉ chân bước vào khách sạn cửa lớn một cỗ hôn t ạ p các loại mùi hương nhiệt khí đập vào mặt tiểu nhị mắt sắc lập tức tiến ra đón trên mặt tràn đầy nhiệt tình g á n g tươi cười do hỏi hai vị khách quan xin hỏi là muốn ở chỗ đâu hay là ăn cơm hoàng mi khoát tay áo lạnh nhạt nói cho chúng ta bên trên hai phần thức ăn chay liền có thể được rồi hai vị khách quan xin mời đi theo ta tiểu nhị dẫn bọn hắn đi vào một tấm nhàn rỗi bên cạnh bàn sau đó quay người rời đi tiếp tục làm việc lục chiêu đại khách nhân khác đợi tiểu nhị sau khi rời đi không thuê hạ giọng đối với hoàng mi nói ra sư phụ n g à i là tính toán đợi sao hoàng mi khẽ vất cảm giọng nói vô cùng là bình tĩnh tự nhiên chúng ta cùng dạ vũ đại nhân vốn không quen biết như tùy tiện tiến về quái dày sợ rằng sẽ dẫn tới phiền t o á i không cần thiết tạm thời kiên nhẫn chờ đợi t i ê n lặng theo dõi k ỳ bến i đi lúc này đã là giữa t r ư a đối với dạ vũ tới nói dùng cơm là mỗi m ngày á t không thể t h i ế u khâu hoàng m i cùng không tuệ sư đồ cũng là chờ đến dạ vũ dạ vũ đi đến một chỗ chỗ chống t o a hạng hướng phía tiểu nhị hô tiểu nhị chiêu bài đồ ăn đều đến một phần được rồi khách quan nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất vì ngài đem đồ ăn bưng lên tiểu nhị túi đầu không lưng trong giọng nói mang theo m ư ờ i phần cung kính dạ vũ hôm qua đến không tượng thành lúc cũng không có cố ý giấu giếm thân phận của mình kết quả là hắn liền bị không tượng thành trần gia tử đệ nhận ra vẹn vẹ không đến một ngày thời gian dạ vũ đi vào không tượng thành tin tức này như dã hỏa liệu nguyên giống như cấp tốc chuyển khắp toàn bộ tây vực địa khu bởi vậy giờ phút này ngay tại trong khách sạn này dùng cơm người không một không biết được dạ vũ từ đối với vị cường g i ả tuyệt thế này bản năng lòng tính sợ nguyên bản huyên náo ồn ào tiếng người huyên náo khách sạn đại s ả n h lập tức trở nên l ạ n g y ê n đi mắng mỗi người đều trầm mặc không nói thậm chí ngay cả gấp thức ăn động tĩnh đều nhỏ đi rất nhiều sợ phát ra một chút tiếng vang gây nên dạ vũ không nhanh đối mặt bởi vì mình tới đến mà lâm vào tĩnh mịch bầu không khí bên trong đại sành dạ vũ trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời vừa khóc cười không được. kỳ thật hắn cũng không hy vọng như vậy làm người khác chú ý nhưng làm sao người sợ nổi danh heo sợ mập đến chỗ nào đều có thể bị nhận ra đông nhiên một đạo thanh â m đột một tại mảnh này tĩnh mịch bầu không khí bên trong văng lên dạ vũ đại nhân đám người lần theo phương hướng của thanh â m nhìn lại chỉ gặp hai cái mang theo m ũ rộng đành màu đen người đứng tại dạ vũ bên người coi quần áo cách cắt mặc là hai tên hòa thượng hòa thượng tại tây vực là thường thấy nhất bất quá dù sao tây vực thâm canh p h ậ t pháp toàn bộ tây vực có sáu thành trở lên người đều là hòa t ư ợ n g bởi vì hoàng mi cùng không tuệ hai người mang theo n ũ rộng đ à n bởi vậy mọi người cũng chưa đoán ra thân phận của bọn hắn chỉ coi là cái nào gan to bằng trời hòa thượng muốn trèo lên dạ vũ đùi hôm qua cũng có người muốn cầu kiến dạ vũ nhưng đều không ngoại lệ ăn bế m u ô n canh thậm chí tối hôm qua có người tựa ở dạ vũ trước của phòng nằm ngáy ho ho bất quá bị dạ vũ từ nơi nào đưa đến đi đâu có vết xe đổ bởi vậy đám người p h ò n g đoán dạ vũ không thích bị người quay r à y hoàng my chậm rãi mở miệng nói dạ vũ đại nhân tại hạ hoàng mi vị này là đệ tử của ta không t ệ ngay sau đó vì biểu hiện thành ý hai người đem mũ rộng vành lấy xuống lộ ra chân dung trong lúc nhất thời đám người bắt đầu nhỏ giọng thả lại là hoàng mi đại sư cùng không tuệ đại sư không nghĩ tới bọn h ắ n cũng tới đây chính là dạ vũ đại nhân a bao nhiêu đại nhân vật đều muốn trèo lên dạ vũ đại nhân không biết dạ vũ đại nhân có thể hay không phản ứng hoàng mi đại sư cùng không tuệ đại sư lúc này tiểu nhị tương dạ vũ vừa mới điểm đồ ăn toàn bộ đã bưng lên khách quan ngài c h ậ m dùng có gì cần cứ việc phân phó ngay vậy dạ vũ gật gật đầu nhìn đứng ở một bên hai người dạ vũ thản nhiên nói hiện tại là thời gian ăn cơm tha thứ không chiêu đãi trời đất bao la ăn cơm lớn nhất đối với dạ vũ mà nói mặc kệ chuyện gì đều không kịp ăn cơm cùng đi ngủ trọng yếu trong lúc nhất thời hoàng my cùng không tuệ hai người đi cũng không được ở lại cũng không xong lung t u n g đứng tại chỗ đứng bên cạnh hai người nhìn mình chằm chằm ăn cơm dạ vũ trong nháy mắt cảm giác trên b à n đồ ăn không thơm thế là dạ vũ để đua xuống từ từ nói ngồi xuống ăn chút đi nhưng mà hoàng my cũng không có nghe ra dạ vũ nói bóng gió cung kính nói dạ vũ lại nhân chúng ta đã ăn rồi đứng đấy là được tuy theo dạ vũ cũng không cùng hai người nói nhảm nhẹ nhàng nâng tay lực lượng vô hình đem hai người đẹ vào trên chỗ ngồi dễ chịu cuối cùng không có người ở bên cạnh hắn theo dõi hắn ăn cơm dạ vũ tâm tình trong nháy mắt thư sướng bắt đầu ăn như do c u ố n giờ phút này bị dạ vũ đặt tại trên chỗ ngồi hoàng mi cùng không tuệ đứng ngồi không yên muốn đứng lên lại bởi vì bị dạ vũ lực lượng giam cầm không thể động đậy sử dụng hết cơm trưa thể xác tinh thần thư sướng dạ vũ liền giải hoàng mi cùng không tuệ giam cầm dạ vũ mở miệng nói có chuyện gì nói đi có chuyện gì có thể có chuyện gì đơn giản là muốn cùng dạ vũ thứ đại nhân vật này trèo lên điểm quan hệ bất quá suy nghĩ trong lòng trong miệng lại không thể nói ra dạ vũ đại nhân mới tới tây vực tại hạ làm linh sơn tri chủ lẽ ra tận tình địa chủ hữu nghị chiêu đãi hoàng mi lý do thoái thác rất xinh đẹp dọn nước không lọn bất quá dạ vũ đối với cái gọi là chiêu đãi không có hứng thú ngược lại là đối với linh sơn cảm thấy hứng thú dạ vũ t r e o c h ọ c nói linh sơn vậy ngươi chỗ thế lực sẽ không phải gọi lôi âm tự đi nghe vậy hoàng mi cung kính hồi đáp dạ vũ đại nhân tại hạ thật là lôi âm tự chủ trì nói đúng ra là tiểu lôi âm tự chủ trì tiểu lôi âm tự chính là tại lôi âm tự trên phế tích thành lập dạ vũ khép cười một tiếng tiểu lôi âm tự hoàng mi ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tiểu lôi âm tự hoàng mi cái này khiến dạ vũ nhớ tới tây du đường tăng chín chín mươi mốt nạn bên trong liền có một cái tiểu lôi âm tự bên trong ở một cái hoàng mi đại vương bất quá hoàng mi đại vương là con trồn trước mắt cái này hoàng mi đích đích s á c s á c là cá nhân bất quá lịch sử luôn luôn kinh người tương tự dạ vũ lời nói này hoàng mi luôn cảm giác có chút không thích hợp bất quá nhưng cũng không dám nói ra chỉ có thể hậm hực nói một câu dạ vũ đại nhân quá khen lên rồi bị vén lên máy hát dạ vũ lại tiếp tục hỏi các người linh sơn lại không người một cái gọi kim thiền tử có thể là đường tam tàng hay là huyền trang người hoàng mi không rõ dạ vũ lời ấy ý gì bất quá hắn cố gắng nghĩ lại giống như trong linh sơn cũng không có dạ vũ nói tới người như vậy hai cái kia thật sự có chút đáng tiếc dạ vũ ung dung thở dài một hơi vốn cho rằng nơi này cũng sẽ có gọi kim tiền h tử có thể là đường tam tàng hay là huyền trang người xem ra hoàng mi là nhất định ăn không đến thịt đường tăng